Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này đại hắc hùng thực lực tăng lên rất nhanh, trí tuệ cũng được tăng lên, biết bệnh bợ Lý Hiên. Đáng tiếc đại hắc hùng vẫn như cũ không biết nói chuyện, vụ về vụ về. Phải biết, đến thanh đồng cấp đại bộ phận biến dị thú đều có thể nói chuyện, có thể đầu này đại hắc hùng gì cũng không biết, liền biết bắn bánh. Cũng may Lý Hiên cũng không bài xích nó, chủ yếu đại hắc hùng quá trung tâm, mỗi lần gặp được nguy hiểm, nó đều cái thứ nhất cản ở phía trước, dù là đối diện là bạch ngân cấp, nó cũng nghĩa vô phản cố. Như thế trung tâm hộ chủ triệu hoán thú, Lý Hiên tự nhiên muốn hào hào bồi dưỡng, phòng ngừa tự mình rời đi thế giới này về sau. Không ai trợ giúp Tần Nguyệt các nàng. Quyết định tốt hết thảy về sau, Lý Hiên mang theo các nàng tiếp tục rời đi, hướng về càng xa xôi biến dị thú căn cứ mà đi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 3 tháng trôi qua. Sốt ruột ngưng tụ hoàng kim chi thể Lý Hiên, chuẩn bị trở về về triệu hoán thú thế giới, hắn nửa bước hoàng kim thể còn cần càng nhiều bị động tiên phú. Chỉ cần tiên phú đủ nhiều, đủ mạnh, nói không chừng liền ngưng tụ ra hoàng kim chi thể, có được thực lực khủng bố. Cuối cùng, Lý Hiên an bài tốt Tần Nguyệt về sau, dại trừ anh linh hóa, tại một mảnh vòng xoáy bên trong trở về đến triệu hoán thú thế giới. Đinh Người đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong. Theo máy móc thanh âm, lý Yên trước mắt vẫn như cũ là hắc ám bầu trời, hắc ám hết thảy, chỉ có cái kia bạch cốt âm u khiến lý Yên có chút quen thuộc. Tách tách tách. Theo tiếng tách tách, lý Yên tối đầu nhìn nhìn hai tay của mình, cái kia khô lâu hai tay sớm đã đã chứng minh hết thảy. Ta lại về đến nơi này, kỳ quái, vì sao trải qua thường xuất hiện ở đây? Trước kia cũng không phải như vậy. Lý Yên nghi hoặc không hiểu, không nghĩ ra cái này là nguyên nhân gì, bất quá hắn lười nhác chậm trễ thời gian, trực tiếp gọi ra số liệu bảng, xem xét tự mình mới lấy được năng lực 6. Chương 260, xoát hơn 100 cái thiên phú. Chương 260, xoát hơn 100 cái thiên phú. Đinh, Tính danh, Lý Hiên, Thương lang lãnh chúa, Vinh dự địa điểm. Thể phách, nửa bước hoàng kim thể hắc thiết hạ vị tiểu khâu lâu. Linh hồn, Bạch Ngân trung vị. Lữ chủ, Trần Nguyệt. Sơ cấp, Lôi thân cận nguyên tố, lệnh pháp thiên phú. Đại viên mãn, Bạo tuyết, thuần di, bò ngựa khôi lỗi, không gian tùy thân, tường đất, địa thứ, hỏa cầu, thượng đế thị giác, lưu tinh hỏa vũ, long uy, hàn băng đông kết, phong chi dự. Siêu phàm, tình hóa. Linh hồn đại thủ, an ổn kịch độc hắc vụ, sen lẫn linh tràng, cổng truyền tống, vòi rồng, tự bạo, trị liệu thuật năm, hắc thiết hạ vị. Rất yếu tiểu Khâu Lâu, bất quá lại có hai cái bị động năng lực, lôi thân cận nguyên tốn luyện pháp thiên phú, coi như không tệ. Lý Hiên gật gật đầu, đối với bị động năng lực thích vô cùng, không chút do dự đem hai cái này năng lực dung nhập vào nửa bước hoàng kim trong cơ thể. Nghĩ nghĩ lại, Lý Hiên cảm giác nửa bước hoàng kim thể càng hoàn thiện một chút, đương nhiên hai cái này kỹ năng đẳng cấp có chút thấp, Lý Hiên cần ăn đối ứng thuộc tính vật liệu, tăng lên hai cái này năng lực. Hắn mặc dù đem năng lực dung hợp đến hoàng kim trong cơ thể, nhưng cũng không có nghĩa là năng lực biến mất, vẫn như cũ có thể thông qua ăn vật liệu thu hoạch được tăng lên. Bất quá Lý Hiên không có gấp tăng lên, mà là nhìn quanh một vòng sau chuẩn bị tự sát. Hắn chuẩn bị điên cuồng thu hoạch các loại thiên phú, chờ linh hồn không chịu nổi, liền tiến về thế giới khác, tiếp tục thu hoạch siêu phàm trái cây. Quyết định tốt về sau, Lý Hiên linh hồn cấp tốc thoát ly thân thể, tại hoàn toàn hư ảo vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đinh, người đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong bốn. Máy móc gầm thinh âm vang lên, Lý Hiên thế giới nên đón qua mình. Sau đó rất nhanh Lý Hiên lần nữa tự sát. Sau năm ngày, mầu xanh biết rạc rào cổ sơn núi phía trên, Lý Hiên cảm thụ được đến từ linh hồn tăng vọt cảm giác, lẳng lặng ngưỡng vọng Lam Thiên Bạch Vân, ngước nhìn thần bí khó lường từ cung. Lần này, thật tu rất lớn, tự sát hơn 100 lần, cũng thu được hơn 100 cái bị động thiên phú, tất cả đều dung nhập vào nửa bước hoàng kim trong cơ thể, cảm giác thể chất càng ngày càng mạnh. Nếu như ta có thể thôn phệ hơn 100 cái siêu phẩm trái cây, đem bị động thiên phú tăng lên tới siêu phẩm cấp, nói không chừng thể chất của ta liền có thể đạt tới hoàng kim cấp. Lý Hiên có chút tiếc nuối. Hiện tại hắn không thiếu thiên phú, hoàng kim thể chất bên trong thiên phú bảo tàng, chỉ là những thiên phú này đẳng cấp tối cao đến đại viên mãn, từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới siêu phẩm. Siêu phẩm trái cây quá thiếu, không nói bị động năng lực, vẻn vẹn bỏ ngỡ khôi lỗi cùng thượng đế thị giác, nếu như tăng lên tới siêu phẩm cấp, cũng có thể tạo được tác dụng rất lớn. Đáng tiếc không có siêu phẩm trái cây, thứ này nghiêm trọng chế ước ta phát triển, may mắn ta được đến một cái đặc thù thiên phú, có thể lại khế ước một cái ngữ chủ. Lý Hiên ánh mắt tinh quang chớp động, này thiên phú gọi song ngữ chủ, có thể khiến Lý Hiên khế ước hai cái ngữ chủ đã được 2 phần linh hồn tâm bổ. Ta cùng Tần Nguyệt khế ước không chiếm khế ước vị trí, hiện tại ta có xong ngự chủ, tương đương với có thể khế ước 3 cái ngự chủ, 2 cái trường kỳ, 1 cái lâm thời. Lý Hiên nói thầm, cảm giác cái thiên phú này rất tốt, rất thích hợp lại khế ước một cái thiên mệnh nhân vật chính ngự chủ. Thiên mệnh nhân vật chính phản hồi linh hồn tâm bổ phi thường phong phú, điểm này ta từ Tần Nguyệt bên này sâu sắc cảm nhận được, nếu như lại khế ước một cái thiên mệnh nhân vật chính, như vậy. Lý Hiên mở ra thượng đế thị giác, cấp tốc liếc nhìn phương viên mười mấy cây số bên trong một khu vực lớn, lấy không trung nhìn xuống tư thái, liếc nhìn tứ phương. Đáng tiếc tìm một vòng không có thu hoạch, chỉ thấy một đống phổ thông triệu hoán khế dược pháp trận. Ai? Khế dược pháp trận cũng không phải ít, đáng tiếc không có thất thải khế dược pháp trận, chỉ có thể chậm rãi tìm. Lý Hiên Tảng đá cánh tay đè xuống đất, chậm rãi chống lên tảng đá thân thể, sau đó tại phanh phanh âm thanh bên trong rũi cái lưng mệt mỏi. Cố thân thể này cũng không tệ, thành đồng hạ vị thạch đầu nhân, thân hình khôi ngô hữu lực, vẹn vẹn thân cao liền có 3m, là rất cường đại chiến đấu triệu hoán thú. Nhất là lấy được năng lực thiên phú dung hợp về sau, ta trở nên càng thêm cường đại. Lý Hiên phất phất tay, trong chốc lát đại địa chấn động. Trên mặt đất dâng lên với đá, dần dần ngưng tụ thành một tòa tảng đá phong ở, toàn bộ quá trình dễ như trở bàn tay. Chập chập chập, thực là không tồi năng lực, nguyên bản thạch đầu nhân năng lực là ngưng tụ thạch chủy cùng thạch giáp, nhưng ta thủ hệ năng lực nhiều lắm. Dẫn đến ta thủ hệ năng lực tất cả đều dung hợp, tạo thành thổ nguyên tố trường không, nhất niệm khống chế đại lượng thổ nguyên tố, thậm chí có thể thay đổi địa hình địa vật, coi như không tệ. Lý Yên đắc ý cảm thụ được tình huống của mình, đối với lần này dung hợp hắn rất hài lòng. Nếu như không là linh hồn quá trống, Lý Yên thậm chí muốn tiếp tục dung hợp nguyên tố khác trường không, tỉ như thủy nguyên tố trường không. Phòng nguyên tố trường không. Được rồi, không nghiên cứu, đi tìm thất thải khế ước phát trận. Lý Yên phía sau dâng lên phòng chi dự, cả người ngự phong mà lên, cấp tốc hướng về phương xa bay đi. Ở trong quá trình này, hắn thỉnh thoảng từ không gian tùy thân bên trong, xuất ra các loại vật liệu ăn, đem gần nhất lấy được hơn 100 cái năng lực tiên phú, tăng lên tới đại viên mãn. Đương nhiên, không gian tùy thân bên trong vật liệu khẳng định không đủ, chỉ có thể tại phòng đấu giá mua sắm, may mắn thương lang lánh địa nhân số đông đảo, phòng đấu giá đồ vật cũng càng ngày càng hoa mắt. Lý Yên tài đại khí thổ, một mạch đem cần thiết vật liệu đều ra mua đem mười mấy cái thiên phú tăng lên, đáng tiếc vẫn như cũ có rất nhiều thiên phú thiếu khuyết vật liệu, không cách nào tăng lên. Gánh nặng đường xa a. Lý Hiên bất đắc dĩ, một bên ăn vật liệu, một bên tâm mệt bay về phương xa, chẳng có mục đích tìm kiếm thất thải khế dược phát triển. Thời gian trôi qua, lại là 10 ngày trôi qua. Tìm 10 ngày 10 đêm Lý Hiên, rốt cục thấy được phát sáng khế dược phát triển, mặc dù cái này phát trận không phải thất thải, mà là ngũ thải phát trận, nhưng Lý Hiên không muốn phí sức, quá khó tìm. Liền ngươi. Lý Hiên cấp tốc bay về phía ngũ thải phát trận, cường hành long uy trước tiên phóng thích, ba phủ mạng lưới mạng lưới cu. Cái kia cường hành khí tức, trong nháy mắt sợ quá chạy mất bốn phương tám hướng triệu hoán thú, khiến ngũ thải pháp trận trung quanh, không còn có triệu hoán thú dám tới gần. Cuối cùng, Lý Hiên rơi xuống pháp trận trung quanh, từ quan sát kỹ cái này pháp trận, đồng thời đối với trận pháp thấy hứng thú. Quay lại ta học một ít trận pháp cùng kết giới, dù sao ta có trận pháp cùng kết giới thiên phú, học tập rất nhanh, nếu như có thể biết rõ ràng những thứ này pháp trận nguyên lý. Nói không chừng ta có thể đồng thời khế ước 1000 cái ngữ chủ, thưởng thụ 1000 điểm linh hồn tập bổ, đến lúc đó, mỗi ngày nằm đều có thể cưỡi tên lửa tăng thực lực lên. Lý Yên đáp ý đi đến, rất chờ mong cảnh tượng như vậy xuất hiện. Ông khế ước pháp trận quang mang bắt đầu trở nên yếu ớt, Lý Yên nhìn lướt qua pháp trận, nện bước tảng đá chân to bành bành bành đi vào. Một giây sau, hào quang sáng chói lấp lánh, bao phủ lại Lý Yên thân ảnh, sau đó tại ánh sáng năm màu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Không biết cường hoành thế giới, Lã Phong thôn. Tây Phong thôn là cái hơn 200 người thôn nhỏ, bọn hắn lấy đi săn trồng trọt mà sống, trải qua thuần pháp mà cuộc sống yên tĩnh. Hàng năm ngày mùng ngày 6 tháng 6 là thôn thời khắc náo nhiệt nhất. Một ngày này, Tất cả mọi người sẽ tụ tập tại trong thôn khế ước quan trường, khế ước triệu hoán thuộc về mình triệu hoán thú. Tại cái này nguy hiểm thế giới, nếu như có thể khế ước một con cường hành triệu hoán thú, đối với nông thôn bọn nhỏ tới nói, tuyệt đối là nghịch thiên cải mệnh đại sự. Cơ hồ mỗi người đều hy vọng cho mình triệu hoán thú đủ cường đại, có thể giúp mình trở thành người trên người. Cho nên một ngày này, cơ hồ từng nhà đều chạy tới thức tỉnh quan trường, quan sát những cái kia 15 tuổi thiếu niên tiến hành thức tỉnh nghi thức. Giờ này khắc này, năm cái trẻ tuổi thiếu niên, chính mong đợi nhìn xem khế ước phát trận, thông qua khế ước lực lượng Cảm thụ một bên khác pháp trận trong xuất hiện sinh linh. Ông, một đạo khế ước pháp trận đột nhiên sáng lên, như là đèn xe sáng rõ sau dần dần dập tắt. Tại quang mang dập tắt trong nháy mắt, một con bắp thịt cuộn cuộn con thỏ xuất hiện tại trước mắt mọi người. Ha ha ha, ta khế ước đến bạo lực thỏ, quá tốt rồi, quá tốt rồi, vận mệnh của ta cải biến. Có cái mang trên mặt ba ngân thiếu niên vui vẻ reo họ, vội vàng chạy đến bạo lực thỏ trước mặt đưa nó ôm lấy, sắp nhận sự chân thật của nó. Tại xác nhận về sau, thiếu niên hưng phấn nhảy nhót tương mừng, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Vương Tiểu Long vận khí coi như không tệ. Vậy mà Triệu Hoán đến bạo lực thọ, bạo lực thọ sức chiến đấu mạnh phi thường, xem như hắn thiết cấp phía dưới bạo lực nhất Triệu Hoàn thú một trong. Xét thực, cái này Vương Tiểu Long nhà muốn xoay người, lấy bạo lực thọ sức chiến đấu, ra ngoài đi săn tuyệt đối có thể mang về rất nhiều con mồi. Hâm mộ chết ta, vì cái gì năm ngoái nhà ta hoa tử Triệu Hoán đến chính là chạy chỗ vịt, ngoại trừ chạy trốn, cái này con vịt cái gì cũng không biết. Không có cách, đây đều là mệnh. Bốn. Bốn phía thôn dân nghị luận ầm ĩ, tán tưởng nhìn xem thiếu niên kia, chỉ là đám người thật bất ngờ, không biết thôn trưởng vì cái gì không đến. Tại loại này trọng yếu ngày lễ, Dưới tình huống bình thường đều là Tôn trưởng chủ trì, nhưng hôm nay Tôn trưởng tới một chuyến về sau, liền vội vội vàng vàng đi, nhìn cái kia sắc mặt tựa hồ có chuyện trọng yếu phát sinh. Ông. Khế ước pháp chợt lại một lần nữa phát sáng lên, rất nhanh triệu hoán pháp trận trọng, xuất hiện một con phượng phất tranh tiểu sinh mệnh. Chương 261: Thế giới mới. Chương 261: Thế giới mới. Cái này tiểu sinh mệnh mọc ra tứ chi cùng cái đầu nhỏ, bụng làm một cái chanh, bộ dáng hết sức kỳ quái. Nhìn thấy cái này triệu hoán thú, Khế ước triệu hoán cường tráng thiếu niên trực tiếp khóc, quỳ trên mặt đất đại đại khóc lớn. Ô, ô ô, vì cái gì ta triệu hoán thú là tranh tình? Ngoại trừ mỗi ngày có thể sản xuất một cái tranh bên ngoài, nó cái gì cũng không biết, ta không muốn nó, ta không muốn nó. Oa! Côn loạn tiếng khóc vang vọng phiến khu vực này, mọi người thấy cảnh tượng này, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng dâng lên lòng thương hại. Khế ước đến cái này, một cái rác rưởi triệu hoán thú, thiếu niên này cả một đời đều hủy, chỉ có thể trở thành tầng dưới chót. Đương nhiên, nếu như hắn đổi tu thành vị võ giả, hoặc là đi phương nam khu vực, tiến vào một ít đại tông môn học tập tiến pháp, ngược lại là có hy vọng xoay người. Nhưng ở cái nải nguy hiểm thế giới, không có thực lực trên đường rất dễ dàng tao ngộ yêu ma quỷ quái, cho dù là võ giả đều thường xuyên tử vong, chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân có thể tiêu dao thế gian. Ta nghe nói, phương nam cùng chúng ta không giống, bọn hắn không khế ước triệu hoán thú, mà là có tư chất về sau, gia nhập những cái kia tiên pháp môn phái, trở thành tiên nhân. Đúng, chúng ta ở tại lãnh địa thuộc về Ngự Thú Tông, đây cũng là tiên gia môn phái, nghe nói chỉ cần chúng ta bên này khu vực có thể có triệu hoán thú, cùng khu vực khác tu hành phương thức hoàn toàn khác biệt. Ta nghe nói qua, nghe nói chúng ta bên này người tới phương nam Bọn hắn đều dùng ánh mắt tò mò nhìn xem chúng ta, rất không giống bốn. Các thôn dân nghe một lời ta một câu nói, một bộ ta rất hiểu bộ dáng, thật tình không biết, bọn hắn đều là tin đồn, căn bản chưa thấy qua. Tại cái nải nguy hiểm thế giới, bọn hắn nơi xa nhất cũng chỉ là đi qua huyện thành, đây đã là cực hạn. Dưới đại đa số tình huống, bọn hắn chỉ là tại thôn chung quanh trồng trọt, hoặc là đi bên cạnh núi phong diệp bắt thịt rừng, căn bản không dám đi quá xa. Kéo xa. Ánh mắt lần nữa trở lại khế ước pháp trận bên này. Giờ phút này lại có hai đứa bé khế ước thành công, phân biệt thu được chó chăn cừu cùng thú mèo nhà. Dạng này Triệu Hoàn thú, ở trong thôn đã coi như là không tệ, nhưng so ra kém bạo lực thọ. Chủ yếu bạo lực thọ sức chiến đấu quá mạnh, hành hung hắt lang, chân đạp chó săn, thậm chí dám đơn đấu lão hổ, là phi thường bạo lực Triệu Hoàn thú. Đây cũng là vì sao mọi người hâm mộ Nguyên Nhân. Chỉ còn lại Tiểu Mập Mạp, không biết hắn sẽ khế ước cái gì Triệu Hoàn thú. Có người nói, Tiểu Mập Mạp là nhà trưởng thôn cháu trai, thiên phú hẳn là tốt không ít, hẳn là có thể khế ước một con mạnh một chút Triệu Hoàn thú đi. Cái này có thể không nhất định, Tiểu Mập Mạp cha hắn khế ước con kia bán manh mèo ngoại trừ bán manh bên ngoài cái gì cũng không biết, cái này đã nói lên, nghi khế ước lợi hại triệu hoàn thú, mặc dù có thiên phú cũng rất khó. Nói cũng đúng, ai? Đám người lắc đầu, đối với khế ước đến lợi hại triệu hoàn thú, mọi người đều biết rất khó, cái này cũng dẫn đến mọi người đối tiểu mập mạp không có cái gì kỳ vọng. Cũng tại lúc này, tại mọi người lắc đầu thời điểm, khế ước pháp trận quang mang kịch liệt chấn động, quang mang mãnh liệt dập dờn tứ phương, chờ đến quang mang tán đi về sau, một đạo bắp thịt quần quần cao lớn thân ảnh xuất hiện ở hiện trường. Cái kia cao 3 mét thân cao, cái kia khôi ngô to con thân thể Cái kia tản gia cường hành khí tức tạng đá hình thể, lập tức khiến hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thạch, Thạch đầu nhân, Thanh đồng cấp Thạch đầu nhân. Mã ơi, lại là thanh đồng cấp Thạch đầu nhân. Làm sao có thể? Thanh đồng cấp, đây chính là đại gia tộc mới có triệu hoàn thú, thôn chúng ta vậy mà xuất hiện dạng này triệu hoàn thú, ta đang nằm mơ sao? Phát đạn, phát đạn, tiểu mập mạp cái này phát đạn, thôn chúng ta cũng muốn được nhờ, quá sung sướng. Đám người ngạc nhiên nói, hâm mộ nhìn xem tiểu mập mạp, đồng thời cũng dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía cao 3m khôi ngô Thạch đầu nhân. Cái kia nặng nề khí tức, cái kia cường tráng hình thể, khiến hiện trường mọi người đều ý thức được Thạch Đầu Nhân đáng sợ. Làm sự kiện trung tâm tiểu Mập Mập, hắn đã ngớ ngẩn, ngơ ngác nhìn nhìn xuống tự mình Thạch Đầu Nhân. Thật vất vả khôi phục lại, nghĩ đến tự mình khế ước một vị thanh đồng cấp Thạch Đầu Nhân, tiểu Mập Mập hưng phấn la to. Quá tốt rồi, ta lại có thanh đồng cấp triệu hoán thú, quá tốt rồi, trong nhà khó khăn có thể vượt qua. Tiểu Mập Mập hưng phấn mặt đỏ dần, lập tức quay đầu chạy hướng ra phương hướng, chuẩn bị đi gặp gia gia của mình, giúp trong nhà giải quyết một cái vấn đề lớn. Ựng. Lý Hiên nhìn xem vội vã chạy đi tiểu Mập Mập. Thượng đế thị rắc quét mắt một vòng tứ phương, thấy được bốn chu sơn trong rừng ẩn tàng dị thú. Những thứ này dị thú thể nội ẩn chứa đặc thu lực lượng, mơ hồ Lý Yên cảm giác thế giới này cấp độ rất cao, khả năng có siêu việt hoàn kim cấp tồn tại. Trước tìm hiểu một chút thế giới này, nhìn xem sức chiến đấu như thế nào, sau đó nghĩ biện pháp lấy tới siêu phẩm trái cây. Lý Yên thì thầm trong lòng, nện bước tảng đá chân to từng bước một đi hướng tiểu mật mật, muốn nhìn một chút tiểu tử này dự định làm cái gì. Một bên khác, nhà trưởng thôn cộng, tóc trắng xóa thôn trưởng chính quỷ trên mặt đất, không ngừng giập đầu, khẩn cầu lấy một vị công tử áo gấm. Cẩm Nghiêm công tử kia mọc ra một cặp mắt đào hoa, trong tay cầm quả d giấy, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nhìn xem thổ trưởng. "Lão già, ta muốn ngươi viên kia lôi vân cây là nể mặt ngươi, đường rượu mời không uống, uống rượu phạt." Công tử Ao Gấm Âm thanh lạnh lùng nói. "Triệu công tử, cái kia lôi vân cây là trấn trưởng đại nhân tây, ta thật không dám cho ngài a, nếu như cho ngài, trưởng trấn sẽ giết ta." Lao Tôn trưởng tiếp tục quỳ rập đầu. "Ít cầm trưởng trấn ép ta, ta đại ca là Ngự thú tông ngoại môn đệ tử, dám tội ta, đừng nói là ngươi, chính là trưởng trấn tới ta cũng dám đánh." Công tử Ao Gấm Âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là Lôi Vân Thây thật không là của ta, ta thật không có quyền lợi cho ngài, mà lại chấn chưởng đại nhân cùng trong huyện Vương chủ bộ là bà tốt, đến lúc đó Vương chủ bộ khẳng định cũng sẽ đối với ngài bất mãn." Lao thôn trưởng đội vẫn nói, "Lão già, ngươi dám cầm Vương chủ bộ ép ta?" Hắn tính cái cẩu, "Ta đại ca tại trong ngoại môn đệ tử đều là lợi hại, thậm chí trong 3 năm có khả năng tiến vào nội môn. Ta cho ngươi biết, đừng nói Vương chủ bộ, chính là huyện thái gia tới ta cũng muốn làm chặt cái này Lôi Vân Thây, ai đến đều vô dụng." Công tử áo gấm lớn tiếng gào khét, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía sau lưng thuộc hạ, âm thanh lạnh lùng nói, Lão lục lão thất đi đem lôi Vân cây chặt, lập tức ai dám ngăn cản, liền cho đánh chết hắn. Là công tử. Xiêu xiêu. Hai thân ảnh lao nhanh ra thôn, hướng về thôn phía đông phương hướng chạy tới, chuẩn bị đi đốn cây. Không thể a, không thể a, trưởng trấn sẽ giết ta, sẽ giết ta, cầu ngài đừng đốn cây, van xin ngài. Lão thôn trưởng khàn giọng cầu, đầu không ngừng cùng đại địa va chạm, không ngừng dập đầu. Đáng tiếc, công tử hào gấm căn bản bất vi sở động, mà là lạnh lùng nhìn xem dưới chân dập đầu lão thôn trưởng, thậm chí chào phóng thủy cười ra tiếng. Cũng tại lúc này, Một cái tiểu mập mạp từ đằng xa vội vã chạy tới, sau đó bành bành bành thanh âm cũng truyền tới. Công tử áo gấm nghe được thanh âm này quay đầu nhìn lại, dọa đến con ngươi co rụt lại, cả người đều rút lui mấy bước. "Khan! Thanh đồng cấp thạch đầu nhân! Làm sao có thể?" Công tử áo gấm dọa sợ, không thể tin được nhìn xem cái kia cao lớn thạch đầu nhân. Hắn mấy cái thuộc hạ cũng dọa đến gấp vội vàng nói, "Thiếu gia, đây đúng là thanh đồng cấp thạch đầu nhân, ta nhớ được hôm nay là thứ tử ngày, chỉ sợ, chỉ sợ." Công tử áo gấm nghe được hai chữ này, nhìn về phía tản ra cường hành khí tức. Càng ngày càng đến gần thạch đầu nhân. Nhìn nhìn lại chạy tới tiểu mập mạp, công tử áo gấm nghĩ tới điều gì, triệt để do sợ, do đến tê cả da đầu. Khụ khụ khụ, lão thôn trưởng, vừa rồi chúng ta có chút hiểu lầm, cái này, cái này lôi vân cây chúng ta không chém, số tiền này là đưa cho ngươi đền bù, chúng ta đi, chúng ta đi. Công tử áo gấm lưu lại nhất đại bao tiền, vội vội vàng vàng chạy, như là con thọ cấp tốc phi nước đại. Các loại chạy ra phía sau thôn, công tử áo gấm lúc này mới lòng vẫn còn sợ hay nói, đáng chết, quá sủi sẹo, thật vất vả làm sang làm bệnh một lần, vậy mà gặp thanh đồng cấp Quá tàm môn, ta về sau lại cũng không tới nơi này." Công tử áo gấm nói xong, đột nhiên nghĩ đến thuộc hạ của mình đi đón cây, vội vàng mang theo đám người cuồng chạy tới, chuẩn bị ngăn cản hai cái thuộc hạ. Các loại chạy đến lôi vân dưới cây phương về sau, nhìn thấy hai cái thuộc hạ còn chưa có bắt đầu chặn, công tử áo gấm cuối cùng thở dài một hơi, lớn tiếng nói: "Dừng lại, đừng chặn, cây này từ bỏ, chúng ta đi." "A? Vì cái gì đây?" Hai cái thuộc hạ đờ vòng, rõ ràng công tử vừa rồi rất phách lối muốn đón cây, còn nói coi như hiện thái gia tới đều vô dụng. Nhưng là bây giờ Làm sao một bộ sợ hàng bộ dáng? Hai người không nghĩ ra. Gọi các ngươi ngừng liền ngừng, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian theo ta đi, mặt khác về sau tuyệt đối đừng đến thôn này, quá tà môn. Công tử áo gấm trong lòng vẫn như cũ rất sợ hãi, không nghĩ ra loại này thôn làm sao lại xuất hiện dạng này thiên tài. Dạng này thiên tài, đi Ngự Thú Tông đều có thể trở thành hạch tâm đệ tử, cái này, nhưng so sánh đại ca hắn cái này ngoại môn đệ tử, mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên công tử áo gấm vội vàng liền đi, thậm chí quyết định về sau lại cũng không tới nơi này, đánh chết cũng không tới, quá dọa người. Chương 262, cường đại thế giới. Chương 262, cường đại thế giới. Tại công tử áo gấm dọa chạy sau, trong thôn, lão thôn trưởng cũng vừa từ ngộng bức bên trong khôi phục lại. Vừa rồi cầu mong gì khác nữa ngày đều không có hiệu quả, kết quả công tử áo gấm đột nhiên nhận sợ, xuất ra nhất đại bao tiền nện lầm, dạng này nghịch chuyển khiến lão thôn trưởng đầu óc không rõ một hồi lâu. Các loại nhìn thấy cao lớn thạch đầu nhân về sau, lão thôn trưởng mới phản ứng được, bừng tỉnh đại ngộ. Cảm thụ được thạch đầu nhân đáng sợ khí tức, lão thôn trưởng liền tiếng nói: "Tiểu bản, thanh đồng cấp thạch đầu nhân." Thật là ngươi chịu hoàn sao? Đương nhiên, gia gia, ta thế nhưng là rất lợi hại. Tiểu Mập Mạp vội vàng đỡ lên gia gia của mình, ngẩng đầu lên, một bộ tự hào bộ dáng. Không nghĩ tới ta già chân ra, vậy mà ra một tia tài, triệu hoán đến thanh đồng cấp triệu hoán thú, đây quả thực là cá vượt long môn a. Nhìn qua khủng vũ hữu lực cao đại thạch thủ lĩnh, lão tôn trưởng nước mắt tuôn đầy mặt, vui đến phát khóc. Có thanh đồng cấp thạch đầu nhân, đừng nói cái này nho nhỏ thôn, chính là trong trấn, trong huyện thành bọn hắn đều có thể đi ngang, dù là những tiểu gia tộc kia đều muốn nể tình. Cho nên lão tôn trưởng vừa khóc lại cười, liền cùng như bị điên. Bên cạnh Tiểu Mập Mạp đồng dạng tại cười ngây ngô, ông cháu hai cái đều cao hứng không được, làm sao cũng áp chế không nổi nỗi tâm vui sướng. Đợi đến hai người cười đủ, lão thôn trưởng lúc này mới bơi rơi nước mắt, chăm chú bắt đầu phân tích một phen rồi nói ra: "Tiểu bạn, ngươi có thể triệu hoán đến thanh đồng cấp thạch đầu nhân, điều này nói rõ ngươi thiên tư bất phàm, rất thích hợp gia nhập Ngự Thú Tông. Ngày mai ta dẫn ngươi đi phòng diện viện, nơi đó có Ngự Thú Tông thiết trí cứ điểm, chúng ta có thể báo danh." "Được rồi, ta đều nghe ra ra." Tiểu Mập Mạp gấp vội vàng gật đầu, rất chờ mong gia nhập Ngự Thú Tông. Lự thú tông làm phiên khu vực này bá chủ cấp tông môn, tự nhiên là mọi người nhất hướng tới tông môn. Chỉ cần có thể gia nhập, thân phận thẳng tắp tăng lên, đến lúc đó ngoại giới đại gia tộc đều muốn nghệ tỉnh, người bình thường đi đường đều muốn né tránh Ngự thú tông. Lão nhân gia, Ngự thú tông có hay không trận pháp kết giới đan dược loại hình phụ trợ chức nghiệp?" Lý Hiên đột nhiên nói chuyện, tò mò hỏi. Hắn càng muốn học hơn tập trận pháp cùng kết giới còn có đan dược, mà Ngự thú tông làm sao nghe đều cảm giác là khống chế triệu hoán thú, cũng chính là khống chế hắn, đây cũng không phải là chuyện tốt. Tăng thêm Lý Hiên tùy thời đều có thể trở về triệu hoán thú thế giới cũng không muốn để tiểu mập mạp học tập ngữ thú. Không có ngữ thú, có lẽ ngữ thú tông người sẽ thực lực đại giảm, mất đi sức chiến đấu, Lý Hiên cũng không muốn tự mình rời đi về sau, cái này tiểu mập mạp trở thành không có bản lĩnh vớ vẩn, không ngừng chịu hoán chính mình. Để tiểu mập mạp học một chút kiến thức hữu dụng cùng bản sự, đến lúc đó tự mình rời đi, tiểu mập mạp cũng không trở thành không có sức tự vệ. Phụ trợ chức nghiệp, giống như có, nhưng ngữ thú tông nhiều lấy ngữ thú làm chủ, phụ trợ chức nghiệp nghiên cứu không sâu. Lao Tôn trưởng đội vàng giải thích, không dám đối Lý Hiên lãnh đạo. Về phần Lý Hiên có thể nói chuyện Lão thôn trưởng cũng không có quá nhiều kinh ngạc, thành đồng cấp ngự thú phần lớn đã có thể nói chuyện, một ít ngu dốt triệu hoãn thú ngoại trừ. Cái kia có tông môn khác sao? Phụ trợ chức nghiệp lớn mạnh một chút. Lý Hiên tiếp tục hỏi thăm. Cái này, ta cũng không rõ ràng, phạm vi ngàn dặm chỉ sợ chỉ có ngự thú tông. Lão thôn trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì nói. Đúng rồi, phương nam khu vực nghe nói có cường đại tông môn, bọn hắn cùng ngự thú tông khác biệt, sẽ không khế ước triệu hoãn thú, mà là thuần túy tu sĩ, linh khí tu sĩ. Phương nam, linh khí tu sĩ. Lý Hiên kinh ngạc. Đúng vậy, phương nam có rất nhiều môn phái, thế giới này rất lớn, nghe nói lợi hại nhất là kiếm tu, bọn hắn ở thế giới khu vực trung tâm, tất cả tông môn cũng không dám gây cái kia cái tông môn. Lão tôn trưởng tiếp tục giải thích. Thì ra là thế, còn có khác tình báo sao? Lý Hiên tiếp tục truy vấn. Ta khác cũng không biết, ta cũng là tin đồn, ta xa nhất cũng chỉ là đi qua trong huyện, không dám đi quá địa phương xa. Dù sao ngoại giới rất nguy hiểm, các loại yêu thú tung hành, không cẩn thận liền sẽ xảy ra chuyện, chúng ta không dám tùy ý đi địa phương xa. Lão tôn trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Dạ ngài à, Lý Hiên lắc đầu, chuẩn bị tự mình ra ngoài tìm kiếm một chút tình báo, tìm hiểu một chút Ngự Thú Tông. Nếu như Ngự Thú Tông là khống chế triệu hoán thú tông môn, cái kia cũng không cần phải đi, nếu như Ngự Thú Tông ngoại trừ triệu hoán thú bên ngoài, còn có thể khống chế các dị thú, cái kia ngược lại là có thể để cái này tiểu mập mạp đi một chuyến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước biết rõ ràng Ngự Thú Tông tình báo, cho nên Lý Hiên nói thẳng, ta đi ra ngoài một chuyến, trễ nhất buổi sáng ngày mai trở về. Thạch Đầu nhân ngươi muốn đi ra ngoài, đi làm cái gì? Mang ta lên, ta là ngươi ngự chủ. Tiểu Mập Mạp vội vàng đuổi theo. Ở chỗ này chờ. Lý Yên trả lời một câu, thanh âm phi thường nặng nề, còn mang tới một tia khí thế. Kết quả thoáng một cái liền dọa đến Tiểu Mập Mạp co quắp ngồi dưới đất, cũng không dám lại cùng theo đi. Lý Yên không để ý đến Tiểu Mập Mạp, mà là nhanh chóng chạy ra thôn, trực tiếp bay lên thiên không, hướng về nơi xa bay đi. Thời gian trôi qua, rất nhanh nửa giờ trôi qua. Tại trong cái thời gian này, Lý Yên thông qua thượng đế thị rác thấy được rất nhiều phi phạm tràng cảnh. Tỷ như dã ngoại hoành hành không sợ dị thú, bọn chúng số lượng rất nhiều, thực lực cũng không yếu. Đối với người bình thường tới nói rất nguy hiểm. Tại nơi núi rừng sâu xa, còn có dị thú càng mạnh mẽ hơn, mấu chốt số lượng đông đảo. Lý Yên thậm chí nhìn thấy cái nào đó vách núi treo leo bên trong, có một con bạch ngân cấp cự giả chính có rõ, một chút siêu ăn mấy con. Cái này đủ để chứng minh thế giới này bất phàm, chứng minh thế giới này cường giả đông đảo. Thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, thế giới này sức chiến đấu rõ ràng cao hơn, tuyệt đối sẽ vượt qua hoàng kim cấp cường giả tồn tại. Như thế, phụ trợ nghề nghiệp nghiên cứu cũng sẽ càng cao thâm hơn, ta có thiên phú, tốc độ học tập nhanh chóng, tại dạng này tốt thế giới Tự nhiên không thể tay không mà về. Lý Hiên âm thầm nói thầm, đối với thế giới này càng phát hiếu kỳ, chuẩn bị học tập cho giỏi một phen, hơn trưởng nắm một chút phụ trợ năng lực. Đương nhiên, Lý Hiên càng xem trọng là Luyện đan, hắn luyện đan trình độ phi thường cao, nhất là cùng Tần Nguyệt trao đổi kinh nghiệm về sau, luyện đan trình độ thẳng tắp bay lên. Chỉ bất quá Lý Hiên cảm thấy mình đan dược trình độ còn chưa đủ, không có cách nào luyện chế ra tăng lên linh hồn cường độ đan dược. Nếu như có thể luyện chế ra loại đan dược này, mới có thể cường hóa linh hồn, tăng lên linh hồn đẳng cấp, dù là Lý Hiên khế ước hai cái ngự chủ, đạt được hai phần linh hồn tầm bổ. Lý Hiên vẫn như cũ cảm thấy chậm. Hắn có thể quên không được ban đầu xâm nhập vực sâu, nhìn thấy vô số kim sắc sợi tơ bao phủ chiến trường. Quên không được trên chiến trường đại lượng bỏ mình hoàng kim cấp cường giả, còn có cái kia trên vách núi cơ sĩ, cùng cơ sĩ bên trên thiên chư. Cái này đủ để chứng minh hoàng kim cấp đều có thể bị người tùy tiện giết, huống chi tự mình vẫn chưa tới hoàng kim cấp, thậm chí thể chất cũng chỉ là nửa bước hoàng kim cấp. Các loại thể chất đến hoàng kim cấp, cũng chỉ là thể chất đến, trừ phi linh hồn của mình cũng đạt tới hoàng kim cấp, đây mới thực sự là hoàng kim cấp. Linh hồn của ta nghiêm trọng chế ước thực lực của ta phát huy chỉ có thể tận khả năng tăng lên tự mình linh hồn lực, thu hoạch được siêu phẩm trái cây." Lý Yên nói thầm, đang nhanh chóng phi hành đồng thời, Thượng Đế thị giác tiếp tục quan sát tứ phương, lãnh hội càng nhiều phong cảnh. "Chờ một chút, kia là?" Lý Yên song trong mắt lóe lên kinh ngạc, Thượng Đế thị giác cấp tốc khóa chặt vào đó cái cự đại sơn cốc. Trong sơn cốc, màu trắng mạ mịn rạng khắp nơi, lít nhia lít nhít đủ mọi màu sắc nện trong sơn cốc bò qua bò lại, cả cái sơn cốc vậy mà ủng có mấy trăm vạn nện đang động. Không thể đếm hết nện trong sơn cốc xuyên tới xuyên lui, bay khắp nơi chạy, thậm chí lẫn nhau chiến đấu, săn giết, thôn phệ. Tại sơn cốc trung lương nhất, to lớn đá bạch ngọc trên bình đài, đang lặng lặng nằm sấp lấy một con toàn thân bộ lông màu vàng óng mênh lớn. Con mẹ này cái đầu phi thường lớn, chừng hai tầng nhà lầu khổng lồ như vậy, toàn thân lông tóc tựa như cương trầm, quanh thân khí tức càng lại như vực sâu biển lớn. Thậm chí tại cái này hoàng kim nhện trung quanh trăm mét bên trong, không có một con nhện dám tới gần. Giã hỏa này khí tức đạt đến bạch ngân đại viên mãn, đã có một tia hoàng kim cấp xu thế, ngay tại hướng về nửa bước hoàng kim cấp cố gắng, thực lực tương đương không tệ. Nhưng nó so với ta, vẫn là chênh lệch không ít, một hồi hành hung nó một trận. Lý Hiên nói thầm, Trường đế thị rắc khóa trận hoàng kim niệm phía trước một đóa thực vật, một đóa mộc gia siêu phàm trái cây thực vật. Vừa rồi Lý Hiên Trị như vậy kinh ngạc, chính là thấy được siêu phàm trái cây, hơn nữa nhìn bộ dáng, siêu phàm trái cây ngay tại đi hướng thành tụ, cái kia hoàng kim niệm đang đợi. Chương 263, Hoàng kim niệm. Chương 263, Hoàng kim niệm. Không nghĩ tới vừa tới đến thế giới này, liền tại dáng ngoại thấy được siêu phàm trái cây, quả nhiên là phi phàm thế giới. Có lẽ ta có thể ở cái thế giới này thu hoạch được một đống lớn siêu phàm trái cây, đem ta hoàng kim chi thể triệt để hoàn thiện. Lý Hiên chờ mong Cao 3 mét thân ảnh tại to lớn phong chi giực kích động dưới, cấp tốc hướng về sơn cốc phương hướng bay đi. Một lát sau, Lý Hiên rốt cục bay đến miệng phía trên tung lũng, ngay sau đó phong chi giực huỷ bỏ, cao 3 mét thân thể bỗng nhiên bành trướng vì quái vật khổng lồ, âm vang hướng về trong sơn cốc. Ầm ầm. Đại địa chấn chiến, bụi đất bay tứ tung. Cương hành khí lãng đem bốn phương tám hướng miệng tất cả đều chấn bay ra ngoài, lấy Lý Hiên làm trung tâm, phương viên trăm mét bên trong không có một cái nào nhện, tất cả đều bị gió mạnh chấn bay ra ngoài. Sa sa sa. Hoàng Kim Nhện mạnh đứng lên, mắt kép băng lánh nhìn chăm chú lên Lý Hiên. Xa xa xa thanh âm vang cái không xong. Lan gia nhịn sân cốc, nếu không chết. Băng lanh bén nhọn thanh âm quanh quẩn tại trong sân cốc, Hoàng Kim nện di truyền tám đầu chất nện, sắc ý nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lý Hiên. "Chết. Chỉ bằng ngươi?" Lý Hiên cười lạnh, khôi mô tảng đá thân thể trở nên cùng Hoàng Kim nện đồng dạng cao lớn, cường hoành long uy hướng về bốn phương tám hướng quét tán. "Long uy? Ngươi lại có long tộc huyết mạch. Nhưng vậy thì thế nào?" Lan gia ngoài, "Nếu không chết." Hoàng Kim nện có chút kiêng kỵ Lý Hiên, lại một lần nữa đưa ra cảnh cáo, đồng thời nghiêng về phía trước lấy thân thể vài ra tùy thời chiến đấu tư thái. Oanh. Lý Hiên không để ý đến lời nói của đối phương, mà là cơ to lớn năm đấm trực tiếp vọt tới, viên này siêu phẩm trái cây hắn Lý Hiên chắc chắn phải có được, ai đến đều vô dụng. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng cả cái sơn cốc, đây khắp núi đồi nện bắt đầu công kích, tại hoàng kim nện dẫn đầu hạ thẳng hướng Lý Hiên, thẳng hướng đại thạch thủ lĩnh. Rầm rầm rầm. Kinh khủng đại chiến bắt đầu, Lý Hiên cuồng tiếu trong sơn cốc tung hành, như vào chỗ không người cuồng bạo chiến đấu, mang theo hoàng kim nện điên cuồng đập loạn, như làn lện chuột đất khoảng trường đập tới đập tới. Nhưng mà hoàng kim niệm thể phách dị thường cường hãn, dù là bị Lý Hiên như thế cùng nện, nó đều không có việc gì, ngược lại điên cuồng công kích Lý Hiên. Chỉ thấy nó lợi dụng to lớn bén nhọn móng chi điên cuồng cắn xé Lý Hiên, mạng lớn mạng lớn tảng đá mảnh vỡ rơi xuống, khai ra từng cái cái hố nhỏ. Đáng tiếc, rất nhanh những cái kia bị cắn xé xuống tới địa phương khôi phục như lúc ban đầu, khiến hoàng kim niệm càng phát điên cuồng. Rầm rầm rầm. Lý Hiên tiếp tục chiến đấu, chỉ là thượng đế thị rác sớm đã khóa chặt sơn cốc một góc nào đó bên trong, chèn nẻ lơi khách không mời mà đến. Đây là một con đại lão hổ, quanh thân có lôi điện lực lượng vây quanh. Lão hổ hai mắt từ đầu đến cuối tập trung vào siêu phàm trái cây, chờ đợi lấy nó thành thủ. Chỉ bất quá lão hổ rất kiêng kỵ Hoàng Kim Nhện cùng Lý Hiên, từ đầu đến cuối ẩn tàng trong góc, yên lặng chờ đợi. Rầm rầm rầm. Nện Sơn Quốc bên ngoài, tuyết tốt trong rừng cây. Đại lượng nhện từ trong rừng cây chạy chạy đến, phi nước đại hướng trong sân quốc, trợ giúp Hoàng Kim Nhện, tựa hồ Hoàng Kim Nhện lâm vào trong nguy hiểm. Năm cây số bên ngoài, tuyết tốt trong rừng cây. Một đội sắc mặt nghiêm nghị hộ vệ, chính bảo hộ lấy một vị lão giả cùng một nữ hài đợi tại trong rừng cây trình đón. Lão giả tóc trắng thơ, Mặc một bộ màu xám trang phục, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, cánh tay trái vị trí càng là máu tươi không thôi. Con nữ kia hài mặc toàn thân áo trắng, khí chất điểm đậm khuôn mặt tinh xảo, là khó được điểm đậm hình thái tiểu mỹ nữ. Giờ phút này cái này tiểu mỹ nữ chính cầm băng vải, nhanh chóng giúp lão giả băng bó vết thương, con người xinh đẹp bên trong đều là ấy nãy. "Chú quan gia, thật xin lỗi, hại ngươi bị thương nặng như vậy." Tiểu mỹ nữ xin lỗi nói. "Đại tiểu thư, đây là lão nô phải làm, lão gia thân chúng cực độc, chỉ có nện miệng sơn cốc nện hoa có thể trị, lão nô có trách nhiệm giúp lão gia lấy tới nện hoa." chỉ là không nghĩ tới, khoảng cách nện Miệm Sơn cốc còn có năm cây số, liền đã có thanh đồng tựa vị nhện, thật sự là quá mức nguy hiểm. Lão giả tóc trắng thở dài, trong lòng rất là không nắm chắc, cảm giác tiếp xuống sẽ có bao nhiêu trận ác chiến. Cũng tại lúc này, Chu quản gia sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng nhảy đến bên cạnh hố trong động, đồng thời hô, "Nhanh, mau tránh đến ta bên này đến, nhanh." Xù xù. Tiểu Mỹ nữ cùng bọn hộ vệ nghe nói như thế, vội vàng đi theo nhảy vào cái hố, co do thân thể không dám phát ra một chút xíu thanh âm. Rất nhanh, mấy cái tàn gia mùi huyết tanh nồng nhanh chóng từ bên này chạy qua, nhìn cũng không nhìn mấy người, thẳng đến nện Sơn Quốc phương hướng, tựa hồ phi thường lo lắng. Những con nện này bên trong, thậm chí có Bạch Ngân Hạ vị nện, cái kia tán phát khí tức, cả kinh đám người sắc mặt trắng bệ, toàn thân phát run. Đợi đến cái này mấy cái nện chạy xa về sau, đám người lúc này mới thở dài một hơi, sau đó Thanh Âm phát run nói: "Chu quản gia, vừa rồi con kia nhất nện lớn, là Bạch Ngân Hạ vị sao?" "Đúng, tuyệt đối là Bạch Ngân Hạ vị, nó thậm chí phát hiện chúng ta, chỉ cần nó muốn động thủ, một cái hô hấp liền có thể giết sạch chúng ta." Lão giả tóc trắng hãi hùng khiếp vía nói: "Mạnh như vậy, Chu quản gia, ngươi là Thanh Đồng Đại Viên mãn, ấn lý thuyết, liền xem như Bạch Ngân cấp yếu thú, ngài hẳn là cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian a." Có hộ vệ kinh hãi nói: "Không có khả năng, Bạch Ngân cấp cùng Thanh Đồng cấp có chênh lệch thật lớn, ta căn bản sống không qua một cái hô hấp." Hung chi, những con nhện này so phổ thông yêu thú mạnh hơn, đồng thời mang có độc. Ta có thể giết chết phổ thông Thanh Đồng Đại Viên mãn yêu thú, nhưng vừa rồi ta giết chết Thanh Đồng thượng vị nhện đều vô cùng phí sức. Nguyên nhân lớn nhất là những con nhện này có đặc thú rất mạnh. Lão giả tóc trắng ngưng trọng giải thích, "Đặc tu huyết mạch, đám người kinh ngạc. Đúng, những con nhện này sợ dĩ khó chơi, cũng là bởi vì huyết mạch của bọn nó cùng sinh sôi tốc độ, huyết mạch làm chúng nó sức chiến đấu bạo tăng, sinh sôi làm chúng nó giết chi không hết. Mười năm trước lớn thuận đế quốc điều động trăm vạn đại quân, giết vào nhện Sơn Cốc, tổng táng đại lượng binh sĩ đều không thể diệt đi nơi này nện. Cuối cùng lớn thuận đế quốc chỉ có thể từ bỏ, đây là nhện Sơn Cốc đáng sợ, cho nên lần này chúng ta ngắt lấy mệnh hoa, có thể nói là cựu tự nhất sinh." Lão giả tóc trắng thở dài, "Cái này..." Đám người nghe nói như thế, Sắc mặt trắng bệch, ẩn ẩn trong lòng sinh ra sợ hãi, có thể nghĩ đến lao ra nhiều năm triều cố, bọn hắn một lần nữa giấy lên đấu trí, cho dù là chiến tử cũng muốn hái tới mện hoa. Các ngươi cũng đừng sợ, những con nhện này cấp tốc trở về chạy, nền sơn có khả năng xảy ra chuyện, chúng ta cẩn thận một chút, khả năng có cơ hội hái tới mện hoa. Lão giả tóc trắng nghiêm túc nói. Sắt thực, vừa rồi cái kia bạch ngân nện phát hiện chúng ta, có thể nó căn bản không có để ý tới, ngược lại trực tiếp chạy tới, cái này hiển nhiên không thích hợp. Tiểu mỹ nữ chăm chú gật đầu. Đi, thừa cơ hội này, mọi người đi theo ta. Lão giả tóc trắng nhanh chóng đứng thẳng mà lên, cầm lấy trường đao dẫn đầu lướng về Nhện Sơn Cốc Phương hướng đi đến. Các vị hộ vệ cùng áo trắng nữ hải vội vàng đuổi theo, cô bé kia càng là xuất gia ngắt lấy thực vật đặc thù cầm cụ, chuẩn bị trước tiên ngắt lấy. Mấy người thận trọng tiến lên, Thỉnh Phượng nhìn thấy màu trắng mạc nện cùng bị trói con ngồi, còn có đại lượng hướng trở về nện. Những con nhẹ này ngay cả bắt được con ngồi đều mặc kệ, mà là một mạch hướng Miộng Sơn Cốc phi nước đại, cái này càng phát mọi người hiếu kỳ cùng kinh hãi. Bởi vì những thứ này trở về chạy nện càng ngày càng nhiều, thậm chí xuất hiện 4-5 cái bạch ngân trùng vị nện. Đáng sợ như vậy thực lực dọa đến mấy người bộ pháp chậm một chút, càng phát ra cẩn thận đi về phía trước. Các loại đi trong chốc lát, rốt cục đi tới ngoài rừng rậm đây, đi tới miệng sơn cốc cách đó không xa. Oeng! Chùm muộn tiếng vang từ đằng xa đột nhiên truyền đến. Một đạo bị ngân kia chớp màu trắng bao khoảng thân ảnh, cấp tốc ngược lại bay tới, ầm vang rơi vào mấy người bên cạnh, liên tục đụng ngã mười mấy cây đại thụ cái này mới dừng lại. Chỉ bất quá đạo thân ảnh này sau khi dừng lại, vậy mà không đứng lên nổi, vùng vẫy nhiều lần cũng không dậy. Mà đạo thân ảnh này là một con mãnh hổ. Quân thân quanh quần lấy đại lượng tiềm điện, trong miệng của nó thình lình ngậm một viên siêu phàm trái cây. Chỉ bất quá lúc này mãnh hổ phi thường suy yếu, bộ vị trí không ngừng chảy máu, muốn đứng lên làm sao cũng làm không được, chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem sơn cốc phương hướng. Tiểu Mỹ nữ nhìn thấy cái này mãnh hổ, doa đến con ngươi co rụt lại, kinh hãi nhỏ giọng nói: "Là Bạch Ngân đại viên mãn tiềm điện hổ, bực này đáng sợ yêu thú tại sao lại ở đây, mà lại bị thương thành dạng này, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Là ai đem nó bị thương thành dạng này? Chẳng lẽ là Nhạn Sơn Cốc chi Chu vương?" Các loại, tiềm điện hổ trên bụng có thổ ấn. Điện hổ không phải đệ tạo thành. Chương 264, yêu thú trái cây. Chương 264, yêu thú trái cây. Đám người kinh ngạc, không thể tin được nhìn xem đầu kia thiểm điện hổ. Phải biết, thiểm điện hổ thế nhưng là lấy tốc độ lấy zưng yêu thú, Bạch Ngân đại viên mãn thiểm điện hổ nếu như phát động bản mệnh năng lực, có thể trong nháy mắt thu hoạch được ngụy hoàng kim cấp tốc độ. Tốc độ kia còn giống như là một tia chớp nhanh chóng, có thể nói là như điện quang hỏa thạch lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ như vậy, khiến thiểm điện hổ trở thành danh phủ kỳ thực tốc độ hình yêu thú, làm nó trở thành rất nhiều người kiêng kỵ cường đại yêu thú. Nhưng là bây giờ. Đầu này tiệm điện hổ chính toàn thân chảy máu ngã trên mặt đất, khí tức cũng mười phần yếu ớt, rõ ràng sử dụng bản mệnh năng lực. Nhưng mà sử dụng bản mệnh năng lực tiệm điện hổ, lại còn bị thương nặng như vậy, liền đứng lên đều làm không được, cái này không thể không khiến người rung động. Kinh hãi đám người tập thể quay đầu, nhìn về phía nền sơn cốc phương hướng, tại cái hướng kia chuyện chính đến vang vang âm thanh. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn, từ nền trong sơn cốc dông nhiên truyền ra. Ngay sau đó một đạo hai tầng lầu cao hoàng kim niệm thân ảnh, trên không trung lăn lộn bay tới, đồng dạng đụng hư mấy cây đại thụ đứng tại tiệm điện hổ phía trước. Giờ phút này Hoàng Kim Nhện chật vật không chịu nổi, máu me khắp người, liền ngay cả chân nhện đều thiếu đi 6 cái, chỉ còn lại 2 cây chân nện, sau đó cố gắng rẽ rủa lật người đến, hoảng sợ nhìn chằm chằm Sơn Cốc phương hướng. Tì tì tì. Hoàng Kim Nhện phát ra thanh âm kỳ quái, thanh âm kia phi thường khó nghe, giống như là đang chịu hoán thuộc hạ. Có thể Hoàng Kim Nhện không có dám đi lên phía trước một bước, ngược lại chậm rãi lui lại, không ngừng ngắm nhìn một phía, tựa hồ chuẩn bị chạy trốn. Người trốn không thoát. Rầm rầm rầm. Ba tiếng kinh khủng nổ lớn xuất hiện tại nền trong sân cốc, ngay sau đó khói đặc cuồn cuộn. Theo cái này bạo tạc, một đầu hai tầng lầu cao khôi ngô thạch đầu nhân, khí thế hung hăng bật ra, mạnh mẽ đâm tới giết tới đây. Cái này thạch đầu nhân tán phát khí tức phi thường khủng bố, như vực sâu biển lớn hướng về bốn phía khuếch tán, nhìn phảng phất một tôn ma thần kinh khủng. Mấu chốt giờ này khắc này, lít nha lít nhít nện chính giáng tại thạch đầu nhân trên thân, điên cuồng cắn xé công kích, ý đồ ngăn cản thạch đầu nhân tiến lên, ngăn cản thạch đầu nhân tới gần hoàng kim nền. Đáng tiếc thạch đầu nhân căn bản không để ý tới những con niệm này, mà là quanh thân quanh quẩn lấy xương mù màu đen không ngừng phi nước đại như là viễn cổ hoàng thú phóng tới hoàng kim đạn. Đột nhiên, khối ngô thạch đầu nhân nhảy lên mà đi, thân ảnh khổng lồ trực tiếp nhảy đến giữa không trung, mang theo cuồng bạo khí thế từ trên xuống dưới, hung hăng đè nướng phía dưới hoàng kim đạn. Oanh! Đại địa giạn nứt, đất đá bay tứ tung, mãnh liệt khí lặng hướng về bốn phía khuế tán, chấn động thực vật kịch liệt chập chờn. Cương đại hoàng kim đạn, tại huynh minh bên trong không ngừng tiêu tên, một lát sau, tiếng tiêu tên triệt để tiêu tán, bá chủ cấp hoàng kim đạn, như vậy triệt để mất đi sinh mệnh. Những cái kia lít nha lít nhít nện cảm nhận được vương sau khi chết Bọn chúng cũng nhịn không được nữa sợ hãi trong lòng, vội vàng hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi, đang sợ hãi bên trong giống như thủy triều dợi đi. Dạng này hoảng sợ trần cảnh, dạng này rung động một màn, nhìn tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, cái kia tiểu mỹ nữ càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, không dám luận động. Hộ vệ bên cạnh nàng cùng quản gia, càng là căng thẳng thân thể, một tơ một hào cũng không dám luận động, rất lo lắng hành vi của mình gây nên thạch đầu nhân bất mãn, một bàn tay đập tới. Bành! Theo một tiếng vang trầm, Khôi Ngô thạch đầu nhân một cước đá bay hoàng kim luyện thi thể, sau đó quay đầu nhìn về phía con kia tiệm điện hộ. Giáng cấp ta siêu phẩm trái cây, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào?" Lệnh Khốc đến cực hạn thanh âm trầm dãi vang lên, Khôi Ngô Thạch Đầu Nhân nện bước chân to, từng bước một đi đến tiệm điện hổ trước mặt, cơ cao Lâm Hạ nhìn chằm chằm vết thương chồng chất tiệm điện hổ. Đó lấy, Thạch Đầu Nhân một thanh đẩy da miệng của nó, đem viên kia siêu phẩm trái cây đem ra, nhìn thấy siêu phẩm trái cây hoàn hảo không chút tổn hại về sau, Thạch Đầu Nhân hài lòng gật đầu. Giờ phút này siêu phẩm trái cây xung quanh, bao vây lấy một tầng thần bí đặc chất, mơ hồ đối lý hiên có chút bài xích, cái này cùng Lý Hiên đã từng lấy được siêu phẩm trái cây, có chút khác biệt. Kỳ quái Đây là cái gì loại hình siêu phẩm trái cây? Vì sao bài xích ta? Lý Yên nghi hoặc không hiểu lẩm bẩm nói, cái này, đây là yêu thú trái cây, chỉ có yêu thú có thể phục dụng. Em hai nữ tử âm thanh mềm vang lên, ngã trên mặt đất tiệm điện hộ thanh âm hư nhược giải thích. Ồ, Lý Yên chần mày cau lại, nếu như chỉ có yêu thú có thể phục dụng, vậy mình có thể coi như mất vô công. Thạch đầu nhân tiên sinh, ta có một viên lôi điện siêu phẩm trái cây, bất kỳ cái gì sinh linh đều có thể phục dụng. Ta có thể sử dụng lôi điện trái cây cùng ngài trao đổi yêu thú trái cây sao? Ta thật rất cần viên này yêu thú trái cây." Thiểm Điện Hổ tiếp tục hư nhược mở miệng, khẩn cầu nhìn qua Lý Hiên. "Lôi Điện Siêu Phàm trái cây." Lý Hiên nghi hoặc nhìn một chút cái này Thiểm Điện Hổ, có chút sau khi tự hỏi nói, "Có thể, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao như thế cần viên này yêu thú trái cây? Chẳng lẽ yêu thú chỉ có thể phục dụng yêu thú trái cây?" Lý Hiên nghi hoặc không hiểu, đồng thời cũng kinh ngạc tốc độ của đối phương. Vừa rồi con yêu thú này tốc độ như tia chớp, nhanh đến mức cực hạn, Lý Hiên mặc dù kịp phản ứng, thời khắc mấu chốt một cước đá trúng đối phương, đem đối phương đá cho trọng thương. Nhưng đối phương thật quá nhanh, liền như là chân chính như thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất. Bây giờ đối phương như thế bức thiết cần viên này siêu phẩm trái cây, như thế khiến Lý Hiên tò mò. Không, yêu thú có thể phục dụng tất cả siêu phẩm trái cây, ta sở dĩ cần yêu thú trái cây là bởi vì ta mang thai thời điểm thụ quá trọng thương, dẫn đến con của ta trời sinh suy yếu. Ta muốn dùng viên này yêu thú trái cây, trợ giúp con của ta khôi phục. Thiểm điện hổ hư nhược giải thích. Thì ra là thế, ta đồng ý ngươi trao đổi. Lý Hiên có đặc thù thiên phú, có thể cảm nhận được đối phương không có nói láo. Tăng thêm yếu tố trái cây đối với mình vô dụng, dứt khoát cùng đối phương trao đổi, thậm chí Lý Hiên đem yếu tố trái cây trực tiếp ném cho đối phương. Nhưng nhìn thấy đối phương thân thể trọng thương, Lý Hiên cau mày, gợn gợn tay phải. Trong chốc lát, trị liệu quang mang lấp lánh, bao phủ tại điểm điện hộ trên thân. Cái kia độc thuộc về siêu phàm cấp trị liệu thuật, nhẹ nhõm chữa khỏi điểm điện hộ ngoại thương, về phần nội thương, Lý Hiên chỉ chữa khỏi một bộ phận, chi như vậy, tự nhiên muốn nhìn điểm điện hộ tiếp xuống biểu hiện. Nhưng mà Lý Hiên dạng này trị liệu thuật, chẳng những khiến điểm điện hộ cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả xa xa nhóm người kia loại đều không thể tin được chừng lớn hai mắt. Siêu phẩm cấp trị liệu thiên phú. Tiểu Mỹ nước kinh ngạc nhìn Lý Hiên, không thể tin được thạch đầu nhân lại có trị liệu thiên phú, thiên phú như vậy phi thường hiếm thấy, mỗi một cái đều nhận mọi người coi trọng. Tạ ơn. Tạ ơn ngài cứu trợ, ta hiện tại liền mang ngài đi lấy lôi điện trái cây. Thiểm điện hổ vội vàng hướng Lý Hiên dập đầu, thanh âm bên trong đều là cảm kích. Không khách khí, đi thôi. Lý Hiên cũng không thèm để ý, hắn xem trọng là siêu phẩm trái cây, đối với dập đầu những thứ này hư, hắn căn bản không xem ra gì. Rõ Thiểm điện hổ điêu lên trên đất yêu thú trái cây, tiến về phía trước một bước chạy bộ đi, bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Lý Yên trầm mặc đi theo, thượng đế thị rắc quét mắt tứ phương, nhìn xem có thể hay không lại tìm đến siêu phẩm trái cây. Thạch đầu nhân tiến sinh, xin hỏi, cổ này hoàng kim nện thi thể ngài từ bọ sao? Giá trị của nó rất cao, huyết nục, lông tóc, tứ chỉ, đều là giá trị cực cao vật liệu, cứ như vậy từ bọ rất đáng tiếc. Sa Sa tiểu mỹ nữ đột nhiên nói chuyện, mặc dù một bộ rất sợ hãi dáng vẻ, nhưng vẫn như cũng dùng tình tế tuyết trắng ngón tay nhỏ hướng hoàng kim nện, nói ra nện giá trị. Ồ Giá trị của nó cao bao nhiêu? So ra mà vừa siêu phàm trái cây. Lý Yên xoay qua tảng đá đầu to, nhìn về phía cách đó không xa tên kia sợ hãi tiểu mỹ nữ. Nếu như hoàng kim mệnh giá trị rất cao, cái kia xác thực đáng giá xử lý một chút mệnh thi thể, dù sao vừa tới thế giới này, Lý Yên cái gì đều thiếu. Chương 265, Thiệm điện hổ. Chương 265, Thiệm điện hổ. Thi thể so ra kém siêu phàm trái cây, nhưng có thể đổi một phần 10 siêu phàm trái cây, nói cách khác, nếu như ngài lại góp nhặt chín bộ yêu thú thi thể, liền có khả năng đổi một viên siêu phàm trái cây. Đương nhiên, nếu như ngài lười nhác xử lý, chúng ta băng tuyết thương hội có thể giúp ngài bán, chúng ta chỉ lấy 1 phần trăm phí tổn, ngài thấy thế nào?" Tiểu Mỹ nữ nhẹ giải thích rõ, trong nội tâm nàng kỳ thật rất sợ hãi, tay nhỏ đều đang phát run, nhưng vẫn như cũ lấy dũng khí, cố gắng mỉm cười giản thuận. "1 phần 10 sao? Có thể, chờ ta một chút." Lý Yên nghe được con nhện này thi thể như thế đáng tiện, lập tức quay đầu xông vào nhận trong sân cốc, bành bành bành đem mấy cây chân nhện đem ra. Nguyên bản hắn dự định cầm một chút phổ thông nện thi thể, nhưng hắn hắc vụ quá mạnh, thi thể đều cho ăn mọn dưới mắt chỉ có cái này mấy cây chân nhện bảo tồn cũng không tệ lắm. Đương nhiên, chân nhện bên trên cũng mang theo có hắc vụ, Lý Yên chuyên môn dùng tịnh hóa đem hắc vụ tịnh hóa hoàn tất về sau, lúc này mới đem ra, nếu không cái kia tiểu mỹ nữ hít một hơi, trong nháy mắt liền sẽ mất mạng. "Cho, các ngươi có thể mang đi sao?" Lý Yên nhìn một chút hai tầng lầu cao nhện thi thể, nhíu mày dò hỏi. "Thật có lỗi, nhện thi thể cái đầu quá lớn, chúng ta, chúng ta cần muốn trở về tìm phân giải đội đến xử lý." Tiểu mỹ nữ có chút hái náy đường. "Quá chậm, các ngươi thương hội ở đâu?" Tối nay ta đem nhện thi thể cho các ngươi được quả." Lý Hiên nói một cái biện pháp. "Được rồi, vậy liền làm phiền ngài, chúng ta thương hội tại Băng Tuyết Thành, ta chỗ này có một phần địa đồ, ngài có thể dựa theo địa đồ tìm chúng ta." Ta gọi Lý Tuyết Nhi. Tiểu mỹ nữ tử trong túi chữ vật xuất ra một phần địa đồ, cùng tính nộp lên. Nang túi chữ vật là thương hội lớn nhất, vẫn như trước chứa không nổi hoàng kim đện, chỉ có thể dựa theo Lý Hiên phương pháp tới. "Ừm." Lý Hiên dỗi ra tảng đá đại thủ, tiếp nhận tấm bản đồ kia, đại khái nhìn lướt qua, thấy được Băng Tuyết Thành vị trí, sau đó gật đầu nói, "Các ngươi đừng lên sân cốc." Nơi đó kịch độc tràn ngập, hít một hơi liền sẽ mất mạng. Được rồi, chúng ta tuyệt đối không chỉ có như thế sân cốc, hái xong tất mệnh hoa, chúng ta lập tức rời đi." Tiểu Mỹ nữ nhu thuận trả lời. "Ừm." Lý Hiên gật gật đầu, nhấc lên hoàng kim nện thi thể, trực tiếp đem nện thu nhập đến không gian tùy thân bên trong, sau đó quay đầu đi theo thiểm điện hổ rời đi. Tiểu Mỹ nữ cùng những hộ vệ kia nhìn thấy Lý Hiên lấy đi nện thi thể một màn này, lại một lần kinh ngạc, càng phát ra cảm giác Lý Hiên bất phàm. Đương nhiên, Lý Hiên rời đi về sau, đám người cũng đều thở dài một hơi. Giờ khắc này bọn hắn mới phát hiện, nhóm người mình đã bị dọa ra mồ hôi lạnh. Không có cách, cùng Lý Yên bực này đáng sợ tồn tại làm giao dịch, bọn hắn đánh trong lòng sợ hãi, không thấy được tiểu mỹ nữ toàn bộ hành trình đều đang sợ sao. Đại tiểu thư, ngay tại sao muốn cùng đáng sợ như vậy tồn tại làm giao dịch đâu? Không cẩn thận chúng ta liền có thể bị trục chết, mà lại chỉ cần 1% phí tổn, chúng ta thuần túy toi công bạn rộn, bình thường đều là 5% phí tổn. Hộ vệ đội trưởng nghi ngờ nhìn về phía tiểu mỹ nữ, không rõ nàng vì sao muốn làm như vậy. Chúng ta thương hội hiện nhận được nhiều mặt trên ép. Liên bởi vì chúng ta không có có chỗ dựa, nếu như chúng ta có thể cùng Thạch Đầu Nhân tiên sinh tạo mối quan hệ, nói không chừng liền có thể đạt được nó che chở." Tiểu Mỹ nữ giải thích nói. "Thế nhưng là, nó cường đại như thế, chúng ta ngoại trừ hỗ trợ bán bán đồ bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Nó thật nguyện ý thành cho chúng ta chỗ dựa sao?" Hộ vệ đội trưởng lần nữa lo lắng nói. "Chúng ta chỉ có thể cố gắng, vừa vận vị này Thạch Đầu Nhân tiên sinh nhu cầu siêu phẩm trái cây, chúng ta có thể giúp một tay tìm kiếm manh mối, nói không chừng có thể thắng được Thạch Đầu Nhân tiên sinh coi trọng, thành cho chúng ta chỗ dựa." Tiểu mỹ nữ cẩn thận phân tích, trong lòng cũng rất lo lắng, nhưng nàng thương hội tràn ngập nguy hiểm, ngay cả thương phẩm cũng không có, nàng chỉ có thể khẩn cầu thạch đầu nhân không phải hung tàn cường giả. Ai? Chỉ có thể rằng này. Đám người thở dài, ở trong lòng âm thầm cầu phúc, hy vọng hết thảy thuận lợi. Đi, nhanh đi ngắt lấy niệm hoa, vạn nhất những con nhện kia trở về liền phiền toái. Tốt, đi. Đám người nhanh chóng đi vào niệm hoa bên cạnh, từ tiểu mỹ nữ xuất ra đặc thù công cụ, thận trọng hai xuống, phong nhập trong hộp ngọc, lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó đám người vội vàng hướng trở về tuấn về băng tuyết thành phương hướng mà đi. Một bên khác, Lý Hiên đi theo Thiểm Điện Hổ tiến lên, bất quá Thiểm Điện Hổ ngoại thương mặc dù khỏi hẳn, có thể nội thương vẫn như cũ không nhẹ, cho nên đi một khoảng cách đều sẽ thở hổn hộc. Cũng may bọn chúng đi không bao lâu, liền đến đến một chỗ sườn núi nhỏ hang động phụ cận. Chỉ là vào thời khắc này, bọn chúng đột nhiên nhìn thấy cửa sơn động, quanh thân hiện lên hỏa diễm hỏa diễm khỉ, chính nắm lấy một con gậy yếu tiểu lão hổ, hướng nơi xa chạy tới. Cái kia gậy yếu tiểu lão hổ nhẹ giọng kêu gào, thanh âm cực kỳ yếu ớt, liền phảng phất tại khẩn cầu lấy cái gì. Thấy cảnh này, Thiểm Điện Hổ vội vàng vọt tới một bên chạy, một bên hô, nhanh vùng xuống con của ta. Si Si thử. Hỏa Diễm Khỉ cũng nhìn thấy Thiểm Điện Hổ, lập tức bắt lấy tiểu lão hổ cổ, thử lấy răng nhìn chằm chằm Thiểm Điện Hổ, bộ dáng kia tựa như là đang uy hiếp. Thiểm Điện Hổ nhìn thấy cảnh tượng này, nơi nào còn dám tiến lên, chỉ có thể lo lắng nhìn lên Hỏa Diễm Khỉ. Si Si thử. Hỏa Diễm Khỉ nhìn thấy cảnh tượng này, hưng phấn nhảy nhót tư mừng, nghe răng trợn mắt đối với Thiểm Điện Hổ nhăn mặt, một bộ cản rỡ bộ dáng. Các loại nhìn thấy yêu thú trái cây thời điểm, Hỏa Diễm Khỉ càng là sỉ sỉ thử hét không ngừng, chỉ vào viên kia yêu thú trái cây làm ra ném qua tới động tác, thậm chí còn nhếch miệng cười to. Cười mẹ nó, chết. Oành. Lý Hiên nổi giận, nửa bước hoàng kim thể trong nháy mắt phát động, oành một quyền đánh vào hỏa diễm khí trên đầu, một quyền đem nó đập nát. Giải quyết hỏa diễm khí, Lý Hiên tiếp được bị kinh sợ tiểu lão hổ, đem nó đưa tới thiểm điện hổ trước mặt, cho. Tạ ơn. Tạ ơn ngài. Thiểm điện hổ cảm kích nói, nước mắt đều chảy ra. Đem siêu phàm trái cây lấy ra đi. Lý Hiên bình tĩnh mở miệng, đồng thời cũng nhớ tới thi thể còn có thể bán lấy tiền lại chạy về đi đem hỏa diễm khỉ thi thể ném vào không gian tùy thân. Đại nhân, ngài chờ một lát. Thiểm điện hổ cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu lão hổ đặt ở mềm mềm trên đồng cỏ, sau đó cấp tốc xông vào trong huy động. Một lát sau, nó ngậm một viên lóng lánh lôi điện siêu phàm trái cây chạy tới, cung kính đặt ở Lý Hiên trước mặt. Quả nhiên là siêu phàm trái cây, không tệ rất không tệ. Lý Hiên cầm lấy siêu phàm trái cây, hai long gật đầu, không chút do dự lựa chọn hấp thu. Hắn lần trước thu được hơn 100 cái thiên phú, vẻn vẹn lôi điện hệ thiên phú liền có tám cái, so như lôi điện tân hỏa, lôi điện thần tính, lôi hải bốn chờ một chút vân vân. Phần lớn là công kích loại hình, bất quá Lý Yên cảm thấy tăng lên Lôi Điện Thần Hỏa thích hợp nhất, bởi vì Lôi Điện Thần Hỏa cao, có thể gia tăng các hạng Lôi Điện năng lực quý lực. Cho nên, Lý Yên nhất lựa chọn tăng lên Lôi Điện Thần Hỏa. Đinh. Tăng lên thành công, chúc mừng ngài Lôi Điện Thần Hỏa đạt tới siêu phẩm cấp. Nhìn thấy lại có một cái năng lực đạt tới siêu phẩm cấp, Lý Yên hài lòng gật đầu, cảm giác tự mình nửa bước hoàng kim thể, càng tiến lên một bước. Thạch Đầu Nhân tiên sinh, ngài rất thiếu khuyết siêu phẩm trái cây sao? Ta có một đầu liên quan tới siêu phẩm trái cây tin tức, không biết có thể không thể giúp được ngài. Thiểm Điện Hồ nói: "Ồ, nơi nào có?" Lý Hiên lập tức truy vấn. Đông Nam phương hướng Hắc Ám Sâm Lâm có một đám Hắc Ám yêu thú, trong đó Hắc Ám song đầu chó có yêu mến thu thập siêu phàm trái cây Hame, nó trên cổ thường xuyên mang theo một viên siêu phàm trái cây. Viên kia siêu phàm trái cây, bất kỳ người nào đều có thể phục dụng, lấy thực lực của ngài, nhẹ nhõm có thể lấy được tay. Thiểm Điện Hồ nhẹ giải thích do nói: "Ừm, đa tạ, ta không thích nợ nhân tình, liền giúp ngươi trị liệu một cái đi." Lý Hiên phất phất tay, siêu phàm cấp bậc trị liệu chấp động, bao phủ lại Thiểm Điện Hồ nhanh chóng trị liệu thương thế của nó. Dạng này trị liệu thuật hiệu quả phi thường tốt, cũng khiến Thiểm Điện Hổ cảm giác thân thể ấm áp, không khỏi nhắm hai mắt lại. Đợi đến Thiểm Điện Hổ tỉnh lại về sau, phát hiện Lý Hiên đã đi hướng phương xa. "Cảm ơn." Thiểm Điện Hổ cảm kích biểu đạt cảm tạ, đồng thời nhìn một chút Tiểu Lão Hổ, lại nhìn một chút Cường Đại Thạch Đầu Nhân, nó nghĩ nghĩ lần nữa nghĩ nó nói, nếu như con của ta có thể đi theo Cường Đại như thế cường giả, liền sẽ không giống ta dạng này đông đúa tây tạng. Chờ một đoạn thời gian a, chờ con của ta lớn một chút, ta liền mang theo Hải Tử đi tìm vị đại nhân này. Thiểm điện hổ nói xong, điêu lên tiểu lão hổ cổ, đồng thời dùng cái đuôi quấn lên yêu thú trái cây, quay người hướng về trong huyệt động đi đến. Nó chuẩn bị để con của mình phục dụng yêu thú trái cây, chính thức tiến hành thối biến. Chương 266: Tài nguyên phong phú thế giới. Chương 266: Tài nguyên phong phú thế giới. Một bên khác. Bầu trời xanh thẳm bên trong, Lý Yên nhanh chóng tại thiên không phi hành, đồng thời lợi dụng thượng đế thị giác liếc nhìn tứ phương, hy vọng có thể hảo vận lại tìm đến siêu phẩm trái cây. Thế giới này linh khí cực kỳ nồng đậm, siêu phẩm trái cây tất nhiên không thể thiếu. Ta rất chờ mong thể chất đạt tới chân chính hoàng kim cấp. Lý Yên kích động lấy phong chi dục nhanh chóng phi hành, đột nhiên trên không cấp tốc vọt tới một con to lớn yêu thú, hướng về hắn triển khai công kích. Muốn chết. Đen nhánh linh hồn đại thủ đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt bắt lấy yêu thú đầu, trực tiếp bóp chết, sau đó ném vào không gian tùy thân. Yêu thú này thực lực nhỏ yếu như vậy, cũng dám công kích ta, kỳ quái, nó tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng gì, trở nên có chút cuồng bạo. Lý Yên nghi hoặc không hiểu, tiếp tục trên bầu trời phi hành, rất ngo ngo nhìn đến phía trước trong rừng rậm bay lên đại lượng yêu thú phi cầm, thực lực lớn nhiều hấp thiết cùng thành đồng cấp. Bất quá những thứ này Phi Cẩm hai mắt đỏ lên, khí tức cuồn bạo, nhìn nhận lấy ảnh hưởng gì, phi thường điên cuồng. Lý Hiên biến thành thạch đầu nhân hình thể khổng lồ, trước tiên bị những thứ này Phi Cẩm nhìn thấy, sau đó lao đến. Chết. Lý Hiên hai con ngươi lạnh lẽo, Lôi Hải kỹ năng đột nhiên phát động, trong chốc lát màu trắng lôi sáng long lảnh, bao phủ mảng lớn khu vực. Những thứ này lôi điện phi thường dày đặc, còn như màn mưa trong tiếng nổ vang, hung hăng bổ về phía những cái kia Phi Cẩm. Rầm rầm rầm. Theo lôi điện lập lánh, phía trước khu vực triệt để biến thành lôi hải, mảng lớn mảng lớn yêu thú Phi Cẩm bị đánh trúng chết đi. Tuấn về phía dưới rơi đi. Lý Yên linh hồn đại thủ uy động, đem từng cái yêu thú thi thể thu nhập không gian tùy thân, vẹn vẹn mười mấy phút liền giải quyết hết thảy. La ảnh hưởng gì bọn chúng? Đi dò xét tra một chút. Lý Yên sinh lòng hiếu kỳ, thân ảnh nhanh chóng biến hóa, từ đại thạch thủ lĩnh bộ dáng, ý theo linh hồn hắn bộ dáng bắt đầu biến hóa. Trong chốc lát, một đạo thân mặc bạch y, tiên tư mờ mịt Lý Yên bay trên không trung, nhìn xuống đại địa. Tuấn mỹ như vậy thân ảnh, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, tựa như chiếc tiên. Xíu. Lý Yên thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, phát động thuần di năng lực. Dưới tình huống bình thường, Lý Yên Liếc nhìn hoàn cảnh tìm kiếm vật có giá trị, sẽ không dễ dàng phát động tuấn gì, nhưng bốn phía lại có phi cầm lao đến. Những thứ này phi cầm thực lực càng yếu, hơn ngay cả hắc thiết cấp cũng chưa tới, căn bản không có giá trị. Lý Yên không thèm để ý những thứ này rác rưởi yếu thú, trực tiếp tuấn đi rời đi, tiến vào trong rừng rậm. Thân ảnh của hắn trong rừng rậm lơ lửng không cố định, như là trúc tiên nhân trong rừng rậm chấp động, lên một lượt đế thị rắc liếc nhìn tứ phương, rất nhanh khóa chặt một cái hang động đen kịt. Huyết động này cũng không lớn, cũng liền cao cỡ một người, xung quanh huyết động cỏ dại chính đang từ từ biến hóa. Lục sắc cây cỏ dần dần biến đỏ, sau đó khô héo. Không chỉ là cỏ dại, hang động bốn phía nham thạch cũng đang thay đổi, từ màu xám trắng dần dần biến thành màu đỏ. Máu chốt trong sơn động thỉnh thoảng phi ra màu đỏ xương ngủ, hướng về bốn phía khuếch tán. Những thứ này xương đỏ bao phủ một khu vực lớn, farm la tới gần xương đỏ loài chim, sinh linh, tất cả đều hai mắt huyết hồng, điên cuồng oanh kích cũng có bị xương đỏ ảnh hưởng sinh linh. Cảnh tượng này khiến Lý Hiên nghi hoặc không hiểu, đẹp mắt lông mày đều nhíu lại, chẳng lẽ là yêu tà quái phá? Lý Hiên thượng đế thị rắc sâu vào sơn động quan sát, có thể xương đỏ ảnh hưởng tới hắn thượng đế thị rắc không cách nào thấy rõ sở sơn trong động chẳng cảnh, mang theo thật sâu hiếu kỳ, Lý Yên mở ra ẩn thân năng lực, tại thuần di bên trong biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới trong sơn động. Nguyên lai là một đóa hoa hồng, nó vì gì bá đạo như vậy, vậy mà ảnh hưởng nhiều như vậy sinh linh. Lý Yên nhìn về phía nham thạch bên trên hồng sắc tiểu hoa, đóa hoa này rất giống hoa hồng, nụ hoa chấm nở, tương đương mỹ lệ. Chỉ là cái kia dường như máu tươi xương đỏ, khiến Lý Yên rõ ràng ý thức được, nó không phải cái gì tốt thực vật. Những thứ này xương đỏ kỳ thật cũng tại ảnh hưởng Lý Yên, nhưng lấy Lý Yên linh hồn cường độ Còn có các loại kháng tính, Lý Yên hiện tại cái gì cũng cảm giác không thấy, tựa như là không có có chịu ảnh hưởng. Trước hái được lại nói, quả nó là cái gì thực vật. Lý Yên vươn tay trực tiếp đem đóa này hoa hồng nhổ xuống, tùy tiện tìm cái hộp ngọc phong đặt vào, sau đó ném vào không gian tùy thân. Làm xong đây hết thảy, Lý Yên quay người đi đến bên ngoài sân động, nhìn thấy những cái kia chịu ảnh hưởng đến yêu thú khôi phục thanh minh, hắn trong lòng thầm đủ nói: Hắn là mê hoặc tâm trí độc hoa, ta độc kháng trực tiếp miễn nhiễm dịch, được rồi, đi trước Hắc ám lâm. A. Điểm mốc Đây chính là đem tổ hệ năng lực tiến giai đến đại viên mãn độ tốt, tranh thủ thời gian ngắn lấy. Lý Yên nhanh chóng hướng về phòng, đi vào một góc cây tốt dưới cây liễu, cẩn thận từng ly từng tí đem trên mặt đất địa nguyên cỏ hái xuống, bảo tồn tốt để vào không gian tùy thân. Thế giới này đồ tốt thật nhiều, ta nhiều vơ vét vơ vét, nói không chừng có niềm vui ngoài ý muốn. Lý Yên bắt đầu bốn phía vơ vét, trong rừng rậm không ngừng ghé qua, đồng thời lợi dụng thượng đế thị rắc nhanh chóng lướt nhìn, cố gắng tìm kiếm có giá trị thực vật. Rất nhanh hắn lại có thu hoạch, tìm được năm sáu chủng linh thực, thậm chí còn có luyện đan cần thiết vật liệu, tóm lại thu hoạch tràn đầy. Tâm tình không tệ Lý Hiên tiếp tục tìm kiếm, nhưng lúc này cặp mắt của hắn nhíu lại, khóa chặt ngoài rừng rậm một cái tốt nhỏ. Ở nơi đó, một trận chiến đấu đang tiến hành. Đại lượng thi thể đổ vào trong thôn, rất nhiều thôn dân bị giết, kêu khóc kêu rên, Cửu Hận nhìn chằm chằm một tên mắt tam giác nam tử. Phản Phất thành vệ binh đội ngũ, tại hai tên tráng hán dẫn đầu dưới, một bên bảo hộ thôn dân, một bên vây công mắt tam giác nam tử. Mà ở rất nhiều người vây công dưới, mắt tam giác nam tử ngược lại thành thạo điều luyện, thỉnh thoảng phản công, khiến thành vệ binh tử thương thảm trọng. Cái này mắt tam giác nam tử công hồng sắt, cầm trong tay song đao Sắc mặt âm tàn vung vậy xong đau, một thân bạch ngân đại viên mãnh thực lực, vô cùng kinh khủng, đơn giản như là sắt thần. Thôn dân nguyên bản ôm thi thể khập giống, nhưng nhìn đến liên thành vệ binh đều tử thương thảm trọng, lập tức trong ánh mắt đều là tuyệt vọng. Giạng này một màn, bị Lý Yên Thượng Đế thị giác thấy nhất thanh nghị sợ, hắn nhanh chóng hướng về hướng thôn nhỏ đồng thời, cũng dò xét hộp sắt. Cái này hộp sắt có một mặt phản phát pha lê, có thể nhìn thấy đồ vật bên trong, Lý Yên thấy rõ ràng, trong hộp sắt đang có một viên siêu phẩm trái cây. Chỉ là Lý Yên cũng nhìn thấy hộp sắt bên trên có cùng loại trận pháp đường văn, còn có một chương kỳ dị trang giấy. Trên đó viết một chữ phong, tựa hồ là phong ấn loại hình. Phong ấn sao? Mặc kệ nó, trước lấy tới siêu phàm trái cây lại nói. Lý Hiên thân ảnh cấp tốc chấp động, tại chuẩn di bên trong xuất hiện lại biến mất, còn như quỷ mị dọa đến trong rừng rậm yêu thú vội vàng rời xa. Ngoài rừng rậm, đại nhưu cửa thôn. Tiếng cuồng tiếu vang vọng phiến khu vực này, mắt tam giác nam tử điên cuồng vẫy sông đau, âm lãnh con ngươi nhìn chằm chằm hai tên tráng hán, lớn tiếng giễu cợt nói: "Thật sự là hai cái phế vật, Đường Đường gió tuyết thành chủ cùng thành vệ quan chung vào một chỗ, đều yếu như vậy, còn muốn dùng cạm bẫy bắt ta, coi là thật buồn cười." Ha ha ha. Mắt Tam Zắc Nam tử cuồng tiếu không ngừng, vung vậy song đao đồng thời, cũng dùng tàn nhận ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện chẳng hán, ẩn ẩn tại tìm cơ hội giết chết hai tên chẳng hán. Đối diện, hai tên chẳng hán sắc mặt phi thường khó coi, trong đó đầu trọc thành chủ đem một cây đại thương múa hổ hổ xin phong, điên cuồng tìm cơ hội muốn giết Tam Zắc chết mắt nam tử. Đáng tiếc đầu trọc thành chủ đẳng cấp chỉ có bạch ngân trợ vị, dù là thành vệ quan cũng là bạch ngân trợ vị, tăng thêm một đám thành vệ binh liên hợp công kích, đều không thể trọng thương mắt Tam Zắc, ngược lại chính bọn hắn vết thương trầm chết. Phục. Lại là một tên thành vệ binh ngã trong vũng máu che lấy phần bụng mặt muối tràn đầy thống khổ, có thể hắn nhưng không có hô một cái đau chữ, mà là cắn răng kiên trì. Thành vệ quan thấy cảnh này, nhìn nhìn lại bên người thành vệ binh càng ngày càng ít, vội vàng hô. "Thành chủ đại nhân, mắt tam giác đột phá đến Bạch Ngân đại viên mãn, đã không phải là chúng ta có thể đối phó, rút lui đi, nếu không chúng ta đều sẽ chết." Vô dụng, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, mắt tam giác thời khắc nguy cấp đột phá đến đại viên mãn, nếu như lại ăn viên này siêu phẩm trái cây, tất nhiên trở nên càng thêm đáng sợ, đến lúc đó chúng ta vẫn như cũ muốn chết. Đầu trọc thành chủ nhanh chóng vùng vẫy trường thương, sằm mặt khó coi phân tích, thế nhưng là, chúng ta căn bản đánh không lại hắn, tiếp tục chúng ta vẫn như cũng là chết. Thành vệ quan mắt lộ ra tuyệt vọng. Chết có gì sợ? Hôm nay liền là chết, ta cũng muốn hủy đi siêu phẩm trái cây, để mắt Tam Giác vĩnh viễn không cách nào đạt được. Đầu trọc thành chủ lớn tiếng la lên, rất hối hận dùng siêu phẩm trái cây làm cạm bẫy, dẫn dụ mắt Tam Giác. Chương 267, lại một viên siêu phẩm trái cây. Chương 267, lại một viên siêu phẩm trái cây. Vừa mới bắt đầu bọn hắn lợi dụng cạm bẫy, sắp thực đả thương nặng mắt Tam Giác có thể mắt Tam Giác trốn vào thôn về sau, lợi dụng thôn dân uy hiếp đám người, thậm chí giết chết đại lượng thôn dân. Đồng thời tại trong tiệt cảnh, mắt Tam Giác đột phá đến đại viên mãn, cuối cùng cấp đi siêu phàm trái cây, sau đó ngược lại chuyển qua tới giết bọn hắn. Kết quả như vậy mọi người tuyệt vọng, có thể không ai có thể ngăn trở mắt Tam Giác, đám người kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Đầu trọc thành chủ biết rõ đây là sai lầm của mình đưa đến, cho nên hắn đã trong lòng còn có tự trí, chuẩn bị trước khi chết muốn hủy đi siêu phàm trái cây. Muốn hủy đi siêu phàm trái cây, chỉ bằng hai người các ngươi rất rươi. Mắt Tam Giác cười lạnh không thôi, khinh thường nhìn xem đầu trọc thành chủ, đồng thời càng nhanh hơn vung vậy song đao, tại một mảnh quang ảnh bên trong lăng lệ tiến công. Hắn song đao thật nhanh, trên lưỡi đao bám vào linh lực màu xanh, dưới chân bám vào linh lực tăng phúc, toàn bộ tốc độ của con người tựa như gió táp. Lam Phong thuộc tính có giả, mắt Tam Giác trải qua quá nhiều chiến đấu, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn sớm đã phân tích xong phương thức chiến đấu, phân tích ra thành chủ căn bản không có năng lực đoạt lại siêu phẩm trái cây. Cho nên mắt Tam Giác lần nữa cười lạnh nói, đừng nói hai người các ngươi bạch ngân cơ vị, chính là lại đến hai cái bạch ngân cơ vị cũng đừng nghĩ hủy đi siêu phẩm trái cây. Bị mấy cái cùng cao thủ cấp bậc truy sát, ta sớm đã thành thói quen, huống chi thực lực của ta còn vượt qua các ngươi, muốn hủy đi siêu phẩm trái cây, các ngươi chính là nằm mơ. Ha ha ha. Mặt Tam Giác cười ha ha, cố ý dùng lời nói ảnh hưởng thành chủ đám người cảm xúc, sau đó tại gió tác bên trong huy động quái đao, tìm kiếm sơ hở. Ngươi. Thành vệ quan bị lời này chọc giận lửa giận cuồn cuộn, nhưng hắn rất tốt khống chế tự mình, không có làm ra lô mãng cử động, mà là tiếp tục phối hợp thành chủ cùng Mặt Tam Giác chiến đấu. Thế nhưng là thành vệ quan biết, rất nhanh bọn hắn liền sẽ chết đi. Tại trong tuyệt vọng bị giết chết, cho dù là thành chủ cũng không ngoại lệ. Bạch Ngân đại viên mãn cùng Bạch Ngân thượng vị ở giữa, vốn là có lấy chênh lệch rất lớn, huống chi mắt Tam Giác bạn chính là cao thủ, trước đó dùng cạm bẫy đều không có lưu lại đối phương, huống chi hiện tại. Cho nên thành vệ quan, thành chủ, còn có đông đảo thành vệ binh, trong lòng đều dâng lên tuyệt vọng. Ha ha ha ha, ta liền thích xem các ngươi tuyệt vọng thân sắc, loại này tuyệt vọng bộ dáng, ta cả một đời đều nhìn không đủ. Ha ha ha. Mắt Tam Giác tiếp tục cùng thiếu, trong lòng dâng lên biến thái cảm giác hưng phấn, tái nhợt sắc mặt, trở nên càng phát ra dữ tợn cùng tán nhẫn. Veng, một tiếng vang thật lớn âm thanh, vang vọng đất trời. Mánh liệt kình phong chấn động tứ phương, nồng đậm đuổi mù theo kình phong nhấp nô, thổi đến đám người liên tiếp lui về phía sau. Nghĩ nghĩ lại, đầu trọc thành chủ thấy được một đạo bạch sắc cái bóng, nhưng là quá nhanh, thành chủ hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Bất quá, lấy đám người thính lực, mơ hồ nghe được máu tươi chảy xuôi thanh âm, từ trong đuổi mù truyền ra, truyền vào trong thai của mọi người. Cảnh tượng như vậy, mọi người nhìn chằm chằm đuổi mù, chờ đợi lấy kết quả xuất hiện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đuổi mù dần dần tản đi. Một đạo mặc áo trắng nam tử Tuấn Mỹ, lẳng lặng đứng tại trong sân, trắng non trong tay trái, kéo lấy một cái hô sát. Giờ này khắc này, vị này nam tử Tuấn Mỹ đang dùng khớp xương rõ ràng tay phải, ý đồ đánh mở Dương, một đôi hắc bạch phân minh con người, đang tỏ mò dò xét lá bùa. Kết quả như vậy khiến hiện trường đám người giật mình, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ biến thành cảnh tượng như vậy. Nhất là vị này nam tử Tuấn Mỹ khí chất, dù là làm nam nhân đám người, đều cảm giác cái này nam tử Tuấn Mỹ tiên tư mờ mịt, tựa như trong tranh đi ra đến. Giờ khắc này, hiện trường lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Đám người kinh nghi chưa định nhìn qua Lý Hiên. "Ngươi, ngươi là ai?" Tội phạm truy nã mắt tam dân đầu, có cái đầu góc tương đối đần tiểu đội trưởng nhịn không được nói. "Ngươi nói hắn?" Không cẩn thận đạp chết rồi. Lý Hiên quét khắp mặt đất hố sâu một nhãn, sau đó không tiếp tục để ý, ngược lại tiếp tục nghiên cứu cái kia kỳ quái hô sắt. Đám người thuận Lý Hiên con mắt xem xét, phát hiện vô cùng cường đại mắt tâm giác, cả người đã khảm nạm tiến bên trong lòng đất, thật sâu lõm đi vào. Hắn ngũ quan đã tràn ra máu tươi, khí tức cường đại chính đang nhanh chóng tiêu tán, hô hấp sớm đã đình chỉ, hiện nhưng đã chết đi. Mấu chốt mắt Tam Giác phần bụng còn có một cái dấu chân, hiển nhiên là bị một cước đạp chết. Kết quả như vậy, thấy đám người hãi hùng kia vỉa, hoảng sợ nhìn về phía Lý Yên. Phải biết, mắt Tam Giác thế nhưng là siêu cấp tội phạm truy nã, tung hoành các đại thành trì mấy chục năm. Rất nhiều cao thủ truy sát qua mắt Tam Giác, thế nhưng mà mỗi lần hắn đều có thể bình an đào thoát, tiếp tục làm ác. Cái này khiến các đại thành chủ căm thù đến tận xương tủy, nhưng không có biện pháp gì. Thế nhưng là không nghĩ tới, cường đại như vậy mắt Tam Giác lại bị người một cước đạp chết rồi, đây quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng. Chẳng chẳng lẽ là hoàng kim cấp Có người nhỏ giọng mở miệng, mặc dù thanh âm rất nhỏ, lại mọi người thân thể chấn động mạnh một cái, nhìn về phía Lý Yên ánh mắt trở nên phi thường cung kính. Thứ này như thế nào mở ra? Ta giúp các ngươi giết chết tội phạm truy nã, muốn các ngươi một viên siêu phẩm trái cây không có ý kiến a? Lý Yên nhìn về phía đầu trọc thành chủ. Không có. Không có ý kiến. Thành chủ đội vàng lắc đầu. Mặc dù siêu phẩm trái cây giá trị cao hơn, có thể thành chủ nào dám nói có ý kiến? Ngay cả Bạch Ngân đại viên mãn mắt tam giác đều cho đạm chết rồi, ai dám có ý kiến? Chết đe dọa sợ thành chủ. Gấp đội cung kính giải thích nói: "Đại nhân, đây là Phong Vân phủ, phía trên có phong tấm trấn pháp, ta giúp ngài mở ra đi." "Ừm." Lý Yên đem hộp sắt ném qua đi, lặng lặng chờ đợi. Thanh thủ không dám thất lễ, lập tức dựa theo đặc biệt giải khai phương thức, đem Phong Vân phủ mở ra, chậm rãi mở ra hộp sắt, sau đó thận trọng đem hộp sắt dâng lên. "Không tệ." Lý Yên xuất ra trong hộp siêu phẩm trái cây, hai long gật đầu, một giây sau không gian chấn động, Lý Yên thân ảnh ở trong không gian biến mất không thấy gì nữa. "Lô Cục." Nhìn thấy Lý Yên lấy phương thức như vậy rời đi, đám người càng là dọa đến cuống nuốt nước miếng chủ yếu là không gian năng lực, chỉ có hoàng kim cấp mới có thể xuất hiện. Liền xem như hoàng kim cấp đều không nhất định có thể lĩnh ngộ không gian năng lực, nói cách khác không gian năng lực là hoàng kim cấp chuyên chúc. Cho nên tất cả mọi người hù dọa, cho dù là đầu trọc thành chủ cũng dọa đến suýt mồ hôi trán. Thật Thật mạnh a, một cước đá chết Bạch Ngân đại viên mãn, lại thuần di rời đi, vị đại nhân này chỉ sợ tại hoàng kim cấp bên trong đều là tồn tại cường đại. Thành vệ quan lẩm bẩm nói. Xác thực, hoàng kim cấp không hổ là bá chủ cấp bậc cường giả, đơn giản như là thần đồng dạng cường đại. Chúng ta liều chết cũng không thể chiến thắng mắt tám giác. Cứ như vậy bị một cước đạp chết rồi, nếu để cho người khác biết mắt Tam Giác là như thế này chết được, đoán chừng người khác cũng sẽ hù đèn đuốn. Đám người nghị luận ầm ĩ, sợ hai thánh phục tại Hoàng Kim cấp cường giả đáng sợ, đồng thời cũng tràn đầy kính sợ cùng hâm mộ. "Tốt, nhanh chóng xử lý người bị thương, sau đó về thành." Đầu trọc thành chủ lớn tiếng nói. "Rõ." Một bên khác, màu xanh biết giật rào rường rượm dòng suối nhỏ bên cạnh. Lý Yên tại thanh tịnh suối nước bên trong, rửa sạch sẽ siêu phàm trái cây về sau, cẩn thận chu đáo một phen, Hiếu Kỳ nói: "Không biết là cái gì loại hình siêu phàm trái cây?" Tựa hồ là phong hệ, quản nó chi, trực tiếp hấp thu. Lý Yên không do dự, lập tức lựa chọn hấp thu, tại phản Phật tắm suối nước nóng dòng nước ấm bên trong, đem viên này siêu phẩm trái cây hấp thu hầu như không còn. Đinh. Tăng cấp thành công, chúc mừng ngài Phong Nguyên làm tân hỏa, đạt tới siêu phẩm cấp. Theo máy móc thanh âm, Lý Yên cảm giác cả cá nhân đối với gió trưởng không tăng lên mấy lần, nguyên bản liền tùy ý khống chế phong hệ lực lượng, lần nữa đạt được tăng phúc. Không tệ, vừa vận phong hệ năng lực không ít, siêu phẩm vòi rồng hẳn là có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Lý Yên trong lòng đắc ý. Cảm giác thế giới này tài nguyên phi thường phong phú, nói không chừng tự mình có thể ở chỗ này hoàn thành hoàng kim chi thể. Nhưng hắn cũng ý thức được thế giới này cường đại, ý thức được khả năng có tự mình không biết tồn tại đáng sợ, cho nên Lý Yên chuẩn bị kỹ càng tốt tìm hiểu một chút thế giới này. Bên kia có cái thanh nhỏ, qua đi hảo hảo sưu tập một chút tình báo, nhìn xem thế giới này sức chiến đấu cao nhất đạt tới trình độ nào. Vừa dứt lời, Lý Yên thân ảnh biến thành hư vô, tại không gian chấn động bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chương 268: Quá tuấn tú hậu quả. Chương 268: Quá tuấn tú hậu quả. Cố Kính Vân dương trấn. Một bộ áo trắng, khí vũ uyên ngang lý hiên lặng lặng đi tại thị trấn bên trên, con người đen nhánh liếc nhìn tứ phương, cũng đảo qua lui tới người đi đường, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Không có cách, quá nhiều người chú ý tự mình. Các mỹ nữ chú ý tự mình rất bình thường, tất lại dung mạo của mình phi thường tuấn mỹ, bị nữ nhân chú ý cũng không có gì. Có thể những đại lão kia ra môn liên tiếp quay đầu nhìn qua, thậm chí tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán, cái này liền khiến người bó tay rồi. Bất quá thực lực của những người này cũng không tệ lắm, hấp thiết hạ vị võ giả phi thường phổ biến, cơ hồ rất ít nhìn thấy người bình thường. Mà hắc thiết trung vị võ giả cũng không ít, thậm chí còn có thể nhìn hắc thiết đại viên mãn võ giả. Về phần cao hơn chiến lực võ giả tạm thời không thấy được, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là cái tiểu trấn mà thôi, nếu như là thành phố lớn, vậy tuyệt đối có không ít cường giả. Kết quả như vậy khiến Lý Hiên hơi kinh ngạc, trước đó hắn ý thức được thế giới này cường giả tương đối nhiều, nhưng không nghĩ tới sẽ nhiều như thế, hắc thiết cấp vậy mà như thế phổ biến. Không biết cấp cao chiến lực như thế nào, nếu như cấp cao chiến lực quá mạnh, ta vẫn còn muốn chú ý một chút, dù sao ngự chủ chết rồi, liền không có cách nào đến thế giới này. Lý Hiên âm thầm nói thầm: Tại ẩn dấu thực lực tình huống phía dưới, sải bước hướng về một cái khách sạn đi đến, chuẩn bị hiểu rõ càng nhiều thế giới này tin tức. Khách sạn này là một tòa tầng hai vện lên sừng lầu nhỏ, trong khách sạn ngồi không ít khách nhân, bọn hắn đang tán gẫu đồng thời, cũng đang lắng nghe trong khách sạn đàn tấu nhạc khí thanh âm. Lý Hiên đi vào khách sạn, tìm cái gần cửa sổ nơi hẻo lánh ngồi xuống, điểm chút thế giới này đặc sắc mỹ thực, một bên yên lặng ăn cơm, một bên cẩn thận lắng nghe. Trung quanh khách hàng thấy được Lý Hiên, đối với Lý Hiên nhan trị bọn hắn nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, nhất là những cái kia nữ khách hàng, càng là liên tiếp ghé mắt. Cụ mày những cái kia nam khách hàng nhìn một lát liền không có quá khán, ngược lại tiếp tục nói chuyện phiếm. Bọn hắn trò chuyện rất nhiều, trời nam biển bắc, các loại kỳ văn chuyện vui, thậm chí còn nâng lên Ngự Thú Tông, tóm lại nói rất nhiều. Lý Yên lặng lặng lắng nghe, trong quá trình này cũng thu thập được không ít tin tức hữu dụng, hiểu thế giới này chiến lực trình độ. Trên thế giới này, thành chủ thực lực yêu cầu thấp nhất Bạch Ngân tự vị, đây là tiểu thành thị, thành phố lớn bình thường đều là Bạch Mân đại viên mãn. Về phân hoàng thành dạng này đô thành, tự nhiên có hoàng kim cấp tòa trấn, giống Ngự Thú Tông loại này cường đại tông môn, khoảng chừng bốn cái hoàng kim cấp cường giả trận đấu tương đương cường hành. Ngoại trừ những thứ này, Lý Hiên còn hiểu hơn đến, rừng sâu núi thẳm phần lớn có yếu tố ẩn hiện, thậm chí tồn tại hoàng kim cấp cấm khu, không có thực lực người đi vào chính là chết. Chiến lực như vậy khiến Lý Hiên trong lòng có bài bản, bắt đầu quy hoạch hành động của mình lộ tuyến. Đầu tiên đi hắc ám xâm lâm cầm tới siêu phẩm trái cây, tiếp lấy đi tìm băng tuyết thương hội tiểu mỹ nữ giao dịch yếu tố thi thể, cuối cùng lại trở về tìm ngự chủ tiểu mập mạp. Về thời gian sẽ trì hoãn, nhưng không có triệu hoán thú, lựa chủ khẳng định không dám đi loạn, tất nhiên ở trong thôn chờ hắn. Lý Hiên cũng liền không thèm để ý lựa chọn yên lặng uống trà. Lúc này, Điếm Tiểu Nhị bưng khay đi tới, đem một phần chiêu bài đồ ăn cùng một bầu rượu ngon đặt ở bàn ăn bên trên. "Ừm. Ta không có muốn những thứ này." Lý Yên nhìn về phía Điếm Tiểu Nhị. "Dạ, đây là lão bản của chúng ta nương xin ngài." Điếm Tiểu Nhị lịnh lọt giải thích, đồng thời đưa tay chỉ hướng quầy hàng phương hướng. Lý Yên quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy trên quầy một vị dung mạo diễm lệ lớn tuổi nữ nhân, chính mỉm cười đối với hắn chào hỏi. Nữ nhân này dáng dấp quả thật không tệ, làn da trắng nõn, lộ ra một cô nữ cường nhân khí chất, đáng tiếc cùng nhà mình Tần Uyển so sánh vẫn là kém một cái cấp bậc. Cảm ơn. Lý Yên nhìn thấy đối phương mỉm cười, do dự 2 giây vẫn là biểu đạt cảm tạ, nhưng lại mang theo một chút khoảng cách cảm giác, hiển nhiên không muốn liên lụy quá nhiều. Lão bản nương tự hồ cũng nhìn ra cái gì, cũng không có cưỡng cầu cái gì. Bất quá chung quanh những khách cũ kia lại lộ ra hâm mộ thần sắc, có hai cái đầu chọc trong góc, chua chua nhỏ giọng trò chuyện. Dáng dấp tuấn chính là tốt, lão bản nương tự nhận là thực lực cường đại, cho tới bây giờ đều là một bộ cao lãnh bộ dáng, xem thường người khác, bây giờ lại chủ động cho khách nhân tặng đồ, thật sự là khác nhau đối đãi. Đúng đấy, Lưu Đại Dầu có tiền như vậy, truy cầu lão bản nương 3 năm đều vô dụng, hiện tại lão bản nương như thế chủ động, nếu như chuyện này để Lưu Đại Dầu biết, Đoan Trường sẽ tức hộc máu. Đừng nói Lưu Đại Dầu sẽ thổ huyết, chính là ta hiện tại cũng muốn thổ huyết, đẹp như vậy lão bản nương, ai không thích? Ta đã sớm sinh lòng ái mộ. Có thể lão bản nương cho tới bây giờ đều không cầm con mắt nhìn chúng ta, ta cho là nàng chính là tính cách này, ai có thể nghĩ tới nàng vậy mà chủ động, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Đúng vậy a, người kia không phải liền là dáng dấp Tuân Tiếu sao? Về phần ngay cả lão bản nương đều chủ động, Thật sự là không có thiên lý." Hai cái đầu chọc trong góc chua chua nói thầm, Hâm mộ nhìn về phía Lý Hiên. Mọi người xung quanh mặc dù không nói gì, nhưng cũng hâm mộ nhìn về phía Lý Hiên, nhất là nhìn thấy Lý Hiên căn bản không thèm để ý mỹ lệ lao bản lương, đám người càng là cảm thấy trong lòng không công bằng. "Được rồi, không ăn, càng xem càng thích khí." Hai cái đầu chọc nói nói càng phát ra khó chịu, rứt khoát tính tiền rời đi. Bất quá bọn hắn tính tiền tiền, là một loại màu lam tiền tệ, cái này khiến Lý Hiên ý thức được một sự kiện, cái kia chính là mình không có tiền. Xem ra phải dùng điểm thủ đoạn phi thường. Lý Yên bưng rượu ngon nhấp nhẹ, cảm giác hương vị cũng không tệ lắm, so kiếp trước những cái kia hàng hiệu tự danh tiểu hơn mấy chục lần, xem như khó được rượu ngon. Một hồi mua vài hũ, dù sao hiện tại không gian đủ lớn, không cần lo lắng không gian vấn đề. Lý Yên âm thầm nói thầm, một chén một chén uống vào cam thuần rượu ngon. Lúc này, khách sạn cửa bị đẩy ra. Một đám tản ra mùi huyết tinh đại hán, đeo đại đao từ bên ngoài đi đến, ánh mắt của bọn hắn cực kỳ lạnh lẽo, khí tức dị thường cường hành, vẹn vẹn đi tới liền làm trong phòng bầu không khí biến kiềm chế. Những cái kia nói chuyện trời đất khách hàng thấy cảnh này hơi biến sắc mặt, cũng không dám lại tùy tiện nói chuyện, một chút người nhát gan thậm chí tính tiền rời đi. Lão bản nương nhìn thấy những đại hán này tiến đến, ánh mắt của nàng cũng có chút ngưng trọng, chủ yếu là những người này trên thân mang theo nồng đậm mùi máu tươi, rõ ràng không phải loại lương thiện. Rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt, ca, ngươi nhanh lên tiến đến. Dễ nghe thanh âm đánh vỡ khí tức một ngạn, rất nhanh một tên công trưởng thương nữ tử từ bên ngoài bước nhanh đến. Nữ tử tuổi tác ước chừng hơn 20 tuổi, khí khái hào hùng bừng bừng, khí tức thỉnh lĩnh đạt đến thanh đồng thượng vị. Nàng đi vào khách sạn về sau, Một bên nói, một bên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa vị trí. Theo nàng quan sát, một vị anh tuấn bất phàm, mày kiếm mắt sáng nam tử từ bên ngoài đi tới, khí tức của hắn mạnh hơn, mạnh đến đã đạt đến Bạch Ngân cấp. Sự xuất hiện của hắn khiến trong khách sạn bầu không khí lại lần nữa trở nên ngột ngạt, mọi người cảm thụ được nam tử khí tức đồng thời cũng nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "Bạch Ngân cấp cường giả, mọi người chú ý, tuyệt đối đừng trêu chọc cái này nhóm cường giả. Ta biết, bất quá Bạch Ngân cấp thần mạnh, khí tức lại khủng bố như thế, nếu như ta có thể đạt tới Bạch Ngân cấp liền tốt." "Đúng vậy a." Đám người nghị luận ầm ĩ. Hâm mộ nhìn xem tên kia mày kiếm mắt sáng nam tử. Chương 269, tiên tài cửa hàng. Chương 269, tiên tài cửa hàng. Tại mọi người chú ý bên trong, mày kiếm mắt sáng nam tử chậm rãi đi vào trong điểm, con ngươi đen nhanh liếc nhìn tứ phương. Các loại nhìn thấy Lý Hiên thân ảnh lúc, mày kiếm mắt sáng nam tử hơi sững sờ, lập tức sắc mặt biến đổi lớn. "Ca, ngươi thế nào?" Khí khái hào hùng nữ tử nghi hoặc hỏi thăm. "Không có việc gì, tiệm này không thích hợp chúng ta, đi, đi một nhà khác." Mày kiếm mắt sáng nói xong, lập tức quay đầu rời đi. Tốc độ cực nhanh đi ra khách sạn. Cảnh tượng như vậy mọi người sửng sợ, liền ngay cả khí khái hào hùng nữ tử đều nghi hoặc không hiểu, nhưng nàng vẫn là vội vàng mang theo Đông Đảo đại hán rời đi khách sạn. Đợi đến những người này sau khi đi, khách sạn lần nữa khôi phục trong an tĩnh, mấy cái nam tử trẻ tuổi không rõ ràng đây là vì cái gì, nghi hoặc không hiểu thảo luận. Nhưng làm một chút thực lực tương đối mạnh, Am Hiểu nhìn mặt mà nói chuyện người, phát hiện nam tử mày kiếm cuối cùng nhìn người là Lý Hiên, trong nháy mắt bọn hắn đoán được cái gì. Liền ngay cả lão bản nương cũng ý thức được điểm này, nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt lần nữa thay đổi. Ăn xong, Bao nhiêu tiền? Lý Yên đặt chén rượu xuống, quay người đi hướng lão bản nương ở tại quầy hàng. Hết thẻ 25 linh tệ. Điểm tiểu nhị kịp thời trả lời, chờ trả lời xong về sau, hắn phát hiện bầu không khí có chút không đúng, được vòng điểm tiểu nhị nhịn không được gãi gãi đầu. Thật có lỗi, ta không có tiền, có thể dùng cái khác trao đổi sao? Lý Yên đến đến lão bản nương trước mặt, mở miệng hỏi thăm. Không cần thanh toán, cái này một đơn ta mời khách. Lão bản nương lập tức nói. Không cần, cái này bình sứ nhỏ cho ngươi, lại cho ta 10 đàn rượu ngon, mấy trăm linh tệ. Lý Yên đem một bình sứ nhỏ để lên bàn, ngữ khí bình tĩnh nói: "Hở?" Lão bản nương sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía cái kia bình sứ nhỏ, mặc dù nàng không biết trong này chính là cái gì, nhưng nàng bản năng cảm thấy đồ vật trong này không đơn giản. Cho nên nàng vội vàng nói: "Tiểu nhị, đi chuyển 10 đàn rượu ngon tới, nhanh." "Vâng." "Lão bản nương." Điếm tiểu nhị được vòng, vội vàng chạy tới hầm rượu, chuyển đến 10 đàn rượu ngon, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Lý Yên bên cạnh. Lão bản nương sau khi thấy, lại lấy ra 1000 lam linh tệ chứa vào một túi tiền nhỏ bên trong, đưa cho Lý Yên. Ừm. Lý Hiên phất phắt tay, hiện trường đồ vật biến mất không thấy gì nữa, sau đó thân ảnh của hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Cảnh tượng này khiến hiện trường đám người lần nữa giật mình, trong khoảnh khắc đám người đứng lên. Không gian năng lực. Má ơi, đây là hoàng kim cấp cường giả. Hoàng kim cấp? Cái này sao có thể? Hắn còn trẻ như vậy. Tuổi trẻ thế nào? Không gian năng lực thế nhưng là chỉ có hoàng kim cấp có thể học được. Chết không được, chết không được hắn khí chất như thế siêu nhiên, nguyên lai like là hoàng kim cấp cường giả, chờ một chút, chúng ta Chúng ta vậy mà khoảng cách gần gặp được Hoàng Kim cấp tổ giả. Đám người kinh hãi nói, đều không dám tin vào hai mắt của mình, từng cái bị dọa cho phát sợ. Cái kia ngay cả điểm tiểu nhị càng là tại chỗ dọa phát sợ, do đến cô cấp ngồi dưới đất, lão bản nương càng là trước tiên cầm lấy bình sứ nhỏ, nhanh chóng đem nó mở ra. Trong chốc lát, nồng đậm đan hương từ bình sứ nhỏ bên trong tràn ra, lão bản nương nghe cái này đàn hương, cái kia thể hai năm hấp thiết cảnh giới đại viên mãn, tại lúc này vậy mà có chút động. Không do dự, lão bản nương lập tức đem bình sứ nhỏ bên trong chỉ có một viên thuốc nướt vào, không chút do dự bắt đầu hấp thu. Sợ dĩ như thế lựa chọn, là vì phòng ngừa người khác lòng tham, hiện tại tự mình tại chỗ phục dụng, liền không có người thăm dò. Đương nhiên, lão bản nương cũng bốc lên nhất định phong hiểm, dù sao đan dược cũng không phải tốt như vậy phục dụng, nơi này quá ồn náo dễ dàng xảy ra chuyện, có thể lão bản nương vẫn như cũ quả quyết phục dụng. Nguyên bản lão bản nương còn rất lo lắng, sợ hấp thu đan dược thời gian quá dài, chỉ là khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là rất nhanh, thuộc về thanh đồng cấp khí tức trong khách sạn dần dần, lão bản nương thực lực nhẹ nhõm đạt đến thanh đồng cấp. Cảm thụ được độc thuộc về thanh đồng cấp linh lực ba động, Lão bản nương ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lý Hiên vừa rời vị trí, nhẹ giọng lỉ non nói: "Đa tại đại nhân, ngoại giới." Vân Dương trấn trên đường phố. Lý Hiên chậm rãi đi tới, thượng đế thị giắt khóa chặt trước đó rời đi những đại hán kia, không nhanh không chậm đi tới. Cắt tường trong khách sạn, mấy tên đại hán đi theo mây kiếm mắt sáng nam tử cùng khí khái hào hùng nữ tử, nhanh chóng đi vào, tại chỗ bao xuống lầu 2 khách phòng, trực tiếp vào ở. Bất quá đám người đối với chuyện vừa rồi phi thường nghi hoặc, không nghĩ ra đây là thế nào. Đều tiến đến. Mây kiếm mắt sáng nam tử đối đám người vẫy tay, mang theo đám người đi tiến ra phòng. Đại ca, đến cùng thế nào? Ngươi thấy cái kia thanh niên Tuấn Mỹ về sau, làm sao đột nhiên liền đi? Hắn mặc dù dáng dấp tuấn thiếu, nhưng ta cũng không có cảm nhận được linh lực của hắn ba động, tựa hồ không là võ giả. Khí Khải Hạo hùng nữ tự nghi hoặc không hiểu, trước tiên hỏi âm thanh. Muội muội, ngươi phải nhớ kỹ, linh lực ba động cũng không có nghĩa là hết thảy, có ít người có thể nhẹ nhõm ẩn tàng linh lực. Mây Kiếm mắt sáng nam tử nghiêm túc căn dặn. A, chẳng lẽ đại ca ngươi phát hiện cái gì? Khí Khải Hạo hùng nữ tự truy vấn. Đúng vậy. Ta cảm nhận được sát khí, nồng đậm sát khí, chúng ta lâu dài đánh giết yêu thú, một mực tại ngưng tụ sát khí. Nhưng sát khí quả chúng ta cùng vừa rồi vị kia thanh niên Tuấn Mị so sánh, kia là đom đóm cùng hạo nguyệt chênh lệch. Mày kiếm mắt sáng nam tử ngưng trọng nói, "Đom đóm cùng hạo nguyệt, làm sao có thể chênh lệch lớn như vậy? Vị thiếu niên kia mới bao nhiêu lớn niên kỷ? Đại ca ngươi giết 3000 yêu thú, mới góp nhặt hiện tại sát khí, cùng thế hệ bên trong, thậm chí người ở trước đều không có người góp nhặt sát khí nhiều." Đại trưởng lão càng là xưng hô ngươi là gia tộc tương lai đại nhấp nhân, nhiều như vậy sát khí Chúng ta làm sao có thể là đồng đồng? Khí Khải hào hùng nữ tử không quá tin tưởng, chủ yếu là quá khó có thể tin, dù sao 3000 yêu thú có thể đều dựa vào chém giết luyện thành. Nếu như dựa vào giết nuôi nhốt yêu thú, căn bản không luyện được sát khí, chỉ có chiến đấu chân chính mới có thể ngưng tụ ra sát khí. Mà muốn giết tự 3000 yêu thú, là muốn hao phí thời gian giải, nàng đại ca cái tuổi này ngưng tụ nhiều như vậy sát khí, đã coi như là phi thường không tầm thường. Ngươi biết cái gì? Cũng bởi vì sát khí của ta đạt đến cảnh giới nhất định, mới cảm nhận được vị kia thanh niên tuấn mỹ bất phàm. Loại kia đang sợ sắc khí, liền như là mây đen ép thành, như là ngày tận thế tới, thật là đáng sợ, hắn đến tụt cùng rất nhiều ít sinh linh. Chẳng lẽ là phạm vi lớn đồ sát? Mây kiếm mắt sáng nam tử trong lòng kinh hãi, vừa rồi hắn sâu sắc cảm nhận được kinh khủng sát khí, cái khí chất như là giống bệnh cả Mên Ngông vô biên sát khí, bất kỳ người nào tại sát khí này dưới, đều sẽ tâm sinh sợ hãi. Cái này, khí khái hào hùng nữ tử nghe nói như thế, nhìn đến đại ca ngưng trọng như thế, nàng cũng có chút bị hù dọa, nhỏ giọng nói: "Đại ca, thật sao?" Đương nhiên, loại sự tình này ta làm sao dám nói đùa. Mà lại ngươi khi nào nhìn thấy ta sẽ chạy trốn." Mây kiếm mắt sáng nam tử Nghiêm Túc nói. "Cũng thế, đại ca ngươi nhất là Kiêu Nạo, cho dù là Bạch Ngân đại viên mãn cao thủ, ngươi đều không sợ. Có thể không nghĩ tới hôm nay ngươi vậy mà trực tiếp rời đi, xem ra cái kia thanh niên tuấn mỹ sắc thực bất phàm." Khí khái hào hùng nữ tử nhẹ nói, đối với Lý Hiên sinh ra lòng hiếu kỳ. "Nhớ kỹ, về sau bên ngoài hành tẩu đừng xem thường bất luận kẻ nào, có đôi khi cường giả ngay tại bên người chúng ta." Mây kiếm mắt sáng nam tử dặn dò. "Được rồi đại ca, ta nhớ kỹ." Trên nóc nhà Lý Yên lặng lặng đứng thẳng, trong con ngươi hiện lên một tia hiểu rõ. "Sát khí sao? Ta cố ý ẩn tàng thực lực của mình, không nghĩ tới như trước vẫn là bại lộ." Lý Yên thở dài, hắn xuyên qua thế giới nhiều lắm, chém giết sinh linh khó mà tính toán, thậm chí đối mặt vực sâu tiến công lúc, hắn một mình ngăn trở như thủy triều ô nhiễm sinh vật. Vẹn vẹn cái kia một trận chiến đấu giết chết sinh linh liền không cách nào tưởng tượng, hiện tại cẩn thận hồi tưởng, Lý Yên phát phát hiện mình giết chết sinh linh xác thực rất rất nhiều. "Quay lại, ta hảo hảo nghiên cứu một chút làm sao thu liễm sát khí, để phòng ngừa lần nữa bại lộ tự mình." Ta có thể là chuẩn bị đi những đại tông môn đó, hảo hảo đạt được lợi ích, làm một nhóm siêu phàm trái cây. Bất quá chuyện này tối nay lại nói, ta trước đi nhà kia trong tiệm nhìn xem, bên trong tựa hồ có đồ tốt. Lý Hiên thân ảnh tại trong hư ảo biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới một nhà cửa hàng bên cạnh lởmởm trong nó hẻm. Meo. Một con mèo hoang nhìn thấy Lý Hiên đột ngột xuất hiện, giật mình kêu lên, vội vàng nhảy đến trên nóc nhà lách mình rời đi. Lý Hiên không để ý đến, mà là sải bước đi vào bên cạnh lối vào cửa hàng, ngẩng đầu nhìn về phía cửa hàng danh tự. Tiên tài cửa hàng Danh tự như vậy nghe xong liền không đơn giản, dáng dạng này đặt tên cửa hàng, tất nhiên có chút đồ tốt, Lý Hiên chuẩn bị đi vào vơ vét một chút, nhìn xem có thu hoạch hay không. Chương 270, dáng dấp đẹp trai thật tốt. Chương 270, dáng dấp đẹp trai thật tốt. Tiên tài cửa hàng. Một vị mặc màu đen trang phục, sắc mặt kiên nghị Công Đao thiếu niên, ngay tại trong tiệm quan sát, ánh mắt đảo qua mỗi một dạng sản phẩm, cuối cùng đi tới chân quý hàng khu. "Lão bản, phía trên hồng diệp tiên thảo có thể cho ta nhìn một chút sao?" Công Đao thiếu niên chỉ vào một viên màu đỏ tiên thảo nói. "Không thể" Lạnh lùng tự tuyệt tiếng vang lên, từ một tên tướng mạo tranh chua nữ tử trong miệng nói ra. Nữ tử này không phải trong tiệm lão bản, mà là lão bản to nữ, bởi vì tranh chua tính cách trong thành đắc tội người, bất đắc dĩ đem cửa hàng rời chuyển qua trong trấn. Cũng may bọn hắn sản phẩm cố định cung ứng cho mấy cái gia tộc, dù là một khách quen cũng không có, bọn hắn cũng không lo ăn mặc, tăng thêm tranh chua nữ tử là chế phù sư, thân phận bất phàm. Cho nên tranh chua nữ tử một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng, trực tiếp cự tuyệt. "Ngươi." Bị tại chỗ cự tuyệt con dao thiếu niên rất phiền muộn, có thể cũng không dám nói không tốt, chỉ có thể tức giận nói: bao nhiêu tiền, ta mua. Một viên linh thạch. Tranh chua nữ tử trả lời một câu, bất đắc dĩ đi lấy viên kia màu đỏ tiên thảo. Linh thạch. Lam linh tệ được hay không? Cống Đao thiếu niên xuất ra túi tiền, bên trong có không ít lam linh tệ. Chân Quý Hàng khu chỉ bán linh thạch, muốn dùng lam linh tệ liền đi tuyển bên cạnh phổ thông sản phẩm. Thật là, không có tiền tuyển, cái gì quý giá hàng, chậm trễ thời gian của ta. Tranh chua nữ tử rất bất mãn trở lại quầy hàng, cầm lấy một trang giấy bắt đầu yên lặng viết. Theo sách của nàng viết, trên trang giấy nổi lên quang mang. Cống Đao thiếu niên bị tranh chua nữ tử tức giận đến kém chút bạo động. Nhưng nhìn lấy cái kia trên giấy quá mang, con đao thiếu niên chỉ có thể cắn răng nghiến lợi âm thầm phiền muộn, không dám nói gì tức giận. Không có cách, Tranh Chua nữ tử là chế phù sư, thiên tư phi thường cao, chế tạo phù triện uy lực cũng rất mạnh. Mặc dù rất nhiều người chán ghét Tranh Chua nữ tử, khó chịu tính cách của nàng, vẫn như trước có rất nhiều người đến trong tiệm, mua nàng luyện chế phù triện. Chỉ bất quá nữ tử này tranh chua cá tính, cái kia là có tiếng, xem ai đều một bộ xem thường bộ dáng, thật sự là khiến người tức giận. Con đao thiếu niên liền chợt tức nghiến răng nghiến lợi, phiền muộn chuẩn bị quay người rời đi cũng tại lúc này, tiếng bước chân đột nhiên vang lên, toàn thân áo trắng, khí vũ hiên ngang lý hiên chậm rãi đi đến. Hàn Tuấn Mỹ trên dung nhan mang theo hiếu kỳ, con ngươi đen nhánh đảo qua trong tiệm, cuối cùng nhìn về phía Trần Quý Hà khu. Cái kia tranh chua nữ tử nguyên bản ngay tại chế phủ, nghe được thanh âm về sau, nàng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại. Kết quả cái này xem xét không sao, trong nháy mắt nàng bị Lý Hiên Tuấn Mỹ dung nhan hấp dẫn, sau đó trên mặt nàng hiện hiện ánh nắng chiều đỏ, trong tay lá bùa đều luyện chế thất bại. Có thể nàng không quan tâm, mà là nhanh chóng tự quẩy hàng đi tới, một bên lên đón một bên thanh âm nhỏ nhẹ nhỏ nói. Ngài tốt, xin hỏi cần phải mua chút gì? Cái kia đóa hoa màu vàng nóng là cái gì? Có thể cầm cho ta nhìn một chút không? Lý Yên nhìn xem trên quầy đóa hoa màu vàng nóng nói, "Đương nhiên có thể, ngài chờ một lát." Tranh chua nữ tử gấp vội vàng ngẩng đầu, chạy chậm đến gỡ xuống trên quầy đóa hoa màu vàng nóng, trước tiên đưa cho Lý Yên. Bên cạnh, Công Đao thiếu niên thấy cảnh này, trong lòng trong nháy mắt không thăng bằng, vừa rồi hắn hỏi có thể hay không nhìn xem thứ phẩm, kết quả tranh chua nữ tử trực tiếp từ tuyệt. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, cái này tranh chua nữ tử vậy mà như thế chủ động. Không chỉ như thế ân cần cầm đồ vật, còn một bộ hòn à òn ẻn bộ dáng, thật sự là khiến người tức giận. Trong lòng Cống Đao thiếu niên nhịn không được nói, vì thương phẩm gì có thể cho hắn nhìn, không cho ta nhìn. Ngươi lại mua không nổi, nhìn cái gì vậy? Tranh chua nữ tử khinh thường trả lời một câu, đột nhiên nghĩ đến Lý Hiên còn ở nơi này, tranh chua nữ tử lập tức thái độ biến tốt nói, ngươi mua không nổi nha, nhìn cũng không thấy gì. Cống Đao thiếu niên, bốn. Bên cạnh, Lý Hiên chuyên chú nhìn qua đóa này, đóa hoa màu vàng lỏng, xác định tác dụng của nó sau hài lòng gật đầu, nói tiếp, thứ này kêu cái gì? Bao nhiêu tiền? Đây là kim bảo hoa, hữu chiêu tài tác dụng, giá trị hai cái linh thạch, gần nhất trong tiệm có chiếc hấu, ngươi chỉ cần giao một viên linh thạch liền tốt. Tranh chua nữ tử thanh âm òn đẻn đòn đền, mắt to thỉnh thoảng nhìn Lý Hiên dung nhan. Linh thạch? Lam linh tệ có thể chứ? Lý Hiên cau mày hỏi thầm, hắn còn thật không có linh thạch. Có thể. Có thể, cho ta 1000 lam linh tệ liền tốt. Tranh chua nữ tử mang theo mỉm cười, rất khéo hiểu lòng người nói. Ừm, cho ngươi. Lý Hiên lấy ra lam linh tệ đem nó đưa cho tranh chua nữ tử. Chỉ là tại đối phương xác nhận trong mấy mắt, nàng vậy mà mô hình tay mình một chút, cái này khiến Lý Hiên nhíu mày một cái. Bất quá hắn thượng đế thị rắc nhìn thấy trong quầy, tất đặt tiền tái trong dương, có một ít hình vuông màu trắng tầng đá, trong viên đá tản ra linh lực, tựa hồ đây là linh thạch. Đồng thời Lý Hiên cũng nhìn thấy trên quầy phù triện, còn có một bản phù triện thư tịch, cùng tản ra linh khí bút cùng mực nước, trang giấy, cái này khiến Lý Hiên sinh ra lòng hiếu kỳ. Trừ đó ra, trong tiệm còn có một số không tệ thương phẩm, Lý Hiên rất muốn nghiên cứu một chút. Đáng tiếc trong tay không có linh thạch, về phần đan dược Lý Hiên không định lấy ra. Có nhiều như vậy yếu tố thi thể, chờ bán đi yếu tố thi thể, tiền tài tự nhiên không là vấn đề. Cho nên Lý Hiên đi, chào hỏi một tiếng về sau, quay người rời đi cửa hàng này, hướng về Tôn đi ra ngoài. Trong cửa hàng, Tranh Chua nữ tử không thôi nhìn xem Lý Hiên rời đi, đối với Lý Hiên tuấn mỹ dung nhan, nàng thật rất thích, rất không bỏ. Tốt đang nghĩ đến tự mình mô hình Lý Hiên tay một chút, Tranh Chua nữ tử không khỏi lộ ra mỉm cười. Uy, thanh niên áo trắng này cũng không có linh thạch, vì cái gì có thể dùng lam linh tệ tính tiền? Mà lại nhà ngươi cửa hàng mở lâu như vậy, ta lần đầu tiên nghe nói có chiết khấu. Cống Dao thiếu niên ngớ ngẩn hỏi thăm: "Ngươi biết cái gì?" Hắn mặc dù không có linh thạch, nhưng hắn dáng dấp đẹp mắt ta, nào giống ngươi, lớn lên giống một đầu lợn rừng, có thể giống nhau sao? Tranh chua nữ tử trực tiếp đối nói: "Ta lớn lên giống lợn rừng. Ta không phải liền là điểm đen sao? Chỗ nào giống heo rừng?" Cống Dao thiếu niên tức giận không thôi, trong lòng gọi là một cái không công bằng. "Được rồi, đừng chậm trễ thời gian của ta, ta chế tác một tấm phù triện giá trị nửa viên linh thạch, ngươi một tháng cũng không kiếm được nhiều như vậy, nào có ở không phản ứng ngươi." Tranh chua nữ tử khó chịu trả lời một câu: Nhị không được lại nhìn Lý Hiên rời đi phương hướng một nhãn, rất muốn cùng Lý Hiên lại nói chuyện một chút, dù là nói cả một đời đều nguyện ý. Đáng tiếc đối phương thái độ bên trong mang theo xa cách cảm giác, rõ ràng không muốn cùng nàng tiếp xúc, Tranh Chua nữ tử thở dài một hơi, chỉ có thể tiếp tục cầm linh bút viết phù truyện. Hừ. Cung Đao thiếu niên ám thầm hừ một tiếng, trong lòng khí không nhẹ, tiếp lấy tức giận không thôi xoay người rời điểm đi bên trong, vừa đi vừa trong lòng không yên ổn hồi nói, không phải liền là dáng dấp tuấn sao? Có gì đặc biệt hơn người, dựa vào cái gì khác nhau đối đãi? Dựa vào cái gì đối ta như thế không công bằng? lại nói, ta chỗ nào lớn lên giống heo rừng, ta rõ ràng dáng dấp vẫn được, tại người bình thường bên trong coi như dễ nhìn." Cung Đao thiếu niên nói thầm, cảm giác bực mình tới cực điểm, thể tương lai tấn lộ sắc thời điểm, nhất định phải làm cho tự mình đẹp trai một chút, cũng không tiếp tục thụ cái này vật khí. Một bên khác, bên ngoài trấn con đường bên trên, Lý Yên cầm kim bảo hoa mỉm cười nói, không nghĩ tới kim quan cỏ không tìm được, ngược lại tìm được chân quý hơn kim bảo hoa, có lẽ ăn một viên liền có thể tấn cấp. Chương 271, tấm bảo thiên phú đại tác dụng. Chương 271, tấm bảo thiên phú đại tác dụng. Lý Yên rất chờ mong, lần trước điên cuồng chuyển sinh, hắn thu được hơn 100 cái thiên phú, xác thực nói là 189 cái thiên phú. Những thiên phú này bên trong có một cái tầm bảo thiên phú, đẳng cấp rất thấp, là sơ cấp tầm bảo thiên phú, trên cơ bản không có gì tác dụng, Lý Yên cũng không có cảm nhận được bảo vật gì. Đương nhiên, cũng có thể là là sơ cấp nguyên nhân, chỉ cần ăn 30 quả kim quang cỏ, liền có thể đạt tới trung cấp. Nhưng khiến Lý Yên ngoài ý muốn chính là, kim quang cỏ không tìm được, ngược lại đạt được chân quý hơn kim bảo hoa, dược hiệu mạnh hơn, có 90% tỉ lệ, khiến tầm bảo thiên phú thăng cấp. Cho nên Lý Hiên mang theo thật sâu chờ mong, trực tiếp nuốt ăn viên này kim bảo hoa, tại kim sắc quang mang bên trong chậm rãi chờ đợi. Đinh. Tấn cấp thành công, chúc mừng ngài sơ cấp tầm bảo thiên phú, tăng lên tới trung cấp tầm bảo thiên phú. Trung cấp tầm bảo thiên phú, không biết có hiệu quả hay không rồi. Thử một lần. Lý Hiên sau lưng hiện hiện từng vòng từng vòng gợn sóng nước gợn sóng, cả người trong hư không biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới giữa không trung, phía sau hiện hiện phong chi dự. Siêu. Nhanh chóng phi hành bắt đầu, Lý Hiên tại tầng trời thấp nhanh chóng phi hành. Một bên hướng về hắc ám sâm lâm phương đi về phía trước, một bên thông qua tầm bảo tiên phú cảm giác tứ phương. Giờ phút này đã mặt trời chiều ngã về tây, ánh mặt trời vàng chói vậy vào Lý Yên trên thân, khiến vốn là tuấn mỹ xuất trấn hắn, càng trở nên bí ẩn bất phàm, phảng phất chí tiên. Một phen nhanh chóng phi hành thuật dưới, Lý Yên đột nhiên cảm giác được phía dưới đại thụ vị trí, tựa hồ có đồ vật gì, hắn lập tức nhanh chóng hạ xuống. Đây là cái gì thực vật? Mặc kệ, trước đảo đi lại nói. Lý Yên nhìn thấy một gốc ngọc bạc cỏ nhỏ, cỏ nhỏ chỉ có nam tử trưởng thành lớn chừng ngón cái, một vòng huỳnh sáng lóng lánh tại trên cỏ nhỏ. Hiển nhiên là đủ tốt. Không do dự, Lý Yên linh hồn đại thủ lập tức hành động, liên đối lấy bùn đất trực tiếp đem cỏ nhỏ đào lên, ném vào không gian tùy thân, sau đó tiếp tục hướng nơi xa bay đi. Giờ phút này sắp trời dần tối, gia hành yêu thú bắt đầu hành động, người bình thường ngay tại lúc này chọn trốn đi, chủ yếu là quá nguy hiểm. Có thể Lý Yên không quan tâm, tập bảo thiên phú làm hắn mười phần mới lạ, bắt đầu không ngừng thí nghiệm, không ngừng phi hành. Cái này vừa bay không sao, hắn trực tiếp từ mặt trời chiều ngã về tây, bay đến trời vừa rạng sáng. Đến lúc này, Lý Yên đột nhiên dừng lại, đứng tại một ngọn núi cao phía trên nghi ngờ dò xét ngọn núi này. Sợ dĩ nghi hoặc, là Lý Hiên tầm bảo tiên phú điên cuồng nhắc nhở, tựa hồn nơi này có cái gì bảo vật trân quý. Có thể Lý Hiên tại sơn phong trung quanh bay mười mấy vòng, cũng không thấy vật có giá trị tồn tại. Thậm chí dưới ngọn núi phương cái kia vài trăm người tiểu sơn thôn, Lý Hiên đều quét một vòng, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Hẳn là trong núi, nơi này núi đá mười phần kiên cố, mà lại không có gì giá trị, dẫn đến tiên phong hoàn chỉnh tàn bảo tổn, trước đạo mở nhìn xem. Lý Hiên tay phải gián tại ngọn núi bên trên, thủ nguyên tố trưởng khống đột nhiên phát động. Trong chốc lát, Sơn phong có chút run run, ngọn núi bắt đầu chậm rãi trốc ra. Vì phong ngửa sơn phong sụp đổ, lệ đến phía dưới tiểu sơn thôn, Lý Yên cố ý khống chế thổ nguyên tố trường không, một chút xíu tan rã sơn phong, thậm chí không có một thanh âm. Ròng rã bận rộn 1 giờ, Lý Yên đem núi phong từ trên hướng xuống làm tan mấy chục mét, chờ nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, tim của hắn đập nhịn không được ra tốc hai lần. Bởi vì, Lý Yên nào được đại lượng linh thạch, lít nha lít nhít như là khoáng sản núi liền cùng một chỗ, mặc dù những linh thạch này rất tầm thường, có thể Lý Yên biết rõ, ngọn núi này lớn đến bao nhiêu. Như thế ngọn núi to lớn có như ngoại vi linh thạch tương đối tối nhặn, nhưng Sơn Phong Nội Bộ tuyệt đối ẩn giấu đi giá trị cực cao linh thạch, thậm chí đây là một tòa mỏ linh thạch. Cái này, thật kiếm lợi lớn, tiếp tục đào. Lý Hiên đệ xuống vui sướng trong lòng, điều động toàn bộ lực lượng bắt đầu phát động thổ nguyên tố năng lực trường khống, nhanh chóng tan dã lấy hết thảy. Thời gian trôi qua, đạo mắt bình minh tiến đến. Bận rộn một đêm Lý Hiên, hai lòng bay mất, mang theo mỉm cười hướng về Hắc ám Sâm Lâm bay đi. Mà tại nơi chỗ, toàn bộ Sơn Phong đã tan dã không thấy, ngay cả hòn đá đều bị nghiền nát sạch sẽ, lấp vào phụ cận đại lượng cái hố nhỏ bên trong. Cái này cũng dẫn đến nơi này tạo thành một mảng lớn bằng phang đất trống. Ở trong quá trình này, toàn bộ tiểu sơn thôn người đều không có phát giác, bọn hắn một đêm đều ở vào trong lúc ngủ mơ, cái gì cũng không biết. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Tiểu sơn thôn bên trong truyền đến gà trống gáy minh râm thanh. Lão thôn trưởng thật sớm, đánh thức con của mình, cùng một chỗ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị vượt qua đại sơn, có giá thu gia lông, bán được đại sơn bên ngoài trong huyện thành. "Ra ra, ta nghĩ cùng các ngươi cùng đi." Tiểu Tôn Tử lại gần nhịn không được nói. "Không được, đường núi gập ghềnh." Vô cùng nguy hiểm, chúng ta vẹn vẹn vượt qua đại sơn đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, hơn nữa còn muốn vượt qua thời gian một ngày, trong thời gian này rất dễ dàng xảy ra chuyện. Lão Lưu đầu chính là tại trèo đèo lội suối thời điểm ngã chết, ta có thể không yên lòng để ngươi đi cùng." Lão Tôn trưởng trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Tiểu Tôn Tử nghe nói như thế chu chu mọ, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn không nói thêm gì nữa, ngược lại là bên cạnh đen nhánh thanh niên mở miệng. "Phu thân, ngọn núi lớn này vây lại chúng ta thôn nhiều năm, chúng ta không bằng mời cường giả đem núi lao đi, không có ngọn núi này chặn đường, chúng ta rốt cuộc không cần bị liên lụy." Vô dụng Ta hướng trong thành huyện thái ra báo cáo qua nhiều lần, huyện thái gia thậm chí mời Bạch Ngân cấp cao thủ sang đây xem, nhưng cuối cùng đều từ bỏ. Thật sự là ngọn núi này quá giúp đứng, quá to lớn, vị kia Bạch Ngân cấp cao thủ đều bất lực. Thậm chí hắn nói, coi như đến 1000 cái Bạch Ngân cấp, đều không giải quyết được ngọn núi này. Lao thôn trưởng thở dài, 1000 cái Bạch Ngân cấp đều không giải quyết được. Cái này, đây cũng quá khó khăn đi. Đen nhánh thanh niên nuốt nước miệng nói, chủ yếu ngọn núi này nham thạch quá kiên cố, hất thiết cấp một quyền đi lên đều đánh không nát, chỉ có thanh đồng cấp mới có thể làm động. Nhưng cái này nhóm cường giả làm sao có thể đến đảo núi? Cho nên ngọn núi này một mực tại cái này cản trở, chúng ta chỉ có thể từ sau núi cuốn một ngày đường đi trong thành. Lão thôn trưởng lần nữa thở dài một hơi, trong lòng đối với ngọn núi này cũng là đoán nghiệm đã lâu, có thể nhưng không có biện pháp gì. Ngay cả 1000 cái bạch ngân cấp đều không giải quyết được kiên cố đại sơn, hắn một cái thôn giải có thể có biện pháp nào? Hắn có thể làm chính là mỗi tháng kiếm tiền, mời thanh đồng cấp tới đào một ngày. Nhưng lấy phương pháp như vậy tiếp tục kéo dài, đời này thậm chí kiếp sau sau nữa cũng đừng nghĩ đào thông. Ai, quá khó khăn. Lão thôn trưởng cùng cái kia đen nhánh nam tử đồng thời thở dài, ngay cả một bên tiểu tôn tử đều khổ khuôn mặt nhỏ, đối này tòa kiến cố đại sơn phi thường chán ghét, có thể nhưng không, có biện pháp gì, chỉ có thể than thở. Cũng tại lúc này, tại lão thôn trưởng một nhà lúc sầu mi khổ kiệm, tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên, thanh âm tốc độ cực nhanh. "Lão thôn trưởng, lão thôn trưởng, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn." "Chuyện gì?" Lão trưởng ngươi chậm một chút gõ, cửa nhà ta đều cho ngươi gõ hỏng, chuyện gì gấp gáp như vậy?" Lão thôn trưởng vội vàng qua đi mở cửa, nhìn tới cửa thôn dân lão trưởng Hỏi thăm chuyện gì xảy ra? Lão thôn trưởng, ngài mau ra đây nhìn ngọn núi lớn kia, mau nhìn cửa thôn ngọn núi lớn kia." Lão trưởng chỉ vào cửa thôn phương hướng đội và nói, trong ánh mắt đều là chấn kinh. Chương 272, hắc ám xong đầu chó. Chương 272, hắc ám xong đầu chó. Lão thôn trưởng nghe nói như thế, nghi ngờ quay đầu hướng cửa thôn nhìn lại, kết quả cái này xem xét không sao, cả người hắn đều cứng ngay tại chỗ, thậm chí dọa đến con mắt đều trợn tròn. Trước kia tử thôn nhìn ra phía ngoài, trước tiên khẳng định nhìn thấy nguy nga đại sơn, nhưng là bây giờ, ngọn núi lớn này vậy mà không có Hừa không tiêu thất. Không thể tin được lão thôn trưởng lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một chút, tiếp lấy lần nữa chăm chú nhìn lại. Có thể hắn nhiều lần, vẫn không có nhìn thấy Nguy Nga Đại Sơn, vẫn như cũ trống rỗng một mảnh, thậm chí hắn còn chứng kiến một con đường đất, kia là đại sơn khác một bên đường đất. Cảnh tượng như vậy, trực tiếp cho lão thôn trưởng nhìn trợn tròn mắt, cả người đều đờ đẫn đứng ngay tại chỗ. Con của hắn cùng cháu trai nhìn thấy lão thôn trưởng bất động, cũng nghi ngờ đi tới, hướng cửa thôn xem xét, sau đó bọn hắn cũng cứng đờ, như là đồ đần ngốc tại nguyên chỗ. Tốt nửa ngày bọn hắn mới phản ứng được, sau đó không thể tin được đồng thời nói Lớn. Đại Sơn không có. Đúng vậy, Đại Sơn không có. Buổi sáng ta chuẩn bị đi cửa thôn, kết quả vừa đi mấy bước liền cho ta giọa ngộng, dọa đến ta cho là mình chưa tỉnh ngủ. Chờ ta cẩn thận tại cửa thôn nhìn bảy, tám lần, thậm chí tại Đại Sơn biến mất sau địa phương truyền tầm bài vòng, cuối cùng mới xác nhận, Đại Sơn thật không có. Lao Trương kích động nói, đây chính là ngay cả 1000 cái Bạch ngân cấp đều không thể giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ, làm sao có thể trong vòng một đêm liền không có? Có phải hay không là yếu tố thi triển huyết cảnh? Lao Tôn trưởng vẫn là không dám tin tưởng. Không phải ta đã xác nhận rất nhiều lần, hiện tại rất nhiều thôn dân đều ở bên kia, thôn trưởng, ngươi không tin mau chóng tới nhìn xem." Lao Trương vội vàng nói. "Tốt, ta đi qua nhìn một chút." Lao thôn trưởng mặc dù có chút tin tưởng, vẫn như chưa có thể tin được, thật sự là quá khó có thể tin, lớn như vậy một ngọn núi, vậy mà trong vòng một đêm hư không tiêu thất. Mấu chốt bọn hắn toàn bộ thôn người đều không có phát hiện, nếu như đây là sự thực, kia thật là quá dọa người. Mang theo khó có thể tin, lão thôn trưởng vội vội vàng vàng chạy tới cửa thôn Đại Sơn vị trí, tròn vẹn xác nhận mười mấy lần, rốt cục xác nhận Đại Sơn không có. Bọn hắn mặc dù cảm giác rất đáng sợ, rất không thể tưởng tượng, nhưng đại sơn sắc thực không có, ngăn cản thôn vấn đề khó khăn không nhỏ rốt cục giải quyết, đây đối với toàn bộ thôn tới nói đều là đại hảo sự. Cái này cũng dẫn đến người trong thôn rất vui vẻ, toàn bộ thôn đều mang nhà mang người ra quan sát, thậm chí một số người trực tiếp quỳ xuống giật đầu, liên tục cảm kích. Nhất định là tiên nhân xuất thủ, ta nghe nói linh vũ giả phía trên còn có trong truyền thuyết tiên nhân, ngoại trừ cái này nhóm cường giả bên ngoài, ta nghĩ không ra người nào lợi hại như vậy. Đúng đúng đúng, nhất định là tiên nhân, chỉ có tiên nhân có dạng này đại thủ bút. Chúng ta đem nơi này tu thành đại lộ, danh tự liền gọi tiên nhân đường thế nào? Vị chính là cảm kích vị kia tiên nhân trợ giúp. Ý kiến hay, cứ làm như thế. Toàn bộ thôn người đều rất hưng phấn, nhất trí đồng ý đề nghị này, từng nhà nô nước tập ngập tham gia sửa đường, đồng thời cũng đem chuyện này truyền phát ra ngoài. Trong vòng một đêm, Nguy Nga đại sơn biến mất đại sự như vậy, rất nhanh truyền khắp bốn phía thôn xóm, hướng về càng xa phương hướng truyền đi, đồng thời sẽ ở cái thế giới này gây nên náo động lớn. Đương nhiên, đối với những thứ này Lý Hiên cũng không hiểu biết, hắn hiện tại chính đi tại Hắc ám lâm bên trong. Vừa đi vừa săn giết dọc đường yêu thú, tìm kiếm hắc ám xong đầu chó tung tích. Trên đường hắn tao ngộ rất nhiều yêu thú tấn kích, hắc thức cấp, thanh đồng cấp, bạch ngân cấp đều có. Bọn chúng đều không phải là đối thủ của Lý Hiên, không cách nào cho Lý Hiên tạo thành một tia tổn thương, cuối cùng tất cả đều hóa thành thi thể, bị Lý Hiên ném vào không gian tùy thân. Nơi này yêu thú trí lực rất thấp, hung tàn vô cùng, tựa như trước đó bị cái kia đóa hoa hồng ảnh hưởng yêu thú, chỉ biết là công kích, nhưng nơi này là bị ảnh hưởng gì? Lý Hiên nghi hoặc không hiểu, đoạn đường này hắn giết rất nhiều hắc ám xâm lâm yêu thú, không gian tùy thân cũng dần dần muốn lấp kín. Vẫn như trước thỉnh vãng bị công kích, dù là hắc thiết cấp cũng giảm xuống lên. Là trong rừng rậm, nhưng hắc khí này ảnh hưởng sao? Lý Yên nghi hoặc nhìn hắc ám xâm lâm trên không hắc khí, toàn bộ rừng rậm sở dĩ gọi hắc ám xâm lâm, cũng là bởi vì những hắc khí này. Bọn chúng như là mê mụ bao phủ một khu vực lớn, ở chỗ này ảnh hưởng tới tối, thực vật, sinh linh, dẫn đến nơi này sinh vật đều biến thành hắc ám hệ. A, có đồ tốt. Lý Yên tầm bảo thiên phú truyền đến yếu ớt nhắc nhở, thuận loại cảm giác này, Lý Yên nhanh chóng hướng về đông nam phương hướng chạy tới, rất nhanh dừng ở một đầu bị hàn băng đông kết bờ sông nhỏ. Đầu này tiểu hà nước sông là màu đen, tới gần phía đông bên bờ hiện ra đông kết trạng thái, nhưng khác một bên, còn có chỗ xa hơn, nước sông cũng không có bị đông cứng, cái này liền có chút không đúng. Mang theo hiếu kỳ, Lý Yên đi đến đông kết địa phương xem xét tỉ mỉ, sau đó hai mắt tỏa sáng. Lại là tinh thùy, hàn băng hệ tinh thùy, không tệ, thực là không tồi. Lý Yên từ bờ sông cầm lấy một viên màu trắng tinh thùy, cẩn thận tường tận xem xét. Tảng đá kia cái đầu, không sai biệt lắm nửa cái bóng đá lớn nhỏ, cái đầu còn không nhỏ. Nếu như dùng nó tăng lên năng lực của mình, đầy đủ tăng lên hai cái năng lực về sau. Còn có còn thừa. Lý Yên không chút do dự, không chút do dự bắt đầu tu. Trong chốc lát, vết lạnh khí tức bao phủ thể xác và tinh thần của hắn, thuần khí máu chạy hướng toàn thân, đồng thời thể nội Hàn Băng Loại Tiên Phú bắt đầu có biến hóa, tựa hồ chờ đợi tiếp thu cái này năng lượng. Lý Yên nghĩ nghĩ, quyết định tăng lên Hàn Băng Lao Ngục cùng Hàn Băng Thần Hỏa, hai cái này năng lực đối với hắn chiến đấu có nhất định phụ trợ tác dụng, tự nhiên ưu tiên tăng lên. Theo lựa chọn của hắn, hai cái năng lực tại tinh túy năng lực hạ nhanh chóng cuồn cuộn, bắt đầu thối biến. Đinh. Tăng lên thành công. Chúc mừng ngài Hàn Băng Lao ngục tăng lên đến đại viên mãn. Đinh. Tăng lên thành công, chúc mừng ngài Hàn Băng Tân Hỏa tăng lên đến đại viên mãn. Nhìn xem hai cái này năng lực thăng cấp thành công, Lý Yên hài lòng gật đầu, tiếp lấy đem còn lại tinh túy ném vào không gian, lần nữa bắt đầu tìm kiếm hắc ám song đầu chó. Lý Yên tốc độ rất nhanh, phối hợp thêm đế thị giác, chỉ dùng 2 giờ đã tìm được mục tiêu, thấy được song đầu chó trên cổ viên kia siêu phẩm trái cây. Rốt cuộc tìm được, như vậy tiếp xuống liền mời ngươi hưởng thụ làm bao cắt cảm giác. Lý Yên lộ ra mỉm cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một giây sau bịch một tiếng. Đại địa tóe nước, đá vụn bay tứ tung, Lý Yên thân ảnh như là viễn cổ như cự thú quằn liển xông ra ngoài. Một bên khác, chật hẹp miệng Sắt cốc, một đội ngự thú tông người chính chỉ huy ngự thú chiến đấu, đồng thời thi triển thủ đoạn, cố gắng ngăn cản miệng sơn cốc hắc ám yêu thú. Khô khô khụ, tiếng ho khan kịch liệt vang lên, một tên hơn 30 tuổi mỹ phụ nhân trong miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệnh ngồi tại mọi người hậu phương trên mặt đất, khí tức cực kỳ yếu ớt. Tiếng ho khan của nàng khiến chiến đấu đám người mang bộ mặt xấu thảm, có người vội vàng lách mình tiến lên. "Sư phụ, ngài chịu đựng, ta đã hướng tông môn phát ra cầu viện." Tô môn khẳng định về tới cứu chúng ta." Có cái mập mạp nữ đệ tử lo lắng nói, "Không còn kịp rồi, Bạch Ngân đại viên mãn hắc ám xong đầu chó quá mạnh, ta bạch báo căn bản chống đỡ không được bao lâu. Chỉ cần bạch báo chiến bại, chúng ta đều sẽ chết." Mỹ phụ nhân trong miệng tiếp tục tràn ra máu tươi, trong đôi mắt đẹp đều là tuyệt vọng. Nang lần này dẫn đội đi săn thanh đồng yêu thú, nhưng là không nghĩ tới trở về thời điểm, vậy mà tao ngộ Bạch Ngân đại viên mãn hắc ám xong đầu chó. Đối mặt nắm giữ hai loại thuộc tính cường đại hắc ám xong đầu chó, mỹ phụ chỉ chống đỡ trong chốc lát liền bị đánh thành trọng thương, thậm chí nội tạng đều thụ trọng thương đã không còn sống lâu nữa. Hiện tại nàng chỉ muốn bảo vệ đệ tử của mình, để các nàng con sống lao ra, dù là tự mình chết tử. Hự! Lại làm một ngụm lớn máu tươi phun ra, mỹ phụ nhân khí tức càng thêm yếu ớt, con mắt màu xanh lam trở nên càng phát ra ảm đạm, khí tức càng thêm yếu ớt. "Tiểu Hà, chờ một lúc ta thiêu đốt sinh mệnh, cho các ngươi tranh thủ sau cùng thời gian, các ngươi tranh thủ thời gian lao ra, nhất định muốn sống sót, nhất định phải." Mỹ phụ nhân dáng chống đỡ nói. "Không. Sư phụ, muốn chết cùng chết, ngài dưỡng dục ta nhiều năm, không, có sư phụ ta đã sống chết." cùng đào tẩu ấy nãy cả một đời, ta tình nguyện cùng sư phụ chung sinh tử. Mập nữ Hải tiểu Hà chém đinh chà sắt, trong ánh mắt đều là kiên định. Hỗn náo, ngươi còn có đông đạo sư muội, nếu như ngay cả ngươi cũng đã chết, sư muội của ngươi nhóm làm sao bây giờ? Ta Sơn Thủy Phong vốn là nhân tại tàn lũy, nếu như ngay cả ngươi cũng đã chết, tâm huyết của ta sẽ triệt để bị mất. Cho nên ngươi không thể chết, nhất định phải cho ta đem Sơn Thủy Phong phát dương quang đại. Mỹ phụ nhân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy quấn lớn. Chương 273, một kích đánh chết. Chương 273, một kích đánh chết. Thế nhưng là sư phụ Tiểu Hà mắt bên trong chảy xuôi nước mắt, như là trân châu từng khỏa nhỏ xuống, có thể nhưng lại không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể im lặng rơi lệ. "Tốt, dìu ta, nhớ kỹ, ta thiêu đốt sinh mệnh tranh thủ thời gian cũng không nhiều, làm ta thẳng hướng Hắc Ám xong đầu chó thời điểm, các ngươi muốn trước tiên đào tẩu, nhất định phải nhanh." Mỹ phụ nhân thanh âm tiễn dùn nói, ánh mắt mang theo tử chí nhìn về phía Hắc Ám xong đầu chó. Tựa hồ cảm nhận được cái gì, Hắc Ám xong đầu chó trong ánh mắt hiện lên điên cuồng sát ý, nguyên bản 2 tầng lầu cao thân thể đột nhiên bành trướng, càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng dữ tợn. "Rõ ba." ngập trời tiếng giống chấn động tứ phương hắc khí, vốn là mây đen ép thành không khí, tại thời khắc này trở nên càng tăng áp lực hơn nữa, đồng thời cũng khiến hắc ám song đầu chó như là ma thần đáng sợ. Đám người thấy cảnh này hoảng sợ không thôi, cho dù là mỹ phụ nhân nghị tiêu đốt sinh mệnh, giờ phút này cũng không nhịn được sinh lòng tuyệt vọng, cảm giác tự mình tiêu đốt sinh mệnh, cũng chưa chắc có thể tranh thủ bao nhiêu thời gian. Thật sự là hắc ám song đầu chó quá mạnh, cái kia mênh mông khí tức như vực sâu biển lớn, cái kia thân thể cao lớn đơn giản liền như là một ngọn núi đè xuống, mọi người hô hấp cũng vì đó trì trệ. Không bố như vậy hắc ám song đầu chó cho dù lại đến hai tên Bạch Ngân đại viên mãn nhân loại, cũng đánh không lại Hắc Cám song đầu chó, đây là yếu tố đáng sợ cùng cường đại. Thế nhưng là các nàng đã không có đường lui, mỹ phụ nhân có thể làm chính là đốt đốt sinh mệnh của mình, tranh thủ một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, mỹ phụ nhân quay đầu nhìn về phía Tiểu Hà, mang theo quyết tuyệt trịnh trọng nói: "Tiểu Hà, ngươi nhất định muốn sống sót, ta muốn bắt đầu." Oèn! Chấn thiên doanh minh vàng tận mây xanh. Kinh khủng khí lãng lây Hắc Cám song đầu chó làm trung tâm, đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng quét tán. Đả kích cường liễu sóng trực tiếp đem mọi người chấn lật lăn ra ngoài. Cái kia còn chưa kịp thiêu đốt sinh mệnh mỹ phụ nhân, cũng một mặt chật vật liên tục lùi lại, bị Tiểu Hà vội vàng bảo vệ. Đợi đến đám người đứng vững về sau, nhìn về phía trước nồng đậm bụi mù cùng hắc khí, tất cả mọi người dọa đến có chút kinh nghi bất định. Sẽ xảy ra cái gì? Mỹ phụ nhân ngơ ngác hỏi thầm, mặt tái nhợt bên trên đều là mờ mịt, nàng rõ ràng còn chưa kịp hành động, làm sao phía trước liền oanh minh đâu? Không. Không biết, giống như xảy ra cái gì chuyện ngoài ý muốn. Tiểu Hà đồng dạng mờ mịt, chăm chú che chở sư phụ của mình. Mọi người xung quanh cũng nghi hoặc không hiểu, không nghĩ ra đây là cái gì. Cũng tại lúc này, Tại mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm, bụi mù chậm rãi tan đi, một đạo như ẩn như hiện bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia là một người mặc áo trắng, Khí Vũ Yên Ang, Ngọc Thụ Lâm Phong thanh niên Tuấn Mỹ. Thanh niên giữ lại tóc dài đen nhánh, khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn, trên thân mang theo một cỗ xuất Trần Phi Tức. Mọi người nhìn thấy thanh niên Tuấn Mỹ lần đầu tiên, liền sẽ nghĩ tới tiêu giao thế gian chức tiền. Giờ phút này tên thanh niên Tuấn Mỹ chính cầm một viên siêu phẩm trái cây, giơ tại hắc cám xong đầu chó trên thân, mừng giơ liếc nhìn viên này siêu phẩm trái cây. Nhìn xem vị này thanh niên Tuấn Mỹ Nhìn nhìn lại dưới chân hắn chết đi Hắc Ám Song Đầu Chó, đám người dò sợ, dò đến như là ngốc đầu ngà không lúc đích. Cho dù là mỹ phụ nhân cũng như nằm mơ cương tại nguyên chỗ, mắt toi nháy nha nháy, sắp nhận tự mình có phải hay không đang nằm mơ. Nửa ngày, có người nhịn không được hô. Chết rồi, Hắc Ám Song Đầu Chó vậy mà chết rồi, bị một kích đánh chết. Thật đáng chết rồi, ta ngự thú nói Hắc Ám Song Đầu Chó bị trấn bệ nội tạng, chết để xong. Đây chính là Bạch Ngân đại viên mãn, ngay cả sư phụ đều không chọc nổi cường đại yêu thú, vậy mà cứ thế mà chết đi, một cái hô hấp liền chết, cái này cũng thật là đáng sợ năm. Mấy người nữ đệ tử kinh hãi nói, nhìn xem hai tầng lầu cao Hắc Cám Song Đầu Chó cứ như vậy không có khí tức, tất cả mọi người hoài nghi mình đang nằm mơ. Chủ yếu Hắc Cám Song Đầu Chó quá mạnh, cung cấp bậc tối thiểu nhất cần 3 người trở lên mới có thể đối chiến, nhưng là bây giờ, Hắc Cám Song Đầu Chó cứ thế mà chết đi. Mà cái này tựa hồ đã chứng minh cái gì, chứng minh người xuất thủ rất cường đại, rất có thể là hoàng kim cấp. Nghĩ đến hoàng kim cấp, đám người vội vàng nhìn về phía Lý Hiên, nhìn xem hắn đứng tại Hắc Cám Song Đầu Chó trên thân, nhìn xem hắn gương mặt tuấn mỹ, còn có không nhốn bụi trần áo bào, đám người nhịn không được lộ ra vẻ sùng bái. Bởi vì vị này không biết người thần bí, rất có thể là cường đại hoàng kim cấp cường giả, chúa tể thế gian siêu cấp cường giả. Đại nhân, cầu ngài mau cứu sư phụ ta, ngài muốn cái gì ta đều nguyện ý cho ngài. Tiểu Hà cũng ý thức được vị này là hoàng kim cấp cường giả, vội vàng ôm nhà mình sư phụ, vọt tới phía trước nhất, quỳ trên mặt đất nhìn về phía Lý Hiên, khẩn cầu nhìn xem hắn. "Vô dụng, nội tạng của ta đã xuất hiện vết rạn, ngoại trừ siêu phàm cấp trị liệu thuật, ta đã không có thuốc chữa. Có thể trị liệu thuật ở cái thế giới này cực kỳ thưa thớt, chỉ có Tiên Kiếm Tông có siêu phàm cấp trị liệu thuật, nhưng đổi tới đó" đã không thể nào. Mỹ phụ nhân khẽ môi chảy máu, nàng cũng không có đạt tưởng tâm, ngược lại lộ ra mỉm cười, mô hình mô hình tự mình đệ tử tóc, trong lòng cuối cùng có một tia an ủi. Các đệ tử không cần chết đi, nàng cho dù chết cũng an tâm. Ngươi có thể nỗ lực cái gì? Siêu phàm trái cây có sao? Cho ta một viên ta có thể giúp nàng trị liệu. Lý Yên thanh âm đột nhiên vang lên, vang tại trong tai của mọi người. Cái kia chuẩn bị chờ chết mỹ phụ nhân hơi sửng sợ, không dám tin nhìn về phía Lý Yên, ngài, ngài có thể trị liệu ta? Ừm, có siêu phàm trái cây sao? Lý Yên chậm rãi nhẹ nhàng rất xuống, từng bước một đi hướng mỹ phụ nhân. "Có có có, sư phụ ta có hai viên, chỉ cần ngươi có thể trị hết sư phụ ta, ta thay thế sư phụ đem hai viên siêu phẩm trái cây đưa cho ngài." Tiểu Hà vội vàng nói. "Hai viên? Ngươi xác định?" Lý Yên trong lòng vui mừng. "Xác định, siêu phẩm trái cây mặc dù chân quý, nhưng sư phụ ta chân quý hơn, ta nguyện ý cho ngài, chỉ là siêu phẩm trái cây tại Ngự Thú tông, chúng ta tối nay mang tới cho ngài có thể chứ?" Tiểu Hà vội vàng giải thích. "Không cần, quay đầu ta tự mình đi Ngự Thú tông lấy." Lý Hiên cũng không lo lắng siêu phàm trái cây lấy không được, ngược lại phất phất tay thi triển siêu phàm cấp trị liệu thuật, bao phủ tại đệm phụ nhân trên người. Cái kia ấm áp trị liệu thuật, cái kia siêu cường chữa trị năng lực, khiến mỹ phụ nhân không thể tin được trừng lớn hai mắt. Vậy mà thật sự là siêu phàm cấp trị liệu thuật, đây chính là phi thường hiếm thấy thiên phú, không nghĩ tới ngài lại có thiên phú như vậy, ta ân ngài, ta ân ân cứu mạng của ngài. Mỹ phụ nhân cảm thụ được nội thương tại khôi phục nhanh chóng, nàng cảm kích nhìn Lý Hiên, nhìn thấy Lý Hiên tuyệt mỹ dung nhan, mỹ phụ nhân không khỏi ngẩn ngơ. Không có gì đáng ngại, các lấy được được Lý Yên lần nữa thả ra một cái trị liệu thuật, sắp nhận thương thế của đối phương khôi phục 78 phần, lúc này mới đình chỉ thi pháp. Nhìn thấy mỹ phụ nhân nhắm mắt lại bắt đầu điều tức, Lý Yên quay đầu khóa chặt hắc cám xong đầu chó. Hắc cám xong đầu chó hình thể khổng lồ, tự mình không gian tùy thân có chút chứa không nổi, bất quá đem thi thể của nó phân rã hết, ngược lại là có thể chứa. Nghĩ đến hắc cám xong đầu chó thi thể chân quý, chia các khẳng định có dàn cứu, Lý Yên quay đầu nhìn về phía mọi người ở đây, chuẩn bị dùng miễn phí lao công. Các ngươi sẽ chia các yêu thú thi thể sao? Lý Yên nói thẳng. Sẽ. Sẽ Tiểu Hà thay thế đám người trả lời. Vậy thì thật là tốt, giúp ta đem nó chưa cắt, không muốn lãng phí. Lý Yên lập tức phân phó. Đúng. Thật xin lỗi, chúng ta làm không được. Tiểu Hà trực tiếp lắc đầu. Vì cái gì? Lý Yên chân mày cau lại. Chúng ta không phải không nguyện ý, chỉ là Hắc Cám song đầu chó thi thể cứng rắn vô cùng, chúng ta cắt bất động. Tiểu Hà ngượng ngùng nói. Cắt bất động? Lý Yên im lặng, hắn còn tưởng rằng đối phương không nguyện ý, không nghĩ tới là cắt bất động. Đúng vậy, Hắc Cám song đầu chó dị chủng trời sinh, lực phòng ngự kinh người cao, viễn siêu phổ thông bạch ngân đại viên mãn yêu thú. Trước đó sư phụ dùng không ít thủ đoạn, cũng khoảng chừng xong đầu chó trên thân, mở ra một cái lỗ hổng nhỏ, thực lực chúng ta thấp, căn bản cắt bất động. Tiểu Hà tiếp tục giải thích, có vẻ hơi phiền muộn. Không có cách, các nàng ngay cả chết đi thi thể đều cắt chém bất động, đây cũng quá mất mặt. Tốt a, các ngươi cắt những thứ này cấp thấp yêu thú đi. Lý Hiên trước đó lười nhác từ không gian bên trong, xuất ra nhiều như vậy yêu thú cấp thấp thi thể, chủ yếu là quá khó khăn, hiện tại xem ra, không thể không cầm. Buồn bực Lý Hiên từ không gian tùy thân không ngừng ra bên ngoài ném đồ vật, một lát sau liền ném ra một mảng lớn yêu thú thi thể. Cảnh tượng như vậy, do đến đám người càng thêm hãi hùng khiếp vía, cảm giác người trước mặt quá kinh khủng, vậy mà giết nhiều như vậy yêu thú. Chương 274, siêu phẩm cấp bọ ngựa khôi lỗi. Chương 274, siêu phẩm cấp bọ ngựa khôi lỗi. Chia cắt đi. Lý Hiên khoát khoát tay, ngược lại đi đến một bên, cẩn thận xem xét trong tay viên này siêu phẩm trái cây. Traải qua một loạt tử quan sát kỹ, đôi mắt bên trong dần dần hiện lên kinh hỉ. Bởi vì viên này siêu phẩm trái cây, tỉ lệ rất lớn có thể tăng lên bọ ngựa khôi lỗi đẳng cấp. Phải biết bọ ngựa khôi lỗi đối Lý Hiên trợ giúp to lớn. Đáng tiếc năng lực này một mực kẹt tại đại viên mãn, từ đầu đến cuối tìm không thấy đối ứng siêu phẩm trái cây. Nhưng lạ bây giờ, Lý Hiên cảm giác hôm nay chính là tăng lên bộ ngửa khôi lỗi thời khắc. Mang theo thật sâu chờ mong, Lý Hiên hai mắt nhắm lại, ngồi tại dưới đại thụ, bắt đầu hấp thu siêu phẩm trái cây, hấp thu trái cây bên trong hết thảy năng lượng. Theo Lý Hiên hấp thu, dòng nước gấm tại Lý Hiên thể nội chảy xuôi, như là tắm suối nước nóng hướng chảy toàn thân. Ông. Như là ong mật vỗ cánh thanh âm đột nhiên vang lên, Lý Hiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, tay phải nhanh chóng tại hư không nhẹ nhàng gõ gõ, lực lượng thần bí bắt đầu ngưng tụ. Trong chốc lát, năm con sắt thép bọ ngựa trống rống xuất hiện, rơi xuống trên đồng cỏ, lặng lặng đứng tại Lý Hiên trước mặt, sắt thép đúc thành thân thể lại cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đinh, tân cấp thành công, ngài bọ ngựa khôi lỗi thành công đạt tới siêu phẩm cấp. Đinh, Lý Hiên, thương lang lãnh chúa, vinh dự điểm. Thể phách, nửa bước hoàng kim thể thanh đồng hạ vị thạch đầu nhân. Linh hồn, bạch ngân trung vị. Ngự chủ, tần nguyệt, tiểu mập mạp. Trung cấp, tâm bảo thiên phú, tỉnh lực 90 cái thiên phú 4. Đại viên mãn, hàn băng lao ngục, hàn băng thân hòa. Thổ nguyên tố trường không, Băng tuyết, Thuẫn di, Không gian tùy thân, Trưởng đất, Địa thứ, Hỏa cầu, Thượng đế thị giác, Lưu tinh hỏa vũ, Long uy, Hàn băng đồng kết, Phong chi dự. Siêu phàm, Bỏ ngửa khôi lỗi, Phong nguyên làm thân hỏa, Lôi điện tân hỏa, Tịnh hóa, Linh hồn đại thủ, An ổn kịch độc hắc vụ, Sen lẫn linh tràng, Cổng chuyển tống, Voi rồng, Tự bạo, Chí liệu thuật 8. Rốt cục siêu phàm. Lý Yên trong lòng dâng lên nồng đậm vui sướng, bận rộn lâu như vậy rốt cục đạt được một cái mạnh đại năng lực, rốt cục đem bỏ ngửa khôi lỗi tăng lên tới siêu phàm. Mẫu chốt siêu phẩm cấp bậc bọ ngựa khôi lỗi 10 phần gia sức, chẳng những có thể chế tạo năm cái sắt thép khôi lỗi, mỗi cái khôi lỗi thực lực càng là đạt đến thành đồng đại viên mãn. Trọng điểm còn có thể cho sắt thép bọ ngựa khảm nạm năm cái năng lực tiên phú, thậm chí bọn chúng có thể tiếp nhận siêu phẩm quái lực cái tiên phú này. Không sai biệt lắm Lý Hiên có tiên phú, ngoại trừ linh hồn đại thủ loại hình mấy cái năng lực đặc thủ, cái khác đều có thể khảm nạm cho sắt thép khôi lỗi. Dạng này đại thu mạch khiến Lý Hiên tâm tình thật tốt đồng thời, cũng đang tự hỏi khảm nạm cái gì siêu phẩm năng lực tương đối tốt. Cân nhắc đến có thể khảm nạm siêu phẩm quái lực, Lý Yên cuối cùng lựa chọn sắt thép thân thể, ăn mòn kịch độc hắc vụ, tự bạo, bản năng chiến đấu cái này bốn cái năng lực cho 5 cái khối lõi. Thừa kế tiếp có thể khảm nạm năng lực, Lý Yên cho cái thứ nhất sắt thép khối lõi siêu phẩm quái lực, cái thứ hai sắt thép khối lõi siêu phẩm phòng ngự, cái thứ ba thân thể chữa trị, cái thứ tư siêu phẩm bạo rống, cái thứ năm thuần gì. Có những năng lực này, sắt thép khối lõi liền tạo thành đặc hữu phương thức chiến đấu, phòng ngự, tiến công, quần công, trong nháy mắt trợ giúp các loại một hệ liệt công thủ đoàn đội hình thức, cũng không tiếp tục là trước kia toàn bằng tự bạo. Nếu như năm cái khôi lỗi liên thủ vẫn là đánh không lại địch nhân, cái kia sau cùng năm ngay cả tự bảo, tuyệt đối cho đối phương một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nghĩ tới đây, Lý Hiên không khỏi lần nữa lộ ra mỉm cười, cảm giác đi vào thế giới này không là bình thường may mắn. Tâm tình không tệ Lý Hiên, đem năm cái sắt thép bọ ngựa tiến hành tái tạo, sau đó phất phất tay để bọn chúng tự do hành động. Bọn chúng tồn tại chuẩn tắc chính là trợ giúp Lý Hiên, phụ trợ Lý Hiên, diễn sát uy hiếp được Lý Hiên địch nhân, trợ giúp Lý Hiên thu hoạch được thu hoạch. Cho nên Lý Hiên rất yên tâm để bọn chúng rời đi, cứ như vậy nhìn xem bọn chúng xông vào hắc ám sơn lâm. Biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy, Lý Yên nhìn về phía mỹ phụ nhân, thấy được nàng bên hung ngự thú tông trưởng lão lễ bài, Lý Yên nghĩ nghĩ, quyết định qua đi tuân hỏi một chút ngự thú tông tình huống. Không cần gì quá cơ mật sự tình, chỉ cần biết đại khái tình huống liền tốt, dù sao tương lai muốn đi ngự thú tông, biết hết thảy tình báo cũng tốt tốt hơn an bài. Nghĩ tới đây, Lý Yên đi đến mỹ phụ nhân bên cạnh, bắt đầu cùng nàng trò chuyện giết thời giờ. Thời gian một chút xíu trôi qua, yêu thú thi thể cắt xẻ công tác dần dần hoàn thành. Những nữ đệ tử kia mặc dù rất vất vả bận rộn, có thể các nàng không một câu than thở nào. Ngược lại cảm thấy có thể vì hoàng kim cấp cường giả làm việc, vô cùng may mắn. Lúc này, Lý Yên đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương đông, sau đó đứng dậy, nhanh chóng đem các chém hoàn tất yêu thú để vào không gian tùy thân, cuối cùng mỉm cười nói: "Người đến của các ngươi, tốt, cứ như vậy." Dứt lời, Lý Yên thân ảnh tại từng vòng từng vòng gợn sóng nước bên trong biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại mọi người thấy trong hư không gợn sóng. Thật là cường đại, mà Tuân Mỹ, mỹ phụ nhân âm thầm nói thầm, chẳng biết tại sao trong lòng có chút không bỏ, muốn tiếp tục cùng Lý Yên nói chuyện thiếm. Chung quanh mấy người nữ đệ tử cũng kém không nhiều bộ dáng đều có chút pháp hoa si. Siu siu siu. Ba đạo khí tức cường đại thân ảnh cấp tốc vọt tới, trước tiên rơi xuống mỹ phụ nhân trước mặt, lo lắng dò hỏi: "Cửu sư muội, ngươi không sao chứ?" Cái này ba đạo nhân ảnh khí tức đều đạt đến bạch ngân đại viên mãn, bên hông treo ngự thú tông trưởng lão lại bài, rõ ràng là ngự thú tông tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, cũng là mỹ phụ nhân sư huynh. "Không có việc gì, may mắn thời khắc mấu chốt có một vị hoàng kim cấp cường giả xuất thủ, đã cứu chúng ta, nếu không ta khả năng đã chết." Mỹ phụ nhân thở dài một tiếng nói: "Hoàng kim cấp cường giả người nói là hoàng kim cấp cường giả. Ngũ trưởng lão không thể tin được. Đúng vậy, là một vị phi thường tuấn mỹ thanh niên, hắn nhìn rất trẻ trung, nếu như không phải là bởi vì hắn quá cường đại, chúng ta sẽ cho là hắn là tuổi trẻ thư sinh." Mỹ phụ nhân nhẹ nói, đem cả sự kiện một chút xíu giảm tỏ ra. Mấy cái trưởng lão nghe xong sau chuyện này, cũng dọa đến có chút kinh nghi bất định, nhưng bọn hắn cửu sư mọi xưa nay sẽ không lừa bọn họ, nhất là là trọng yếu như vậy sự kiện bên trên, càng không khả năng nói láo. Cái này cũng đưa đến mấy cái trưởng lão mặt sắc mặt nghiêm trọng, chuẩn bị đi trở về hướng Thái thượng trưởng lão báo cáo việc này một cái sa lạ hoàng kim cấp cường giả xuất hiện, đây đối với Ngự thú tông tới nói cũng là đại sự, dù sao toàn bộ Ngự thú tông cũng vẻn vẹn chỉ có 3 vị hoàng kim cấp thái thượng trưởng lão. Cho nên đám người thương nghị một phen về sau, lập tức hướng về tông môn đi đến, đồng thời cũng chuẩn bị đem hai viên siêu phàm trái cây thủ lao chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi Lý Yên tới lấy. Một bên khác, Lý Yên chính đang nhanh chóng hướng về Băng Tuyết thành phi hành, mục đích tự nhiên là tìm Băng Tuyết thương hội Lý Tuyết Nhi, giúp tự mình xử lý những thứ này yêu thú thi thể. Nhiều như vậy yêu thú thi thể nếu như chính mình xử lý, sẽ hao phí thời gian dài, hoàn toàn không cần thiết. Hiện tại giao cho Lý Tuyết Nhi xử lý, thuận tiện để nàng hỗ trợ tìm kiếm siêu phẩm trái cây, ngược lại là hỗ hệ hỗ lợi tuyệt tốt, Lý Yên tự nhiên biết nên làm như thế nào. Mang theo chờ mong, Lý Yên cấp tốc phi hành, dựa theo địa đồ chỉ thị khu vực chỉ dùng hơn 1 giờ, liền bay đến Lạnh Băng Thành. Đến nơi này, Lý Yên thượng đế thị giác đạo qua tứ phương, cuối cùng rơi xuống một cái hắc ám ngõ hẻm nhỏ bên trong. Không do dự, Lý Yên nhanh chóng đi ra ngõ hẻm nhỏ, cuối cùng đứng tại một nhà tên là Băng Tuyết cửa hàng tổng, đây chính là Lý Tuyết Nhi cửa hàng. Giờ khắc này ở lối vào cửa hàng, mấy người tướng mạo hung ác nam tử Chính mang theo côn đồng cản ở chỗ này, một bộ hung thần ác sát tư thái. Có người muốn vào băng tuyết cửa hàng mua đồ, lại bị những thứ này nam tử đổi đi, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào Lý Tuyết Nhi cửa hàng mua mua đồ. Lý Hiên nhìn lướt qua thực lực của những người này, căn bản không quan tâm, trực tiếp đi về phía trước. "Tiểu tử, tiệm này không thể vào, nghĩ mua đồ, đi Đông Ngai Thiết Huyết Thương hội mua sắm." Có cái ba trăm cân đại mập mạp ngăn tại Lý Hiên trước mặt, hung ác nói: "Ta nếu là không đâu." Lý Hiên thanh âm bên trong mang theo khiêu khích. "Ừm." Mấy cái hung ác nam tử nghe nói như thế, tất cả đều vây quanh Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lý Hiên. Nhưng là, nhìn xem Lý Hiên áo bào màu trắng không nhốn bụi trần, còn có cái kia bất phàm khí độ, mấy cái hung ác nam tử do dự, cảm giác Lý Hiên có chút không đơn giản. Cuối cùng mập mạp kia nghĩ nghĩ, nhượng đường ra. Một đám rất r으i. Lý Hiên trực tiếp chào phúng, bọn gia hỏa này cẩn thận không dám ra tay, ngược lại là khiến Lý Hiên cảm thấy ngoài ý muốn, dứt khoát lần nữa chào phúng một câu. Dạng này lời giễu cợt, chẳng những không có kích thích đến những thứ này hung ác người, ngược lại làm bọn hắn càng thêm cẩn thận lui về sau một bước. Mập mạp kia càng thêm cung kính nói, "Tiên sinh mời đến." Có chút ý tứ. Lý Hiên nhìn thấy mấy người này cẩn thận như vậy, cảm giác hơi có chút ý tứ, bất quá hắn cũng không thèm để ý những thứ này, trực tiếp cất bước đi hướng cửa hàng. Đại mập mạp đám người nhìn thấy Lý Hiên rời đi, bọn hắn tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. "Lão đại, người này thật là phế lối, bất quá hắn khí chất bất phàm, chỉ sợ bản sự không nhỏ." "Ta cũng cho rằng như vậy, các ngươi chú ý tới không có, người này da mịn thịt mềm, xem xét chính là không có bị khổ con em nhà giàu. Ta không có cảm nhận được trên người hắn linh lực ba động, hắn hẳn là che giấu thực lực, không biết mạnh bao nhiêu." Bất quá người này thật rất phế lối, vậy mà mắng chúng ta phế vật, tức chết ta rồi. Mấy cái hung ác lòng người bên trong biệt khuất, có thể cũng không dám động thủ, lo lắng đại họa lâm đầu. Chương 275: Xử lý yêu thú thi thể. Chương 275: Xử lý yêu thú thi thể. Mập mạp kia cẩn thận hồi tưởng vừa rồi toàn bộ quá trình, nghĩ đến đối phương cái kia ánh mắt lạnh lùng, đại mập mạp càng phát ra cho rằng đối phương không đơn giản. Lao Tam, đi đem chuyện này nói cho Tiết Huất Hương hội trưởng chấp sự, mà khác đem hắc tử tiêu đến, hắn có thể nhìn thấu ẩn tàng tu vi, chúng ta xem trước một chút người này thực lực gì lại nói. Lại mập mạp lập tức hạ lệnh. "Được rồi đại ca, ta cái này đi." "Síu." Trong đội ngũ cái đầu lùn nhất nam tử trực tiếp liền xông ra ngoài, đi báo cáo chuyện này. Còn lại mấy người không có dừng lại tại cửa ra vào, mà là đi tới cửa hàng bên cạnh ngõ hẻm nhỏ, lựa chọn ở chỗ này chờ đợi. Một bên khác, băng tuyết trong cửa hàng. Lý Yên chậm rãi đi vào trong điểm, liếc nhìn quầy hàng vị trí, chính chăm chú đọc sách Lý Tuyết Nhi. Cái này tiểu mỹ nữ rất điềm đạm, thân thể mềm mại tiểu xảo linh lung, tăng thêm làn da trắng nõn, dung mạo tinh xảo mỹ lệ, sắp thực xem như khó được tiểu mỹ nữ. Bất quá, Lý Yên càng chú ý tiểu mỹ nữ trong tay quyển sách kia. Phù triển sao? Lý Yên thấy được quyển sách kia trang địa, trên đó viết phù triển chữ, tại trên quẩy còn có giấy bút, nghiên mực. Trong nghiên mực đồng dạng có mực nước, nhan sắc chia rất nhiều loại. Trước đó tại tiên tài cửa hàng thời điểm, Lý Yên liền gặp được cái tia chanh chua nữ tử đang nhìn phù triển sách, hiện tại lần nữa nhìn thấy, Lý Yên rất hiếu kỳ vì cái gì các nàng đều học tập phù triển. Tháp tháp tháp. Lý Yên hướng về Lý Tuyết Nhi đi đến, cố ý ra tăng tiếng bước chân. Hở? Khách nhân ngài là vào bằng cái nào? Bên ngoài mấy cái kia ác nhân đâu? Lý Tuyết Nhi thấy được Lý Hiên tiến đến rất kinh ngạc, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem ngoài cửa, phát hiện bên ngoài đã không ai. Nàng coi là mấy cái kia hung ác người đi, vui vẻ đồng thời, vội vàng đứng lên nói: "Tiên sinh, ngài cần phải mua cái gì?" "Phù chiến sách." Lý Hiên nhìn về phía trên quầy quyển sách kia. "Phù chiến sách?" "Có thể. Có thể." Lý Tuyết Nhi coi là muốn mua yêu thú tài liệu các loại sản phẩm, không nghĩ tới lại muốn mua phù chiến sách, loại vật này không ai tại yêu thú vật liệu cửa hàng mua sắm. "Ngươi vì cái gì học tập phù triện? Ta có chút hiếu kỳ." Lý Hiên hỏi thăm. Không nghĩ ra vì sao Lý Tuyết Nhi cùng trước đó cái kia tranh chua nữ nhân đều học tập phù triện. Bởi vì phù triện học tập độ khó thấp nhất, tốn hao đại giới nhỏ nhất, tiền kiếm được cũng tương đối nhiều, cho nên rất nhiều người nguyện ý học tập phù triện. Chỉ là học tập phù triện tiêu tốn thời gian tương đối nhiều, muốn ghi ức rất nhiều tri thức, cần tri thức tích lũy. Lý Tuyết Nhi cũng không có giấu giếm, ngược lại kiên nhẫn giải đáp, chủ yếu là Lý Hiên quá đẹp rồi, nàng không đành lòng cự tuyệt. Thì ra là thế, giúp ta tìm lớn một chút khu vực, ta đem hoàng kim nện bung xuống." Lý Hiên đột nhiên nói. "Hả?" Lý Tuyết Nhi sửng sở. Cô ngơ mười mấy giây nàng rốt cục kịp phản ứng, không thể tin được nói, "Ngài, ngài chẳng lẽ là Thạch Đầu Nhân tiên sinh phải tới?" "Ta chính là Thạch Đầu Nhân, đây là bản thể của ta." Lý Hiên lắc đầu. "Bản thể? Xin mời đi theo ta." Lý Tuyết Nhi nhìn một chút Lý Hiên tuấn mỹ dung nhan, trong lòng phi thường kinh ngạc, nàng làm sao cũng không nghi tới, cái này lại là Thạch Đầu Nhân bản thể, thật sự là quá đẹp. Hít sâu một hơi, tiểu mỹ nữ không dám thất lễ Lý Hiên, vội vàng mời Lý Hiên đi rộng rãi hậu viện. "Vừa rồi cùng mấy người kia là chuyện gì xảy ra? Ngươi đối địch thương hội sao?" Lý Yên vừa đi vừa hỏi thăm, cảm giác Lý Tuyết Nhi thương hội tựa hồ trôi qua không tốt lắm. Để ngài che cười. Lý Tuyết Nhi thở dài một tiếng, bắt đầu giảng thuật cả sự kiện trải qua. Sự kiện rất đơn giản, các nàng bị một cái tên là Thiết Huyết Thương Hội quá giang lòng trên ép, đối phương bố cảnh đến từ hoàn thành, là một gia tộc lớn nào đó mở thương hội. Cái kia cao thủ của gia tộc, khoảng chừng 13 vị bạch ngân đại viên mãn, đồng thời cùng hoàng thất có quan hệ, thực lực cường hành phi thường. Lý Tuyết Nhi không thể chơi vào đối phương, chỉ có thể nhẫn nhịn, thậm chí thương hội mua hàng con đường đều đoạn tuyệt một đống lớn. Đây mới là Lý Tuyết Nhi tại gặp được Lý Hi lúc, chủ động muốn giúp đỡ xử lý Hoàng Kim Nhện một bộ phận nguyên nhân. Hoàng Kim Nhện là yêu thú cấp cao, tuyệt đối không lo nguồn tiêu thụ, cho dù thiết huyết thương hội cản ép, cũng rất khó ngăn chặn Hoàng Kim để bán. Nếu như một ít thế lực lớn nghĩ mua sắm yêu thú thi thể, coi như thiết huyết thương hội cũng không dám cản trở. Tại dạng này giảng thuật bên trong, hai người tới hậu viện, nhìn thấy mấy cái công nhân chính tại hậu viện xử lý một đầu phổ thông cấp lam dê. Có cái lão giả tóc trắng ở một bên than thở, cảm thấy như thế lớn hậu viện, vậy mà chỉ có một đầu yêu thú, có thể trong tiệm thu không được hàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chính hết gia điểm, Lý Hiên không muốn làm trễ nải thời gian, trực tiếp từ không gian tùy thân ra bên ngoài ném đồ vật, đại lượng yêu thú thi thể bị một mạch ném đi ra. Cảnh tượng như vậy, nhưng làm những công nhân kia giật mình kêu lên, làm hoàng kim nện thi thể bị vứt ra lúc, cái kia lão giả tóc trắng càng là dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Lý Hiên. Bành bành bành. Lý Hiên không quan tâm, đem càng ngày càng nhiều thi thể ném đến hậu viện, rất nhanh tiểu viện liền thịnh không được, Lý Hiên chỉ có thể đình chỉ. Vất quá, đầu kia hắc ám song đầu chó bị Lý Hiên phóng ra, muốn nhìn một chút Lý Tuyết Nhi có thể hay không xử lý. Đại nhân, đây là hắc ám xong đầu chó. Lý Tuyết Nhi nhìn xem ném ra tớ yêu thú thi thể, thật giật mình kêu lên, vội vàng quay đầu nhìn xem Lý Hiên. "Đúng, có thể xử lý sao?" Lý Hiên hỏi thăm. "Có lỗi với đại nhân, chúng ta làm không được, nó là biến chủng yêu thú, lực phòng ngự kia người. Cho dù là hoàng kim luyện chúng ta xử lý, cũng phi thường phi sức, tối thiểu nhất cần 1 tháng thời gian mới có thể xử lý hoàn tất." Lý Tuyết Nhi ăn ngay nói thật, đem nguyên nhân từng cái dạng thuật ra. "1 tháng thời gian quá lâu, như vậy đi, xong đầu chó cùng hoàng kim luyện ta đến xử lý." Ngươi giúp ta tìm chỗ ở là được, mặt khác ngày mai ngươi qua đây dạy bảo ta xử lý thi thể. Đúng, mang theo ngươi phụ chuyện sách, nói cho ta một chút phụ chuyện tri chi thức, ta cảm giác thứ này rất có ý tứ. Lý Hiên nghĩ nghĩ nói ra phương pháp giải quyết. Được rồi đại nhân, xác vách chỗ này tiểu viện là sản nghiệp của ta, ngài nếu như không chê, có thể ở chỗ này. Lý Tuyết Nhi cung kính nói. Được, ta đi trước, ngươi tranh thủ thời gian xử lý, phải nhanh. Lý Hiên thu hồi Hoàng Kim Nhẫn cùng Hắc Ám xong đầu chó, quay đầu hướng về bên ngoài đi đến. Lý Tuyết Nhi nghĩ đưa Lý Hiên, lại bị tự tuyệt chỉ có thể kính sợ mà sùng bái nhìn xem Lý Hiên rời đi. Nhiều như vậy yêu thú thi thể, đầy đủ nàng đem hàng đủ đắp, thậm chí còn thêm ra gấp bội, đồng thời đều là cao giá trị hi hữu thi thể. Nếu như bán những tài liệu này, tuyệt đối có thể đem thương hội danh khí khai hỏa, dẫn tới rất nhiều cường giả tranh nhau mua sắm. Cho dù là Thiết huyết thương hội muốn chèn ép, cũng muốn suy tính một chút những khách chú ý thái độ. Đương nhiên, đây không phải kế lâu dài. Lý Tuyết Nhi chuẩn bị chờ một lúc cùng cha mình thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không mang theo toàn bộ thương hội đầu nhập vào Lý Hiên, trở thành Lý Hiên tương hội. Cái này mặc dù sẽ làm các nàng tổn thất nặng nề, nhưng có Lý Hiên Tôn này chỗ dựa, không ai dám lấn phụ các nàng. Nghĩ tới đây, Lý Tuyết Nhi vội vội vàng vàng chạy hướng trên lầu, đi cùng trên giường bệnh phụ thân thương lượng đi. Một bên khác, mờ tối ngõ hẻm nhỏ bên trong, Đại Mập mạp đám người dần dần ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi, hương vị kia càng ngày càng đậm, mấy người cảm thấy không thích hợp. Cái này máu tanh vị không phải nhân loại, là yêu thú, ta dám khẳng định. Có cái mặt đen trắng hắn nghiêm túc nói. "Ngươi xác định?" Đại Mập mạp lập tức truy vấn. "Xác định, nhân loại cùng yêu thú máu vị đạo khác biệt." Ta tại yêu thú lò sát sinh lớn lên, rất dễ dàng phân biệt yêu thú mùi máu tươi. Mặt đen trắng Hán Bảo đảm nói, Lý Tuyết Nhi thương hội công hóa con đường, đại bộ phận bị cắt đứt, các nàng hậu viện hẳn không có mấy con yêu thú, tại sao có thể có đồng đậm như vậy mùi máu tươi? Chẳng lẽ cùng vừa rồi nam tử Tuấn Mỹ có quan hệ? Đại mập mạp âm thầm suy đoán, lập tức mang theo đám người chạy về phía trước, kết quả vừa hay nhìn thấy từ cửa hàng bên trong đi ra Lý Hiên. Mấy người vội vàng để mở con đường, cung kính nhìn xem Lý Hiên đi đến bên cạnh trong tiểu viện. Đại mập mạp đám người không lo được những thứ này, Vội vàng đi vào Lý Tuyết Nhi cửa hàng bên cạnh tường vây vị trí, cẩn thận từng ly từng tí từ bên ngoài tường rào hướng bên trong thăm dò quan sát. Kết quả cái này xem xét không sao, bọn hắn tất cả đều dọa đến sắc mặt tái nhợt, dọa đến tê cả da đầu. Các loại nhảy xuống đầu tường về sau, đám người dọa đến phía sau lưng đều tại phát lạnh. Ta nhìn thấy cái gì? Bạch Ngân Trung vị lưng sắt gấu thi thể, đây chính là Bạch Ngân Trung vị, nơi này lại có Bạch Ngân Trung vị thi thể. Mặt đen trắng hán hoảng sợ nói, không chỉ Bạch Ngân Trung vị, ta vừa mới nhìn đến Bạch Ngân thượng vị thương máu cự mãng, mà lại là hai đầu. Đại Mập Mạp cũng dọa đến Hải Hùng Khiếp vừa nói, hai đầu Bạch Ngân thượng vị. Đây chẳng phải là nói, ít nhất Bạch Ngân đại viên mãn cường giả xuất thủ. Chẳng lẽ nói, vừa rồi vị kia thanh niên tuấn mỹ là Bạch Ngân đại viên mãn? Mặt đen chàng hán vội vàng nói, "Đúng, rất lớn tỷ lệ là Bạch Ngân đại viên mãn, mà lại hắn khả năng đến từ thế lực lớn. Hiện tại toàn bộ thành trì đều biết chúng ta thiết huyết thương hội, tại đối phó Lý Tuyết Nhi thương hội, tất cả mọi người không dám xuất đầu. Nhưng là bây giờ, vị này thanh niên tuấn mỹ rõ ràng không thèm để ý, cái này đủ để chứng minh đối phương không sợ thiết huyết thương hội." Đại Mập Mạp ngừng trọng phân tích, Chúng ta nhanh đi về báo cáo, có thể tuyệt đối đừng trêu chọc cái này nhọn cương giả, nếu không chúng ta chỉ sợ cũng đại họa lâm đầu. Đi đi đi, nhanh đi về báo cáo. Mấy người đều hoảng sợ, vội vội vàng vàng chạy đi, trước tiên chạy về thương hội báo cáo chuyện này. Chương 276, Thạch trưởng lao khóc. Chương 276, Thạch trưởng lao khóc. Cái gì? Lưng sắt gấu, thương máu cử mãng, hơn nữa còn là hai đầu. Các ngươi xác định. Thiết huyết thương hội trưởng chấp sự nghe được đại mập mạp đám người báo cáo, kinh hãi trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không thể tin được thuộc hạ báo cáo. Đúng vậy, Trương Chấp Sự, chúng ta tận mắt nhìn thấy, mà lại ngoại trừ những thứ này yếu thú thi thể bên ngoài, còn có một đống lớn yếu thú thi thể chất đầy toàn bộ hậu viện. Đại mập mạp vội vàng nói, "Chất đầy toàn bộ hậu viện. Băng tuyết cửa hàng hậu viện siêu cấp lớn, vị chính là xử lý yếu thú thi thể. Có thể đượm đầy toàn bộ hậu viện, thi thể kia số lượng chỉ sợ cũng có nhiều lắm, cái này thật phiền toái." Trương Chấp Sự cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, sắc mặt biến đến phi thường nghiêm trọng. "Các ngươi chờ một chút, ta đem chuyện này hồi báo cho Thạch trưởng lão, hắn là Bạch Ngân đại viên mãn cường giả, là trong tộc siêu cấp thiên tài." Tương lai có thể muốn trở thành gia chủ. Lần này Thạch trưởng lão ở chỗ này, liền là phụ trách cửa hàng khuyết chương công việc, là trở thành gia chủ chạy đường, cũng vì lợi tâm, cho nên chuyện này nhất định phải hồi báo cho Thạch trưởng lão. Trương chấp sự hít sâu một hơi, cả sửa lại một chút ngôn ngữ, vội vội vàng vàng chạy tới hậu viện, đi vào một chỗ bế quan tu hành cửa tĩnh thất, yên lặng chờ đợi. "Chuyện gì?" Thanh âm lanh khốc tử trong tĩnh thất truyền ra, thanh âm bên trong mang theo mãnh liệt ý nghiệm, vẻn vẹn thanh âm này đều ép tới Trương chấp sự quỳ trên mặt đất. "Thạch trưởng lão, chúng ta gặp một kiện khó giải quyết sự tình, chuyện lạ như thế này bốn" Trương chấp sự cung kính bắt đầu giảng thuật, đem hết thảy tất cả đều giảng thuật ra, không dám có một kia dấu giếm. "Ngươi xác định, băng tuyết thương hội ta tự mình tiến hành điều tra, các nàng căn bản không có hậu trường, làm sao có thể làm đến như vậy nhiều thi thể?" Thanh âm lạnh lùng từ trong tĩnh thất truyền ra, ngay sau đó một đạo cường ngạo thân ảnh đứng ở Trương chấp sự trước mặt, tản ra kinh khủng linh lực ba động. "Đại nhân, thuộc hạ của ta đều rất trung thành, bọn hắn tuyệt đối không dám đối với chuyện này nói lung tung, ngài nếu như không tin, có thể tự mình thẩm hỏi bọn hắn." Trương chấp sự vội vàng nói, "Đi, đi xem một chút." Tản ra cường hành khí tức Thạch trưởng lão, một thanh cầm lên trường chấp sự, thân ảnh cấp tốc chấp động, trong khoảnh khắc đi vào thương hội đại sảnh, thấy được đại mập mạp đám người. Đem toàn bộ chân tướng đều nói rõ ràng, lập tức. Thạch trưởng lão thanh âm lánh không nói, "Là trưởng lão?" Mấy người vội vàng quỳ xuống báo cáo, đem tất cả quá trình đều giảng thuật ra, bao quát Lý Hiên ở tại tiểu viện tình báo cũng nói ra. Nghe xong đám người báo cáo, Thạch trưởng lão trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, cau mày nói, "Các thế lực lớn chúng ta đều bắt chuyện qua, không có khả năng có mạnh thế lực lớn nhúng tay chuyện này." chẳng lẽ là băng tuyết thương hội mời chào tới một cái Bạch Ngân đại viên mãn? Thạch Trưởng lão cẩn thận suy nghĩ, cảm giác rất có loại khả năng này, như thế làm hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ tới thực lực của mình, Thạch Trưởng lão trên mặt hiện lên cờ lạnh, cường hành linh lực tùy ý phát ra, trong mắt lóe lên cuồng ngạo nói: "Liên coi như các nàng mời chào một cái Bạch Ngân đại viên mãn lại như thế nào? Hôm nay liền để các ngươi biết, chỉ là phổ thông Bạch Ngân đại viên mãn mà thôi. Hôm nay để các ngươi cũng biết, Bạch Ngân đại viên mãn ở giữa có chênh lệch cực lớn, để các ngươi biết cái gì mới là cường giả." Thạch Trưởng lão nói xong, Thân ảnh bỗng nhiên xông ra đại sảnh, tại một mảnh tàn ảnh bên trong lách mình rời đi, thẳng đến Lý Yên ở tại khu vực. Tại hắn sau khi đi, đám người lúc này mới thở dài một hơi, chậm rãi từ quỳ trạng thái đứng thẳng mà lên, lòng vẫn còn sợ hãi lau lau mồ hôi lạnh. Quá mạnh, Thạch trưởng lão uy thế càng ngày càng kinh khủng, đối mặt Thạch trưởng lão ta cảm giác giống đối mặt một tòa núi lớn. Vương Mập mạo tiền run nói: "Đúng vậy à, ta nghe trong tộc người nói, Thạch trưởng lão có khả năng rất lớn sẽ đột phá, đạt tới nửa bước hoàng kim cấp bậc, thành tựu một phương siêu cấp bá chủ." Trương chấp sự cũng sát mồ hôi lạnh giải thích: nửa bước hoàng kim. Nếu như trở thành nửa bước hoàng kim, cái kia thạch gia cho dù tại hoàn thành đều thuộc về siêu cấp gia tộc." Vương mập mạp trịnh trọng nói. "Đúng vậy à, chỗ lấy các ngươi phải thật tốt cố gắng, chỉ cần có thạch trưởng lão tại, bất kỳ người nào cũng không dám chọc chúng ta thương hội." Trương chấp sự tự hào nói. "Xét thực, bất quá tên kia thanh niên Tuân Mỹ, rất có thể cũng là Bạch Ngân đại viên mãn, cùng thạch trưởng lão đẳng cấp tương đương. Hiện tại song phương chiến đấu, có thể hay không làm bị thương thạch trưởng lão?" Dù sao thạch trưởng lão còn không có đạt tới nửa bước hoàng kim. Vương mập mạp lo lắng nói. Ngụy suy nghĩ nhiều, 2 năm trước tại hoàng thành tranh đoạt tài nguyên so đấu bên trong, Thạch trưởng lão một thân một mình đại chiến 3 tên Bạch Ngân đại viên mãn, cuối cùng chiến thắng. Cái này cũng khiến gia tộc danh vọng đạt tới tối cao, rốt cuộc không ai dám tùy tiện ngăn cản gia tộc quyết trường, chúng ta mới có thể như thế nhanh chóng khuyết trường thương hội. Hiện tại các ngươi nói tên kia thanh niên Tuân Mỹ, mặc dù khả năng cùng Thạch trưởng lão đồng cấp, nhưng 3 năm sau hôm nay, Thạch trưởng lão mạnh hơn, một đối một tuyệt đối nhẹ nhõm đánh bại cái tên thanh niên Tuân Mỹ. Trương chấp sự chỉnh trọng giải thuật. Nguyên lai like Thạch trưởng lão còn có dạng này chí tích, tưởng thật không dậy nổi. Xem ra rất nhanh Thạch trưởng lão liền muốn trở về. Vương mập mạp mỉm cười nói, "Đúng thế, chờ xem, rất mau trở lại tới." Bành! Một tiếng vang trầm tại cửa ra vào vang lên, ngay sau đó một đạo toàn thân nhuốm máu chật vật thân ảnh rơi xuống tại cửa hàng cổng trên mặt đất, sau đó lung la lung lay đứng thẳng mà lên. Mọi người thấy đạo thân ảnh này, nhìn đôi phương xương mặt xương mũi bộ dáng, đáng người trước là hơi sử sợ, lập tức sắc mặt đại biến. "Thạch trưởng lão ngài thế nào? Ngài thụ thương rồi. Trên mũi thật là nhiều máu, nhanh, nhanh cầm trị liệu đan rủ tới." Trương chấp sự vội vàng đối trong tiệm của Hống. "Chờ, chờ một chút, các ngươi nhanh đi Lý Hiên đại nhân tiểu viện, đem đại môn xây xong, mà khắc lập tức hướng gia tộc truyền tin, đem gia tộc chỉ có 2 viên siêu phẩm trái cây đưa tới, nhanh." Thạch trưởng lão sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức cả người đều rất yếu ớt, thậm chí xương mặt xương môi lưu không ít máu, có thể hắn không lo được những thứ này, mà là lập tức ra lệnh. "Lý Hiên đại nhân?" "Đó là ai?" Đám người đầu góc có chút ngậm, nhất thời không có kịp phản ứng. "Chính là các ngươi nói vị kia thanh niên Tuân Mỹ, nhanh, nhanh đi tu đại môn, thái độ nhất định phải cung kính." Trêu chọc đại nhân, các ngươi đều chớ nghĩ sống." Thạch trưởng lão toàn thân kịch liệt đau nhức, có thể cũng không dám lườm biếng, lớn tiếng thúc dục hạ lệnh. "Vâng vâng vâng, chúng ta cái này đi sửa, cái này thông chi gia tộc đưa siêu phẩm trái cây." Đám người vội vàng nghe lệnh, bắt đầu nhanh chóng bận rộn. Trương chấp sự đi thông chi gia tộc, đại mập mạp thì dẫn người đi sửa cửa, còn lại nô bộc vội vàng đem Thạch trưởng lão mang lên trong phòng, lấy ra đan dược cho trưởng lão phục dụng. Các loại Trương chấp sự thông báo xong về sau, hắn vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy Thạch trưởng lão sưng mặt sưng mũi nằm bất động. Nhìn Thạch trưởng lão dáng vẻ, Trương Thế khôi phục không ít, chỉ là hai mắt vô thần nhìn xem nóc phòng, không biết suy nghĩ cái gì. "Trưởng lão, ngài khá hơn chút nào không? Ta chỗ này còn có một viên thánh liệu đan, đối thương thế có trợ giúp rất lớn." Trương chấp sự không thôi xuất ra đan dược, đưa tới. "Không cần, ta tổn thương không phải quá nặng, phần lớn là bị thương ngoài da, đối phương lưu thủ, ta chỉ là không nghĩ tới đối phương mạnh như vậy, ra ngoài đi." Thạch trưởng lão hai mắt vô thần nhìn xem nóc nhà, mơ hồ có mắt nước mắt từ khóe mắt chảy ra, tựa hồ kinh lịch cả đời bi thảm nhất chiến đấu. Chương 277: Tự bạo phủ triệt Chương 277: Tự bạo phù triện. Rõ. Chương chấp sự thấy được cái này giọt nước mắt, lại không dám nói gì, mà là mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ, thận trọng rời phòng. Trờ đến ra ngoài bên cạnh về sau, Chương chấp sự rốt cuộc ép không được nội tâm nghi hoặc, âm thầm thầm nói: Thạch trưởng lão khẳng định đại bại, nhưng vì sao lại khóc? Lấy cái kia các loại tầm cao khí ngạo thiên tài tính cách, không nên không thể thừa nhận đã kích như vậy, chẳng lẽ sau khi thất bại phát sinh chuyện khác? Chương chấp sự rất muốn đi xem một chút đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, muốn biết toàn bộ quá trình, bất quá đại mập mạp đám người đi sửa cửa hạng định sẽ biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cho nên Trương Chấp sự yên lặng cùng đợi, chờ đợi lấy Vương Mập Mập trở về. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh mặt trời vàng chói vảy trên đường phố, cho thế giới trải lên một tầng kim sắc khoảnh. Đại Mập Mập đám người thân ảnh, dần dần xuất hiện ở lối vào cửa hàng, nhanh chóng về tới trong tiệm. Mập Mập, nhanh nói cho ta nghe một chút đi chuyện gì xảy ra. Khung cảnh chiến đấu là như thế nào? Ta vừa mới nhìn đến thạch trưởng la khóc. Trương Chấp sự vội vàng nói, "Cái này, Đại Mập Mập do dự, sắc mặt trở nên phi thường cổ quái không biết nên không nên nói ra cả sự kiện. Thất thần làm cái gì? Mau nói, lập tức. Trương chấp sự nổi giận, lớn tiếng thúc dục. Vâng, ta cái này nói. Đại mập mạp cả sửa lại một chút ngôn ngữ, nói tiếp, từ chúng ta nghe được tin tức đến xem, Thạch trưởng lão cũng không có đi băng tuyết cửa hàng, mà là trực tiếp đi Lý Hiên đại nhân ở tại nơi ở. Kết quả mới vừa đi vào liền bị một cước đạp ra, ngay cả đại môn đều cho đập nát, về sau năm. Đại mập mạp nói đến đây, trên mặt thần sắc càng phát cổ quái, thậm chí có chút ngẫm lại cười. Về sau thế nào? Đừng thừa nước đục thả câu trừng chấp sự thúc dục. Về sau Lý Hiên Đại Nhân vọt ra, tại trước mắt bao người, tại rất nhiều người không dám tin trong ánh mắt, mang theo Thạch Trưởng Lão liền trên mặt đất của nện. Đập Thạch Trưởng Lão mặt mũi bầm dập, đập trong lỗ mũi đều là máu, vừa mới bắt đầu Thạch Trưởng Lão còn mạnh miệng, chính là khinh phụ. Thằng đến bị nện mấy chục cái, Thạch Trưởng Lão rốt cục suy sụp, lựa chọn cầu xin tha thứ, kết quả Lý Hiên Đại Nhân có vẻ như đập thỏa tay, lại đập đến mấy lần mới dừng tay. Cuối cùng trải qua một phen trò chuyện, Thạch Trưởng Lão xuất ra hai viên siêu phẩm trái cây mới giữ được tính mạng, sau đó Thạch Trưởng Lão lảo đảo đi trở về. Bất quá trong thời gian này phát sinh một chuyện khác, đó chính là Thạch Trưởng lão của Niêu Phá, đi đến một nửa thời điểm quần áo rơi mất, cả người bại lộ trên đường phố. Vừa lúc bị mấy cái trung niên nữ nhân thấy được, những lão nương kia nhóm chẳng những không xấu hổ, còn một trận cười ha ha. Lúc ấy đem Thạch Trưởng lão tức đến gần thổ huyết, cuối cùng xấu hổ giận dữ đan sen chuẩn bị cho tốt quần áo, chạy trở về, phía sau ngài cũng biết rồi. Đại mập mạp một chút xíu giải thích, đem cả sự kiện đều giảng thuận ra. Trương chấp sự nghe xong những thứ này về sau, cả người sửng sốt một chút, đầu đều ong ong. Hắn chẳng tệ nghĩ tới, chuyện đã xảy ra lại là dạng này bị người mang theo trên mặt đất nện liền rất quá đáng, kết quả nửa đường quần áo con rơi mất, bị mấy cái trung niên nữ nhân chọ phụng. Đây đối với tâm cao khí ngạo Thạch trưởng lão tới nói, quả thực là vô cùng lục nhã. Chết không được Thạch trưởng lão sẽ bộ dáng này, không nghĩ tới vậy mà gặp phải chuyện như vậy, thật sự là qua thảm rồi. Trương Chấp sự thở dài, trong đầu hiện tượng Thạch trưởng lão quần áo rơi xuống lúc tràng cảnh, không biết vì sao, hắn có chút muốn cười. Phộc phốc. Đại mập mạp nhịn không được cười ra tiếng, gấp vội vàng che miệng, kết quả dẫn tới Trương Chấp sự cũng thiếu chút bật cười, thật vất vả vất vả nhịn xuống, lập tức hô Landy Tây ngay nhập hàng. Vâng vâng vâng. Đại mập mạp đám người vội vàng chạy, mang theo cả đám vội vàng rời đi. Mẹ nó, chuyện này là sao? Lần này đối với Thạch trưởng lão tới nói, quả thực là vô cùng đột ngã, sớm biết chẳng phải cấp tiến khuyết chương thương hội. Trương chấp sự cảm giác rất đau đầu, cảm giác chuyện này đối với Thạch trưởng lão ảnh hưởng rất lớn. Chủ yếu vị thiên tài này từ nhỏ chưa từng ăn qua khổ, Cẩm Ý ngột thực, một đường tu hành rất thăng thán, không có gặp được cái gì gặp chắc trở, kết quả lần này ăn một cái to lớn thua thiệt, đơn giản không may đến cực hạn. Hy vọng Thạch trưởng lão có thể kiên trì vượt qua. Nếu không nửa bước hoàng kim con đường, coi như không đạt được. Trương chấp sự lắc đầu, thở dài trở lại trong tiệm. Một bên khác, Lý Hiên trong tiểu viện. Lý Hiên ngồi trong thư phòng cầm phụ truyện thư tịch quan sát, hiếu kỳ từng tờ từng tờ là xem. Tại bên cạnh hắn, Lý Tuyết Nhi sùng bái nhìn qua Lý Hiên, trắng nõn mảnh khảnh tay nhỏ không ngừng giọt theo đan sa mực nước, yên lặng đứng đấy. Ở trên bàn sách, có một chồng màu trắng hình sợi dài trang giấy, trang giấy trong suốt mang theo sóng linh khí, xem xét cũng không phải là phẩm phẩm. Trang giấy bên cạnh còn có một cây màu trắng bút lông, bút lông 10 phần tiểu sảo có thể viết ra phi thường nhỏ văn tự, đồng thời cũng mang theo sóng linh khí. Hiển nhiên những vật này đều cùng phù triển có nhất định quan hệ. Linh bút, linh giấy, mực thiêng, viết chữ linh tăng thêm khắc họa linh văn, vậy mà có thể hình thành chứa đựng pháp thuật linh phù, thực là không tồi sáng ý. Lý Yên tự lẩm bẩm, cảm giác thứ này chơi rất vui, nếu như hắn họa một nhóm linh phù, đưa vào tự bảo thiên phú đi vào, lại chôn đến dưới đất, tuyệt đối là siêu cấp địa lôi. Đương nhiên, cũng có thể áp vào sắt thép bọ ngựa thân hơn vài chục trượng, điều động sắt thép bọ ngựa công kích địch nhân, tạo thành ảnh hưởng sẽ là tai nạn cấp bậc. Nghĩ tới đây, Lý Yên không kịp chờ đợi bắt đầu học tập, bất quá linh văn chỉ có một loại hòa pháp, cảm giác rất đơn giản. Lý Yên quay đầu nhìn về phía Lý Tuyết Nhi nói: "Lý Tuyết Nhi, linh văn hết thể có bao nhiêu loại? Phía trên này chỉ có một loại, nhìn rất đơn giản." "Đại nhân, linh văn số lượng rất nhiều, đoán chừng có mấy ngàn loại, phần lớn tại các thế lực lớn trong tay, trong sách là cơ sở linh văn, cái này linh văn liên lụy đến trận pháp. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, ta hiện tại thuộc về giai đoạn sơ cấp, sẽ chỉ cơ sở linh văn tăng thêm chữ linh vết bữa." Lý Tuyết Nhi nhẹ giải thích rõ, một tia đều không có dấu giếm. Đồng thời cũng kinh ngạc Lý Hiên nói linh văn đơn giản. Bởi vì nàng dùng 3 tháng mới học được viết linh văn, có thể Lý Hiên vừa mới nhìn một lần liền nói đơn giản, cái này khiến Lý Tuyết Nhi kinh ngạc đồng thời cũng có chút hơi buồn bực, nhỏ hờn mộ. Nàng cũng không có hoài nghi Lý Hiên, cái này nhóm cường giả căn bản khinh thường tại nói với nàng lão, có thể chính là bởi vì không có nói sai, nàng mới phiền muộn. Ngẫm lại đi, tự mình tân tân khổ khổ học tập 3 tháng mới học được, người ta nhìn một lần liền biết, loại này trên lệch thật sự là làm lòng người nhé. Cũng may Lý Hiên tiếp thu thương hội, về sau toàn bộ thương hội đều là Lý Hiên nàng có dựa vào, cũng liền không nghĩ nhiều như vậy, mà là nhận nhận chân chân cho Lý Hiên giảng giải lên phụ truyện tri thức. Thời gian trôi qua, đảo mắt hai ngày trôi qua. Hai ngày này Lý Hiên tại Lý Tuyết Nhi dạy bảo dưới, phụ truyện thuật tiến bộ cấp tốc, đồng thời cũng nắm giữ chiết cắt yêu thú thi thể phương pháp, biết giá trị của bọn nó ở tại. Tỷ như chân quý nhất yêu đan, có thể bán cái phi thường tốt giá tiền, còn có da lông có thể chế tác vật liệu luyện khí, thậm chí thay thế phụ truyện linh giấy. Huyết dịch có thể thay thế đan sa, còn có thể tắm rửa yêu thú máu tươi, cường hóa thể phách, đối với cấp thấp võ giả tuyệt đối là vật đại bổ mà khắc yêu thú tứ chi có thể chế tác vũ khí, huyết nhục có thể làm đồ ăn, cũng là vật đại bổ, tóm lại yêu thú một thân là bảo. Dạng này tu mạch khiến Lý Hiên rất vui vẻ, đương nhiên hắn càng chờ mong cái kia hai viên siêu phẩm trái cây, bởi vì ngày mai không sai biệt lắm siêu phẩm trái cây sắp đến. Ngày mai, thật sự là chờ mong. Chương 278, một đống rác rưởi linh phù. Chương 278, một đống rác rưởi linh phù. Lý Hiên âm thầm nói, cầm linh bút tại linh trên giấy tô tô vẽ vẽ, bút tẩu long xà viết ra một cái thật to bạo chữ. Tại cái này bạo chữ chúng quanh Lý Yên lại vẽ xuống vận mẹo Linh Văn, đây là cơ sở nhất Linh Văn, yêu cầu rất thấp, đối với hình dạng cùng họa pháp yêu cầu cũng nhỏ. Yêu cầu duy nhất là họa Linh Văn thời điểm, muốn đều đều rót vào linh lực, không thể xuất hiện không đều đều tình huống, linh lực quá nhiều quá ít đều sẽ xảy ra vấn đề. Linh lực nhỏ khả năng không cách nào phát động linh phù, hoặc là linh phù uy lực hạ xuống, linh lực nhiều sẽ dẫn đến linh phù tiêu hủy, bảo tạc. Tóm lại, đó là cái tinh tế sống, cũng bởi vì tinh tế cho nên nữ linh phù sư tương đối nhiều, các nàng tâm tư phần lớn tinh tế tỉ mỉ, đối với chi tiết đem không rất đúng chỗ. Lý Hiên có thể nhẹ nhõm học được những thứ này, một là hắn có đối ứng thiên phú, hai là bởi vì linh hồn quá mạnh, tăng thêm các loại thiên phú tăng phúc, còn có ngũ giác cường hóa, cùng đối với thể phách lực không chế. Điều kiện như vậy dưới, hắn chế tác loại này cấp thấp phụ kiện, đơn giản không nên quá đơn giản. Duy nhất chỗ khó là rót vào tự bạo năng lực, đây mới thật sự là chỗ khó, không có cách, tự bạo uy lực quá mạnh, linh phủ căn bản không chịu nổi tự bạo mang đến lực lượng. Cũng may Lý Hiên thông qua rót vào chút ít tự bạo năng lực, dần dần nắm giữ một chút quyết khiếu, chuẩn bị các loại triệt để nắm giữ quyết khiếu về sau, liền dùng yêu thú cấp cao gia lông chế tác giá trị cao hơn linh phù. Thứ màu trắng bụi mù phiêu đã mà lên, trong tay linh phù nổi lên ánh lửa, vừa mới rót vào một chút xíu tự bạo lực lượng bắt đầu phun trào, một bộ muốn bạo tác xu thế. Lý Hiên nhướng mày, đem linh phù vỏ thành viên giấy, nắm chặt trong tay, che. Bảnh. Châm lục truyền đến, ánh lửa tại Lý Hiên lòng bàn tay lấp lánh, dần dần có hơi khói từ lòng bàn tay toát ra. Lý Hiên giang hai tay, bạo tác viên giấy đã biến thành tro bụi, chiếu xuống trong thùng rác. Lại thất bại, giảm xuống tự bạo uy lực rót vào linh phù, xác suất thành công vẫn là quá thấp, một loại vật liệu Hai là đan sa, ba là kỹ xảo, trong đó phương diện kỹ xảo còn cần nhiều hơn luyện tập. Lý Yên quay đầu nhìn một chút bên cạnh lớn rõ trước, bên trong ném đi mấy trăm tấm linh phù, những thứ này linh phù bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn hại vết tích. Có là cạnh góc bị đốt, có là linh phù xuất hiện vết rạn, có đường vân sai lầm, tóm lại đều là thất bại phẩm. Bất tri bất giác, đã phế đi mấy trăm tấm linh phù, nhưng phương diện kỹ xảo ta càng ngày càng tiến tiến, dựa theo tốc độ như vậy, trong 3 ngày ta tuyệt đối có thể triệt để nắm giữ kỹ xảo. Lý Yên hai mắt tỏa ánh sáng, cầm lấy linh bút chuẩn bị tiếp tục họa linh phù. Đáng tiếc lá bùa không có, đan sa cũng không nhiều, tăng thêm lớn trong giỏ chút một đống rác rưởi linh phù cần phải xử lý. Cho nên Lý Hiên trong miệng nói nhỏ, viễn trình truyền âm nói, Lý Tuyết Nhi, lấy chút linh phù cùng đan sa tới, thuận tiện xử lý một chút linh phù rác rưởi. Một bên khác, băng tuyết trong cửa hàng. Lý Tuyết Nhi ngay tại trong tiệm bận rộn, chiêu đãi mấy người mặc hoa lệ thổ hào. Mấy người kia là sắt vách thành trì thổ hào, có tiền có thế, bởi vì nghe nói Lý Tuyết Nhi nơi này có yêu thú thi thể, hào hứng qua tới mua. Những thứ này thổ hào không biết thiết huyết thương hội sự tình. Bọn hắn đến một lần tòa thành trì này liền đi phụ thành chủ bài kiến, bị tự tuyệt ở ngoài cửa về sau, tâm tình buồn bực đi vào Lý Tuyết Nhi cửa hàng. Làm thủ hào, thân phận của bọn hắn bất phàm, ấn Lý Tuyết hẳn là Lý Tuyết Nhi phụ thân chiêu đãi, kết quả để một tiểu nha đầu ra chiêu đãi, mấy cái thủ hào đều có chút bất mãn. Nếu như không phải Lý Tuyết Nhi nói phụ thân nàng ngay tại dưỡng bệnh, mấy cái thủ hào đều muốn báo nổi. Lý Tuyết Nhi, tranh thủ thời gian cầm chân quý nhất yêu thú vật liệu, đừng cầm những thứ này cấp thấp." Có một tên cường tráng thủ hào bất mãn nói. "Đúng, chúng ta tới cái này chính là nhìn yêu thú cấp cao vật liệu." nhất là bạch ngân cấp yêu thú vật liệu. Chúng ta thời gian có hạn, ta hy vọng ngươi mau chóng xuất ra tốt nhất yêu thú vật liệu, những thứ này hắc thiết cấp cũng đừng lấy ra, chúng ta chớ mất. Mấy cái thổ hào mở miệng, đối với Lý Tuyết Nhi lấy ra hắc thiết cấp yêu thú vật liệu không để vào mắt. Cái này, Lý Tuyết Nhi nhíu mày. Nàng sợ dĩ xuất ra hắc thiết cấp yêu thú vật liệu, là bởi vì những thứ này yêu thú xuất từ hắc ám lâm, yêu thú chất lượng so phổ thông hắc thiết cấp càng tốt hơn. Tăng thêm hắc thiết cấp yêu thú thì thể tương đối nhiều, Lý Tuyết Nhi muốn thông qua những thứ này thổ hào, đem yêu thú giá cả tăng lên. Có thể những thứ này tổ hảo trong lòng có khí, vậy mà như thế không tiến nhẫn, cái này khiến Lý Tuyết Nhi xinh đẹp lông mày nhíu chặt. Bất quá nàng cũng không lo lắng, dù sao nàng không lo nguồn tiêu thụ, chính là giá cả cao thấp sự tình. Được, vậy ta đi lấy bạch ngân cấp vật liệu." Lý Tuyết Nhi nói xong, an bài một cái nam nhân viên cửa hàng chiếu cố thủ hảo, nàng tự mình đi hướng hậu viện, bắt đầu chọn lựa yêu thú vật liệu. Trải qua nàng tỉ mỉ chọn lựa, rốt cục tuyển định mấy cái rất thích hợp bạch ngân cấp vật liệu, chuẩn bị giá cao bán cho mấy cái thủ hảo, hố bọn hắn một thanh. Cũng tại lúc này, một thanh âm tại Lý Tuyết Nhi vang lên bên hai. Lý Tuyết Nhi lấy chút linh phù cùng Đan Sa tới, thuận tiện xử lý một chút linh phù rắc rưởi. Nghe được thanh âm này, Lý Tuyết Nhi vội vàng khom người hành lễ, cung kính nói: "Là đại nhân, ta lập tức làm theo." Lý Tuyết Nhi nói xong, cũng không chọn lựa tài liệu, vội vội vàng vàng đi ra ngoài, thậm chí không có phản ứng trong tiệm mấy tên thổ hào, mà là cầm lấy Đan Sa cùng Lá Bùa liền đi ra cửa hàng. Nàng cảm thấy cùng mấy vị thổ hào chào hỏi tạm biệt sẽ chậm trễ cho Lý Hiên đưa Đan Sa lá bùa. Ở trong mắt nàng, những thứ này thổ hào toàn bộ gặp lại, cũng so ra kém Lý Hiên một chút xíu thời gian. Cho nên Lý Tuyết Nhi thật nhanh rời điểm đi bên trong, thậm chí là chạy chậm đến rời đi. Cửa hàng đại sảnh. Mấy cái thổ hào nguyên bản đang uống lấy trà, trong lòng tức giận chờ lấy, chờ một hồi lâu Lý Tuyết Nhi đều không ra. Đang lúc thổ hào chờ không nổi thời điểm, Lý Tuyết Nhi rốt cục ra. Kết quả Lý Tuyết Nhi cầm một vài thứ liền chạy ra ngoài, không thèm để ý bọn hắn những thứ này thổ hào. Cảnh tượng như vậy, nhưng làm mấy cái thổ hào bị chọc tức, tức giận đến bọn hắn trực tiếp đứng lên. Bất quá Lý Tuyết Nhi rời đi quá nhanh, mấy cái thổ hào ngay cả phát cáo cũng không kịp, chỉ có thể mang theo lửa giận nhìn về phía tên kia nam nhân viên cửa hàng. Lão bản của các ngươi đây là ý gì? Xem thường chúng ta sao? Kéo dài làm hại chúng ta thời gian dài như vậy, vậy mà cứ đi như thế. Đúng đấy, chúng ta thân phận gì, tự mình đến nơi đây là cho các ngươi mặn mũi, lại đem chúng ta phơi ở chỗ này, cái này có ý tứ gì? Xem ra các ngươi thương hội là không muốn tiếp tục làm, đừng tưởng rằng có một ít yêu thú vật liệu, liền cảm thấy mình không tầm thường, đắc tội chúng ta, tự gánh lấy hậu quả. Mấy cái thổ hào rất là ngang tàng, mặt mũi tràn đầy giữ tợn trên mặt đều là lên cốc. Tiên địa nam nhân viên cửa hàng bị hù dọa, nhưng hắn nghĩ tới nhà mình có chỗ dựa, lực lượng mười phần đường. Nếu như các ngươi tới mua đồ chính là khách nhân, nếu như không mua liền mời về, đến đại lão bản của chúng ta cứ làm, vậy dĩ nhiên có nàng tâm ý, ta không có quyền hỏi đến. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử, ngươi biết mình bao nhiêu cân lượng sao? Ngươi biết đắc tội chúng ta hậu quả sao? Một cá thể hình cường tráng thổ hào lạnh lùng đứng lên, ngang ngược nhìn chằm chằm nam nhân viên cửa hàng. Cũng tại lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ bên ngoài vội vã đi đến. Trong những người này có hộ vệ, có thành vệ quan, mà dẫn đầu người rõ ràng là tòa thành trì này thành chủ. Mà hắn cũng là Lý Hiên giết tội phạm đoạt siêu phạm trái cây lúc, thuận tiện cứu người. Những người này vừa tiến đến, trong nháy mắt hấp dẫn những cái kia thổ hào chú ý. Mấy cái thổ hào xem xét là thành chủ, con ngươi đột nhiên rụt lại, thái độ từ ngang ngược trong nháy mắt biến thành nịnh nọt. Chủ yếu vị thành chủ này đến từ một đại gia tộc, mặc dù không phải nhân vật trọng yếu, nhưng cùng so những thứ này thổ hào thân phận cao rất nhiều. Đáng thổ hào đã sớm nghĩ nịnh bợ vị thành chủ này, bây giờ thấy tự nhiên khuôn mặt tươi cười đó lấy, cái kia cường tráng thổ hào càng là gấp đội cung kính nói, bái kiến thành chủ đại nhân. Ngươi là Thanh chủ quay đầu nhìn về phía cường tráng thổ hào, không biết đây là ai. Thanh chủ đại nhân quý nhân hay quên sự tỉnh, ta đến từ Lam thành tiền ra, tên gọi Tiễn Hổ, may mắn tại hoàng thành gặp qua ngài một mặt. Nha. Thanh chủ gật gật đầu, thái độ lạnh lùng, một bộ không yêu phản ứng bộ dáng. Hắn thái độ như vậy, chẳng những không có khiến những cái kia đám thổ hào bất mãn, ngược lại khiến đám thổ hào tư thái thấp hơn, càng định nọ. Bất quá lúc này, thanh chủ tại trước mắt bao người, đột nhiên đi hướng tên kia nam nhân viên cửa hàng, thái độ hiền lành nói: "Xin hỏi, các ngươi đại lão bản, Lý Yên đại nhân ở đây sao?" ta muốn cầu kiến một chút hắn. Chương 279, Hầu Dọa. Chương 279, Hầu Dọa. Cầu kiến đại lão bản. Nam nhân viên cửa hàng sứ sở, nhưng hắn không dám thất lễ thành chủ, thành thật nói: "Chuyện này còn cần Tuyết Nhi lão bản trở về định đoạt, ngài chờ một chút được không? Các loại Tuyết Nhi lão bản trở về, ta giúp ngài hỏi một chút, nhưng không nhất định có thể nhìn thấy đại lão bản." "Được rồi, phiền toái." Thành chủ gật gật đầu, ngồi ở bên cạnh trên ghế ngồi, bắt đầu yên lặng chờ đợi, không có một chút xíu không kiên nhẫn. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, nhìn mấy cái thổ hào một mặt ngượng ngึก. Bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau, đều ý thức được không thích hợp. Phải biết bọn hắn mặc dù thổ hào, nhưng cùng thành chủ so ra, bọn hắn chẳng phải là cái gì. Nhưng bây giờ, ngay cả thành chủ đều ăn nói khép nép, bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ tiệm này có chỗ dựa. Trong ngay mắt, bọn hắn nghĩ đến vừa rồi thái độ của mình, trong lòng luống cuống, vội vàng đi đến cái kia nam nhân viên cửa hàng trước mặt mỉm cười nói: "Tiểu Hưng đệ, vừa rồi thật không có ý tứ, chúng ta cũng là chờ xuất ruột, thái độ có chút không tốt, ngươi nhiều thông cảm, đây là một chút lãng thành." Đúng đúng đúng, chút lãng thành chút lung thành. Mấy cái thổ hào cầm tiền hướng nam nhân viên cửa hàng trong tay nhét, không còn có vừa rồi veênh váo tự đắc, có chỉ là định nọ cũng hiền lành. Cái này, nam nhân viên cửa hàng nhìn xem thái độ đại biến mấy cái thổ hào, nhìn lấy bọn hắn dáng điệu xiểm lĩnh, nghĩ đến trước đó mấy cái thổ hào ngang ngược trần cảnh. Nam nhân viên cửa hàng đột nhiên minh bạch, vì cái gì Tuyết Nhi lão bản tha rằng tổn thất nặng nề, cũng muốn đầu nhập vào Lý Hiện Đại lão bản. Có đại lão bản cái này mai định hải thần châm, ai cũng không dám coi thường bọn hắn tương hội, chỉ cần có lý hiện tại, là rồng đều có lại, là hổ đều phải nằm sấp, đều phải thành thành thật thật. Vị tới đây, nam nhân viên cửa hàng không khỏi sùng bái lên Lý Hiền, đồng thời cũng không để lại dấu vết thu số tiền này tài, chuẩn bị chờ một lúc đem hết thảy nói cho Tuyết Nhi lão bản, đem tiền dâng lên. Mấy cái thổ hào nhìn thấy nam nhân viên cửa hàng thu tiền, cuối cùng thở dài một hơi, lúc này mới vội vàng đi đến nơi hẻo lánh. Bọn hắn không dám đăng ngồi, mà là ngoan ngoãn đứng tại nơi hẻo lánh, không còn có một tơ một hào ngang ngược thái độ, có chỉ là thất vọng. Bọn hắn vừa đứng thẳng một hồi, đột nhiên cùng lần nữa đi vào tới một người, một cái phong trần mệt mỏi lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng này khí tức phi thường cường đại, Linh lực ba động tình linh đạt đến bạch ngân đại viên mãnh thực lực. Giờ phút này, lão giả tóc trắng ôm hai cái, cái hộp tinh xảo, hộp là linh mục chế tác, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Sự xuất hiện của hắn, cho dù là thành chủ thay đổi cả sắc mặt biến, sau đó đem lên thủ đệ nhất chỗ ngồi nhường lại, lựa chọn ngồi tại thứ hai trên chỗ ngồi. "Tiểu tử, Lý Hiên tiên sinh ở đây sao?" Lão giả thanh âm khàn khàn nhìn về phía nam nhân viên cửa hàng. "Đại lão bản ở, bất quá muốn gặp đại lão bản còn cần hỏi qua Tuyết Nhi lão bản, hiện tại chỉ có nàng có thể nhìn thấy. Nhưng Tuyết Nhi lão bản vẫn chưa về." Ngài trước tiên có thể ngồi một hồi sao? Chờ một lúc Tuyết Nhi lão bản liền trở lại." Nam nhân viên cửa hàng cẩn thận nói. "Ừm." Lão giả tóc trắng gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, mà là đại mã kim dao ngồi tại thủ tọa bên trên, nhắm mắt lại chợp mắt. Lão giả này khí tức phi thường cường đại, vô ý thức tán phát khí tức đều rất cường đại, ép tới hiện trường tất cả mọi người đều có chút đứng không vững. Những cái kia phụ thương xa xa đứng đấy, cảm thụ được cường hành khí tức, bọn hắn tâm thấy sợ hãi, càng thêm hối hận vừa rồi ngang ngược thái độ. Lúc này, cường tráng thủ hào nhìn thấy lão giả tóc trắng trên quần áo nhà huy, trong nháy mắt sắc mặt biến vội vàng đi ra cửa hàng, lựa chọn tại ngoài tiệm chờ đợi. Còn lại Thổ Hào thấy cảnh này, cũng vội vàng đi ra cửa hàng, tiến tới nhỏ giọng nói: "Tiễn Hổ ngươi thế nào? Làm sao đột nhiên tại ngoài tiệm chờ đợi? Đúng đấy, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Cùng lão giả tóc trắng có quan hệ?" Mấy cái Thổ Hào nghi ngờ hỏi thầm, nhìn chằm chằm cường tráng Thổ Hào tiến Hổ. "Các ngươi biết cái kia lão giả tóc trắng là ai chăng?" Tiến Hổ nghiêm túc nói. "Là ai?" Chúng Thổ Hào hiếu kỳ, lặng lặng chờ đợi đáp án. "Thiên huyết thương hội." Tiến Hổ chỉnh trọng nhắc nhở. "Thiên huyết thương hội." Hoàng thành đại gia tộc Thạch gia. Đám người triệt để động dung, trong ánh mắt đều là há nhiên. "Đúng, chính là bọn hắn, ta vừa mới nhìn đến hắn trên quần áo nhà huy, vị lão giả này khí tức khủng bố như thế, rất có thể là Thạch gia đại trưởng lão." "Thạch gia đại trưởng lão?" "Thật sao? Đây chính là danh xưng huyết thủ đồ tệ siêu cấp cường giả, hắn vậy mà như thế an tĩnh chờ đợi. Có người không thể tin được, sắc mặt tái nhợt vô cùng." "Sẽ không sai, vị này đại trưởng lão thủ quá trọng thương, không cách nào hoàn toàn áp chế linh lực của mình ba động, cho nên chúng ta mới cảm nhận được đáng sợ áp lực." Cường Tráng thủ hào phân tích. Cái này, vậy chúng ta nên làm cái gì? Ngay cả bậc này đáng sợ cường giả đều ngoan ngoãn chờ đợi, chúng ta vừa rồi vậy mà kêu gào, nếu như truyền đi, chúng ta chỉ sợ sống không qua đêm nay. Các vị thủ hào nhăn khóc, trong lòng bọn họ gọi là một cái khó chịu, gọi là một cái tuyệt quất. Bọn hắn không nghĩ tới đến mua một lần đồ vật, vậy mà gặp phải tình huống như vậy, quả thực là khóc không ra nước mắt. Các ngươi trước đừng có chịu, chúng ta còn có đủ đáp cơ hội, đợi lát nữa chúng ta có thể giá cao mua sắm yêu thú vật liệu, vô luận cái gì cấp bậc đều mua. Dù là Lý Tuyết Nhi ra giá rất cao, Chúng ta cũng cần mua đến, vì chính là đền bù sai lầm." Cương Tráng thủ hào chỉnh trọng nói. "Ngươi nói đúng, cứ làm như thế, chờ một lúc ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Ta cũng vậy, nếu như nàng ra giá thấp, ta cho nàng nâng nâng giá, dạng này các nàng liền cảm nhận được thành ý của chúng ta." "Đúng đúng đúng." Mấy cái thổ hào âm thầm thương lượng, quyết định một hồi biểu hiện tốt một chút, đồng thời thể về sau cũng không tiếp tục nâng ngược. Một bên khác, tòa thành trì này bên ngoài con đường bên trên, hai cái khí tức bất phàm nam tử cưỡi ngựa cao to, hướng về cửa thành tiến lên. Dẫn đầu nam tử khuôn mặt thô cuồng, Tính thể Khôn Ngô, xem xét chính là tính cách ngay thẳng, tính khí nóng nảy tính tình. Giờ phút này hắn một bên khống chế lấy ngựa, vừa hướng thị vệ bên cạnh nam tử nói: "Lưu hộ vệ, Lý Tuyết Nhi thương hội bên kia thông chi sao? Báo cáo thiết lão đại, hôm qua đã phát thư tín, thông chi Lý Tuyết Nhi chúng ta hôm nay sẽ đi, để nàng giữ lại tất cả yêu thú vật liệu." Nghĩ đến Lý Tuyết Nhi khẳng định không dám cự tuyệt mệnh lệnh của ngài, tất nhiên sẽ những tài liệu kia giữ lại cho ngài. Lưu hộ vệ lớn tiếng nói: "Đây là tất nhiên, một cái nho nhỏ thương hội mà thôi, ta tiếp thủ giúp tại vệ thành là ba thế lực lớn một trong." Cái này tiểu thương sẽ không nghe lời, trực tiếp giật nó. Khuôn mặt Tô Cung Thiết lão đại tùy tiện nói: "Xác thực, Thiết lão đại ngài thanh danh lân xa, người nào không biết ngài lợi hại, nói không chừng hiện tại Lý Tuyết Nhi ở cửa thành nên đón ngài đâu." Lưu hộ vệ vướt mông ngựa nói. "Ha ha ha, nói hay lắm, ta còn thực sự muốn nhìn một chút mình bị nên tiếp chẳng cảnh, đi." Tô Cung Thiết lão đại thật cao hứng, khống chế lấy ngựa, mong đợi hướng cửa thành phương hướng chạy đi, rất hi vọng nhìn thấy bị người nên tiếp chẳng cảnh. Sau một lát, Thiết lão đại nhìn xem trống rống cửa thành, nhìn xem không có bất kỳ ai tới đón tiếp, sắc mặt của hắn đen lại. Cái này tiểu thương sẽ trả thật cả lớn, đi, đi Lý Tuyết Nhi thương hội." Thiết lão đại mặt đen lên lớn tiếng nói. "Rõ." Lưu hộ vệ nhìn thấy Thiết lão đại không cao hứng, trong lòng vì Lý Tuyết Nhi mà nghiệm. Bởi vì Thiết lão đại luôn luôn táo bạo, thích dùng nắm đấm nói chuyện, mặc dù Thiết lão đại không đánh nữ nhân, nhưng sẽ lung tung phá hư, nói không chừng liền đem Lý Tuyết Nhi cửa hàng đập. Mang theo loại ý nghĩ này, hai người cưới lớn sai nha nhanh xông vào trong thành, trải qua nghe ngóng thẳng đến Lý Tuyết Nhi lối vào cửa hàng. Chỉ là, bọn hắn đi vào cửa hàng cách đó không xa. Sa Sa nhìn thấy mấy cái thổ hào đứng tại lối vào cửa hàng, những thứ này thổ hào rất quen mặt, Thiết Lão Đại đến gần xem xét thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc lên. Là tiền gia tiến hổ, gia hỏa này làm sao cũng tại cái này. Thiết Lão Đại sắc mặt nghiêm túc nói, "Thiết Lão Đại, tiền gia là ai? Rất lợi hại phải không?" Lưu hộ vệ mờ mịt hỏi thăm. Tính không được lợi hại, nhưng gia hỏa này rất có tiền, thuê không ít thanh đồng cấp cao thủ, rất khó đối phó. "Chờ một lúc ngươi đi theo ta, cẩn thận đừng chọc giận hắn, gia hỏa này thủ rất dai." Thiết Lão Đại dặn dò. "Rõ." Lưu hộ vệ gật gật đầu. Cảm giác lần này đi ra ngoài từ trại. Đi. Thiết lão đại xuống ngựa tớt, mang theo lưu hộ vệ nhanh chóng đi đến lối vào cửa hàng, cố ý không nhìn tiến hộ, trực tiếp đi vào trong cửa hàng. Kết quả vừa bước một bước, còn không có đi vào trong điểm, Thiết lão đại cảm nhận được một cỗ khí thế đáng sợ, khí thế kia ép tới Thiết hộ sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại bốn. Chương 280, kỳ quái giao dịch phương thức. Chương 280, kỳ quái giao dịch phương thức. Thuối lui đến cửa tiệm về sau, Thiết lão đại cẩn thận hướng trong tiệm nhìn lại, không rõ ai lợi hại như vậy, vậy mà tản ra như thế khí thế kinh khủng. Kết quả cái nhìn này nhìn sang, hắn vậy mà nhìn thấy Băng Tuyết Thành Thành chủ ngồi ở chỗ đó. Khiến Thiết lão đại kinh ngạc chính là, thành chủ vậy mà yên lặng ngồi, không có một chút xíu không tiến nhẫn, liền như vậy chờ, cái này rất không thích hợp. Thấy cảnh này, Thiết lão đại ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, tranh thủ thời gian lùi về đầu, tối lui đến nơi hẻo lánh. "Thiết lão đại, thế nào?" Lưu hộ vệ nghi hoặc không hiểu. "Xuyệt." Nhỏ giọng một chút, "Ta thấy được Băng Tuyết Thành Thành chủ, đây chính là đại gia tộc gia tử đệ, chúng ta không thể chơi vào, hiện tại hắn ở bên trong chờ đợi, tiệm này không thích hợp." Thiết lão đại có chút kinh nghi bất định, không còn có trước đó kinh thị, có chỉ là ngưng trọng. Cái này, Lưu hộ vệ trợn tròn mắt, hắn hướng bên trong nhìn một chút, phát hiện bên trong ngồi hai người, một người ngồi ở vị trí đầu, một cái khác ngồi tại tấm thứ hai trên ghế ngồi. Thiết lão đại, thượng thủ ngồi vị kia là thành chủ sao? Lưu hộ vệ hiếu kỳ hỏi thăm. Không phải, vị thứ hai đưa mới là thành chủ, kỳ quái, vị thứ nhì? Thiết lão đại nghi hoặc không hiểu, lần nữa quay đầu nhìn lại, đột nhiên hắn thấy được mặt mũi quen thuộc. Trong ngáy mắt, Thiết lão đại giọa sợ, do đến vội vàng lui lại một khoảng cách lôi kéo hộ vệ đi ra thật xa, chốt ở trong góc kinh hãi nhìn xem cửa hàng. "Sắt, Thiết lão đại, thế nào?" Lưu hộ vệ cũng ý thức được không thích hợp, vội vàng hỏi. "Lại là huyết thủ đô tệ, hắn vậy mà tại nơi này, hơn nữa còn như vậy yên lặng chờ đợi, cái này sao có thể?" Thiết lão đại thật bị hù dọa, cái kia huyết thủ đô tệ phi thường khủng bố, danh tự vang dội thời điểm, Thiết lão đại vẫn là cái tiểu hải tử. Lúc trước khắp nơi đều tại truyền bá huyết thủ đô tệ xưng hào, Thiết lão đại đối huyết thủ đô tệ có thể nói là như sấm bên hai. Thậm chí hắn gặp một lần huyết thủ đô tệ, được chứng kiến huyết thủ đô tệ cường đại, Rõ ràng nhận thức đến đối phương kinh khủng đến cỡ nào, cỡ nào táo bạo cùng cuồng ngạo. Nhưng là bấy giờ, không bố như thế, cuồng ngạo như vậy cùng giả, vậy mà yên lặng ngồi ở chỗ này chờ. Cảnh tượng này, quả thực là không thể tưởng tượng, đồng thời cũng khiến Thiết Lao Đại lần nữa ý thức được tiệm này bất phàm. Ta trước đó lại còn nghĩ đến tại tiệm này bên trong náo sự, tê dại chứng, may mắn không có náo sự, làm ta sợ muốn chết. Thiết Lao Đại lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Vất quá lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái kia một phong sớm phát tới tin, Thiết Lao Đại sắc mặt triệt để trợn nhìn, vội vàng nói: Lưu hộ vệ, người lá thư này nội dung là cái gì? Có hay không mạo phạm đến địa phương, mau nói. Không có. Không có, chỉ nói là để Lý Tuyết Nhi đem tất cả vật liệu đều giữ lại, nói ngày để mua, cũng không có quá lời quá đáng. Lưu hộ vệ nhỏ giọng nói. Thật sao? Thiết lão đại kích động nói. Thật. Ta cam đoan. Lưu hộ vệ vội vàng cam đoan. Tốt tốt tốt, quá tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Thiết lão đại triệt để thở dài một hơi, lúc này hắn mới phát hiện mình bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bất quá hắn cuối cùng thở dài một hơi cảm giác tự mình vượt qua một lần đại kiếp. Từ nay về sau ta cũng không tiếp tục khoa trường, phách lối nữa nói không chừng ngày nào liền cắm, tê dại chứng, làm ta sợ muốn chết, dọa đến ta một đầu mồ hôi. Thiết lão đại tiếp tục sắt mồ hôi lạnh, hắn là cái thằng tính, có cái gì thì nói cái đó, bây giờ bị hù đến, hắn cũng không có bận tâm, trực tiếp liền nói ra. Lưu hộ vệ mặc dù đối lão đại của mình rất im lặng, nhưng cũng thật sâu nhớ kỹ lý Tuyết Nhi tiệm này, đem tiệm này trở thành không thể trêu chọc tồn tại. Cứ như vậy, đám người lâm vào trong khi chờ đợi, không có chút nào không kiên nhẫn, đợi chừng thời gian một nén nhang rốt cục chờ đến Lý Tuyết Nhi trở về. Giờ phút này Lý Tuyết Nhi ôm một cái rổ lớn, bên trong chất đầy các loại tổn hại linh phụ, nàng trở lại trong tiệm sao đen nó phóng tới trên quầy, sau đó bắt đầu chiêu đãi khách nhân. Thành chủ cùng ôm hộp trưởng lão, trải qua Lý Tuyết Nhi thông báo, rốt cục đạt được Lý Hiên đồng ý, tiến đến hội kiến Lý Hiên. Còn lại mấy cái thổ hào, đi nhanh lên vào trong điểm, biểu thị tự mình muốn mua đồ. Để trong tiệm tranh thủ thời gian xuất ra yếu tố vật liệu, dạng gì đều được, bất luận hắc thiết cấp cùng thanh đồng, vẫn là bạc ngân, đều có thể. Những thứ này thổ hào thái độ phi thường tốt không còn có một chút xíu venh váo tự đắc, tất cả đều cười ha hả, gọi là một cái hiền lành. Lý Tuyết Nhi mở mịt nhìn xem mấy cái thổ hào, nàng hiện tại còn không rõ ràng lắm tình huống như thế nào, không biết đây rốt cuộc thế nào. Bất quá có mua bán nàng đương nhiên sẽ không do dự, vội vàng mệnh lệnh nhân viên cửa hàng đem đồ vật đều lấy ra. Đây là thanh lang yêu, đẳng cấp hấp thiết hạ vị, giá bán 8 lượng linh hạt, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tuyết Nhi cấp ra một cái công đạo giá cả, vì tiếp xuống Bạch Ngân cấp yêu thú bán cái giá cao làm nền. Cái giá tiền này không thích hợp. Mấy cái thổ hào tập thể lắc đầu, thái độ tương đương thống nhất không thích hợp. Lý Tuyết Nhi xinh đẹp lông mày nhíu chặt, trong lòng có chút không cao hứng, bởi vì nàng cho giá cả thật rất công đạo, một chút cũng không có nhiều mớn, thật không nghĩ đến những thứ này thổ hào vậy mà cảm thấy giá cả không thích hợp. Xem ra gặp được đối thủ. Lý Tuyết Nhi âm thầm nói thầm, nghĩ nghĩ lần nữa nói: "Nếu như các vị muốn yêu thú số lượng nhiều, ta có thể lại cho một chút ưu đãi, các vị cảm thấy thế nào?" Chẳng gian sao cả? Mấy cái thổ hào lần nữa tập thể lắc đầu, đều không tán thành đề nghị của Lý Tuyết Nhi. Dạng này thuyết pháp, khiến Lý Tuyết Nhi xinh đẹp lông mày nhíu chặt hơn, trong lòng càng phát không cao hứng. Trong lòng mắng những thứ này thổ hào quá mức keo kiệt. Bất đắc dĩ Lý Tuyết Nhi thở dài nói, "Như vậy đi, ưu đãi hoàn tất về sau, lại nhiều đưa các ngươi một con yêu thú vật liệu, dạng này cũng có thể đi." "Không được." Đám thổ hào lần nữa lắc đầu. "Lại là không được, vậy các ngươi nói bao nhiêu tiền?" Lý Tuyết Nhi nổi giận, nàng nhiều lần nhường nhịn chính là muốn mau sớm bán đi yêu thú thi thể, lo lắng thi thể hư mất. Kết quả những thứ này đám thổ hào một lại lắc đầu, đây thật là khí Lý Tuyết Nhi muốn đánh người, cho nên nàng đưa ra khiến cái này đám thổ hào ra giá. "Chúng ta ra giá." "Đi." Tiến Hổ đại ca ngươi đại biểu chúng ta đi. Các vị tổ hào tập thể nhìn về phía to con Tiến Hổ, nhất trí đồng ý hắn quyết định. "Tốt, vậy ta đến quyết định, Tuyết Nhi lão bản, ngươi mới vừa nói thanh lang yêu 8 lượng linh thạch đúng không?" Tiến Hổ mỉm cười nói. "Đúng." Lý Tuyết Nhi nghiêm mặt khó chịu nói, "Ta cảm thấy cái giá tiền này không thích hợp, như vậy đi, góp cái cả, 10 lượng linh thạch." Tiến Hổ nói. "Không được. Câm loại, ngươi mới vừa nói cái gì? 10 lượng linh thạch?" Lý Tuyết Nhi trợn tròn mắt, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, cái đầu nhỏ đều có chút không rõ. "Đúng." chính là 10 lượng linh thạch. Tiễn Hồ gật gật đầu, cái khác thổ hào cũng nhất trí gật đầu, một bộ tán đồng bộ dáng. Hử? Lý Tuyết Nhi nghe xong lời này, nhìn xem các vị thổ hào tập thể gật đầu, Lý Tuyết Nhi đầu hốc động, hoài nghi mình hôm nay đi ra ngoài phương thức có phải hay không sai. 8 lượng linh thạch thanh lang yêu đối phương không muốn, vậy mà cho 10 lượng linh thạch, cái này sợ là đầu hốc có bị bệnh không. Trong lòng đều là hoài nghi Lý Tuyết Nhi lần nữa nói, thật là 10 lượng linh thạch sao? Đúng, tuyệt đối là 10 lượng linh thạch, chúng ta bây giờ liền mua sắm. Mấy cái thổ hào tập thể gật đầu, một bộ không thiếu tiền bộ dáng. Cảnh tượng như vậy, lần nữa khiến Lý Tuyết Nhi được vòng, hoài nghi những người này đầu gốc có phải hay không bị lửa đá, đều không bình thường. Nàng thậm chí ở trong lòng hoài nghi, những người này có phải hay không có âm mưu như gì. Nhưng cân nhắc đến có Lý Hiên Tôn này núi dựa lớn, Lý Tuyết Nhi cũng liền yên lòng, bắt đầu tiến hành giao dịch. Khiến Lý Tuyết Nhi ngoài ý muốn chính là, giao dịch phi thường thuận lợi, mỗi cái thổ hào đều mua một đống lớn yêu thú vật liệu. Thậm chí về sau đi tới thiết thủ giúp lão đại, cũng rửa theo cái giá tiền này mua sắm. Các loại tất cả giao dịch xong về sau, Lý Tuyết Nhi vừa đến hôm nay thu hoạch, một bên nâng lên tay nhỏ vào đầu, cảm giác hôm nay những người này đều không bình thường. Lúc này, tên tiên nam nhân viên cửa hàng đội vàng đi tới, đem trước phát sinh hết thảy đều nói ra, bao quát mấy cái thổ hào ngang ngược lại nói: "Nguyên lai like là dạng này." Lý Tuyết Nhi bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cái này tương đương với biến tướng cho bọn hắn đưa tiền, lấy lòng Lý Hiên. Chỉ cần Lý Hiên không tìm bọn hắn sự tình, vậy bọn hắn liền không sợ, cái này mới có hiện tại cảnh tượng này. Quả nhiên, có Lý Hiên đại nhân tại, hết thảy đều không cần lo lắng. Chương 281: Hưng phấn đại trưởng lão. Chương 281 Hưng phấn đại trưởng lão. Lý Tuyết Nhi trong đôi mắt to xinh đẹp đều là sùng bái, cảm giác Lý Hiên thật sự là quá thần kỳ, vẻn vẹn ngồi tại trong tiểu viện đều có thể giải quyết một đống lớn nan đề. Mấu chốt những thứ này nan đề là Lý Tuyết Nhi cả một đời đều không thể giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ, cho nên Lý Tuyết Nhi càng phát ra đối Lý Hiên kính trọng, rất hi vọng Lý Hiên vĩnh viễn lưu tại băng tuyết thành. Đáng tiếc Lý Tuyết Nhi biết Lý Hiên sớm muộn sẽ đi, ánh mắt của nàng bên trong không khỏi hiện lên tiếc nuối. Tuyết Nhi lão bản, những thứ này linh phụ là bán sao? Nam nhân viên cửa hàng nhìn về phía lớn rọ chúc bên trong một đống lớn tổn hại linh phụ nghi ngờ hỏi thăm. "Không phải, đây là vứt bỏ, Lý Hiên đại nhân nói tùy ý xử trí, đốt đi hủy đưa tặng đều được." Bất quá ta nhìn bên trong linh phủ, cá biệt còn tính hoàn chỉnh, khả năng hữu dụng. "Như vậy đi, ngươi nhìn xem bán đi, có thể bán mấy cái bán mấy cái." Lý Tuyết Nhi khoát tay một cái nói. "Rõ." Nam nhân viên cửa hàng gật gật đầu, đem lớn rọ chúc đặt ở nơi hẻo lạnh trên quầy, bắt đầu chăm chỉ làm việc. Cũng tại lúc này, năm cái mặc phá quần áo cũ, con cũ cung, cầm dao bổ túi tiểu hải tử, phong Trần mệt mỏi đi tới trong tiệm, bọn hắn giơ lên một yêu tọ thi thể. "Ngài" Ngài tốt, xin hỏi ngài Thu yêu thảo sao?" Dẫn đầu mặt đen tiểu hài thấp thỏm nói, "Thu, các ngươi nhỏ như vậy liền tham gia đi săn sao? Bên ngoài nguy hiểm như vậy, rất dễ dàng xảy ra chuyện." Lý Tuyết Nhi nhìn thấy mấy hài tử kia cũng liền 11, 12 tuổi, nhìn thấy trên người bọn họ còn mang theo chảo thương, lập tức có chút không đành lòng. "Chúng ta, chúng ta nhất định phải công tác, trong nhà đệ đệ muội muội cũng muốn vui, ba ba không có, muội muội thân thể không tốt, ta nhất định phải cố gắng." Mặt đen tiểu hài thấp thỏm giải thích, bản tựu gương mặt bên trên mang theo vết trạo, tựa hồ là bị yêu thảo bắt. "Ai?" Lý Tuyết Nhi thở dài, thế giới này có rất nhiều dạng này tiểu hài, nàng mỗi lần nhìn thấy đều rất không đành lòng, nghĩ nghĩ, nàng xuất ra một bản yêu thú đồ phổ, đem nó đưa cho mấy cái tiểu hài. "Trong này chi thức đối với các ngươi hữu dụng, mặt khác thanh này trưởng cùng tặng cho các ngươi." Lý Tuyết Nhi lại lấy ra một cây cung đưa cho mấy cái tiểu hài. "Ta ơn ân nhân." Mấy cái tiểu hài liên tục cảm kích, vội vàng đem yêu thỏ đưa lên, sau đó biểu thị không cần tiền, nói cái này yêu thỏ muốn tặng cho ân nhân. Lý Tuyết Nhi làm sao có thể lấy không đối phương yêu thỏ, cuối cùng nói hết lời. Mấy cái tiểu hài chỉ cần 2 ngày ăn cơm tiện, liền chuẩn bị rời đi. Lý Tuyết Nhi nhìn thấy mấy cái này tiểu hài có thể yêu hữu tâm thiện, nàng nghĩ nghĩ dựa theo Lý Hiên trước đó căn dặn, đưa tay cầm ra 10 cái tổn hại linh phù đưa qua. Những thứ này linh phù mặc dù hư hại, nhưng hẳn là còn có một chút ý lực, các ngươi có thể đánh quái vật thời điểm dùng, sử dụng thời điểm rót vào linh lực, sau đó ném ra bên ngoài là được, chính là uy lực nhỏ điểm. Ta ân ơn ân nhân. Mấy cái tiểu hài lần nữa biểu đạt cảm tạ, tiếp nhận linh phù sau lại lần bái, sau đó thật vui vẻ đi ra cửa hàng. Bọn hắn không có dừng lại lại một lần đi ngoài thành săn giết yêu thú đi. Bọn hắn chỉ là người bình thường, tự nhiên không dám trêu chọc yêu thú cường đại, chỉ dám tại thành trì phụ cận trong rừng cây nhỏ tìm kiếm cấp thấp nhất yêu quở. Một bên khác, Lý Hiên chỗ ở. Thành chủ bãi phòng Lý Hiên về sau, yên tâm rời đi, chỉ để lại tên kia không cách nào áp chế tự mình khí tức đại trưởng lão. Hắn đem hai cái hộp dâng lên, một bên âm thầm quan sát Lý Hiên, vừa nói: "Đa tạ tiên sinh thủ hạ Lưu Tỉnh, nếu không nhi tử ta chỉ sợ cũng phế đi, đây là hai cái siêu phẩm trái cây, là ta thạch ra bồi thường. Con của ngươi." Lý Hiên nghi hoặc Đúng vậy, thiên phú của hắn bất phàm, thực lực đạt đến đại viên mãn, dựa theo gia tộc quy định, đặt tới đại viên mãn sau thấp nhất là trưởng lão." Đại trưởng lão giải thích nói. "Ừm." Lý Hiên gật gật đầu, tiếp nhận cái kia hai cái linh hồ gỗ, đem nó từ từ mở ra, quan sát bên trong hai viên siêu phẩm trái cây. Một giây sau trước mắt của hắn sáng lên, bởi vì hai viên siêu phẩm trái cây bên trong, có một viên siêu phẩm trái cây phi thường hiếm thấy, cũng là Lý Hiên cần siêu phẩm trái cây. Nhìn thấy viên này siêu phẩm trái cây, Lý Hiên hài lòng gật đầu. "Rất tốt, ngươi làm không tệ, trở về đi, chờ một chút." Hút ngươi thủ quá trọng thương, khí tức áp chế không nổi. Lý Yên đột nhiên nói: "Đúng vậy tiên sinh, năm đó ta quá mức điên cuồng, cho là mình vô địch thiên hạ, cuối cùng đắc tội không nên đắc tội người, bị đánh thành trọng thương, lưu lại mầm bệnh." Đại trưởng lão thở dài nói: "Ta có thể trị hết ngươi, đại giới một viên siêu phàm trái cây." Lý Yên lộ ra mỉm cười: "Ngươi xác định?" Đại trưởng lão vụt một tiếng đứng lên, không dám tin nhìn xem Lý Yên. Phải biết thương thế của hắn tìm rất nhiều người đều không giải quyết được liền xem như cầu đến Thiên Kiếm Tông đều không thể giải quyết, bệnh này dễ thậm chí dẫn đến hắn kẹt tại Bạch Ngân đại viên mãn nhiều năm. Nếu như không phải là bởi vì điểm này, hắn đã đạt đến nửa bước hoàng kim cấp. Hiện tại đột nhiên nghe được Lý Hiên có thể trị hết hắn, hắn chỗ nào còn ngồi được vững, vội vàng đứng lên. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, thở dài nói, vô dụng, liền xem như siêu phàm cấp bậc trị liệu thuật đều trị không hết ta, ta đã thương tới căn bản, vĩnh viễn không cách nào chữa trị. Đem cái này mấy viên thuốc ăn, sau đó nhắm mắt lại. Lý Hiên từ không gian tùy thân bên trong xuất ra một bình sứ nhỏ, Trong này là dùng huyết châu luyện chế trị liệu đan, có thể trị hết thể ám thương, chính là tốc độ chậm một chút. Bất quá tăng thêm siêu phàm cấp bậc trị liệu thuật, hoàn toàn có thể tăng tốc cái tốc độ này, cho nên Lý Hiên rất tự tin. Cái này, đại trưởng lão nhìn lên trước mặt đan dược kinh nghi bất định, cuối cùng nhìn kỹ một chút Lý Hiên, nhìn xem cái kia tự tin con người, đại trưởng lão mỉm cười, lộ ra răng, cơ răng trắng. "Cảm ơn, nếu như ta có thể khôi phục, ta vì ngươi tìm kiếm được năm viên siêu phàm trái cây, dù là liều mạng, cái mạng này, ta cũng sẽ từ toàn thế giới tìm kiếm được năm viên." Đại trưởng lão chém đinh chằn sắt nói xong, không chút do dự đem đan dược cắn hết, sau đó nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Ba ba ba. 10 cái trị liệu thuật bị Lý Hiên đã đánh qua, siêu phẩm cấp bậc trị liệu thuật tại lúc này làm ra hiệu quả, ba phủ tại đại trưởng lão quanh thân. Cường lực như vậy trị liệu thuật, lại phối hợp hết châu luyện chế đang ngự, rất nhanh liền lên lớn hiệu quả, bắt đầu chậm rãi trị liệu đại trưởng lão thương thế. Vậy mà, vậy mà tại trị liệu, làm sao có thể? Đại trưởng lão cảm thụ được thương thế của mình dần dần khôi phục, hắn không dám tin nhìn xem Lý Hiên, sau đó mãnh mã túi tốc đầu. Đối Lý Hiên thật sâu không mình hành lễ. Đa Tạ tiên sinh chỉ liệu, mời cho ta 3 tháng, ta nhất định toàn lực đem siêu phẩm trái cây vơ vét tới. Đại trưởng lão chém đinh chẳng sắt đường. Có thể, 3 ngày ngươi phục dụng đan dược hiệu quả sẽ biến mất, ngươi đến chỗ của ta một chuyến, ta cho ngươi lần thứ 2 trị liệu, thương thế của các ngươi không nặng, 3 lần trị liệu là đủ. Lý Hiên tự tin nói. Đa Tạ tiên sinh, ta cái này đi nghĩ biện pháp tìm kiếm siêu phẩm trái cây, 3 ngày sau nhất định tới gặp ngài. Đi thôi. Rõ. Đại trưởng lão rời đi Lý Hiên chỗ ở đi đến bên ngoài sau cảm thụ được thương thế của mình một chút xíu khép lại, nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng sắt lạnh. Ha ha ha ha, quá tốt rồi, thương thế của ta rốt cục nhìn thấy hy vọng, chờ chớ khỏi sau nói không chừng ta cũng có thể tấn cấp nửa bước hoàng kim cấp, quá sướng sướng. Như tử, may mắn ngươi bị Lý Hiên Tiên Sính đánh, nếu không ta còn không nhìn thấy nửa bước hoàng kim hy vọng, thật quá tốt rồi. Ha ha ha. Hưng phấn đại trưởng lão cười, tại một mảnh tàn ảnh bên trong thẳng đến thiết huyết thương hội. Chương 282, 282, toàn thành chấn động cho, hẹn bọn con sói, đại lão và thượng, tăng thêm Chương 282, toàn thành chấn động cho, hẹn bọn con sóc, đại lão và thượng, tăng thêm. Một bên khác, thành trì bên ngoài, có cái toàn thân nhuốm máu tiểu Hải, chính đang nhanh chóng hướng thành nội phương hướng chạy. Ánh mắt của hắn hường hồng, một bên chạy một bên hướng phương hướng phía sau nhìn lại, tiếp lấy tiếp tục hướng thành nội phương hướng chạy. Đứa trẻ này không là người khác, chính là trước kia đến Lý Tuyết Nhi trong cửa hàng, bán yêu tỏ mặt đen tiểu Hải. Giờ phút này y phục trên người hắn phá không ít, toàn thân bẩn thỉu, trên thân còn bạo tác đưa đến đen xám, vũ khí cái gì cũng không có, liền ngay cả giày đều thiếu một chỉ. Có thể hắn không quan tâm, vẫn như cũ vội vã hướng thành nội chạy, cắn răng toàn lực phi nước đại. Trải qua qua một đoạn thời gian chạy, hắn rốt cục chạy trở về trong thành, trước tiên chạy đến nhà mình sắt vách hàng số miệu. Baoành baoành, cây cột thúc mở cửa nhanh, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn. Mặt đen tiểu Hải ra sức gõ cửa, đồng thời nhìn về phía cổng buộc lấy cũ nát xe lửa, cắn răng mở sỉ cải mở bộ xe lửa dây thừng. Kẹt kẹt. Cửa phòng được mở ra, đi tới một vị đi đứng tản tật tiểu tụy trung nhân nhân. Thế nào hát tử? Nhi tử ta đâu? Ngươi giải dây gai làm cái gì? Cây cột thúc xảy ra chuyện, nhanh đi với ta ngoài thành, dắt lên ngươi xe lừa, nhanh." Mặt đen tiểu Hải vội vàng nói, "Đi ngoài thành, dắt xe lừa, đến cùng thế nào?" Tây Cổ Thúc Nghi hoặc không hiểu, nhưng nhìn đến hắc tự trên thân đều là máu, nhà mình nhi tử chưa có trở về, Tây Cổ Thúc ngây ngẩn cả người, ẩn ẩn có dự cảm không tốt. "Ngươi, ngươi mau nói cho ta biết chuyện gì xảy ra, nhanh." Tây Cổ Thúc thiền giũ đường, "Ngài đi thì biết." Mặt đen tiểu Hải nói xong, vội vã liền chạy ra ngoài, ngay cả nhà mình đều không trở về, thẳng đến ngoài thành phương hướng. Tây Cổ Thúc vội vàng đuổi theo, khống chế lấy phá xe lửa lộc cộc cộc hướng ngoài thành tiến đến, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng của hắn có dự cảm không tốt. Mang theo cái này loại dự cảm xấu, cây cổ thúc rời đi thành trì, đi theo mặt đen tiểu tử một đường tiến lên, cuối cùng ở ngoài thành rừng rậm phụ cận dừng lại. Đến nơi này, cây cổ thúc nhìn thấy ngoài rừng rậm vây cũng đứng đấy một đứa bé, đồng dạng toàn thân đẫm máu. "Tây Cổ Thúc, ngươi trước tiên đem xe lửa dừng ở bên rừng rậm bên trên, mau vào." Mặt đen tiểu Hải vội vàng lắc, mang theo cây cổ thúc thận trọng đi vào trong rừng rậm. Nhưng vừa vận đi vào rừng rậm, Cây cột trúc liền người thấy nồng đậm mùi máu tươi, cái này lệnh cây cột trúc cảm xúc càng ngày càng kiềm chế, càng thêm lo lắng con của mình. Tại loại tâm tình này dưới, cây cột trúc tiếp tục đi lên phía trước, rốt cục đứng tại một mùi cỏ phụ cận, thấy được trước mặt chảng cảnh. Một giây sau, cây cột trúc con người đột nhiên dừng lại. Một bên khác, Lý Tuyết Nhi trong cửa hàng, có cái nho nhã bộ dáng nam tử trung niên, chính mang theo thư đồng tại trong tiệm mua đồ, chờ mua xong sau bọn hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh lớn rọ chúc. A, kỳ quái phụ chuyện. Nho nhã trung niên nhân đi đến lớn rọ chúc trước mặt cầm lấy một tấm trong đó còn tính hoàn chỉnh linh phù, cảm giác cái này linh phù họa pháp có chút không đúng, cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống. Mang theo thật sâu nghi hoặc, nho nhã trung niên nhân lật nhìn một lúc lâu, cảm giác thứ này mặc dù là tổn hại, nhưng vậy mà có thể gia tăng hắn linh cảm, làm hắn đối tương lai đường có phương hướng. Mang theo kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn về phía quầy hàng nói: "Lão bản, phù này trịện bao nhiêu tiền?" Cái này, Lý Tuyết Nhi ngay tại chà hàng, nghe được hỏi thăm nàng quay đầu nhìn qua, nghĩ đến Lý Hiên nói qua những phù triện này là dấp rủi, ném đi, tặng, đốt đi đều được. Thậm chí Lý Hiên còn nói những phù triện này uy lực quá yếu, đều là vứt bỏ phù triện. Lý Tuyết Nhi suy nghĩ một chút nói, ngươi nhìn xem cho đi, bất quá ta tuyên bố trước, phù này triện đều là tổn hại, uy lực rất yếu. Không sao, mục tiêu của ta là nghiên cứu nó hỏa pháp, cái này linh phù kết cấu cùng hỏa pháp trải qua cải tiến, quả thực là thiên mã hay không. Nho nhã trung niên nhân thành thật nói, ngài cũng là linh phù sư. Lý Tuyết Nhi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này một vị linh phù sư. Chỉ là nhị giai mà thôi, nhưng những thứ này linh phù cho ta linh cảm, để cho ta tìm được tiến vào tam giai con đường. Như vậy đi, dưới tình huống bình thường năm tợ linh phù một khối linh thạch, ta mua ngươi 10 cái, cho ngươi 10 cái linh thạch, dư thừa xem như cảm tạ các ngươi để cho ta tìm được tam giai con đường." Nho nhã trung niên nhân từ trong túi xuất ra 10 cái linh thạch, mỉm cười đặt ở trên quầy. "Cái này?" Lý Tuyết Nhi nhìn xem 10 cái linh thạch, tâm bên trong phi thường kinh ngạc, nhưng kinh ngạc hơn linh phù có thể cho linh phù sư mang đến linh cảm. Nghĩ tới đây, nàng lập tức quyết định cho những thứ này linh phù năng giá, cũng không thể lại bán đồ bán tháo, càng không thể ném đi hoặc là hủy. Đồng thời Lý Tuyết Nhi trong lòng cũng có chút bực bội. Bởi vì nghe khách hàng ý tứ, phù này chuyện rõ ràng có giá trị không nhỏ, có thể lý nhiên vậy mà như thế không thèm để ý, cái này lệnh lý Tuyết Nhi có chút ít phiền muộn. Cũng may đối phương cho giá cả không thấp, nàng vui vẻ nhận lấy linh thạch, hoàn thành lần giao dịch này. Sau đó không lâu, nho nhã trung niên nhân cách mở cửa hàng, ngồi lên xe ngựa đi ra thành trì, hướng về hoàng thành phương hướng mà đi, hắn muốn đi gặp lão sư của hắn, một tên chân chính linh phù đại sư. Tại bọn hắn đi không lâu sau, một cỗ cỗ kỹ xe lửa từ đằng xa hướng thành nội chạy tới, xe lửa có xe lều, nhưng ẩn ẩn có nồng đậm mùi máu tươi từ bên trong truyền đến. Đến cửa thành, binh lính thủ thành nguyên bản lười biếng dựa vào tại cửa ra vào, nghe được cái này máu tanh vị sau không khỏi đi đến bên cạnh xem xét, lập tức sắc mặt biến đổi lớn. 6. Lý Tuyết Nhi cửa hàng. Lý Tuyết Nhi đem rổ lớn bên trong linh phụ từng cái sửa sang lại, đem nó chỉnh lý vuông vức sau phóng tới trống quẩy, rất nhanh hình thành một chồng một chồng phụ kiện. Lam nàng nhanh sửa soạn xong hết lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến ồn ào âm thanh, ngay sau đó bốn năm cái thành vệ binh xông vào trong điểm. "Lão bản, chúng ta mua linh phụ, tổn hại cái chủng loại kia." Dẫn đầu thành vệ binh vội vàng nói. "A, tổn hại linh phụ?" là những thứ này sao?" Lý Tuyết Nhi chỉ chỉ trong tay linh phù. "Ừm, hẳn là những thứ này." Thành vệ binh không xác định nói. Tại thành vệ binh nói xong câu đó về sau, rất nhanh lại có mấy người đại hán chạy vào trong điểm, vội vàng hô, "Chúng ta mua linh phù, tổn hại cái chủng loại kia. Chúng ta cũng mua, tổn hại cái chủng loại kia." Lại làm một đám người xông vào trong điểm, Tô Ép một chút đem cửa hàng đều cho chật ních, tất cả mọi người ở nào muốn mua linh phù. Nhìn xem nhiều người như vậy đến mua linh phù, Lý Tuyết Nhi rốt cục ý thức được chuyện không thích hợp, lập tức bảo vệ những cái kia linh phù cảnh rắn nói. Cầm ngươi tại sao muốn mua tổn hại linh phù? Cái này, đám người nghe nói như thế chơ mặc, tựa hồ không muốn nói ra nguyên nhân, đồng thời bọn hắn cũng lo lắng nhìn về phía cổng, tựa hồ lo lắng có người tới. Cũng tại lúc này, mùi máu tươi từ ngoài cửa truyền đến, một cỗ xe lửa dừng ở cửa tiệm. Nhìn thấy chiếc này xe lửa đến, trên mặt mọi người hiện lên thất vọng, biết không cách nào sở mua, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. "Lão bản, lão bản, chúng ta bán yêu thú thi thể, là phi thường cường đại yêu thú thi thể." Thanh thủy tiểu hài âm thanh âm vang lên. Rất nhanh, Mấy cái tiểu hải còn có một cái quẻ chân trung nhân nhân, từ xe lửa bên trong khiêng ra một đầu máu me khắp người Lang Diêu, cố gắng hướng trong tiệm nhấc. Mấy cái này tiểu hải cùng trung nhân nhân đều rất nhỏ yếu, thậm chí ngay cả hắc thiết cấp đều không có đạt tới. Thế nhưng là bọn hắn giơ lên Lang Diêu, lại là thanh đồng cấp Lang Diêu, hơn nữa còn là thanh đồng trung vị. Mạnh như vậy đại Lang Diêu, căn bản không phải những người này có thể lấy được, trong chốc nhoáng này Lệnh Lý Tuyết Nhi nhíu mày. "Lão bản, linh phù của các ngươi quá lợi hại, lập tức liền đem Lang Diêu nổ chết rồi, quá mạnh, ta muốn tiếp tục mua linh phù." Mặt đen tiểu hải vội vàng nói cũng không có dấu giếm ý tứ, ngược lại cười khúc khích gái đầu. Linh phủ, ngươi nói là Lang Ưu là tổn hại linh phủ giết chết. Lý Tuyết Nhi sắc mặt triệt để thay đổi, không thể tin được nhìn xem cái kia mặt đen tiểu hài. Đúng vậy, chúng ta lúc ấy đi rừng rậm muốn giết yêu thỏ, kết quả đầu này Lang Ưu đột nhiên xông tới, muốn giết chúng ta. Tại tuyệt vọng thời khắc, chúng ta ném ra cái kia 10 cái tổn hại linh phủ, kết quả lập tức liền cho Lang Ưu nổ chết rồi, ngay cả chúng ta đều bị xung kích sóng đánh bay. May mắn chúng ta vận khí tốt, chỉ chịu bị thương ngoài da, nhưng những thứ này linh phủ thật quá mạnh, uy lực thật là đáng sợ. Tốt như vậy linh phù, ngươi vì cái gì nói nó uy lực thấp đâu?" Mặt đen tiểu Hải giải thích, hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn xem Lý Tuyết Nhi. "Ta?" Lý Tuyết Nhi trợn tròn mắt, ngơ ngác đứng thẳng bất động. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, những thứ này linh phù uy lực vậy mà mạnh như vậy, 10 cái vậy mà nổ chết thanh đồng trung vị Lang yêu. Phải biết lúc ấy nàng đi gặp Lý Hiên thời điểm, Lý Hiên một bộ gắt bỏ bộ dáng, để nàng đem những thứ này tổn hại linh phù lấy đi, tựa như là ném rất rười. Thế nhưng là không nghĩ tới, tổn hại linh phù vậy mà đáng sợ như vậy, đây quả thực lật đổ Lý Tuyết Nhi nhận biết. Chẳng lẽ nói Đáng sợ như vậy linh phù, tại lý hiện đại nhân trong mắt đều là rác rưởi sao?" Lý Tuyết Nhi ngơ ngác nói, thật sự là không nguyện ý tin tưởng sự thực như vậy. "Lão bản, chúng ta còn có thể mua linh phù sao?" Mặt đen Tiểu Hải thấp giọng hỏi thăm, hắn kỳ thật rất lo lắng, dù sao cao như vậy giá trị linh phù, khẳng định rất đắt. Nếu như là người khác, khẳng định giấu giếm sự thật, tiếp tục giá thấp ở chỗ này bán linh phù, có thể mặt đen Tiểu Hải tâm địa thiện lương, cho rằng linh phù cứu được mạng của bọn hắn, hắn nguyện ý nói ra hết thảy. "Các ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta trước đi ra ngoài một chuyến." Lý Tuyết Nhi nói xong, mang theo chỉnh lý tốt tất cả linh phù, vội vã chạy ra cửa hàng, thẳng đến sát vách Lý Hiên tiểu viện. Nàng nhất định phải lại xác nhận một chút, xem nhận vì sao cao như vậy vật giá trị, Lý Hiên lại xem như rất rười. Nàng chạy rất nhanh, thậm chí ngay cả cửa cũng không kịp gõ cửa, vọt thẳng đến Lý Hiên ở tại thư phòng, sau đó nàng lần nữa ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng nhìn thấy trên mặt đất lại ném đi một đống tổn hại linh phù, mấu chốt nàng nhìn thấy Lý Hiên ngay tại đem trong tay linh phù xé nát, xem như rác rưởi ném xuống đất. Thấy cảnh này, Lý Tuyết Nhi lần nữa trợn tròn mắt, vội vàng đau lòng chạy tới ngăn cản.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 Từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần tất giả, một quyền minh vương. Vạn người cầu sinh, liền ta có truyện sinh học tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Thế nào? Lý Hiên nghi ngờ nhìn về phía Lý Tuyết Nhi, không rõ nàng đột nhiên chạy tới ôm tay mình làm cái gì. Lý Hiên tiên sinh, ngài biết không? Những thứ này linh phù rất trân quý, phi thường trân quý. Lý Tuyết Nhi vội vàng nói. Trân quý? Không phải liền là một chút vứt bỏ rác rồi sao? Chỗ nào trân quý? Lý Hiên nghi ngờ nói, những thứ này linh phù mặc dù ẩn chứa tự bạo, có thể cùng bản đầy đủ tự bạo so, trên lệch rất rất nhiều căn bản chính là luyện tập thất bại rác rưởi linh phù mà thôi. Lý Hiên đại nhân, ngài linh phù 10 cái cùng một chỗ sử dụng, hoàn toàn có thể nổ chết một con sói yêu, mà lại là thanh đồng cấp trung vị lang yêu a, uy lực mạnh không thể tưởng tượng nổi. Lý Tuyết Nhi kích động giải thích. 10 cái mới nổ chết một đầu thanh đồng trung vị lang yêu. So ta tưởng tượng bên trong yếu nhược, quả nhiên là rác rưởi linh phù. Lý Hiên đối với mấy cái này tổn hại linh phù có chút thất vọng, dựa theo hắn tính toán, năm tờ linh phù liền có thể nổ chết thanh đồng trung vị, hiện tại cần 10 cái, Lý Hiên tự nhiên rất thất vọng. Mới Lý Tuyết Nhi nhìn xem Lý Hiên một bộ thất vọng bộ dáng, nàng thật bị tức đến. Nàng rất muốn nói, cái này đã rất lợi hại có được hay không? Đây chính là nổ chết Thanh Đồng Trung vị Lang yêu, Thanh Đồng Trung vị a. Nhưng nhìn lấy Lý Hiên cái kia không thèm để ý bộ dáng, Lý Tuyết Nhi rốt cuộc minh bạch, tự mình cấp độ quá thấp, ở trong mắt Lý Hiên rất rỡi, tại tự mình cái này đều chân quý dị thượng. Cho nên Lý Tuyết Nhi hít sâu một hơi, đè xuống buồn bực trong lòng chỉnh trọng nói, "Lý Hiên đại nhân, về sau ngài không muốn rất rỡi, tuyệt đối đừng ném đi, cũng đừng xé toang hoặc tổn hại, lưu cho ta, ta có thể bán cái giá tốt." Dạng này à, được thôi, ngươi xem đó mà làm tôi, ta còn nói tiêu hủy những thứ này rác rưởi đâu, ngươi đã muốn liền đem đi đi. Lý Hiên không thèm để ý quát quát tay, tiếp tục viết linh phù, chăm chú luyện tập. Lý Tuyết Nhi nhìn thấy Lý Hiên không thèm để ý bộ dáng, nàng thật sự là giận không chỗ phát tiết, nàng rất muốn nói ta có thể đừng như thế ngang tàng sao. Đây chính là ổ chết một con sói yếu a, đây chính là thanh đồng cấp. Buồn bực Lý Tuyết Nhi, nhìn xem Lý Hiên không để ý bộ dáng, nàng chỉ có thể cắn cắn tiểu bành nha, cố gắng lần nữa đè xuống buồn bực trong lòng. Tiếp lấy Lý Tuyết Nhi ngồi xổm trên mặt đất, trân trọng nhặt lên những cái kia bị vứt linh phù, bắt đầu một chút xíu sửa sang lại tới. Nhìn thấy rất nhiều linh phù bị xé nát vứt bỏ, Lý Tuyết Nhi gọi là một cái đau lòng, nhất là nhìn thấy tại một chút linh phù phía trên, còn có Lý Hiên dấu chân, Lý Tuyết Nhi rất muốn hóa thân tiểu lão hổ, cắn Lý Hiên mấy ngụm. Chủ yếu đây đều là tiền a, chân quý như vậy linh phù, Lý Hiên không muốn còn chưa tỉnh, còn cầm chân đạp, đây thật là phong phú của trời a. Tâm thương yêu không dứt Lý Tuyết Nhi trải qua thận trọng chỉnh lý, rốt cục đem tổn hại linh phù sửa soạn xong hết, thậm chí đem những cái kia vỏ thành đoàn linh phù cũng tiến hành hào hào chỉnh lý. Thật vất vả sửa soạn xong hết, nàng vừa muốn đứng dậy, kết quả vừa hay nhìn thấy Lý Hiên theo thói quen đem tổn hại linh phù vứt bỏ, nàng vội vàng tiếp được, sau đó cắn cắn tiểu bạch nha nói: "Lý Hiên tiên sinh, ta chuẩn bị cho ngài một cái công cụ, ngài đặt ở công cụ bên trong, có thể tuyệt đối đừng lại ném xuống." Ta nhìn đau lòng. "Được, nhớ kỹ mang một chút bạch ngân cấp yêu thú da chế tác linh giấy, ta nên dùng yêu thú da làm bìa." "Đúng, yêu thú da chế tác linh phù coi như thất bại, uy lực cũng vẫn được." Lý Hiên bình tĩnh nói, tựa như là nói một chuyện nhỏ. Có thể Lý Tuyết Nhi lại trở nên phi thường nghiêm túc. Bởi vì Lý Hiên nói rất rươi, ở trong mắt nàng đều là chân quý vật phẩm, mà vừa rồi, Lý Hiên vậy mà nói thất bại linh phù uy lực vẫn được. Cái này chứng minh yêu thú gia chế tác linh phù sẽ càng thêm chân quý, có lẽ có thể nổ chết bạch ngân cấp yêu thú. Nghĩ đến linh phù có thể nổ chết bạch ngân cấp yêu thú, Lý Tuyết Nhi hưng phấn gương mặt đỏ lên, cả người đều kích động nghĩ nhảy dựng lên. Bất quá nàng vẫn là kiềm chế lại trong lòng không nghỉ, vội vàng nện bước chân nhỏ, hấp tấp chạy ra ngoài. Các loại chạy về cửa hàng về sau, phát hiện mặt đen tiểu hài còn đang chờ đợi, ngoại trừ tiểu hài này Còn có một số hắc thiết cùng thanh đồng cấp võ giả, bọn hắn cũng nghĩ mua sắm linh phù. Lý Tuyết Nhi thấy cảnh này, lập tức công bố linh phù đại khai tình huống, giá cả cũng thẳng tắp tăng lên, quả thực là đắt kinh khủng. Đám người nghe được cái giá tiền này tất cả đều nhíu mày, bởi vì quá mắc, bọn hắn đều có chút không mua nổi, rơi vào đường cùng chỉ có thể trả giá. Có thể Lý Tuyết Nhi chết sống không chịu hạ giá, nhiều nhất chỉ phụ tặng một chút nhỏ quà tặng, cuối cùng mua xuống linh phù cũng không có nhiều người, chỉ tiêu thụ ra đi 1% linh phù. Đối với cái này, Lý Tuyết Nhi chẳng những không có thất lạc, ngược lại một bộ hài lòng bộ dáng cảm giác kiếm lại ẩn ra. Đương nhiên, cái kia mặt đen tiểu hài cung cấp trọng yếu tình báo, điểm này Lý Tuyết nhìn lên cũng biết, nàng xuất ra một bản tu hành pháp còn có 10 tờ linh phủ, đem nó đưa cho mặt đen tiểu hài, chính trọng nói: "Những này là đối ngươi cung cấp tình báo thủ lao, mặt khác ngươi mang tới lang yêu thi thể là bán lấy tiền, vẫn là đổi tài nguyên. Ta chỗ này có thích hợp các ngươi hiện giai đoạn tu hành đang ngưỡngược, tấm dựa thuốc bột, tính tâm linh hương, phụ trợ tu hành dược tiện bổ." Lý Tuyết nhi nói một tràng, nghe được cái kia mặt đen tiểu hài sững sốt một chút. Cuối cùng mặt đen tiểu hài lựa chọn trao đổi Cái này cũng dẫn đến Lý Tuyết Nhi chẳng những thu được lang yêu thi thể, còn bán đi rất nhiều thượng phẩm, có thể nói là hai đầu kiếm. Nếu như không phải đáng thương tiểu hài này, cho một cái giá ưu đãi, Lý Tuyết Nhi kiếm sẽ càng nhiều. Nhìn xem hôm nay tu mạch tràn đầy, Lý Tuyết Nhi như là tiểu phú bà giống như thật vui vẻ chạy vào phòng bếp, chuẩn bị cho Lý Hiên làm một bữa tiệc lớn, vẫn là chuyên môn phụ trợ tu hành dư thiệt, thiệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh 2 giờ trôi qua. Bận rộn 2 giờ, Lý Tuyết Nhi cuối cùng làm xong tiệc, đi đến cửa hàng đại sảnh, chuẩn bị ra ngoài cho Lý Hiên đưa tiệc. Kết quả lúc này Năm cái hắc thiết cấp cháng hán vọt tới trong tiệm, xuất ra tất cả tiền muốn mua linh phụ, mà lại hoàn toàn không có trả giá, trực tiếp mua đi một đống. Ưng. Lý Tuyết Nhi chau mày, cảm giác có chút không đúng, bởi vì những người này mua hơi nhiều. Cũng tại lúc này, cái kia mặt đen tiểu Hải khống chế lấy xe lửa, nhanh chóng đứng tại cửa tiệm, tiếp theo từ xe lửa bên trong, khiêng ra một bộ thanh đồng trung vị yêu báo thi thể. Các loại nhìn thấy Lý Tuyết Nhi về sau, mặt đen tiểu Hải vội vàng nói: "Ân nhân, chúng ta trước đó cung cấp tình báo sai, nổ chết thanh đồng trung vị không cần mười tờ linh phụ, năm tấm liền có thể nổ chết rồi." Lần trước gặp được yêu lang, chúng ta quá gấp, đem 10 tờ linh phù đều ném ra bên ngoài, kết quả tính ra sai lầm. 5 tấm. Chỉ cần 5 tấm. Lý Tuyết Nhi ngây ngẩn cả người, nghĩ đến vừa rồi mấy cháng hán kia mua đi nhiều như vậy linh phù, nàng cả người đều gấp, cảm giác tự mình thua thiệt lớn, vội vàng cho nhân viên cửa hàng tuyên bố lần nữa nâng giá. Có thể nghĩ đến những cái kia bị bán đi linh phù, nàng cảm giác một trận tức đau, đau lòng cảm xúc đều không tốt. Buồn bực Lý Tuyết Nhi mang theo tiệp đi đến sắt vách tiểu viện, đi gặp Lý Hiên, đem chuyện này nói ra. Chỉ là một chút rắc rối mà thôi, không cần quá để ý mà lại kiếm lại nhiều tiền, nếu như không thể hóa thành thực lực cũng vô dụng, ngươi hẳn là chú trọng hơn tu hành." Lý Yên không thèm để ý nói, hắn trước kia săn giết địch nhân, vứt bỏ quá nhiều đồ vật, nếu như đều bán đi cũng có thể bán rất nhiều tiền, nhưng cũng sẽ lãng phí hắn rất nhiều thời gian, ảnh hưởng tu hành. Chương 284, 284, lại là hai cái siêu phẩm cấp. Chương 284, lại là hai cái siêu phẩm cấp. Vạn người cầu sinh, liền ta có truyện sinh học tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Theo Lý Yên, đám vô dụng này căn bản không cần để ý, ném đi liền ném đi chính là một chút tổn hại linh phù, quẩn nó 5 tấm vẫn là 10 cái. Các loại luyện chế ra chân chính linh phù về sau, cái kia uy lực sẽ phi thường đáng sợ, đó mới là Lý Hiên muốn nhìn đến, hiện tại những thứ này tổn hại, Lý Hiên căn bản không thèm để ý. Cái này, nhìn xem Lý Hiên không thèm để ý bộ dáng, Lý Tuyết Nhi thật buồn bực. Nàng đau lòng như vậy, có thể Lý Hiên hoàn toàn không thèm để ý, cái này có loại hoàng đế không đội, thái giám gấp cảm giác. Tâm tình buồn bực Lý Tuyết Nhi căng thẳng khuôn mặt nhỏ, hảo hảo hầu hạ xong Lý Hiên ăn cơm về sau, lúc này mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Lý Hiên nhìn thấy bộ dáng của nàng, Tiện tay từ không gian bên trong xuất ra một chồng linh phù nói, "Đây là hoàn hảo linh phù, cầm đi bán đi." "Hoàn hảo? Ngày trước đó không phải nói, phải dùng hoàn hảo linh phù làm thí nghiệm sao?" Lý Tuyết Nhi do dự nói, "Làm thí nghiệm mấy chương là đủ rồi, biết đại khái uy lực liền tốt, mà lại hoàn hảo linh phù ta có hàng ngàn tấm, đặt vào cũng là đặt vào." Lý Yên khoát tay một cái nói, "Hàng ngàn tấm? Nhiều như vậy?" Lý Tuyết Nhi ngây ngẩn cả người, cái đầu nhỏ đều mơ hồ. Nàng cảm giác Lý Yên cùng các nàng căn bản không cùng một đẳng cấp, nàng từng từng khổ khổ một ngày chỉ có thể họa hơn 100 linh phù mà lại đại đa số thất bại. Có thể lý hiên ngược lại tốt, chẳng những vẽ ra nhiều như vậy linh phù, kết quả thành công linh phù so thất bại còn nhiều, cái này lệnh Lý Tuyết Nhi đều có chút hoài nghi nhân sinh. Quả nhiên tiên tài chính là không giống. Lý Tuyết Nhi thở dài, nàng cảm giác người so với người thật có thể tức chết người. Nàng cố gắng vẽ bữa lâu như vậy, chẳng những không có kiếm được tiền, còn thua lỗ tiền. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Lý Hiên vứt bỏ linh phù, đều như thế đáng tiền, mấu chốt Lý Hiên còn có nhiều như vậy hoàn hảo linh phù. Cái này lệnh Lý Tuyết Nhi đã là hâm mộ, lại là vui vẻ. Nhưng nghĩ đến tình huống của mình nàng lại phiền muộn, nhịn không được ghế ầm nói: "Ráng giúp tu tú, còn lợi hại như vậy, thật sự là không có tiên lý." "Ngươi nói cái gì?" Lý Hiên nhíu mày. "Không có. Không nói gì, đại nhân ngài mau lên, ta đi." Lý Tuyết Nhi phun ra nhỏ lưỡi đầu, nện bước chân nhỏ chạy ra thư phòng, hấp tấp rời đi. Lý Hiên nhìn một chút Lý Tuyết Nhi bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác cô bé này có chút ít tham tiền. Bất quá hắn cũng không thèm để ý những thứ này, mà lại chuẩn bị chế tác ra thú linh phù, loại này linh phù có thể rót vào càng nhiều tự bảo. Nói không chừng có thể chế tạo ra bản đầy đủ tự bảo. Đương nhiên trước đó, Lý Hiên lấy ra cái kia hai viên siêu phẩm trái cây, mong đợi bắt đầu phục dụng. Ông Như là ong mật vỗ cánh thanh âm đột nhiên vang lên. Lý Hiên cả người lâm vào tắm suối nước nóng giống như dòng nước ấm bên trong, từ bên trong ra ngoài đều ấm áp. Theo loại này dòng nước ấm không ngừng lưu động, cái kia lệnh Lý Hiên mong đợi thanh âm rốt cục xuất hiện. Đinh, tấn cấp thành công, Ngài Long Uy năng lực thành công đạt tới siêu phẩm cấp. Đinh, tấn cấp thành công, Ngài Hắc Cám cảm tính thành công đạt tới siêu phẩm cấp. Đinh Lý Hiên, Thương Lang Lệnh Chúa, 295000 bình dự điểm. Thể phách, nửa bước hoàng kim thể thanh đồng hạ vị thạch đầu nhân. Linh hồn, bạch ngân trung vị. Ngự chủ, Trần Nguyệt, tiểu mập mạp. Trung cấp, tâm bảo thiên phú, tỉnh lực 80 cái thiên phú 4. Đại viên mãn, hàn băng lao ngục, hàn băng thân hỏa, thủ nguyên tố trường không, bao tuyết, thuần di, không gian tùy thân, tường đất, địa thứ, hỏa cầu, thượng đế thị giác, lưu tinh hỏa vũ, long uy, hàn băng đồng kết, phong chi dự. Siêu phàm, hắc ám kháng tính, long uy, bò ngửa khôi lỗi, phong nguyên làm thân hỏa. Lôi điện thân hỏa, Tinh hóa, Linh hồn đại thủ, An ổn kịch độc hắc vụ, Sen lẫn linh tràng, Cổng truyền tống, Voi rồng, Tư bạo, Chí liệu thuật 8. Nghe máy móc thanh âm nhắc nhở, Lý Yên trong lòng đều là kinh hỉ, nhất là Long uy năng lực, càng làm Lý Yên có loại vui sướng cảm giác. Long uy đối với địch nhân áp chế tác dụng to lớn, trước kia đại viên mãn thời điểm, đều có thể mang đến cho ta không nhỏ trợ giúp. Hiện tại đạt tới siêu phàm cấp, tại đại chiến bên trong tất nhiên có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu, rất tốt, rất khủng thể. Lý Yên mừng rỡ không thôi, rất chờ mong Long uy hiệu quả, chờ mong chiến đấu bên trong biểu hiện. Nhưng nhìn xem tự mình số lượng đông đảo năng lực, Lý Yên cảm giác tự mình vẫn là quá thiếu siêu phàm trái cây. Thạch gia đại trưởng lão hẳn là có thể làm ra năm viên siêu phàm trái cây, đổi lấy ta giúp hắn chữa khỏi bệnh. Người khác biết sau chuyện này, tất nhiên tán thành ta trị liệu năng lực, nói không chừng có thể dẫn tới càng nhiều tổn thương bệnh người. Như vậy ta chỉ cần chờ đợi là được, đến lúc đó có liên tục không ngừng người cho ta đưa siêu phàm trái cây, coi như không tệ, ta thích thế giới này. Lý Yên tâm tình rất tốt, lại một lần nữa thoải mái nhàn nhã vẽ lên linh phù, hoàn toàn quên ngự chủ tiểu mật mã, chính trông ngẩn con mắt ở trong thôn chờ đợi chờ đợi hắn trở về. Thời gian trôi qua, đọ mắt 3 ngày trôi qua. Lạc Nhật xâm lâm. Thạch Gia đại trưởng lão máu me khắp người từ trong rừng rậm đi ra, ôm một cái nhúm máu linh một hộp lộ ra mỉm cười. Viên thứ nhất siêu phẩm trái cây tới tay, tiếp xuống viên thứ hai. Thạch Gia đại trưởng lão thân ảnh nhanh chóng hiện lên, cấp tốc hướng về phụ cận Lạc Nhật thành mà đi. Trải qua 1 giờ lặn lội đường xa, hắn rốt cục đi tới Lạc Nhật thành, đi vào một chô u tĩnh màu sắc cổ xưa cửa tiểu viện, sau đó đẩy cửa đi vào. Lôi ca, ta tới. Tiểu tử ngươi sao lại tới đây? Lôi Điện lập lẫy. Một đạo bị lôi điện bao phủ thân ảnh xuất hiện tại thạch gia trước mặt đại trưởng lão, nghi hoặc nhìn hắn. "Lôi ca, ta tìm tới trị liệu thương thế phương pháp, có thể hay không đem ngươi viên kia siêu phẩm trái cây cho ta, ta thiếu ngươi một cái nhân tình." Thạch gia đại trưởng lão nói. "Tìm tới trị liệu thương thế biện pháp? Không thể nào, ngay cả thánh thủ y sư đều trị không hết, thế gian này còn có ai có thể trị hết thương thế của ngươi?" Lôi điện thân ảnh kinh ngạc. Là một vị rất lợi hại cường giả, có thể là nửa bước hoàng cấp cấp, hắn cho ta trị liệu một lần liền có chữa trị xu thế, "Lôi ca ngươi nhìn Thạch Gia đại trưởng lão đưa tay phải ra để lôi Kha kiểm tra, theo từng đạo lôi điện lấp lánh, hiện trường rơi vào trầm mặc. Vậy mà thật có khép lại xu thế, tưởng thật không dậy nổi, vị y sư này có thể trị liệu nguyên rủa sao? Tình huống của ta ngươi cũng biết, nếu như có thể trị liệu nguyên rủa, hắn điều kiện gì ta đều đáp ứng. Hẳn là có thể, lôi ca ngươi đi với ta một chuyến đi, đến lúc đó ngươi cùng hắn đảm. Thạch Gia đại trưởng lão suy nghĩ một chút nói, "Được." Hai người nhanh chóng lách mình rời đi, buôn tập đến sáng sớm ngày thứ hai, đi vào một chỗ mỹ lệ hạnh hoang ngoài rừng, do dự đi tới đi lui. Xuất Một đạo yêu điệu thân ảnh cấp tốc từ hành hoa trong rừng xuất hiện, nhìn chằm chằm Thạch Gia Đại trưởng lão, thanh âm bên trong mang theo một tia thiển run nói: "Ngươi, ngươi đã đến? Ừm, có thể đem ngươi hai viên siêu phàm trái cây cho ta không?" Thạch Gia Đại trưởng lão túi đầu nói: "Ngươi chỉ muốn nói những thứ này sao?" Cái kia yêu điệu thân ảnh thanh âm vẫn như cũ thiển run. "Cái kia, ngươi cũng cùng ta cùng đi đi." Thạch Gia Đại trưởng lão vẫn như cũ cúi đầu. Nghe nói như thế, cái kia yêu điệu thân ảnh thân thể chấn động, lập tức gật đầu nói: "Tốt, hai viên siêu phàm trái cây đủ sao? Ta hết thệ có 3 viên." đều cho ngươi đi. Tuất tạ ơn. Ừm. Trải qua một phen thu thập, ba người kết bạn rời đi, hướng về phương xa cấp tốc rời đi, tìm kiếm cuối cùng một viên siêu phẩm trái cây. Một bên khác, Thiên Kiếm Tông. To lớn trưởng kiếm sừng sững tại Thiên Kiếm Tông ngọn núi cao nhất phía trên, một đạo tóc trắng râu dài, tiên phong đạo cốt lão giả lặng lặng ngồi tại cử kiếm đỉnh, nhắm hai mắt tu hành. Tại lão giả bên cạnh, là một cái phong vận vẫn còn trung niên mỹ nữ, khí chất dịu dàng liên tục, rất có lực tương tác. Lúc này lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, kinh khủng kiếm khí bao phủ tứ phương. Ngay cả hư không đều tại chấn động. Sư phụ thế nào?" Trung niên mỹ nữ vội vàng hỏi thăm. "Thôn Thiên Ma sắp xuất thế." Lão giả mang trên mặt ngưng trọng nói. "Thôn Thiên Ma? Làm sao lại? Nó không phải chết sao?" Trung niên mỹ nữ nghe nói như thế sắc mặt trắng bệch một mảnh, cả người đều dọa đến run nhẹ nhẹ. "Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 284, lại là hai cái siêu phẩm cấp, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy." Thích bạn người câu sinh, liền ta có chuyện sinh học mời hướng bằng hữu của ngươi vệ chặt các loại phương thức, để cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Chương 285, 285, đại kiếp sắp tới cho, hẹn bọn con sói, đại lão và thượng, tăng thêm. Chương 285, đại kiếp sắp tới cho, hẹn bọn con sói, đại lão và thượng, tăng thêm. Vạn người cầu xin, liền ta có truyện sinh học tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Thôn tiên ma chỗ nào chết đi dễ dàng như thế, năm đó liều mạng 10 vị hoàng kim cấp cường giả hiến tế, trăm vạn người tu hành chết tử, mới đả thương nặng thôn tiên ma một tia bản nguyên, dẫn đến nó không thể không phân giải bỏ chạy. Những năm này nó một mực không xuất hiện, đoán chừng chính là tại bản thân phong ấn, chưa chỉ bản nguyên, hiện tại rời núi đối tại toàn bộ thế giới, đều chính là một trường hạ kiếp. Lấy thực lực của nó tốc độ tăng lên, nếu như không thể tại nó xuất hiện trong nháy mắt ngăn cản nó thôn vẽ tiến hóa, nó rất nhanh sẽ hóa thành hạo kiếp quét sạch thế giới, đến lúc đó sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Lão giả thật sâu thở dài, hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn cảm giác, dù là đến hắn dạng này cấp độ, cũng phi thường kiên kỵ thôn thiên ma tốc độ phát triển. Đáng tiếc hắn không biết thôn thiên ma ở nơi nào. Hắn chỉ có thể dựa vào nguy cơ to lớn cảm giác, bắt đầu phòng đoán thôn thiên ma đại khái phương vị, toàn lực tìm kiếm. Hắn chỉ hy vọng có thể tại thôn thiên ma xuất hiện trong 1 tháng tìm tới nó, dạng này còn có cơ hội trọng thương thôn thiên ma. Dù sao thôn thiên ma chữa trị bản nguyên về sau, thực lực sẽ hạ thấp điểm đẳng bằng, đại khái thanh đồng cấp thực lực, chỉ cần lúc này xuất thủ, liền có thể trọng thương thôn thiên ma. Có thể thôn thiên ma ẩn tàng năng lực cực mạnh, muốn tìm đến nó không khác biệt cả vất người. Mang theo thật sâu lo lắng, lão giả hai mắt nhắm lại, bắt đầu toàn phương vị cảm giác, hy vọng có thể sớm phát hiện thôn thiên ma. Phương hướng tây bắc, tuyết trắng mênh mang băng tuyết rừng rậm. Năm con sắt thép bọ ngựa cách xa nhau 10 cây số, cấp tốc đi về phía trước, không ngừng tìm kiếm linh thảo thuốc, giết chết yêu thú góp nhặt yêu đan. Bọn chúng không biết mệt mỏi, không chịu nghỉ ngơi, từ đầu đến cuối máy móc tìm kiếm khắp nơi đồ vật, tìm kiếm hết thảy có thể trợ giúp đến lý hiên giá cao giá trị đồ vật. Lúc này, một con sắt thép bọ ngựa đột nhiên cảm giác được cái gì, cấp tốc dừng ở một viên màu đỏ tảng đá lớn trước mặt, hai mắt nhìn chằm chằm viên này màu đỏ tảng đá lớn. Tách tách tách. Màu đỏ tảng đá lớn đột nhiên xuất hiện vết rạn. Một tia không gian ba động theo vết rạn chậm rãi xuất hiện, thời gian dần trôi qua bắt đầu mở rộng. Rang rắc. Mầu đỏ tảng đá lớn đột nhiên vỡ vụn, một cá thể hình khôi ngô cường tráng, trên đầu mọc ra hai cây sừng thú, phảng phất như ma quỷ quỷ dị sinh vật, chậm rãi đi ra. Thân ảnh này toàn thân hiện ra màu đỏ, không có cái đuôi, ngoại trừ trên đầu hai cây sừng thú, nó tựa như phóng đại bản đồ làn da nhân loại. Chỉ là hắn bén nhọn cá mập răng, còn có cái kia mặt mũi dữ tợn, làm hắn nhìn rất là hung tàn. Rốt cục ra, ha ha ha, Thiên Kiếm Tông, tất cả nhân loại, lần này ta nhất định phải đem các ngươi tất cả đều luốt mất trở thành ta trưởng thành lực lượng, ha ha ha. Mâu đỏ sừng thú thân ảnh cường tiểu không ngừng, chuẩn bị thôn phệ tất cả nhân loại, tăng lên điên cuồng thực lực, để cho mình trở về đỉnh phong. Mang theo ý nghĩ như vậy, nó lạnh lùng ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên nó nhìn thấy cách đó không xa đứng đấy một con kỳ quái quái sắt thép khôi lỗi, cũng dám đứng tại ta thôn thiên ma trước mặt, thật là muốn chết, tưởng rằng kim loại sinh vật ta cũng không dám mước. Thật sự là buồn cười, hôm nay liền để ngươi biết ta thôn thiên ma kinh khủng. Thôn thiên ma cười mở ra răng cưa miệng rộng, đầu trực tiếp vảnh chướng mấy lần, giữ tận miệng rộng một ngụm nuốt vào sắt thép bò ngựa trực tiếp bắt đầu nhấm nuốt, răng rắc răng rắc. Đáng chết, cái này sinh vật vì sao cứng như vậy? Vậy mà hoàn toàn không cắn nổi, kỳ quái, coi như ta thực lực bây giờ xuống đến thành đồng cấp, nhưng không có khả năng ngay cả một con yêu thú đều không cắn nổi. Được rồi, trực tiếp nuốt xuống đi, lấy trong cơ thể ta ăn mòn cường độ, bất kỳ cái gì sinh vật đều sẽ bị ăn mòn mà chết, coi như ngươi lại cứng rắn gấp 10 cũng vô dụng. Ha ha ha. Tôn Tiên Ma cùng tiểu, thân thể lần nữa bành trướng, đem sắt thép khô hôi lỗi trực tiếp nuốt xuống, nuốt đến trong bụng. Chỉ là ngay một khắc này, ngay tại Tôn Tiên Ma nuốt xuống một khắc này, Một cố ánh sáng màu đỏ, từ thôn thiên ma phần bụng lấp lánh, ẩn ẩn có khí tức kinh khủng dập dờn. Chuyện gì xảy ra? Thôn thiên ma sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng cúi đầu xuống xem nhìn bụng của mình. Oeng! Chấn thiên nổ lớn đột nhiên xuất hiện, kinh khủng sóng xung kích quét sạch tứ phương, đem đại lượng cây cối chấn vỡ đánh bay. Nặng nghê bụi mù đang trùng kích song phía dưới, bao phủ phiến khu vực này, lệ phiến khu vực này phảng phất phát sinh núi lửa phun trào đáng sợ. Cùng lúc đó, đại lượng ăn mòn xương độc bao phủ phiến khu vực này, hủ thực hết thảy. Những cái kia cách xa nhau 10 cây số bên ngoài sắt thép bọ ngựa tập thể hướng cái phương hướng này quay đầu, sau đó bỗng nhiên rống vệ bên này. Đáng chết, đau chết ta rồi, cái này mẹ hắn là quái vật gì? Vậy mà lại tự bạo, quá xui xẻo đi. Vừa ra ta liền gặp được loại quái vật này, bản nguyên đều kém chút bị chấn nát, may mắn, may mắn bản nguyên bảo vệ. Thôn Thiên Ma một mặt chật vật ngã trên mặt đất, nửa thân thể đều cho nổ không có, chỉ còn lại đầu cùng vị trí trái tim vẫn còn, đồng thời đang nhanh chóng khép lại. Có thể nghĩ đến vừa rồi cái kia kinh khủng bạo tạc, Thôn Thiên Ma biết khuất tới cực điểm, cảm giác tự mình xui xẻo tận cùng, cả người đều rất biết khuất. Nếu như sớm biết cái đồ chơi này sẽ bạo tạc, nó đánh chết cũng sẽ không lung tung nuốt vào. Biệt Quất Thôn Thiên Ma lặng lặng nằm, thân thể một chút xíu khép lại, khôi phục thương thế. Nó là đặc thù yêu ma, chỉ cần bản nguyên tại, dù là chết bao nhiêu lần đều có thể khôi phục, còn có thể thôn phệ sinh linh khôi phục thực lực. Hiện tại mặc dù bị tạc rất thê thảm, nhưng có bản nguyên khôi phục, nó cũng không lo lắng, tăng thêm nó chuẩn bị thôn phệ sinh linh, tất nhiên có thể khôi phục nhanh chóng, cho dù có xương độc ảnh hưởng, nó cũng không có chuyện gì. Tựa hồn nó đối xương độc có kháng tính, vậy mà không có gì ảnh hưởng chỉ là vừa ra tới liền chịu nổ, nó càng nghĩ càng điếc quất, càng nghĩ càng phiền muộn. Đoán đó, cũng không biết cái này ngốc thiếu bọ ngựa chuyện gì xảy ra, cứ như vậy ngốc đứng đấy, ngay cả chạy đều không chạy, tức chết ta rồi. Thuôn thiên ma thương thế khôi phục nhanh chóng, chỉ còn lại chân trái tại một chút xíu ngưng tụ. Có thể cảm thụ được bản nguyên gặp chấn động, nó sắc mặt phi thường khó coi, cảm giác khó chịu tới cực điểm. Nếu là lại chịu nổ tung hết, ta bản nguyên đoán chừng sẽ bị nổ nát một kia, đến lúc đó lại muốn bế quan mấy thập niên, ta cũng không muốn lại bế quan. Bất quá dạng này bọ ngựa sinh vật hẳn không có, ta chỉ cần chờ khôi phục Đi thôn phệ sinh linh liền tốt." Thôn tiên ma nói thầm, dưỡng thương mấy chục năm nó đã sớm nhịn gần chết, cho nên không ngừng nói, suy nghĩ đi phương hướng nào thôn phệ sinh linh. Nhưng đúng vào lúc này, nó đột nhiên nghe được. "O, oh, o." Oh, thanh âm. Thôn tiên ma trong lòng nghi ngờ, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng. "Cái này xem xét không sao." Thôn tiên ma đột nhiên con người đột nhiên rụt lại, hoảng sợ nói, "Ngươi đừng tới đây a." "Oeng." Kinh khủng nổ lớn lần nữa quét sạch tứ phương, đại lượng bụi mù bốc hơi mà lên như là núi hồng hại rít gạo cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng quét tán. Nông đậm hắc vụ lần nữa bao phủ phiến khu vực này, tạo thành màn mờ sương độc khu vực, an mòn hết thảy. Khụ khụ khụ khụ. Tiếng ho khan không ngừng vang lên, thôn thiên ma chợt vật không chịu nổi hướng nơi xa bỏ đi, toàn bộ thân hình lần nữa bị tạc tê thảm vô cùng, ngay cả cánh tay đều chỉ còn lại một con. Có thể trọng thương như thế thôn thiên ma không có để ý thương thế, mà là cắn răng nghiến lợi hướng phía trước di động, trong miệng phẫn hận nói: "Mẹ nó, lão tử bản nguyên a, bản nguyên bị tạc hư hại một tia, ta đạp ngựa quá xui xẻo." Không được ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này, vạn nhất lại xuất hiện sắt thép bọn ngựa vậy thì phiền toái, cái đồ chơi này quá quỷ dị. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 285, đại kiếp sắp tới cho, hèn bọn con sói, đại lão và thượng, tăng game, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích vạn người câu sinh, liền ta có chuyện sinh học mọi hướng bằng hữu của ngươi, quờ, khỏe chặt các loại phương thức, để cử quyển sách, ta ân ủng hộ của ngài. Chương 286, 286, thuốc thiết tôn tiên ma. Chương 286 Thuốc thích thôn Tiên Ma rất mạnh, vạn người cầu xin, liền ta có chuyển sinh hặc tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Thôn Tiên Ma một bên nói, một bên cố gắng hướng phía trước di động, lợi dụng còn sót lại xuống cánh tay toàn lực tiến lên. Rất nhanh, thương thế của nó khôi phục một bộ phận, mọc ra cánh tay kia. Có cái cánh tay này, nó tốc độ chạy nhanh hơn, cấp tốc hướng về nơi sà phòng đi. Đồng thời nó cũng tại cảnh giác quan sát bốn phía, phòng ngừa loại kia quỷ dị sắt thép bọ ngựa xuất hiện. Chủ yếu hiện tại Thôn Tiên Ma quá yếu, lần này chữa trị bản nguyên dùng thời gian mấy chục năm, thật vất vả suốt quan, thực lực cũng đã hạ thấp thành đồng cấp Kết quả mới vừa xuất sơn liền bị tạc tê thả vô cùng, ngay cả bản nguyên đều hư hại một tia, thực lực càng là hạ thấp hấp tiếp cấp, cái này làm nó phi thường lo lắng gặp lại sắt thép bọ ngựa. Đến lúc đó gặp được, ngoại trừ dùng bí pháp cấm kỵ, nó nghi không ra của nó. Có thể nó không muốn dễ dàng như vậy sử dụng bí pháp cấm kỵ, chuẩn bị lại thử một chút, nhìn có thể hay không chạy ra nơi này. Cho nên nó sử xuất toàn lực, hai cánh tay cấp tốc chạy, như là phi nhanh xe gắn máy giống như nhanh chóng tiến lên. Cũng tại lúc này, "O! O!" Thanh âm lần nữa truyền đến, thanh âm này lệnh thôn tiên ma sắc mặt biến đổi lớn. Đội vàng quay đầu nhìn về phía phía đông phương hướng. Quả nhiên, theo thính âm này, một con sắt thép bò ngựa từ phương đông cấp tốc chạy tới, tốc độ cực nhanh hướng thôn tiên ma đánh tới. Đáng chết, thật sự coi ta buồn nạt đúng không hả? Chết đi cho ta. Thôn tiên ma con mắt đột nhiên hóa thành dựng thẳng đồng, hư hạn tia sáng đột nhiên từ dựng thẳng đồng bên trong bắn ra, tựa như tia chớp trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Tia sáng này tốc độ quá nhanh, trong khoảnh khắc chúng đích sắt thép bò ngựa gỗ, trực tiếp đem đầu kích đánh xuống, lăn rơi trên mặt đất. Thấy cảnh này, thôn tiên ma ha ha cười nói, rốt cục giết chết một con, ha ha ha. Bất quá cái này bản nguyên chi lực càng ít, mẹ nó, lần này giọi núi quá xui xẻo. Thôn Thiên Ma rất suy yếu, bản nguyên chi lực là nó chữa trị bản nguyên nặng muốn năng lượng, phi thường hi hiu, nó cũng không bỏ được lãng phí. Nhưng là nó lại không muốn bản thân phân giải cấm kỵ tự chiêu, chỉ có thể điều động bản nguyên chi lực. Cũng may bản nguyên chi lực uy lực bất phàm, đem con kia sắt thép bọ ngựa giết chết, Thôn Thiên Ma cũng thở dài một hơi. Chờ xem, chờ ta chạy ra nơi này, nhất định điên cuồng thôn phệ hết thảy sinh linh, đem thực lực tăng lên tới cực hạn, sau đó báo thù rửa hận. Đến lúc đó, tất cả cùng những thứ này bọ ngựa có liên quan sinh linh đều phải chết. Thôn Thiên Ma Thiên Ngâm bên trong đều là băng lãnh cùng sát ý, đứng thẳng đồng nhìn chằm chằm cái kia đầu đứt gãy sắt thép bò ngựa. Chỉ là ngay một khắc này, ngay tại Thôn Thiên Ma nhìn chằm chằm một khắc này, đầu đứt gãy sắt thép bò ngựa đột nhiên động, nhanh chóng từ dưới đất nhặt lên đầu của mình, trực tiếp hướng trên cổ lắp đặt, sau đó thẻ thẻ mấy lần, đầu cứ như vậy ấn đi lên. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, vừa mới thả xong ngoan thoại Thôn Thiên Ma con ngươi lại là co rụt lại, không dám tin nhìn xem lần nữa khôi phục sắt thép bò ngựa. Đáng chết, đây con mẹ nó chính là quái vật gì? Đầu rơi mất đều có thể gắn. Đây cũng quá khó giải quyết đi, không được, ta nhất định phải mau chóng rời đi. Thôn Thiên Ma cấp tốc phi nước đại, cũng không dám lại dừng lại một giây, thậm chí không dám sử dụng bản nguyên chi lực công kích. Không có cách, những thứ này sắt thép bọn ngựa quá tà môn, Thôn Thiên Ma cho tới bây giờ chưa thấy qua so với mình còn tà môn sinh vật. Mang theo lo lắng, Thôn Thiên Ma tiếp tục chạy như điên, đột nhiên nó nhìn thấy phía trước có một con báo tại hành động, tựa hồ muốn đi kiếm ăn. Thấy cảnh này Thôn Thiên Ma hưng phấn không thôi, miệng rộng đột nhiên mở ra, một ngụm đem báo nuốt vào hấp thu. Trong chốc lát, Thôn Thiên Ma thực lực lần nữa khôi phục đến thành đồng cấp. Thủ thương thân thể càng là biến thành một con báo, tiếp tục chạy nhanh, đem sắt thép bọ ngựa vung ra một khoảng cách. Chôn Thiên Ma nhìn xem Lạc Hậu sắt thép bọ ngựa, nhìn xem tự mình càng chạy càng xa, nó hưng phấn hô: "Ta lập tức liền có thể chạy đi, chờ lấy a, chờ ta lại tuôn vẻ một chút sinh linh, liền về tới tìm các ngươi báo thủ, đem các ngươi bóp nát." Ha ha ha ha. Chôn Thiên Ma cùng tiểu, trong lòng đều là vui sướng, chỉ vì lấy tốc độ của nó, sắt thép bọ ngựa rốt cuộc không đội kịp. Hưng phấn Chôn Thiên Ma hô: "Các ngươi đến à, các ngươi theo đội ta à, các ngươi không phải có thể nổ sao? Đến nổ ta a." ta tốt trở mẫu a. Thôn Thiên Ma quay đầu nhìn chằm chằm Hậu Phương hô hào, nhìn thấy sắt thép bọ ngựa càng kéo càng xa, Thôn Thiên Ma càng phát hưng phấn, thậm chí hưng phấn nghĩ khiêu vũ. Ngay tại lúc này, ngay tại Thôn Thiên Ma hưng phấn, muốn khiêu vũ thời điểm, phía trước không gian có chút giật giật, một con sắt thép bọ ngựa đột nhiên từ không gian bên trong bật ra, cùng Thôn Thiên Ma trực tiếp mặt đối mặt. Thôn Thiên Ma con người co rụt lại, vội vàng nói, "Không muốn." Ầm ầm ầm. Kinh khủng nộ lớn lần nữa quét sạch Bắc Phương, nương theo lấy Thôn Thiên Ma thanh âm hoảng sợ, quanh quẩn tại phiến khu vực này. Nông đậm đuổi mù nhấp nô. Vơn vụn thực vật bùn đất tại gió mạnh bên trong tạn mát tứ phương, như là màn mưa giống như từ không trung rơi xuống. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Còn lại sắt thép bộ ngựa cũng tất cả đều vọt tới, tại trong bùi mù ầm vang tự bạo. Liên tục tự bạo dẫn đến đại địa thiền run, kinh đến vô số động vật chạy trốn, trung tâm vụ nổ đại địa càng là tạo thành hố to, tạo thành hoang vu chi địa. Mà tại bùi mù trung tâm nhất, thôn thiên ma lặng lặng bất động, nó dưới cổ tất cả cũng không có, bị tạc một điểm không dư thừa, chỉ còn lại đầu đổ vào trong mùi mù. Tiếng khóc trầm dãi vang lên, ngay sau đó là phẫn nộ gào thét cùng trời mắng. Đáng chết! Ta bản nguyên triệt để vỡ vụn, về sau ta cũng không còn cách nào trở về đỉnh phong, ồ ồ, ta hờ nha. Thôn Tiên Ma khóc, trong lòng không ngừng mắng, nguyên rựa sắt thép bọn ngựa đều chết đi. Chờ xem, mấy chục năm sau ta đem lần nữa trở về, ta nhất định sẽ báo thù rửa hận, đem các ngươi những thứ này sắt thép bọn ngựa giết sạch hầu như không còn. Đồng thời, ta cũng muốn điều tra các ngươi tình huống, nhìn xem các ngươi đến từ nơi đâu, đừng quản ngươi là nhân loại không chế, vẫn là ma huyên, ta đều muốn báo thù rửa hận. Thôn Tiên Ma giông giận, nó bế quan mấy chục năm, vốn cho là lần này có thể trở về đỉnh phong. Kết quả vừa ra tới liền tao ngộ quỷ dị sắt thép bọ ngựa, vị tạc hủy bản nguyên, cũng không còn cách nào trở về đỉnh phong. Cái này lệnh thôn thiên ma phẫn nộ đồng thời, cũng đang tự hỏi đây có phải hay không là ma huyên thế lực. Phải biết ma huyên cũng tại xâm lấn thế giới này, mà lại ma huyên vô cùng cường đại, có thể đồng thời xâm lấn ngàn vạn cái thế giới. Dạng này to lớn thế giới, rất có thể là sắt thép bọ ngựa đạn sinh địa phương, cho nên thôn thiên ma hoài nghi vực sâu thế giới thế lực ra tay. Vực sâu thế lực giắc rối phức tạp, lẫn nhau đại chiến, lần này sắt thép bọ ngựa khả năng chỉ thuộc về một cái thế lực, coi như tương lai ta không cách nào đến đỉnh phong. Nhưng thì tính sao? Lấy thủ đoạn của ta không diệt được các ngươi cương giả, diệt các ngươi tầng dưới chốt nhân viên dễ dàng, chờ lấy đi, mấy chục năm sau ta nhất định phải đi vực sâu một chuyến." Thôn Thiên Ma phẫn nộ hô hào, xong trong mắt lóe lên cực hạn hồi quang, một giây sau đầu của nó hóa thành huyết thủy, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Đợi đến nó xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới một chỗ nơi chưa biết, tạo thành một viên màu đỏ tảng đá lớn. Chỉ là lần này tảng đá hình thể, so trước kia nhỏ rất nhiều, rõ ràng là bị tạc thủy bản nguyên, dẫn đến nó con đường phía trước triệt để mà tuyệt, chỉ có thể đạt tới hoàng kim đại viên mãn. Lại thôn thiên ma biến mất sau. Nó đầu hóa thành huyết thủy địa phương, đột nhiên dâng lên một đạo thần bí cổng truyền tống. Một giây sau, Lý Hiên thân ảnh từ cổng truyền tống bên trong xuất hiện, tao mày dừng ở huyết thủy bên cạnh, quan sát tỉ mỉ những cái kia huyết thủy. Không nghĩ tới, thế giới này còn có dạng này quái dị sinh vật, bất quá, Tầm Bảo Thiên Phú vì sao không ngừng nhắc nhở? Lý Hiên nghi hoặc không hiểu, tại hắn xuất hiện tại cái này trong mấy mắt, Tầm Bảo Thiên Phú điên cuồng nhắc nhở, nhưng Tầm Bảo Thiên Phú cũng không có đề kỳ bảo vật ở nơi nào, chỉ là không ngừng nhắc nhở. Lý Hiên ngưng tụ ra linh hồn đại thủ, nắm lên trên mặt đất huyết dịch. Cẩn thận tiến hành kiểm tra, lúc này Tâm Bảo Thiên Phú nhắc nhở tốc độ nhanh hơn. Những huyết dịch này đã không có giá trị, nhưng đồ máu quái vật rất chân quý, tựa hồ nó là một loại nào đó bảo vật biến thành, lại hoặc là mang theo một loại nào đó bảo vật. Lý Hiên âm thầm suy tư, thượng đế thị giác liếc nhìn bắt phường, có thể nhưng không có thu hoạch, không, có phát hiện quái vật thân ảnh. Tâm Bảo Thiên Phú sẽ không vô duyên vô cớ nhắc nhở, quái vật này khẳng định cùng bảo vật rất dính líu quan hệ, nhưng làm sao tìm được hắn đâu? Lý Hiên nhíu mày suy tư, sắt thép bọn ngựa sau khi chết sẽ thấy tin tức đều truyền trở về. Đáng tiếc truyền tống tốc độ có chút chậm, Lý Yên tiếp thu được thời điểm, dù là lập tức tạo dựng cổng không gian, cũng vẫn là chậm một bước. Quái vật kia vẫn như cũ chạy trốn, thậm chí không cách nào truy tung đến quái vật đi nơi nào. Bất quá lúc này, Lý Yên đột nhiên nghĩ đến tầm bảo thiên phú, hai mắt tỏa sáng. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 286, Thút thịt thôn thiên ma, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích vạn người câu sinh, liền ta có chuyện sinh học ngợi hướng bằng hữu của ngươi, quặc, quặc, hoại chặt các loại phương thức, để cử quyền sách tạ ơn ủng hộ của ngài. Chương 287, 287, một mặt một bước. Chương 287, một mặt một bước. Vạn người cầu xin, liền ta có truyện sinh học tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Đã tầm bảo thiên phú đối quái vật có phản ứng, nếu như ta ban cho sắt thép bọ ngựa tầm bảo thiên phú, nói không chừng có thể lần nữa tìm tới quái vật. Lý Hiên tay phải điểm nhẹ hư không, rất nhanh năm con sắt thép bọ ngựa được sáng tạo ra, lặng lặng đứng tại Lý Hiên trước mặt, như là kỷ luật nghiêm minh binh sĩ. Lần này Lý Hiên ban thưởng cho bọn chúng thiên phú lại có biến hóa, tiến hành toàn phương vị điều chỉnh. Trọng điểm mỗi cái bọ ngựa đều có tầm bảo thiên phú. Có tầm bảo thiên phú, mấy cái sắt thép bọ ngựa liền có thể theo dõi vào thiên phú nhanh chóng tìm kiếm, coi như tìm không thấy quái vật, cũng có thể vơ vét các loại cao cấp bảo vật. Đến lúc đó Lý Hiên thông qua các loại bảo vật, tăng lên thiên phú của mình, làm chính mình càng thêm cường đại. Có thực lực, coi như vừa rồi màu đỏ quái vật xuất hiện lần nữa, Lý Hiên cũng có thể đưa nó trấn áp. Đáng tiếc, trung cấp tầm bảo thiên phú vẫn là yếu một chút, nếu như có thể đạt tới siêu phàm cấp, vậy liền lợi hại. Lý Hiên có chút đáng tiếc, nhìn một chút trước mặt sắt thép bọ ngựa, khoát tay một cái nói: "Đi thôi." tìm tới màu đỏ quái vật, đưa nó giết chết. Xiêu xiêu xiêu. Năm con sắt thép bọ ngựa nhận được mệnh lệnh, gấp nhanh rời bắt, bắt đầu lâu dài tìm kiếm con đường, tìm kiếm màu đỏ quái vật thân ảnh. Lý Hiên nhìn xem sắt thép khôi lỗi rời đi, hắn lần nữa liếc nhìn tứ phương, một giây sau phía sau dâng lên huyền ảo cổng không gian. Ngay sau đó Lý Hiên thân ảnh phiêu đã mà đi, mặc nhập trong cánh cửa không gian, biến mất không thấy gì nữa. Thiên kiếm tông, to lớn trên chu kiếm. Tóc trắng xóa lão giả nguyên bản ngưng trọng cảm giác tứ phương, tìm kiếm Tôn Thiên Ma thân ảnh, cái tiếc cực hạn cảm giác nguy cơ nhắc nhở lấy Tôn Thiên Ma phi thường cùng bố. Có thể lúc này, ngay tại cảm thụ lão giả đột ngột dừng lại, không dám tin mở hai mắt ra. Sau đó hắn lần nữa cảm giác trải qua, cuối cùng nhíu chặt lông mày, có chút nghi không thông. "Sư phụ, ngài thế nào?" Bên cạnh trung niên mỹ nữ nghi hoặc hỏi thăm, tuyết trắng trên mặt hiện lên lo lắng. "Kỳ quái, ta rõ ràng cảm nhận được đại kiếp sắp tới, làm sao đột nhiên rời lại?" Lão giả tóc trắng nghi hoặc không hiểu. "Rời lại?" Trung niên mỹ nữ kinh ngạc mở ra nhỏ tuy, lộ ra răng trắng như tuyết. "Đối, tấn lý tuyết tôn tiên ma hôm nay rời núi, nhưng không biết thế nào, đại kiếp rời lại mấy chục năm." tựa như nó lại thương tổn tới bản nguyên. Lão giả tóc trắng cau mày nói, lại thương tổn tới bản nguyên. Chẳng lẽ nó vừa ra núi liền gặp phải nguy hiểm, bị đánh lại rồi? Trung niên mỹ nữ vội vàng nói, có khả năng này, bất quá thôn thiên ma thực lực cường đại, cho dù mới vừa xuất sơn cũng phi thường khủng bố, nhất là cái kia siêu nhanh tốc độ khôi phục, phi thường biến thái. Nếu quả như thật có người xuất thủ trọng thương thôn thiên ma, vị kia người xuất thủ tuyệt đối là cao thủ, thậm chí tìm kiếm phương diện so với chúng ta Thiên kiếm tông đều mạnh. Lão giả tóc trắng nhịn không được tán thưởng, trong lòng cũng thở dài một hơi, không có thôn thiên ma uy hiếp, Bọn hắn lần nữa vượt qua một lần nan quan. Sắp thực lợi hại, chúng ta tông môn hàng năm hao phí đại lượng nhân lực vật lực, toàn thế giới tìm kiếm thôn Thiên Ma, có thể từ đầu đến cuối tìm không thấy nó bế quan địa phương. Hiện tại thôn Thiên Ma vừa ra liền bị thương nặng, chỉ sợ có người sớm trông coi thôn Thiên Ma, chỉ là đến cùng là cái nào cái tổ chức xuất thủ. Trung niên mỹ nương nghi hoặc không hiểu, cảm giác ngoại trừ Thiên Kiếm Tông không có mấy cái tông môn có bậc này bản sự. Không biết, những người này trọng thương thôn Thiên Ma lệnh đại kiếp trì hoãn, tất nhiên nhận thế giới chúc phúc, tương lai ta có thể dựa vào chúc phúc tìm kiếm người xuất thủ. Chỉ cần tìm được hắn ta sẽ đại biểu Thiên Kiếm Tông hướng người này biểu đạt cảm tạ, tiến hành một món lễ lớn." Lão giả tóc trắng chỉnh trọng nói. "Sư phụ, ta ra đi tìm một chút đi, nói không chừng ta có thể tìm tới người xuất thủ đâu." Trung niên mỹ nữ mong đợi nói. "Cũng tốt, ngươi kế thừa ta khí vận chi thuận, nói không chừng thật có thể tìm tới hắn, đi thôi." La sư tôn. Trung niên mỹ nữ từ trên trời giáng xuống, một bộ áo trắng tại trong gió nhẹ dập dờn, giống như tiên tử phiêu nhiên mà xuống, hướng về nơi xa mà đi. Nàng trước quay về tự mình sân phòng, cân nhắc đến lần này muốn rời khỏi thật lâu. Nàng mang tới mình nữ nhi cùng một cái đệ tử đặc ý, bước lên tìm kiếm Lý Hiên con đường. Băng Tuyết Thành. Lý Hiên trong thư phòng. Lý Hiên cầm lấy linh bút cùng yêu thú giấy dầu, tiếp tục viết lấy tự bạo linh phù. Lần này màu đỏ quái vật, lệnh Lý Hiên ý thức được thế giới này nguy hiểm, quyết định mau chóng ve xuất tự bạo linh phù. Đến lúc đó một con sắt thép khôi lỗi mang theo mấy trăm tấm bạo tạp phù, sau đó mở ra thuần di đi thẳng tới quái vật bên người tự bạo, như thế ý lực, tuyệt đối nổ quái vật hại cốt không còn. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hiên toàn thân toàn ý lần nữa vùi đầu vào học tập bên trong. Một bên khác, Hoành Thành, Linh phù đại sư Triệu Càn Khôn trong phủ đệ. Một người nho nhã nam tử đang ngồi ở phòng khách và Triệu Càn Khôn đại sư nói chuyện thiếm. Người này chính là lúc trước tại Lý Tuyết Nhi trong cửa hàng mua 10 cái tổn hại linh phù về sau, tiến về Hoành Thành cấp 2 linh phù sư. Giờ phút này hắn linh phù đẳng cấp đã đạt đến cấp 3, cái này tại linh phù sư trong hàng ngũ cũng coi là nhỏ có bản lĩnh. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đạt đến cấp 3 linh phù sư, coi là thật mang đến cho ta kinh hỉ. Triệu Càn Khôn sở lấy rượu diện, ngạc nhiên nhìn xem nho nhã nam tử. "Sư phụ, đệ tử có thể đạt tới cấp 3?" là bởi vì gặp một chút đặc thù linh phù, tăng lên linh cảm, may mắn đạt tới cấp 3. Nho nhã nam tử mỉm cười nói, "Ồ, lại còn có dạng này linh phù." Triệu Can Khôn kinh ngạc. "Đúng vậy, cái này linh phù hẳn là mới linh phù sư chế tác, linh phù đẳng cấp cũng không cao, linh văn đều là cơ sở linh văn. Nhưng là, vị này mới linh phù sư đối linh phù kết cấu cùng linh văn tiến hành cải tiến, cho ta tăng lên linh cảm, đây mới là ta tấn cấp mấu chốt." Nho nhã nam tử mỉm cười, xuất ra một cái đỏ hộc gỗ, đem nó đưa cho tự mình sư tôn. "Mới linh phù sư sao?" "Không sai, không sai." Vị này mới linh phù sư đoán chừng rất có thiên phú, thuộc về Thiên Mã Hành Không tứ tư tự tượng phàm chủ, hắn đến từ nơi đâu, thiên phú như thế nào? Nếu như thiên phú không tồi, ngược lại là có hy vọng thành vị đệ tử của ta. Triệu Can Khôn đại sư tiếp nhận đỏ hồ gỗ, mỉm cười nói: "Vị kia linh phù sư ta chưa thấy qua, nhưng linh phù đến từ Lạnh Băng Thành một nhà cửa hàng, ta căn cứ linh phù bên trên linh văn phòng đoán. Vị này linh phù sư hẳn không có tiếp thụ qua chính thống học tập, nắm giữ tri thức rất ít, đều là cơ sở nhất. Ta đoán chừng người này có thể là cấp thấp linh phù sư, thiên phú hẳn là vẫn được, Thiên Mã Hành Không" Nhưng muốn trở thành đệ tử của ngài, vẫn là hơi kém một chút, dù sao nghĩ bái ngài làm thầy thiên tài rất nhiều. Nho Nhã nam tử mỉm cười, trước mặt Triệu Càn Khôn là chân chính linh phù đại sư, cho dù tại Ngự Thú Tông đều là nhận kính trọng tồn tại. Cái này cũng dẫn đến vô số người muốn bái Triệu Càn Khôn vi sư, trong đó thiên tài không phải số ít. "Dạng này à?" Triệu Càn Khôn từ chối cho ý kiến trả lời một câu, đem cái kia đỏ hộp gỗ từ từ mở ra, xuất ra bên trong linh phù xem xét tỉ mỉ. Vừa mới bắt đầu nhìn còn không có gì, có thể nhìn một chút Triệu Càn Khôn sắc mặt biến, lập tức nhìn về phía Nho Nhã nam tử. Ngươi mới vừa nói, hóa những thứ này linh phù chính là cấp thấp linh phù sư." Triệu Can Khôn nói. "Đúng à, ta xem linh phù linh văn cùng kết cấu, cùng linh lực rót vào phương thức, đều là cấp thấp nhất. Tang thêm đối phương tại một cái tiểu thành thị Kiếm An, khẳng định là cấp thấp linh phù sư." Nho Nhã nam tử phân tích nói. "Khẳng định cái rắm, ngươi liền không thể thêm chút đầu óc. Đơn giản ngu quá mức." Triệu Can Khôn mắng to. "A?" Nho Nhã nam tử có chút mờ mịt, hoàn toàn không nghĩ tới tự mình đột nhiên bị sư tôn mắng to. "A cái gì à, ta hỏi ngươi, đạt được người ta trợ giúp" Ngài tấn cấp đến cấp 3 linh phù sư, có hay không cảm tạ người ta?" Triệu Can Khôn lập tức nói, "Cảm tạ, ta dùng 10 cái linh thạch mua linh phù, thêm ra tới xem như cảm tạ." Nho Nhã nam tử nói, "10 cái linh thạch? Ngươi thẳng mua này, đuổi này ăn mày đúng không?" Lan Đi xin lỗi. "Bảnh." Nho Nhã nam tử bị một cước đá ra phòng khách, trực tiếp đạp tới cửa, cả người hiện ra ngã gục trạng thái. Dạng này một cước, đem Nho Nhã nam tử trực tiếp cho đạp một bức, cả người ngây ngốc ngốc tại chỗ, đầu óc còn có chút không có kịp phản ứng. "Không có cách, chân trước nói rất hay tốt địa." Chân sau liền cho đạp bay ra, nho nhã nam tử đầu đều ông ông, có chút quá tải tới. Sư phụ, ngài quá phận, đây đều là tổn hại linh phủ, coi như tăng lên ta linh cảm, nhưng ta đã rất thành khẩn biểu đạt cảm ta, còn đưa 10 cái linh thạch, ta cảm thấy ta không sai. Nho nhã nam tử cũng là tính bướng bỉnh, đầu óc hơi có chút trụ, chờ hắn đứng lên về sau, một mặt cố chấp nhìn xem sư phụ của mình. Người thẳng ngu này, còn không phục đúng không, đem cái này linh phủ rốt vào linh lực, đối nơi xa phóng thích, đi xa một chút phóng thích. Triệu Càn Khôn phẫn nộ đem đỏ hộp gỗ đã đánh qua. Để cho tiện lần sau đọc.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 Vậy vốn cỡ nào? Nho Nhã nam tử thật sự tức giận, cầm lấy một tấm linh phù liền rốt vào linh lực, sau đó đối cách đó không xa đất trống, trực tiếp ném ra ngoài. Nguyên bản hắn cũng không thèm để ý, thậm chí còn coi là tổn hại linh phù khả năng không có hiệu quả, kết quả không nghi tới, vừa mới ném ra bên ngoài linh phù, trong nháy mắt tạo nên cực nóng bạch quang. Oen! Mánh liệt bạo tạc đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt trên mặt đất hình thành một cái hố to. Bởi vì linh phù ném quá gần, Nho Nhã nam tử trực tiếp bị xung kích sóng chấn bay ra ngoài, mấu chốt cái này bạo tạc khoảng cách bên cạnh phòng ở quá gần. Ngay cả phòng ở đều chấn động phải trầm dài sụp đổ. Ầm ầm. Tại một mảnh kinh hoàng bên trong, trong phòng người tất cả đều chạy ra, sau đó liền thấy nhà này phòng ở ầm ầm bên trong sụp đổ. Giờ khắc này, nho nhã nam tử trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn trước mặt hố to, cả người đều ở vào hóa đá trạng thái. Hậu Phương Linh Phủ đại sư Triệu Càn Khôn, giờ phút này cũng ở vào được vòng trạng thái. Hắn mặc dù nhìn ra những thứ này linh phù tương đối lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới linh phù vậy mà lợi hại như vậy, trực tiếp nổ ra một cái hố to, còn đem bên cạnh phòng ở đều cho đánh sập. Uy lực như vậy cho dù là Triệu Cản Khôn đều không nghĩ tới, cho nên hắn cũng có chút đường vòng. Đầu ông ông. Ha ha ha ha, quả nhiên ta mới là hết ngồi đại giếng, người ta trợ giúp ta đạt tới cấp 3, ta lại còn nhận làm người ta nhỏ yếu, ta thật sự là thật đáng buồn. Nho Nhã nam tử cười ha ha, đưa tay cho mình một bàn tay, cảm giác tự mình quá không phải người. Bất quá may mắn bây giờ còn có cơ hội lên u, cũng may mắn sư phụ thật sớm nhìn ra, mình có thể lập tức trở về xin lỗi. Nghĩ tới sư phụ ánh mắt, Nho Nhã nam tử lập tức quay đầu, đối Triệu Cản Khôn thật xấu bái. Đa tạ sư phụ đệ điệm. Ta lâu như vậy đều không nhìn ra linh phù uy lực đáng sợ như vậy, không có nghĩ tới sư phụ ngài liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nho Nhã nam tử cảm kích nói, ánh mắt phi thường phức tạp. Khô khụ, không có việc gì, nhiều hơn học tập linh phù tri thức liền tốt. Triệu Càn Khôn có chút lúng túng nói một câu, chủ yếu hắn mặc dù nhìn ra linh phù bất phàm, nhưng hoàn toàn không có ý thức được linh phù uy lực kinh người như thế lớn. Nếu như sớm biết uy lực như thế lớn, hắn liền sẽ không để Nho Nhã nam tử tự mình đi nói xin lỗi. Bởi vì vẻ bộ người, rất có thể cũng là linh phù đại sư, thậm chí còn là đỉnh tiêm linh phù đại sư. Dạng này đại sư Triệu Càn Khôn tự nhiên muốn đi bái phòng một chút, trao đổi lẫn nhau tâm đắc. Cho nên Triệu Càn Khôn ít có mặt mo có chút đỏ lên, cảm giác có chút xấu hổ. "Sư phụ, ta cái này đi hướng vị tiền bối kia xin lỗi, cảm tạ vị tiền bối kia trợ giúp, giúp ta đạt tới cấp 3 linh phù sư." Nho nhã nam tử nói xong, rướn khoát quyết nhiên đi ra ngoài cửa, chuẩn bị đi xin lỗi. "Chờ một chút, ta đi cùng với ngươi, nhất định muốn gặp gặp vị này linh phù đại sư." Triệu Càn Khôn lập tức mở miệng, quyết định cùng một chỗ đi cùng nhìn xem, cùng vị kia không biết đại sư giao lưu tâm đắc, quyết định tốt về sau. Hai người nhanh chóng thu thập xong đồ vật Khống chế loài yêu thú ngựa, thẳng đến băng tuyết thành. Thời gian trôi qua, đảo mắt hai ngày trôi qua. Thương nguyệt rừng rậm. Năm con sắt thép bọ ngựa trong rừng rậm cấp tốc tiến lên, thông qua tầm bảo tiên phú, tìm kiếm khắp nơi bảo vật cùng thôn tiên ma. Tốc độ của bọn nó rất nhanh, lẫn nhau cách xa nhau một khoảng cách tê đầu thị tiến, gặp được yêu thú cường đại đồng thời xuất thủ, đem nó giết sát. Chiến đấu như vậy xuống tới, đạo đưa chúng nó thu hoạch không ít yêu đan cùng bảo vật, những vật này lại bị sẽ không gian năng lực bọ ngựa chứa đựng đến địa điểm ăn nuốt. Cứ như vậy, năm con sắt thép a bọ ngựa nhanh chóng đi lại, đột nhiên bọn chúng cảm nhận được cái gì? Đồng thời nhìn về phía ngoài giường rậm vây phương hướng, sau đó xiêu xiêu xiêu vào tới. Một phen nhanh chóng tiến lên về sau, bọn chúng đứng tại một mảnh trong bụi cỏ, ẩn núp ở bên trong hướng ra phía ngoài bên cạnh nhìn lại. Rất nhanh bọn chúng thấy được ba người, bọn hắn ngồi tại một con cự đại long loại yêu thú trước mặt điều dưỡng khí tức, nhìn thụ bị thương rất nặng. Đây là hai nam một nữ, nam có một vòng thân long lánh lôi điện, một cái khác linh lực khí tức không ngừng phóng thích, tựa hồ không cách nào hoàn toàn áp chế, về phần cái kia nữ thì nhìn rất yêu điệu, chỉ là tuổi tác cũng lớn. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là bọn hắn tại giường thương đồng thời Bên trong một cái người chính cầm một viên siêu phẩm trái cây kiểm tra, mà bọn hắn không là người khác, chính là Thạch Gia trưởng lão cùng bằng hữu của hắn. "Lôi Ca, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không?" Thạch Gia đại trưởng lão quan tâm phái đầu, nhìn về phía quanh thân long lánh lôi điện nam tử. "Không có trở ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng 1 tháng liền có thể khôi phục, nhưng 1 tháng này ta không cách nào vận dụng linh lực chiến đấu." Quanh thân long lánh lôi điện nam tử thở dài nói. "Lôi Ca ngươi yên tâm, tiếp xuống ta đến bảo hộ các ngươi, mà khác ta tìm lý hiên tiên sinh chữa khỏi tổn thương về sau, liền giúp ngươi cùng một chỗ tìm kiếm siêu phẩm trái cây." góp đủ tiền chữa bệnh dùng. Thạch Gia đại trưởng lão trịnh trọng cam đoan, "10 phần cảm kích Lôi Ca. Ừm, ngươi nên quan tâm quan tâm sư muội của ngươi, nàng linh khí tiêu hao rất lợi hại." Lôi Ca nhìn bên cạnh Yểu Điệu nữ nhân một nhãn. "Sư muội." Thạch Gia đại trưởng lão có chút chợm mặc, quay đầu nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Yểu Điệu nữ nhân, thanh âm bên trong ngày hôm nay nói ra, "Cảm ơn ngươi sư muội." "Không có việc gì, có ngươi câu này sư muội là đủ rồi." Yểu Điệu nữ nhân lộ ra mỉm cười, nhìn thật cao hứng. "Ừm." Thạch Gia đại trưởng lão hàm tình mạch mạch nhìn về phía muội lấp nữ nhân. "Khô khô." Lôi Ca ăn đầy miệng thức ăn cho chó, quay đầu nhìn về phía rồng huyết thú thi thể nói: "Đầu này rồng huyết thú làm sao bây giờ? Gia hỏa này là Bạch Ngân đại viên mãn, chiến lực rất khủng bố, người bình thường giết không được nó, cho nên nó yêu thú thân thể rất đáng tiền. Nói thật, nếu như không phải là vì siêu phẩm trái cây, ta cũng không muốn cùng nó chiến đấu." Theo Lôi Ca, ba người nhìn về phía rồng huyết thú thi thể, lông mày đều nhíu lại. "Hiện tại chúng ta tiêu hao rất lớn, không thích hợp mang theo rồng huyết thú thi thể, quá tiêu điều, ba người chúng ta liền ta còn có sức chiến đấu, nhưng linh lực tiêu hao cũng rất lớn." Nếu như bây giờ tới một cái Bạch Ngân đại viên mãn địch nhân, ta chỉ sợ cũng ngăn không được, cho nên vẫn là từ bỏ thi thể đi. Thạch Gia đại trưởng lão nhìn về phía dòng huyết thú có chút đáng tiếng nói. Ai, chỉ có thể dạng này. Lôi Ca thở dài, mười phần đáng tiếc tốt như vậy yêu thú thi thể. Bất quá bọn hắn cũng biết nên làm như thế nào, mười phần quả quyết chuẩn bị rời đi, đi tìm Lý Hiên trị liệu thương thế. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Xiu xiu xiu xiu xiu. Năm mười mấy thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà đến, toàn đều mặc trang phục cầm trong tay lại đao. Đứng tại phụ cận trên đại thụ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người. Chậc chậc chậc, thật sự là vận khí tốt, vậy mà gặp được trọng thương các ngươi, nghe nói các ngươi khắp nơi tìm kiếm siêu phẩm trái cây, nghĩ đến hiện tại hẳn là chí ít có 3 cái đi. Tại thanh nham lạnh lùng bên trong, một người mặc trang phục thân ảnh cẩm trong tay đại hoàn đao người đi tới. Người này thân cao 2m, bắp thịt cuồn cuộn, màu đồng cổ cơ bắp bánh trướng, nhìn mười phần khôi ngô cường tráng. Trên mặt của hắn có một đạo nghiêng nghiêng mà sẹo, từ mắt phải một mực nghiêng đến trái cái cằm, đồng thời mang theo bịt mắt, hiển nhiên là cái độc nhãn long. Là đại hoàn đao độc nhãn long, đang chết Thạch Gia đại trưởng lão đáng người sắp mặt, tại thời khắc này triệt để thay đổi. Bởi vì đại hoàn đao độc nhấn lòng, có được Bạch Ngân đại viên mãn thực lực, một tay đao pháp xuất thần nhượng hóa, dựa vào thực lực mạnh mẽ ngạnh sinh sinh thành lập độc nhánh rút, thậm chí cùng Ngự Thú tông dựng vào quan hệ. Đương nhiên, Thạch Gia đại trưởng lão quan hệ cũng không kém, đồng dạng cùng Ngự Thú tông có một chút quan hệ, cũng là không cần Ngự Thú tông kiêm chuyện. Thế nhưng là Thạch Gia đại trưởng lão đáng người linh lực tiêu hao quá lớn, cũng mà còn có một vị thụ thương, một vị linh khí tiêu hao. Bây giờ có thể chiến đấu chỉ có Thạch Gia đại trưởng lão Hơn nữa là sức chiến đấu bị hao tổn nghiêm trọng trận thái. Đối mặt thời kỳ toàn thịnh đại hoàn đao Độc Nhãn Long, còn có cái kia hơn 50 hào thuộc hạ. Thạch Gia đại trưởng lão căn bản đánh không lại, cái này cũng lệnh Thạch Gia đại trưởng lão sắc mặt triệt để thay đổi. Bất quá hắn vẫn là cảnh cáo nói, Độc Nhãn Long, mang theo ngươi người mau chóng rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tự gánh lấy hậu quả? Ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi. Độc Nhãn Long khinh thường cười lạnh, hắn đã sớm âm thầm để mắt tới ba người này, vì chính là lấy tới siêu phẩm trái cây. Hiện tại mang theo nhiều người như vậy đến, tự nhiên muốn đem ba người chậm giết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 Liên ta có chuyển sinh hặc tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Đối diện, Thạch Gia đại trưởng lão đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm nhận được cỗ này sát ý, đối phương rất rõ ràng muốn đem bọn hắn triệt để giết xác. Nghĩ đến Tân Tân Khổ Khổ tìm đến năm viên siêu phẩm trái cây, rất có thể bị độc nhãn long cấp đi, Thạch Gia đại trưởng lão nhịn không được nói. "Ngươi có biết ta tìm kiếm siêu phẩm trái cây là đưa cho một vị đại nhân, vị đại nhân này thực lực đã đạt tới nửa bước hoàng kim cấp, dám tội vị đại nhân kia, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Nửa bước hoàng kim cấp đại nhân? Ta rất sợ đó, đến nha Tối Zeta à, các ngươi mau gọi vị kia nửa bước hoàng kim cấp, tối Zeta à. Độc Nhãn Long cố ý làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng, sau đó cười ha ha, tiếp tục rêu cừ nói: "Đừng nói các ngươi không có cơ hội gọi tới nửa bước hoàng kim cấp cường giả, coi như gọi tới thì tính sao? Ta thế nhưng là nhận biết Ngự Thú Tông trực hệ trưởng lão, phụ thân hắn là một vị hoàng kim cấp, hoàng kim cấp. Các ngươi biết hoàng kim cấp khái niệm sao? Đây chính là chúa tể thế giới này siêu cường sức chiến đấu, dạng này cường giả ai dám trêu chọc? Liền coi như các ngươi nói cái kia nửa bước hoàng kim cấp tới, đoán chừng cũng sẽ dọa đến cái mông nước tiểu lưu đi." Ha ha ha. Độc Nhãn Long tiếp tục cười ha ha, chau phủ nhìn phía dưới mấy người. Hắn lời nói mới rồi, nhưng thật ra là gật người, hắn căn bản không biết trừ hệ trưởng lão, chỉ nhận biết một vị phụ thông trưởng lão. Hiện tại hắn sở dĩ nói như vậy, chính là nắm đúng thạch gia đại trưởng lão đáng người, có năm chắc tất thắng đem ba người đánh đến chết, cho nên hắn mới phách lối như vậy. Chỉ là, tại Độc Nhãn Long nói xong câu đó sau, cái kia dấu ở trong bụi cỏ sắt thép bọ ngựa, chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt nhìn chổng chọc vào Độc Nhãn Long. Cái kia sắt thép lúc thành trong ánh mắt, lộ ra băng lãnh cảm nhận, loáng thoáng hiện hiện một tia sắc ý. Tại sắt thép bộ ngựa nhìn chằm chằm độc Nhãn Long thời điểm, hiện trường chiến đấu rốt cục bắt đầu, hơn 50 người tại độc Nhãn Long dẫn đầu dưới, thẳng hướng Thạch Gia Đại Trưởng lão. Bành bành bành. Nghiêm về một bên chiến đấu bắt đầu. Đối mặt cường thịnh thời kỳ độc Nhãn Long, Thạch Gia Đại Trưởng lão đám người bị đánh liên tục bại lui, cấp tốc xuất hiện thương thế, lâm vào trong nguy hiểm. Độc Nhãn Long thấy cảnh này càng thêm phách lối vung vậy đại đao, điên cuồng bổ về phía đối diện ba người, thậm chí hắn một người liền có thể đánh bại ba người này. Thế nhưng là độc Nhãn Long vẫn như cũ mang đến nhiều người như vậy đến, vì chính là toàn lực ứng phó diện sát Thạch Gia trưởng lão ba người. Đối mặt sắp đến thắng lợi, Độc Nhãn Long lộ ra rất hưng phấn, càn rỡ cười tỏ vùng vẫy lại đao. Chỉ là, hắn đánh lây đánh lấy, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Bởi vì không biết từ nào thì bắt đầu, không trung xuất hiện một tầng hắc vụ, cái này hắc vụ rất mờ manh, không nhìn kỹ còn thấy không rõ. Nguyên bản cái này không có gì, thế nhưng là Độc Nhãn Long đột nhiên phát hiện, phía sau có một tên thuộc hạ trực lăn lăng ngã trên mặt đất, triệt để không có âm thanh. Làm cho người kinh dị chính là, tên này thuộc hạ chết đi chỉ là bắt đầu, rất nhanh cái thứ hai, người thứ ba ngã trên mặt đất, triệt để không có khí tức. Không tốt. Cái này hắc vụ có độc, cẩn thận. Độc Nhãn Long nhìn thấy chết đi người sắc mặt biến thành màu đen, vội vàng lớn tiếng hạ lệnh, kêu gọi thuộc hạ hướng không có hắc vụ địa phương chạy. Thế nhưng là chạy trước chạy trước, lại có người đột nhiên ngã trên mặt đất không có khí tức, sau đó rầm rầm ngã xuống bảy tám cái. Quỷ dị như vậy chẳng cảnh, mọi người cảm giác có chút kinh dị, cái kia Độc Nhãn Long càng là ngưng trọng ngắm nhìn một phía, thế nhưng là lấy hắn Bạch Ngân đại viên mãn thực lực, vậy mà không phát hiện được địch người ở nơi nào. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? La ai tại phóng thích xương độc? Đáng chết, mau tránh ra. Độc Nhãn Long rống to Bởi vì vì trong mọi người vị trí đột nhiên xuất hiện hắc vụ, cấp tốc bao phủ mấy người, sau đó phù phù phù phù mấy người này trực tiếp chết đi. Thấy cảnh này, đám người càng phát ra hãi hùng kia vía, vội vàng lóe ra thật xa, thậm chí đã có người có đạo tẩu ý nghĩ. Đáng chết, ta lúc nào chúng độc. Độc Nhãn Long cảm giác thể nội tình huống không đúng, vội vàng liên tiếp lui về phía sau, kinh nghi bất định nhìn về phía Thạch Gia đại trưởng lão đám người. Bởi vì ba người này vậy mà một chút việc đều không có, cái này rất kỳ quái. Chẳng lẽ cái này căn bản chính là một cái bẫy? Độc Nhãn Long bắt đầu lung tung hoài nghi cảm giác tự mình khả năng chúng kế, điều này làm hắn có dở đi ý nghĩ. Mặc dù siêu phẩm trái cây rất chân quý, nhưng hắn càng cảm thấy mình mệnh chân quý, đối mặt loại này quỷ dị chẳng cảnh, hắn quyết định trước trốn xa một chút lại nói. Nghĩ tới đây, Độc Nhãn Long vội vàng hạ lệnh, mang theo đám người nhanh chóng rời đi. Nguyên bản rời đi thời điểm hắn còn có chút do dự, suy nghĩ muốn hay không phản giết trở về. Thế nhưng là vừa rút lui đi không bao xa, lại có người vô duyên vô cớ chết đi, một màn này dọa đến Độc Nhãn Long chạy nhanh hơn, vọt thẳng hướng rừng rậm bên ngoài. Một bên khác, chiến đấu mới vừa rời địa điểm Thạch gia đại trưởng lão cùng lôi ca, còn có tiểu điệu nữ nhân kinh nghi bất định nhìn xem bốn phía. Bọn hắn cũng không biết đây là tình huống như thế nào, rõ ràng hảo hảo làm sao đột nhiên có người chết đi. Nhưng bọn hắn không dám tùy tiện di động, chỉ vì tình huống hiện trường quá mức quỷ dị, bọn hắn lo lắng gặp được nguy hiểm tình huống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn từ đằng xa đột nhiên vang lên, thanh âm nơi phát ra rõ ràng là độc nhãn long rời đi phương hướng, nương theo lấy thanh âm này, đại địa đều tại run nhẹ nhẹ. Xảy ra chuyện gì? Cái này tiếng oanh minh là tình huống như thế nào? Tiểu điệu nữ tử kinh nghi bất định nói. Không biết Nhưng chúng ta nhất định phải cẩn thận, kẻ bên này khẳng định là lạ ở chỗ nào mà lại phải cẩn thận độc nhãn long trở lại." Thạch Gia đại trưởng lão ngưng trọng nói. "Đúng, độc nhãn long thực lực cường đại, lấy chúng ta tình huống hiện tại, căn bản không phải là đối thủ của hắn, giá hỏa này quá mạnh." Lôi Ca chỉnh trọng gật đầu. Ba người đều rất lo lắng, một là lo lắng chúng quanh quỷ dị tình huống, hai là lo lắng độc nhãn long trở về, đương nhiên đối với cái kia tiếng oanh minh bọn hắn cũng nghi hoặc không hiểu. Sớm lo lắng như vậy bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh cách đó không xa bụi cỏ hơi rung nhẹ. Bốn cái sắt thép bò ngựa từ nơi không xa đi ra, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thạch gia đại trưởng lão đám người. Đây là sinh vật gì? Lôi Ca ngưng trọng nhìn xem bốn cái sắt thép bò ngựa, đột nhiên bọn hắn con người co rú lại, bởi vì bọn hắn nhìn thấy một con sắt thép bò ngựa, vậy mà kẹp lấy một cây đại đao đi tới. Cái này đại đao là vòng vàng đại đao, rõ ràng là vừa rồi Độc Nhãn Long sử dụng vũ khí. Làm sao có thể? Độc Nhãn Long thậm chí ngay cả vũ khí cũng vứt bỏ. Hắn khẳng định bị thương nặng, nếu không không có khả năng ngay cả vũ khí đều ném đi. Khẳng định cùng vừa rồi tiếng oanh minh có quan hệ. Nói không chừng độc nhãn Long đã chết. Những thứ này bọ ngựa sinh vật là cái gì chủng loại? Vì sao ta cho tới bây giờ chưa thấy qua mà lại bọn chúng rất nguy hiểm. Ba người ngưng trọng nhìn chằm chằm sắt thép bọ ngựa, từng cái kinh nghi bất định nhìn xem. Lúc này, dẫn đầu con kia sắt thép bọ ngựa đột nhiên huy động sắt thép liêm đao, trên mặt đất viết xuống một hàng chữ, sau đó mang theo các vị sắt thép bọ ngựa, quay đầu nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Ứng. Ba người nghi hoặc nhìn sắt thép bọ ngựa rời đi, lại nhìn một chút trên đất chữ. Kết quả cái này xem xét không sao, bọn hắn đầu tiên là sử sợ. Lập tức chính là hơi biến sắc mặt. Bởi vì trên mặt đất viết, để bọn hắn tìm thêm một viên siêu phẩm trái cây, làm cứu mạng thú lao, đưa cho chủ nhân Lý Hiên. Giạng này tiểu chữ, lệnh ba người ý thức được những thứ này sắt thép bọ ngựa lai lịch. Đã cứu chúng ta mệnh bọ ngựa, lại là Lý Hiên tiên sinh. Thạch gia đại trưởng lão không dám tin nói, mấu chốt những thứ này bọ ngựa thật không đơn giản, chúng ta không cách nào đối mặt độc nhãn long, lại bị mấy cái sắt thép bọ ngựa giở đi, mà lại độc nhãn long rất có thể giữ nhiều lại ít. Lý Hiên tiên sinh đến tột cùng là ai? Hắn nuôi bọ ngựa đều khủng bố như vậy sao? Ba người kinh nghi bất định. Đối với Lý Hiên càng phát kính sợ, cảm giác Lý Hiên càng ngày càng thần bí. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 289, tù lao, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học mời hướng bằng hữu của ngươi, hoặc chặt các loại phương thức để cử quyển sách, ta ân ủng hộ của ngài. Chương 290, 290, lại là năm cái siêu phàm năng lực. Chương 290, lại là năm cái siêu phàm năng lực. Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học tiểu thuyết Tra tìm chương mới nhất. Đi, chúng ta qua bên kia xem một chút đi, nhìn xem Độc Nhãn Long chết chưa. Lôi Ca suy nghĩ một chút nói, "Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra." Độc Nhãn Long ngay cả đại đao đều vứt bỏ, khẳng định đến mức tận cùng, cho nên ta rất muốn nhìn một chút Độc Nhãn Long hiện tại thế nào. "Đi đi đi." Ba người nhanh chóng hướng về bạo tạc địa điểm chạy, tốc độ cực nhanh tại cây tối bên trong tiến lên. Một phen tiến lên về sau, bọn hắn rốt cục đi tới bạo tạc địa điểm, thấy được một cái kinh khủng hồ to. Mấu chốt trong hố lớn tràn ngập đại lượng xương mù màu đen, cái này xương mù phi thường quỷ dị. Vậy mà hủ thực bao phủ hết vậy, ngay cả đại địa đều tại ăn mòn. Làm cho người động dung chính là, tại cái cái hố to chúng quanh có rất nhiều thi thể, đều là độc nhãn long mang tới thi thể, thu sơ giản lược đến một chút, có chừng 20 cô khoảng chừng. Mà tại cái kia hố to khu vực, còn có rất nhiều máu mũi tanh khắp nơi tràn ngập. Các ngươi mau nhìn nơi đó, cái kia tựa hồ là độc nhãn long một cái chân. Lôi ca chỉ hướng bạo tạc biên giới, nơi đó có một đầu nhồn máu chân gãy, đang bị hắc vụ ăn mòn, một chút xíu tiêu tán. Thấy cảnh này trong lòng mọi người dâng lên hàn ý, đối với Lý Hiên càng phát kính sợ chủ yếu là Độc Nhãn Long từ chạy trốn đến bây giờ, căn bản không cần bao lâu thời gian. Bình thường tới nói, Bạch Ngân đại viên mãn ở giữa chiến đấu, muốn tiếp tục thời gian rất lâu, cái này cũng là bọn hắn tại Độc Nhãn Long công kích đến, còn có thể ngắn ngủi kiên trì nguyên nhân. Thế nhưng là không nghĩ tới, Độc Nhãn Long tại thời gian ngắn như vậy, vậy mà đã mất đi một cái chân, thương thế như vậy đối với Bạch Ngân đại viên mãn tới nói, cũng là nghiêm trọng thương thế, đối với chiến đấu lực ảnh hưởng rất lớn. Có thể nói, Độc Nhãn Long xem như triệt để phế đi, coi như còn sống cũng không có cái uy hiếp gì. Trong bọn họ tùy ý một người đều có thể đem độc nhãn long diệt xác. Thật sự là không nghĩ tới, độc nhãn long cứ như vậy xong, dù là còn sống, cả đời này cũng xong đời, chỉ có thể kéo dài hơi tàn còn sống, mất đi tiến thêm một bước khả năng. Sắt thực. Thời gian ngắn như vậy liền mất đi một cái trần, những cái kia sắt thép bọ ngựa coi là thật quỷ dị, mấu chốt những thứ này bọ ngựa là Lý Hiên Tiên Sinh nuôi, cái kia Lý Hiên Tiên Sinh nên mạnh bao nhiêu? Lôi ca, chúng ta đi gặp Lý Hiên Tiên Sinh thời điểm, nhất định phải khách khí, có thể không thể đắc tội Lý Hiên Tiên Sinh. Ta biết nên làm như thế nào, mặc dù ta tính cách táo bạo, Nhưng nên ra vẻ đáng thương vẫn là phải ra vẻ đáng thương, ai bảo ta không thể chèo vào Lý Hiên Tiên Sinh đâu, chớ đừng nói chi là chúng ta còn muốn cầu cạnh Lý Hiên Tiên Sinh. Lôi ca chỉnh trọng mở miệng, rất rõ ràng tự mình nên làm như thế nào. Vậy là tốt rồi, đi, chúng ta đi cho Lý Hiên đại nhân đưa siêu phẩm trái cây, thuận tiện chỉnh đốn một chút, hồi phục hồi phục trạng thái, sau đó tiếp tục tìm kiếm một viên khác siêu phẩm trái cây. Tốt. Ba người nhanh nhanh rời đi, tại trong gió mát bay lượn hướng Lý Hiên ở tại thành trì. Nửa ngày sau, ba người trải qua lặn lội đường xa, rốt cục đi tới thành nội. Tại trong tiểu viện gặp được Lý Hiên, cung kính đem năm viên siêu phẩm trái cây dâng lên. "Không tệ." Lý Hiên nhìn trong tay năm viên siêu phẩm trái cây, hài lòng gật đầu, đồng thời nhìn về phía tên kia được xưng hô Lôi Ca thân ảnh. Thương thế của đối phương hơi nhẹ một chút, nhưng Lý Hiên suy nghĩ một chút vẫn là nói: "Thương thế của ngươi cần hai viên siêu phẩm trái cây, ta trước giúp ngươi trị liệu một nửa, còn lại chờ ngươi lấy ra siêu phẩm trái cây trị liệu." Đa tạ Lý Hiên tiên sinh. Lôi Ca cảm kích không người, thái độ phi thường thành thẩn. Bối rồi hắn nhiều năm thương thế nếu như có thể trị hết, vậy hắn cũng có tiến vào nửa bước hoàng kim hy vọng. Cho nên hắn đánh trong lòng cao hứng. Như vậy bắt đầu đi, các ngươi trước ăn vào những đan dược này, sau đó tiếp nhận trị liệu. Lý Hiên nói xong xuất ra đan dược đưa cho hai người, sau đó bắt đầu trị liệu. Ông. Theo siêu phàm cấp trị liệu thuật quang mang chấp động, thương thế của hai người đang nhanh chóng khép lại, rất nhanh thạch ra đại trưởng lão thương thế triệt để bị phục. Lôi Ca mặc dù chỉ chữa khỏi một nửa, nhưng quanh người hắn lôi điện rốt cục có thể khống chế, cũng không tiếp tục giống lấy trước như vậy cuồng bạo. Nhìn xem biến hóa như thế, hai người đều phi thường vui vẻ, vội vàng lần nữa hướng về Lý Hiên biểu đạt cảm tạ. Đi thôi. Lý Yên khoát khoát tay, đuổi đi những người này. Chủ yếu là hắn sốt ruột, đã không kịp chờ đợi yếu phục dùng siêu phẩm trái cây. Ròng rã năm viên siêu phẩm trái cây, Lý Yên lần này có thể nói là thu hoạch lớn. Mừng rỡ hắn cấp tốc bắt đầu hấp thu, cầm năm viên đồng thời cùng lúc hấp thu. Lực lượng mạnh mẽ bắt đầu phun trào, Lý Yên cả người dòng chơi tại ấm áp hải dương, cái kia cô phảng phất tắm suối nước nóng giống như thoải mái dễ chịu cảm giác, lệnh Lý Yên không khỏi nheo lại mắt. Thời gian chậm rãi trôi qua, năm viên siêu phẩm trái cây lực lượng chậm rãi hấp thu xong tất, năm cái siêu phẩm năng lực tại thời khắc này triệt để thuế biến hoàn tất. Đinh, tấn cấp thành công, Ngài phong chi dự, Báo tuyết, Hàn băng thân hỏa, Hàn băng lao ngục, Hàn băng đông kết, thành công đạt tới siêu phẩm cấp. Nghe máy móc thanh âm nhắc nhở, Lý Yên trong lòng đều là kinh hỉ, dòng giá năm cái siêu phẩm năng lực thành hình, lệnh Lý Yên thực lực lần nữa tăng cường, nửa bước hoàng kim thể cũng càng thêm viên mãn. Nhanh, khoảng cách chân chính hoàng kim thể càng ngày càng gần, thật tốt chờ mong. Lý Yên ngạc nhiên nhìn xem tự mình số liệu bảng, nhìn xem từng cái gia tăng năng lực, trong lòng càng phải mái, thậm chí cảm giác linh hồn của mình cũng tăng lên rất nhiều. Có thể là linh hồn khoảng cách bạch ngân vượt vị. Còn cách một đoạn, còn cần phục dụng càng nhiều siêu phẩm trái cây. Thật chán a, linh hồn tăng lên quá chậm, lâu như vậy còn chưa tới Bạch Ngân thượng vị, hơn nữa còn có thật nhiều năng lực không có đạt tới đại viên mãn, mua chút vật liệu đi. Lý Hiên mở ra thương lang linh phòng đấu giá, bắt đầu ở bên trong tìm kiếm, nhìn xem có hay không thích hợp bản thân đấu giá vật liệu. Lúc này, hắn thuận tiện mở ra nói chuyện phiếm kênh, nhìn một chút lãnh địa bên trong người chuyển sinh nhóm gần nhất tình huống. Có hay không đi núi học khu tìm tài liệu trị liệu triệu hoan thú. 4 chiếu 1, cần hắc thiết cấp. Ta ta ta, ta là trị liệu con điệt. Hôm qua ta rất may mắn tìm tới một cây cỏ thuốc, bán được phòng đầu giá, mua một viên thuốc, thành công đến hắc thiết cấp. Trị liệu con điếc. Không muốn, tốc độ quá chậm, có hay không khát trị liệu triệu hoàn thú? Thật âm mộ các ngươi đến hắc thiết cấp, ta còn là phổ thông cấp, cũng không biết trong vòng 2 năm có thể hay không đến hắc thiết cấp. Ta cũng vậy, may mắn thương lang thành nội có rất nhiều hậu cần công tác, vàng không ta đều không có cách nào sinh tồn. Ta nghe nói thanh phong thú lại lên cấp, đặt tới hắc thiết chuẩn bị, gia hỏa này tốc độ tăng lên quá nhanh, có thể nói là triệu hoàn thú bên trong nhanh nhất một nhóm kia. Đúng vậy à? Chủ yếu thanh phong thú vận khí tương đối tốt, các loại kình ngộ liên tục, thường xuyên tại phòng đấu giá mua đang nhượng, bằng không hắn rất khó nhanh như vậy đạt tới hắc thiết trung vị 4. Nói chuyện phiếm kinh náo nhiệt phi phàm, các loại tin tức không ngừng chốc động. Lý Yên nhìn lấy bọn hắn còn đang vì tấn thăng hắc thiết cấp phát sổ, lại nhìn một chút tự mình bạch ngân trung vị linh hồn, cùng nửa bước hoàng kim thể, không khỏi lắc đầu. Không nghĩ tới, ta bất tri bất giác đến loại độ cao này, so cái khác người chuyển sinh mạnh rất rất nhiều, có lẽ nên hảo hảo lắng đọng một chút. Lý Yên âm thầm nói thầm, quyết định không còn lấy gấp tăng thực lực lên, ngược lại chuẩn bị kỹ càng thật nặng điến một đoạn thời gian học tập một chút thế giới này các loại tri thức năng lực. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hiên vừa ăn vừa mới mua sắm vật liệu, một bên lâm vào luyện tập ở trong, một bên khác, thành trì cổng, mấy cái lão giả tóc trắng chính một mặt chờ mong cùng đợi, bọn hắn nhận được tin tức, Triệu Càn Khôn đại sư mang theo đệ tử đang từ Hoàng Thành mà đến, cái này mọi người rất vui vẻ. Bọn hắn đều là linh phủ hiệp hội thành viên, nguyên bản trong thành bán linh phủ, trôi qua gọi là một cái thoải mái dễ chịu. Có thể Lý Hiên hành không xuất thế về sau, các loại vứt bỏ linh phủ bán gọi là một cái bán chạy, dẫn đến linh phủ hiệp hội linh phủ phần lớn bán không được. Thậm chí còn có người nói bọn hắn linh phù uy lực trên lệnh. Cái này lệnh trong hiệp hội đám người rất phiền muộn, có thể căn cứ dò xét, vị kia vẻ bề ngoài gọi Lý Hiên, thực lực hư hư thực thực nửa bước hoàng kim. Thực lực như vậy quá mạnh, bọn hắn không thể chơi vào. Nhưng Triệu Càn Khôn đại sư không giống, vị này chẳng những là linh phù hiệp hội tổng bộ đại sư, còn có hoàng kim cấp hậu trưởng, ngay cả ngự thú tông đều khách khách khí khí. Chỉ cần Triệu Càn Khôn đại sư xuất thủ, tất nhiên có thể trị ở Lý Hiên, cho nên đám người rất chờ mong Triệu Càn Khôn đại sư có thể đối phó Lý Hiên. Đại trưởng lão, ngươi cảm thấy Triệu Càn Khôn đại sư tới đây Là vì cái gì? Không biết, khả năng có việc đi ngang qua đi, chúng ta không quan tâm những chuyện đó, chỉ cần đem Lý Hiên trong chuyện này báo liền tốt, đến lúc đó xin giúp đỡ Triệu Càn Khôn đại sư, chỉ chỉ tên kia gọi Lý Hiên linh phù sư, tốt nhất đuổi hắn đi. Đúng, nhất định phải đuổi hắn đi, làm hại chúng ta hiệp hội bán không được linh phù, tiếp tục như thế, chúng ta phân hội sớm muộn đóng cửa. Nhưng là Triệu Càn Khôn đại sư sẽ giúp chúng ta không? Tam trưởng lão lo lắng nói. Đương nhiên sẽ, hắn là tổng hiệp sẽ đến, nhất định sẽ giúp trợ chúng ta phân người biết, coi như không giúp, chúng ta chỉ cần bôi đen Lý Hiên cố ý nói hắn không tốt. Đến lúc đó Triệu Càn Khôn đại sư tức giận, khẳng định xuất thủ giáo huấn Lý Hiên, đem hắn đuổi đi. Ngũ trưởng lão tự tin nói, là cái phương pháp tốt, cứ làm như thế. Mấy cái trưởng lão tán đồng gật đầu, chuẩn bị một hồi hảo hảo nói một chút Lý Hiên không tốt, bôi đen bôi đen Lý Hiên. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 290, lại là năm cái siêu phẩm năng lực, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích bạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học mời hướng bằng hữu của ngươi hoệ chặt các loại phương thức, để cử quyển sách tạ ơn ủng hộ của ngài. Chương 291, 291, biệt quất. Chương 291, biệt quất. Vạn người cầu xin, liền ta có chuyển sinh học tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Cứ như vậy, thời gian tại mấy vị trưởng lão trong chờ mong chậm rãi vượt qua, rất nhanh mấy tên trưởng lão thấy được từ đằng xa mà đến Triệu Cản Khôn đại sư. Nhìn đến đại sư đến, các trưởng lão vội vàng tiến lên cung nghênh, mừng rỡ mời đại sư tiến về phân hội bày tiệc mời khách. Trở trở lại phân bộ, tự nhiên là xếp đặt tiến hội, các loại chúc mừng. Chỉ là ăn vào một nửa thời điểm, Mấy cái trưởng lão bắt đầu nháy mắt, sau đó ngũ trưởng lão nói chuyện, cố ý tở dài nói: "Đại sư, chúng ta gần nhất gặp một chuyện phiền toái, có một vị nửa bước hoàng kim cấp cường giả, ỷ vào thực lực của mình cường đại, trắng trợn bán linh phù. Thậm chí bọn hắn đem chúng ta phân hội linh phù số định mức, đều cho ép buộc không ai mua." "Ồ, lại có việc này. Đối phương là ai?" Nửa bước hoàng kim cấp sát thực rất mạnh, nhưng cầm lấy thực lực không nói quy tắc lời nói, cái kia liền phải gõ gõ. Triệu Càn Quân đại sư uống chút rượu, có chút cấp trên. Nghe được Ngũ trưởng lão hắn cũng không có có mơ tưởng, mà là vừa uống rượu một bên hỏi thăm. "Hồi bẩm đại sư, người kia xác thực không nói quy tắc, chúng ta đã từng đi bọn hắn cửa hàng nói qua việc này, nhưng đối phương căn bản không để ý chúng ta, vẫn như cũ tùy ý giá thấp bán linh phụ. Cái này đã đưa chúng ta tháng này thu nhập giảm nhiều, đồng thời thu nhập càng ngày càng thấp." Linh phụ sinh ý nhận lấy to lớn sốc. Ngũ trưởng lão lần nữa nói, "Giá thấp bán linh phụ, xác thực không nói quy tắc, nói đi, đối phương là cái nào phe thế lực, ta cũng muốn gặp một lần." Triệu Càn Khôn đại sư thản nhiên nói, ẩn ẩn có chút bất mãn. Hồi bẩm đại sư, chúng ta không biết đối phương cái gì thế lực, nhưng đối phương tỷ lệ rất lớn là nửa bước hoàng kim cấp, chế tác linh phù phi thường lợi hại. Bất quá người này chỉ bán tổn hại linh phù, người này gọi Lý Hiên, là một cái nhìn giống thanh thiếu niên nam tử tuấn mỹ. Ngũ trưởng Lao tiếp tục giải thích, bán tổn hại linh phù. Triệu Can Khôn đại sư nghe nói như thế hơi sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh nho nhã nam tử, phát hiện nho nhã nam tử cũng là hơi sững sờ. Hiển nhiên, hai người nghĩ tới điều gì, lập tức hai người sắc mặt trầm xuống. 3. Chén rượu trực tiếp quẳng xuống đất. Triệu Càn Khôn âm thanh lạnh lùng nói, cửa hàng của bọn họ kêu cái gì? Các vị trưởng lão nhìn thấy Triệu Càn Khôn xinh khí, lập tức mừng rỡ như điên, cảm giác Lý Hiên phải tào hường, vội vàng đồng loạt nói, "Hồi bẩm đại sư, cửa tiệm kia trải gọi băng tuyết cửa hàng, hiện tại người cầm lái gọi Lý Tuyết Nhi, là cái rất có năng lực nữ tử. Nữ tử này đã tìm nơi nương tựa Lý Hiên, mỗi ngày đều tại bán Lý Hiên chế tác tổn hại linh phù." Đám người nói xong, chờ mong không thôi nhìn xem Triệu Càn Khôn đại sư, chờ đợi lấy hắn báo nổi. Quả nhiên, nghe được các trưởng lão Triệu Càn Khôn đại sư sắc mặt âm trầm như nước, liền ngay cả Nho Nhã nam tử đều mặt đen lên. "Đồ nhi, cây roi này cho ngươi, cho ta rút một người mười roi." Triệu Càn Khôn đại sư lạnh giọng nói, hắn ghét nhất người khác lừa hắn, cho nên không chút do dự từ trong túi trữ vật xuất ra roi, đưa cho Nho Nhã nam tử. "Là sư phụ." Nho Nhã nam tử tiếp nhận bím tóc dâng nhiên hất lên, chiếu vào ngũ trưởng lão liền rút tới. "Ba." Vang dội tiếng roi, nương theo lấy kêu thảm vang vọng tại công hội bên trong, cũng mọi người sững sờ, không dám tiến nhìn về phía Nho Nhã nam tử. "Đáng chết, ngươi đang làm cái gì?" Vì cái gì cầm roi của ta? Ngươi rút nhầm người. Ngũ trưởng lão bị rút ra chóp thì bong, phẫn nộ nhìn chằm chằm nho nhã nam tử, nếu như không phải Triệu Càn Khôn đại sư tại, ngũ trưởng lão đều muốn báo nổi đánh ngươi. Rút đến chính là ngươi, cho ta hung hăng rút, một roi cũng không thể ít. Triệu Càn Khôn đại sư lạnh giọng nói, mệnh lệnh đệ tử của mình tiếp tục rút, không có chút nào nể mặt. Nho nhã nam tử cũng nghiêm túc, mang theo roi chính là một trận quật loạn, đối hiện trường mấy vị trưởng lão đều quất 10 roi, rút các trưởng lão đầu góc đều không rõ. Các loại rút xong sau, ngũ trưởng lão Triệu Đượng phẫn nộ trong lòng nói, đại sư Tại sao muôn quốc chúng ta? Bởi vì chúng ta không ngăn được Lý Hiên sao? Người này là nửa bước hoàng kim, chúng ta căn bản không đối phó được, cái này mười roi ta không phục. Không phục? Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu tới, tiếp tục rút 10 roi." Triệu Càn Khôn đại sư âm thanh lạnh lùng nói. "Là sư phụ." Nho Nhã nam tử cầm lấy roi tiếp tục bắt đầu rút, lóp bóp rút năm trượng lao sắc mặt xanh xám, có thể hắn không giằng chống cãi, nhưng lửa giận trong lòng càng thêm cuộn cuộn. Đợi đến rút xong sau, Triệu Càn Khôn đại sư âm thanh lạnh lùng nói, "Ta hỏi lần nữa, vị kia gọi Lý Hiên cùng giả." đến cùng có hay không nghỉ vào thực lực mình công đại, giá thấp bán linh phù. Các vị trưởng lão nghe nói như thế sắc mặt biến biến, bởi vì bọn hắn ý thức được đại sư khả năng giải được một chút tình huống, cuối cùng chỉ có thể thành thật nói. Lý Yên mặc dù không có ỷ vào mạnh mạnh thực lực làm việc, nhưng hắn mua bán linh phù quá tốt rồi, dù là tổn hại cũng 10 phần được ham nên. Cái này đạo đưa chúng ta căn bản bán không được linh phù, nghiêm trọng nhiễu loạn phân hội kiếm tiền đừng đi, chúng ta vị công hội, lúc này mới muốn đối phó Lý Yên. Mấy cái trưởng lão lập tức giải thích nói. Ha ha. Triệu Càn Khôn đại sư nghe nói như thế Sắc mặt càng ngày càng đen, đám gia hỏa này từng cái không có bản sự, không hiểu được tăng lên linh phù kỹ nghệ, liền biết giở âm mưu quỷ kế, còn đuổi nghịch đến hắn nơi này. Tâm tình thật không tốt, Triệu Càn Khôn mặt đen lại nói: "Đã đối phương không có cầm lấy thực lực làm việc, các ngươi vì cái gì gạt ta? Dựa theo công hội quy củ lửa gạt đại sư trừng phạt là cái gì?" Cái này, đám người trầm mặc, sắc mặt rất khó nhìn. Nói, Triệu Càn Khôn đại sư tiếp tục ép hỏi, đối những trưởng lão này càng phát ra bất mãn. Hồi bẩm đại sư, dựa theo quy luật, phạm thượng, lửa gạt đại sư ngươi, hết thẻ rút 30 giọi. Mấy vị trưởng lão thanh âm trầm thấp trả lời. Như vậy tiếp tục, Triệu Càn khuôn lạnh lùng nói, tiếp tục để Nho Nhã nam tử độc thủ. Là sư phụ. Nho Nhã nam tử mang theo roi, đi đến năm trước mặt trưởng lão, lần nữa rút đánh nhau. Trước kia hắn cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện như vậy, cũng không biết đánh người nguyên đến như vậy thoải mái. Cho nên bất tri bất giác, hắn liền nhiều quất một roi tử. Chờ một chút, không phải 30 roi sao? Làm sao rút 30 roi? Nam trưởng lão sắc mặt khó coi nói. Hắn nguyên bản thừa nhận quất, đau mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng ở trong lòng một chút xíu đếm lấy số hy vọng mau chóng hút xong. Nguyên bản đến 30 joy, hắn lấy làm kết thúc, vừa dự định lại kể một ít lý hiên không tốt, đột nhiên lại tới một lượt joy, rút cả người hắn kèm chút nằm xuống, điều này làm hắn sắc mặt tái xanh muốn chửi má nó. Không có cách, quá khinh người, bị rút 30 joy đã đủ khó chịu, kết quả còn nhiều rút một lượt joy, cái này thật sự là quá làm giận. Phẫn nộ ngũ trưởng lão nhìn chằm chằm nho nhã nam tử, cả người tựa như thùng thuốc nổ giống như tùy thời bộc phát. Thật có lỗi, rút tuần tay. Nho nhã nam tử có chút lúng túng nói, "Ngươi." Ngũ trưởng lão trợn để nổi giận, Tinh khủng linh lực không ngừng quẫy động, chuẩn bị muốn bộc phát đánh người. Có thể nghĩ đến nho nhã nam tử thân phận, Ngũ trưởng lão khí sắc mặt tái xanh lại ngồi trở xuống. "Tốt, đã nhiều quất một giòi tử, cái kia những người còn lại liền miễn đi, kết quả này các ngươi có bằng lòng hay không?" Triệu Càn Côn nhìn về phía các vị trưởng lão. "Nguyện ý, nguyện ý." Các vị trưởng lão nghe xong không quất bọn hắn, lập tức vui vẻ gấp vội vàng gật đầu, từng cái gọi là một cái tích cực. Chỉ có năm trưởng lão sắc mặt xanh xám đứng tại chỗ, nhất là nhìn xem các đồng bạn cái kia tích cực gật đầu bộ dáng, Ngũ trưởng lão càng là giận không chỗ phát tiết. Dựa vào cái gì tự mình chịu roi, các trưởng lão khác không chịu. Mấu chốt tự mình còn nhiều chịu một roi, cái kia một roi kèm chút đem hắn rút nằm xuống, loại này biệt khuất cảm giác, tức giận đến hắn Ngũ trưởng lão đều muốn thổ huyết. Đáng tiếc một đám heo đồng đội ở bên cạnh gật đầu, Ngũ trưởng lão càng phát ra buồn bực ngồi tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy sương lạnh không lúc nhích. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi này, trở về nền lệnh một hồi bình hoa, không có cách, quá hoan uổng, như thế nện xuống dưới, Ngũ trưởng lão lo lắng cho mình sẽ tức chết. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần. Chương 291, Biệt quyết, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học mời hướng bằng hữu của ngươi, quở, hoè chặt các loại phương thức, để cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Chương 292, 292, nặng nghề đồ ước. Chương 292, nặng nghề đồ ước. Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Thời gian kế tiếp bên trong, Triệu Càn Khôn đại sư đối đám người đuổi cho một trận, cuối cùng trịnh trọng nói, các ngươi biết Vì cái gì ta đối Lý Hiên coi trọng như vậy sao? Vì cái gì? Ngũ trưởng lão lập tức hỏi thăm, trong lòng vẫn như cũ tức giận bất bình. Bởi vì Lý Hiên giống như ta, cũng là linh phù đại sư. Triệu Càn Khôn buồn bã nói, "Cái gì? Linh phù đại sư? Lý Hiên cũng là? Làm sao có thể?" Đám người kinh ngạc, không thể tin được nhìn xem Triệu Càn Khôn đại sư, phải biết linh phù đại sư địa vị cao thượng, đi nơi nào đều nhận tôn trọng. Nhân vật như vậy, làm sao có thể tại cái này nhỏ nhỏ trong thành chi đợi, còn gia nhập một cái tiểu thương xẻ, cái này thật sự là làm cho người kinh ngạc. Không cần kinh ngạc, Lý Yên Linh phù tạo nghệ phi phạm, đối với linh văn cải biến cùng vẽ quả thực là thiên mã hành không, có một phong cách riêng, hắn tất nhiên trở thành linh phù đại sư. Triệu Càn Khôn nói khẳng định, thần sắc lộ ra phi thường chỉnh trọng. Cái này bốn. Đám người kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng thở dài một hơi, may mắn nhóm người mình trước đó không có mạ phạng, nếu như trước đó nhóm người mình gây chuyện lời nói, hậu quả kia không dám tưởng tượng. Giờ khắc này, tất cả mọi người thở dài một hơi, cho dù là Ngũ Trưởng lão cũng nhíu mày, nhịn không được đối Triệu Càn Khôn nói. Đại sư, đã Lý Yên cũng là đại sư. Cái kia trình độ của hắn cùng ngài so ra, ai lợi hại hơn một chút đâu? Cái này còn phải hỏi, đương nhiên là lão sư lợi hại hơn, lão sư thế nhưng là thành danh đã lâu đại sư, Lý Hiên mặc dù náo động rất lớn, nhưng nhiều nhất là mới vào đại sư. Nho Nhã nam tử lập tức mở miệng, trước tiên giữ gìn lão sư của mình. Triệu Càn Khôn đại sư nghe được đệ tử, hài lòng gật gật đầu, tự tin cười nói. Nói không sai, Lý Hiên tỷ lệ rất lớn là mới vào đại sư, cùng lão phu so ra, hắn còn cần cố gắng. Nguyên lai like là dạng này. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, lập tức càng thêm cung kính nhìn xem Triệu Càn Khôn đại sư. Từng cái thái độ trở nên càng phát xuống bãi. Triệu Càn Khôn nhìn xem thái độ của những người này, hài lòng gật đầu, nói tiếp: "Yên tâm, chờ một lúc ta sẽ tìm Lý Hiên, cùng hắn giao lưu tâm đắc, về phần phân hội kinh doanh vấn đề, ta sẽ cùng Lý Hiên nói một tiếng, sẽ không để cho phân hội không có linh phù buôn bán." Đa tại đại sư, các vị trưởng lão vội vàng, từng cái cảm kích nhìn Triệu Càn Khôn. "Tốt, xuất phát." Triệu Càn Khôn hài lòng gật đầu, hắn liền thích luận này, đánh một trận cho một cái táo ngọ phương tức dạy bảo thuộc hạ, nhất là nhìn xem thuộc hạ ánh mắt cảm kích, Triệu Càn Khôn cảm giác rất thoải mái mang theo hài lòng tâm tĩnh, Triệu Càn Khôn đi, mang theo nho nhã nam tử còn có một vị chấp sự, tiến đến tìm Lý Hiên giao lưu tâm đắc rồi. Các vị trưởng lão nhìn xem Triệu Càn Khôn rời đi, ám thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó ở trong lòng thầm mắng Triệu Càn Khôn tổ tông 18 đời, đáng tiếc mọi người đều không dám nói ra, thậm chí không dám biểu lộ ra bất kính. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày trôi qua. Các vị trưởng lão dậy thật sớm, xử lý phân hội bên trong công việc, nhưng bọn hắn phát hiện Triệu Càn Khôn trưởng lão đi 3 ngày cũng chưa trở lại, nhịn không được nhíu mày. Làm sao đi 3 ngày cũng chưa trở lại? sẽ không xảy ra chuyện gì a?" Tứ trưởng lão lo lắng nói. "Sẽ không, triệu càn Khôn đại sư thân phận siêu nhiên, không ai dám tùy tiện động đến hắn, nếu không tất nhiên gây nên hoàng kim cấp cao thủ lựa giận, đây là ai đều không thể thừa nhận. Nhưng là 3 ngày cũng chưa trở lại, đây cũng quá lâu, chúng ta muốn không qua xem một chút đi." "Không cần, Liêu Chấp Sự đi theo đại sư bên người, có việc khẳng định sẽ trước tiên thông tri chúng ta." Đại trưởng lão lắc đầu. "Ta, vậy thì chờ một chút." Tại chúng người lúc nói chuyện, Liêu Chấp Sự hấp tấp chạy trở về, nhìn thấy các vị trưởng lão vội vàng nói. "Bái kiến các vị trưởng lão." "Ừm, Liêu chấp sự, đại sư bên kia thế nào? Làm sao đi 3 ngày?" Tam trưởng lão lập tức hỏi thăm. La như vậy, Triệu Càn Khôn đại sư cùng Lý Hiên đại sư trò chuyện vui vẻ, nói rất lo xa đến. Chỉ bất quá hôm nay bọn hắn nói đến Linh Văn, không ai nhường ai, đều cảm giác đến ý nghĩ của mình là chính xác, sau đó lên xung đột, muốn so liệu một phen. Bất quá Lý Hiên đại sư tiếp xúc Linh Văn quá ít, để cho cân bằng, Triệu Càn Khôn đại sư để cho ta trở về cầm Linh Văn đại điện, cho Lý Hiên đại sư quan sát. Liêu chấp sự lập tức giải thích, không dám có một tia giấu giếm. Linh Văn đại điện Đây chính là chúng ta công hội tài liệu trọng yếu, sao có thể cho người khác quan sát?" Ngũ trưởng lão cau mày nói. "Ta cũng là như thế cùng Triệu Càn Khôn đại sư nói, bất quá đại sư nói không có hệ, còn nói Linh Văn đại điện không phải hạch tâm linh văn, không có gì đáng ngại." Liêu chấp sự tiếp tục giải thích. "Mặc dù không phải hạch tâm linh văn, nhưng Linh Văn đại điện vẫn như cũ rất trân quý, đây chính là ghi chép mấy ngàn chủng linh văn đại điện, cứ như vậy cho người khác thật thì đau." Ngũ trưởng lão không ngừng nói. "Đúng vậy à, công hội truyền thừa nhiều năm, Linh Văn đại điện thế nhưng là quan trọng nhất, xác thực không thể tùy tiện đưa cho người khác." Đại trưởng lão cũng nhíu mày, rất là đau lòng. Khụ khụ, mấy vị trưởng lão, ta lúc ấy cũng nói như vậy, bất quá đại sư cùng Lý Hiên đánh được, xem ai chế tắc linh phù uy lực lớn, thậm chí còn có đồ ước. Giữa bọn hắn đồ ước rất nặng, cho nên mới muốn bắt Linh Văn đại điện. Liêu chấp sự tiếp tục giải thích. Đồ ước rất nặng. Làm sao cái nặng pháp? Đám người hiếu kỳ, nhịn không được hỏi thăm. Đồ ước là, nếu như Triệu Càn Khôn đại sư thua, muốn xuất gia công hội Hạch Tâm Linh Văn bảo thư 4. Linh Văn bảo thư? Triệu Càn Khôn đại sư làm sao lại tiến hành loại này đồ ước? Đây chính là phi thường chân quý linh văn bảo thư a, tuyệt đối không được." Đám người lập tức đánh gãy Liêu Chấp chuyện, tập thể lắc đầu biểu thị không được. "Các vị trước đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết." Liêu Chấp sự hít sâu một hơi, nói tiếp. "Mới vừa nói là triệu càn khôn đại sư thua, nếu như Lý Hiên đại sư thua, liền muốn cả một đời gia nhập linh phủ công hội, đồng thời muốn xuất ra 500 vạn khối linh thạch." "500 vạn khối linh thạch?" Các trưởng lão con ngươi đột nhiên rụt lại, từng cái không thể tin được nhìn xem Liêu Chấp sự, bọn hắn thăm dò mà hỏi. "Thật là 500 vạn khối linh thạch sao? Ngươi có nghe lầm hay không?" "Không có nghe lầm." chính là 500 vạn khối, các ngươi không biết cảnh tượng lúc đó, Lý Hiên đại sư vung tay lên, cả cái phòng bên trong đều là linh thạch, tràng cảnh kia đơn giản quá hảo. Liêu chấp sự nghĩ đến vừa rồi tràng cảnh, trong ánh mắt đều là rung động. Mẹ a, vị này Lý Hiên đại sư cũng quá thủ học đi, vậy mà có nhiều linh thạch như vậy, trọng điểm còn có cả một đời gia nhập linh phù công hội, vụ cá cược này rất đáng được cược." Tứ trưởng lão Kinh Hải nói. "Nhưng mà Triệu Càn Khôn đại sư thật có thể thắng sao? Thua chúng ta muốn thua thiệt thảm rồi, đây chính là hạch tâm linh văn bảo thư a." Nhị trưởng lão lo lắng cùng tôi. Lấy triệu Càn Khôn đại sư bản dự, thắng được tỉ lệ rất lớn, các ngươi đừng quên đại sư trước đó nói Lý Hiên chỉ là mới vào đại sư, Triệu Càn Khôn đại sư thế nhưng là uy tín lâu năm đại sư, chi thức nội tình chênh lệch to lớn. Đúng đúng đúng, chúng ta nhất định có thể thắng, có câu nói rất hay, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Triệu Càn Khôn đại sư danh khí lớn như vậy, tất nhiên sẽ không thua, thua chỉ có thể là Lý Hiên. Ta cũng cảm thấy như vậy, Lý Hiên khẳng định thất bại năm. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 292, nặng nghề đổ ước, đọc ghi chép Lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích vạn người cầu sinh, liền ta có truyện sinh học mượn hướng bằng hữu của ngươi, quở, hoại chặt các loại phương thức, để cử quyển sách, ta ân ủng hộ của ngài. Chương 293, 293, Thất hồn lạc phách đại sư. Chương 293, Thất hồn lạc phách đại sư. Vạn người cầu sinh, liền ta có truyện sinh học tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Đám người đối triệu Càn Khôn đại sư rất có lòng tin, cả đám đều rất chờ mong đại sư có thể chiến thắng, cầm tới 500 vạn khối linh thạch. Bất quá bọn hắn vẫn là lo lắng thất bại. Cho nên cho Liêu chấp sự đề một cái đề nghị, đó chính là vô luận lý hiên thắng thua, đều phải gia nhập linh phủ công hội. Chỉ cần Lý Hiên gia nhập linh phủ công hội, hắn chính là mình người, cùng Triệu Càn Khôn đại sư ở giữa so đấu chính là mình người ở giữa so đấu, vô luận ai thua ai thắng, linh phủ công hội đều sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng. Có thể nói mấy vị trưởng lão nói lên đề nghị, tương đương có lợi cho linh phủ công hội. "Tốt, ta sẽ đem chuyện này báo cáo nhanh cho Triệu Càn Khôn đại sư." Liêu chấp sự gật đầu, vội vội vàng vàng, vàng lấy đi linh văn đại điện, rồi đi nơi đây, đi đến Lý Hiên tiểu viện. Sau đó không lâu, Liêu chấp sự vui vẻ chạy trở về, lần nữa cho đám người mang đến một tin tức tốt. "Ngươi nói cái gì?" "Triệu Càn Khôn đại sư đồng ý đề nghị của chúng ta. Ngay cả Lý Hiên đại sư cũng đồng ý." Đại trưởng lão kinh ngạc, không thể tin được đề nghị của bọn hắn lại bị tiếp thu. "Đúng vậy, Triệu Càn Khôn đại sư cũng cho là mình trước đó quá lỗ mãng, không nên cầm công hội Linh Văn Bảo Thư lung tung đánh cược. Nhưng chỉ cần Lý Hiên gia nhập công hội, đánh cược liền không bị ảnh hưởng, cho nên đề nghị này rất nhanh bị tiếp thu." "Bất quá, Lý Hiên đại sư nói gia nhập Linh Phù công hội cũng được, nhất định phải xuất ra 5 viên siêu phẩm trái cây mới được." Điểm này Triệu Càn Khôn đại sư đã đồng ý. Liêu chấp sự nói tiếp, đem phát sinh hết thảy đều giảng thuật ra. Nam viên siêu phàm trái cây sao? Mặc dù rất chất quý, nhưng có thể kéo đến một vị đại sư cũng đáng được, trọng điểm gia nhập về sau, hai vị đại sư đồ ước là thuộc về nội bộ đồ ước. Đúng đúng đúng, cái này an tâm, để bọn hắn tùy tiệc cược, ai thắng ai thua cũng sẽ không đối công sẽ tạo thành lớn ảnh hưởng. Ha ha ha, công hội thu mạch một vị linh phù đại sư, cũng coi là chuyện tốt, nam viên siêu phàm trái cây đẳng giá. Mấy cái trưởng lão rất vui vẻ, lại cũng không phản đối đồ ước, ngược lại rất mong đợi. Bất quá, độ ước thời gian là 1 tháng sau, đám người cho dù chờ mong, cũng chỉ có thể lâm vào trong khi chờ đợi. Thời gian trôi qua, đọ mắt 1 tháng trôi qua. Hôm nay là độ ước bắt đầu một ngày, phân hội bên trong các trưởng lão đều đi, thậm chí ngay cả tổng bộ đều người đến, tới mấy vị cường giả giám sát, trong đó còn có 2 vị đại sư. Tóm lại lần này độ ước, chẳng những kinh động đến linh phủ tổng bộ, thậm chí ngay cả chúng quanh thế lực lớn đều ảnh hưởng đến, ngựa thú tông bên kia đều người đến. Độ ước cùng ngày. Ngũ trưởng lão bởi vì đối triệu Càn Khôn đại sư có ý kiến, lựa chọn tại phân hội bên trong xử lý công việc, yên lặng chờ đợi. Rất nhanh qua nửa ngày, tại ngũ trưởng lão tại công hội các loại rất gấp, ngay tại hắn suy nghĩ muốn hay không phải người ra ngoài một lúc chịu, bên ngoài trùng trùng điệp điệp trở về không ít người. Triệu Càn Côn đại sư cũng quay về rồi, chỉ là cả người hắn thất hồn lạc phách, ngay cả đi đường đều có chút lảo đảo. Thậm chí hắn trở lại phân hội sau không nói một lời, trực tiếp đi gian phòng của mình. Còn lại các cao tầng cũng đội vàng đi theo, thoạt nhìn như là đi an ủi người. Cảnh tượng như vậy thấy ngũ trưởng lão sững sờ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, không thể nào. Chẳng lẽ nói Triệu Càn Khôn đại sư thua? Mang theo khó có thể tin, ngũ trưởng lão vội vàng đi tìm phân hội dư trưởng lão, nhịn không được tụ cùng một chỗ nói: "Nhanh nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra? Triệu Càn Khôn đại sư chẳng lẽ thua?" "Đúng vậy, thua, thua thê thảm vô cùng, ba trận chiến toàn bại." Đại trưởng lão thở dài, trên mặt thần sắc rất phức tạp, tựa hồ cũng có chút không thể nào tiếp thu được. "Ba trận chiến toàn bại? Làm sao có thể? Triệu Càn Khôn đại sư thế nhưng là uy tín lâu năm đại sư, làm sao lại thua thảm như vậy?" Ngũ trưởng lão không dám tin trừng lớn hai mắt. Hắn mặc dù đối ngũ trưởng lão có ý kiến, nhưng hắn vẫn cho rằng Lý Hiên tất thua, kết quả Lý Hiên chẳng những thắng, còn ba trận chiến toàn thắng, cái này thật sự là làm cho người kinh ngạc. Ai, chúng ta trước đó cũng coi là Lý Hiên tất thua, thậm chí tất cả mọi người cho rằng như vậy, ngay cả tổng bộ tới chúng đại sư đều cho rằng Lý Hiên nhất định phải thua. Chỉ vì Triệu Càn Khôn đại sư là uy tín lâu năm đại sư, tăng thêm hắn gần nhất linh cảm phong trào, thông qua một tháng này học tập, linh phù trình độ có đột phá, chế tạo ra một loại uy lực rất mạnh hỏa diễm linh phù. Thế nhưng là không nghĩ tới, Triệu Càn Khôn đại sư vẫn bại, bãi vô cùng thê thảm. Đại trưởng lão thở dài, cả người đều hứng chịu tới rất lớn chấn động. Quá trình cụ thể là như thế nào đâu? Là thế nào cơ? Ngũ trưởng lão lần nữa hỏi thăm. Cụ thể là như vậy, hai vị đại sư giao lưu tâm đắc về sau, Lý Hiên đại sư vẽ lên hai tấm hoàn hảo linh phù, đưa cho Triệu Cản Khôn đại sư. Tiếp lấy Lý Hiên đại sư học tập một tháng linh phù lại điển, lại chế tạo ra một viên duyệt lại linh phù, mà một tháng này Triệu Cản Khôn đại sư chế tạo ra hỏa diễm linh phù. Song Vương ở ngoài thành cây đức dừng thí nghiệm linh phù, về sau Triệu Cản Khôn đại sư thi triển hỏa diễm linh phù, uy lực rất mạnh, thắng được rất uống nhiều tiếng khen hay. Thế nhưng là, đại trưởng lão nghĩ tới điều gì, triệt để rơi vào trầm mặc. Nhưng mà cái gì? Đại trưởng lão ngươi mau nói." Ngũ trưởng lão vội vàng truy vấn. Thế nhưng là Lý Hiên đại sư nhìn thấy cảnh tượng này, ngược lại thất vọng lắc đầu, thậm chí thu hồi hạn chế tác duyệt lại linh phù. Đại trưởng lão chỉnh trọng nói, "Đây là vì cái gì?" Ngũ trưởng lão nhíu mày. Lúc ấy chúng ta cũng nghi hoặc đây là vì cái gì, thậm chí có người cho rằng Lý Hiên đại sư cố làm ra vẻ. Kết quả Lý Hiên đại sư từ Triệu Càn Khôn đại sư nơi đó, muốn tới 1 tháng trước đưa tặng hai cái kia linh phù. Sau đó cái này hai tấm linh phù, đem cây đức rừng nổ ra hai cái siêu cấp hô to. Tràng cảnh kia thật sự là quá rợn người, đơn giản có thể được xưng là kinh khủng. Đại trưởng lão chỉnh giọng nói, trong mắt đều là hãi nhiên. Lại là dạng này, một tháng trước Lý Hiên đại sư chế tác hai tấm linh phù, đều lợi hại như vậy. Ngũ trưởng lão kinh ngạc. Người đi theo ta ngoài thành nhìn xem liền biết. Đại trưởng lão không có giải thích, mà là quay đầu đi hướng ngoài thành. Ngũ trưởng lão vội vàng đuổi theo, nguyên bản hắn coi là hô to không phải đặc biệt lớn, nhưng đến ngoài thành về sau, nhìn xem hầu như không tồn tại cây đức rừng. Hắn dọa đến con ngươi đột nhiên rụt lại. Tay đớp dừng vậy mà không có. Cái này sao có thể? Ngũ trưởng lão sợ hãi nói, "Đây là sự thật, một tháng trước Lý Hiên đại sư tiện tay chế tác linh phù, đều đáng sợ như thế uy lực. Về sau hắn học tập một cái nguyệt linh phù đại điển, chế tác duyệt lại linh phù, ta đã không dám tưởng tượng có bao nhiêu đáng sợ." Đại trưởng lão thở dài nói, "Lý Hiên đại sư không dùng viền kia duyệt lại linh phù sao?" Ngũ trưởng lão truy vấn. "Không có, bởi vì là ba so hai thắng, Lý Hiên đại nhân đã thắng, cho nên hắn thu hồi cái kia tấm linh phù." Đương nhiên Triệu Càn Khôn đại sư cũng biết mình vừa trực tiếp thừa nhận tự mình 3 trận chiến toàn bại, sau đó thất hồn lạc phách đi trở về, cả người bị đả kích tự bế. Đại trưởng lão thở dài, hắn có thể cảm nhận được Triệu Càn Khôn tâm tình, rõ ràng bản thân đột phá, nghiên cứu ra cường hành hỏa diễm linh phù. Kết quả không nghĩ tới, người ta Lý Hiên một tháng trước tiện tay chế tác linh phù, đều có như thế uy lực khủng bố, đây thật là đâm thâm. Mấu chốt cuối cùng viên kia duyệt lại linh phù vẹn vẹn lấy ra, đều lộ ra bất phàm, dù là không có sử dụng, đều cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác, cho nên đám người mặc dù không cách nào tiếp nhận nhưng lại không thể không tiếp nhận, chính là như thế chân thực. Ai, không nghĩ tới ngay cả Triệu Cản Khôn đại sư đều vừa, lúc trước chúng ta không có có đắc tội Lý Hiên đại sư, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Ngũ trưởng lão thở dài một tiếng. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới tại một cái tiểu thương sẽ đợi người, lại là một vị đại sư, thậm chí trong lúc giơ tay nhấc chân, liền đánh bại Triệu Cản Khôn đại sư. Ngay cả Ngự thú tông đều chủ động lôi kéo Lý Hiên đại sư, thậm chí còn cho Ngự thú tông một khách khanh trưởng lão chi vị. Đại trưởng lão thở dài. Đây là tất nhiên, một cái linh phủ đại sư tầm quan trọng có thể nghĩ Đoán chừng về sau còn sẽ có càng nhiều thế lực lôi kéo Lý Hiên Đại sư, may mắn chúng ta sớm ra tay mời." Ngũ trưởng lão nói. "Đúng vậy à, chỉ là Triệu Càn Khôn trưởng lão hiện tại còn tự bế đâu, không biết có thể khôi phục hay không tới, nói đến hắn cũng là đủ thảm, kiêu ngạo như vậy một người, lại bị thua thảm như vậy, ai." Sắt Tư Thảm. Ngũ trưởng lão gật gật đầu, trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhất là nghĩ đến lúc trước tự mình nhiều chịu cái kia mổ roi, hắn càng là cảm giác rất sướng sướng. Đương nhiên, những thứ này hắn sẽ không nói, vẫn như cũ duy trì một bộ thờ dài bộ dáng. Một bên khác,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 294, ngươi tại ta dưới chân nằm làm cái gì? Chương 294, ngươi tại ta dưới chân nằm làm cái gì? Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyển sinh hặc tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Đúng. Chuyện bên này không sai biệt lắm làm xong, ta đi linh phủ công hội tổng bộ đợi một thời gian ngắn. Lý Yên bình tĩnh nói. Nhưng là ngài đi, chúng ta thương sẽ làm sao đâu? Lý Tuyết Nhi lo lắng nói. Yên tâm, chỉ cần ta tại một ngày, không ai dám động thương hội, mà lại ta cũng sẽ căn dặn bên này linh phủ phân hội, chiếu cố chúng ta thương hội. Tốt a, ta, ta đã biết. Lý Tuyết Nhi vẫn là không bỏ Lý Hiên rời đi, có thể nàng nhìn ra Lý Hiên đã quyết định, chỉ có thể không thôi gắt đấu. Ta sau khi đi ngươi toàn lực tìm kiếm siêu phẩm trái cây, vô luận là tin tức vẫn là trái cây, chỉ cần có nhất định muốn bắt lại. Nếu như không giải quyết được liền đi tìm linh phủ công hội để bọn hắn hỗ trợ, liền nói là ta nói." Lý Hiên chân thành nói. "Ừm ân, ta nhất định toàn lực ứng phó." Lý Tuyết Nhi nhu thuận gật đầu, đối với chuyện này nàng cũng mười phần đệ bụng. "Vậy là tốt rồi, cứ như vậy đi, ngươi đem những đan dược này phục dụng, hảo hảo tăng thực lực lên." "Được rồi đại nhân muốn." Hai ngày sau, Lý Hiên đi, tại Lý Tuyết Nhi không thôi trong ánh mắt rời đi tòa thành thị này, đi đến Hoàng thành Linh Phù Sư Công hội tổng bộ. Đến công hội tổng bộ, Lý Hiên cũng không có gặp được cái gì tình huống ngoài ý muốn, đều là một mảnh hài hòa cảnh tượng, Lý Hiên cũng thành công lấy được linh phù bảo thư, thấy được rất nhiều chân quý linh văn cùng tri thức. Lần trước hắn cùng Triệu Càn Khôn tranh tài ở Sở Dĩ có thể thắng, kỳ thật cũng làm nưu lợi, chủ yếu Triệu Càn Khôn quá ngu, vậy mà cùng hắn so linh phù uy lực, cái này không phải mình hô tự mình sao? Làm có được tự bạo năng lực Lý Hiên, tại linh phù uy lực bên trên, đơn giản không nên quá cường đại. Cho nên Lý Hiên chuyện đương nhiên thắng, mà lại thắng được rất xinh đẹp, bất quá Lý Hiên cũng ý thức được nhược điểm của mình, đó chính là nắm giữ tri thức quá ít quá ít. Nếu như tranh tài kiến thức linh văn phương diện, vậy mình thua tỉ lệ cơ hội là 99%, cho nên lần này Lý Hiên đi vào linh phủ tầm bộ, triệt để lâm vào trong khi học tập. Thời gian trôi qua, đọ mắt 3 tháng trôi qua. Nương tựa theo siêu cường thiên phú và trí nhớ, còn có linh hồn tăng phúc, Lý Hiên tốc độ học tập nhanh chóng, vẻn vẹn 3 tháng liền học được đại lượng tri thức. Nếu như không phải cân nhắc đến, lự thú tông khóa mới thu đồ đại điện tức sắp mở ra. Lý Hiên đều không bỏ được rời đi. Bất quá bây giờ cũng nên rời đi. 3 tháng học tập lệnh Lý Hiên học được đại lượng tri thức, còn phục dụng 9 cái siêu phẩm trái cây, lệnh thực lực của hắn tăng nhiều. Cái này 9 cái siêu phẩm trái cây có linh phù công hội năm mai, có thạch gia đại trưởng lão một viên, còn có tên kia gọi Lôi Ca hai cái, cái cuối cùng đến từ một vị thụ thương đại thương nhân. Tóm lại lần này Lý Hiên thu hoạch tràn đầy, thực lực bạo tăng, liền ngay cả linh hồn đẳng cấp đều sắp đột phá, chỉ cần lại đến một viên siêu phẩm trái cây, hắn tuyệt đối có thể đột phá. Thật rất chờ mong. Lý Hiên lặng lặng đi tới, tại ngoài hoàng thành yên lặng tiến lên. Trở đi đến một chỗ không người trong rừng rậm về sau, hắn phất phắt tay, trong chốc lát huyền ảo hư ảo hình vuông cổng không gian, đột nhiên dâng lên. Lý Yên mang theo mỉm cười đi vào cổng không gian, chiếc đệ biến mất không thấy gì nữa. Lá Phong thôn, thôn phía trên giữa không trung, một đạo cổng truyền tống đột ngột dâng lên, Lý Yên từ bên trong cửa không gian đi ra. Thân ảnh của hắn cấp tốc biến thành thạch đầu nhân, như là thiên thạch giống như từ không trung rơi xuống, hướng về Lá Phong trong thôn. Lá Phong trong thôn, một trận chiến đấu vừa mới kết thúc, một đầu cường bạo đại tinh tinh, đem trong làng nào đó người thiếu niên bạo lực thổi đánh mắt xỉu. Sau đó ném ra bên ngoài thật xa. Làm xong đây hết thảy, Côn Bạo Đại Tinh Tinh hưng phấn đập tim, ngao ngao kêu biểu đã thắng lợi. Quá yếu, thật sự là quá yếu, không nghĩ tới La Phong thôn yếu như vậy, thật sự là mất hứng. Thanh âm nhàn nhạt từ chiến đấu khu vực bên ngoài truyền đến, một tên cầm quạt xếp Tuấn Tú công tử ca mang theo mấy cái thuộc hạ, ngạo khí nói, dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía trong làng đám người. Nguyên bản ta nghe nói, La Phong thôn cũng ra một thiên tài, triệu hoán ra thanh đồng cấp triệu hoán thú. Không nghĩ tới, ta chạy qua lặn lội đường xa tới khiêu chiến, các ngươi ngay cả triệu hoán thú cũng không dám kêu đi ra. Thật sự là kém cỏi. Bất quá đầu này bạo lực thổ cũng có chút dũng khí, mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng lại dám khiêu chiến, rất không tệ. Đáng tiếc bạo lực thổ quá yếu, gánh không được ta cuồng bạo đại tinh tinh một kích, Lã Phong thôn không gì hơn cái này. Tuấn Tú công tử ca nhàn nhạt nói, dùng bệ nghệ thiên hạ ánh mắt liếc nhìn đám người, nhìn xem vòng tròn bên ngoài Lã Phong thôn đám người sắc mặt khó coi, Tuấn Tú công tử ca không khỏi cười. Cuối cùng hỏi lần nữa, các ngươi thanh đồng cấp triệu hoàng thú, có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta, cùng ta cuồng bạo đại tinh tinh đánh một trận. Tuấn Tú công tử ca nói, ta nói Ta thạch đầu nhân đi ra hơn mấy tháng, đến nay chưa có trở về, cũng không phải là không dám cùng ngươi tình tình đối chiến." Tiểu Mập Mạp tức giận bất bình nói. "Đừng giả bộ, không dám ra đến cũng không dám ra đi, ta có thể lý giải ngươi thạch đầu nhân nhát gan, không muốn cầm loại này thạch đầu nhân đi ra ngoài gạt người lấy cớ, đến lừa gạt ta." Tuấn Tú công tử Kha khinh thường nói, "Ở cái thế giới này, triệu hoán thú đều là đi theo ngữ chủ, cái này được công nhận sự thật, không có khả năng xuất hiện triệu hoán thú một mình rời đi chẳng cạnh. Coi như rời đi, vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là ngữ chủ chết rồi." Triệu Hoán Thú trở về Triệu Hoán Thú thế giới. Thế nhưng là tiểu mập mạp vênh đẹp tại cái này, hắn Triệu Hoán Thú không có ra, cái này chỉ có thể nói rõ nhát gan không dám ra tới. Ta thạch đầu nhân không phải nhấc gan, hắn là thật ra cửa. Tiểu mập mạp nắm chặt nắm đấm nhe răng nói, "Ha ha, không dám nhận thụ ta cuồng bạo đại tinh tinh phiêu chiến, cứ việc nói thẳng, còn ở lại chỗ này chớ, thật sự là buồn cười." Tuấn Tú công tử ca nói tiếp, căn bản không tin tưởng lời của tiểu bản tử. Tiểu mập mạp bị tức quá sức, có thể nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể tức giận bất bình nhìn xem nhất là nhìn xem Cường Bạo Đại Tinh Tinh tại trong vòng chiến, đánh cơ bắp chú lên, đám người càng là trong lòng khó chịu, cảm giác biết khuất. Giống Cường Bạo Đại Tinh Tinh lại một lần phát ra gầm rú, như là vương giả giống như biểu thị công khai lấy tự mình cường đại, cường hành khí tức càng là tại thời khắc này tùy ý phóng thích, lệnh mọi người xung quanh không ngừng lui lại. Chỉ là đúng vào lúc này, ngay tại Cường Bạo Đại Tinh Tinh gầm rú thời điểm, một tiếng ầm vang tiếng vang truyền đến. Một đạo cao 3 mét cường tráng thân ảnh, như là giống như cột điện xuất hiện tại trong vòng chiến, ngạo nghệ đứng thẳng bất động. Cái kia khôi ngô hình thể cùng dày áp lực nặng nề Lệnh hiện trường đám người liên tiếp lui về phía sau. Tiểu Mập Mạp nhìn thấy trung tâm nhất cái kia đạo khôi ngô thân ảnh về sau, ngạc nhiên vội vàng hướng phía trước chạy mấy bước. Thạch Đầu Nhân, ngươi rốt cục trở về, quá tốt rồi, quá tốt rồi.